Chương 439, không có trực ban biểu, chương 439, không có trực ban biểu. Dù thế nào hắn đều nhất định muốn nhường Tần Mặc trả giá đắt. Tường xuyến Tử khổng lồ rẽ rửa thân thể của hắn, lại hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc nhìn thấy Tường xuyến Tử khổng lồ như vậy thì lắc đầu. Chỉ bằng hắn cũng muốn đối phó chính mình sao? Tần Mặc mang trên mặt khinh thường nét mặt, thế nhưng Tần Mặc cũng không tiếp tục nói nhiều như vậy, ngược lại là ngưng tụ ra một cái đặc biệt lưng kiếm. Vô song kiếm quyết. Cái này Tường Xuyên Tử khổng lồ trên lưng đã có hai cái lỗ máu, cho nên hắn căn bản là không kiên trì nổi thương tổn của chính mình. Mặc cái này lại lần nữa rơi xuống Tường Xuyên Tử khổng lồ phía sau. Tường Xuyên Tử Khổng lồ phía sau thượng ngay lập tức bị mở ra một đặc biệt lớn vết thương. Cho dù như thế, Tường xuyến Tử Khổng lồ cũng không có ngừng tại nguyên chỗ, hắn đi tới Tần Mặc bên người sau đó thì quấn quanh đến trên người Tần Mặc. Tần Mặc đã hiểu cái này Tường xuyến Tử Khổng lồ muốn làm gì, hắn thì vội vàng dùng của mình kiếm chống đỡ nhìn cái này Tường xuyến Tử Khổng lồ, nhưng hắn không có cách nào lại hướng lên quấn. Có thể là cái này Tường Xuyên Tử Khổng lồ lại há to miệng, muốn hướng phía Tần Mặc bả vai lay quá khứ. Mặc híp mắt. Tần Mặc cùng cái này Tường Tử Khổng Lô nói nhảm, cho nên Tần Mặc lại lần nữa huy động tất tính kiếm, không ngừng nhìn cái này Tường Xuyên Tử Khổng Lô. Tường xuyên tử khủng lỗ trên lưng là đã xuất hiện một đặc biệt lớn cái khe, Tần Mặc món này lại một kiện trực tiếp đem thân thể của hắn cho đâm xuyên qua, cái này tường xuyến tử khổng lồ rất nhanh liền hết rồi lực lượng. Tường xuyến tử khổng lồ dường như cũng không muốn tùy tiện buông tha Tần Mặc, hắn càng thêm buộc chặt thân thể của mình, cho dù hắn không có lực lượng lớn như vậy, hắn vẫn là như cũng làm như vậy. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nay tường xuyên tử khổng lồ sẽ không phải thật sự như thế chân thật, cho là hắn có thể đối kháng được chính mình a. Tần dứt khoát không còn cho tường xuyên tử khủng lỗ cơ hội gì, chỉ thấy trên người Tần xuất hiện kịch liệt hắc khí, hắc khí kia hướng phía tường tử khủng lỗ mạnh qua trực tiếp đem tường xuyến tử khổng lồ cho bao vây vào giữa, này tường xuyên tử khổng lồ trong mắt mang theo biểu tính kiếp sợ. Làm sao có thể chứ? Trên người tần mặc lại đáng sợ như thế hắc khí. Hắc khí kia trực tiếp cuốn quanh lấy tường xuyên tử khổng lồ, đem nó cho ném tới một bên khác, tần mặc nhìn chăm chú tường xuyên tử khổng lồ nói: "Chỉ tiếc trên người của ta là có huyết mạch chí lực, ngươi căn bản liền giết không chết ta." Tần mặc tiếng nói rơi xuống sau đó liền trực tiếp há to miệng, to lớn long ngâm thanh theo tần mặc trong mồm tán phát ra rồi, đánh tới trên người tường xuyên tử khủng lỗ, tường xuyên tử khủng lỗ ngay lập tức ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tần mặc thở phào nhẹ nhõm lại quay đầu. Nhìn một bên khác mấy người kia, Trần tứ ra trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ, rốt cuộc trước lúc này hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy tần mạc phát ra kiểu này lòng ngâm thanh. Thế nhưng Ngô Thiên Chân cùng Nô Tam Dạ hai người bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc, một bên khác bản tử vậy thở phào nhẹ nhóm, đi tới tần mạc bên người, vô vô tần mạc bà vai. "Tiểu tử ngươi có thể nha." Tần Mạc chớp chớp, mặt máy bên trong mang theo nụ cười thản nhiên, lại nhìn một bên khác phản tử, nghĩ đến vừa mới tưởng xuyên tử khủng lỗ quá khứ công kích phản tử, tần mạc lúc này mới cẩn thận kiểm tra một chút. "Thế nào? Không có bị thương a?" "Không sao, thì là vừa vận một cái cánh tay mà thôi." Hơn xoa nhất điểm hồng hoa dầu là được rồi." Phan Tử cười lấy nhìn Tần Mặc, nếu vừa mới không phải Tần Mặc kịp thời tới giúp đỡ hắn, chỉ sợ hắn liền bị cái đó tường xuyên tử khổng lồ giết chết. Không có chuyện gì là được. Hoa hòa Thượng thì là hơi kinh ngạc nói với Tần Mặc, "Chẳng qua ngươi vừa mới là cái gì có thể phát ra giọng long ngâm a? Loại thanh âm này thật kỳ lạ a. Nếu nếu không có chút bản lĩnh, ai dám đến nơi này hạ đấu?" Tần Mặc hỏi ngược một câu, cũng không có trực tiếp hồi phục Ma Hỏa Thượng, Hoa Hỏa Thượng lúc này mới gật đầu một cái, tần Mặc lời nói này hình như cũng không có sai. Tần Mặc lại nhìn chăm chú mọi người, Tốt, hiện tại này nguy hiểm đã bị chúng ta giải quyết chúng ta mọi người trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi có thể là chúng ta sao có thể ngủ được ra vừa mới này tưởng xyến tử khổng lồ trực tiếp theo này trong động khẩu bỏ ra ngoài ai mà biết được chờ một lát này trong động khẩu có thể hay không leo ra cái khác tường xuyênến tử một cái trong đó người lúc nói lời này có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi tần mặc suy nghĩ một chút thì cùng bọn hắn mọi người nói đến tất nhiên tất cả mọi người lo lắng như vậy vậy chúng ta không bằng phải người đến gác đêm đi nếu nếu là thật có cái gì tưởng xyến tử ra đây vậy mọi người mọi người thì đánh tất ta bọn hắn lúc này mới vội vànga một tiếng Có người ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm mới dám đi ngủ, vạn nhất nếu là chờ một lát ngủ tiếp đi, thật sự có côn trùng leo ra muốn mạng của bọn hắn nên làm cái gì? Tần Mặc ngược lại là không có an bài trực ban biểu, trực tiếp miệng thuật lại một chút, dù sao bọn hắn ở đây những người này tương đối nhiều, mỗi người thủ một giờ là được rồi. Trước đây Tần Mặc vậy cho mình an bài trực ban, thế nhưng Ngô Tam gia mấy người bọn hắn thương lượng một chút, đã cảm thấy không nên nhường Tần Mặc ở chỗ này gấp đêm, bọn hắn gặp được nguy hiểm là muốn để Tần Mặc đi đối phó, vạn nhất nếu là Tần Mặc tinh bị thẫn, không có cách nào đối kháng, nên làm cái gì? Mặc không có cách, cũng chỉ có thể đáp ứng bọn hắn lời giải thích. Tần Mặc tìm cái đất trống ở chỗ này nghỉ ngơi, nô Thiên Chân thì là đi tới Tần Mặc bên cạnh. Tần Mặc ta luôn cảm thấy tam thúc của ta hình như có điểm gì là lạ, muốn hay không ngươi đi nhìn một chút hắn ý tứ, ta nhìn hắn đối với ngươi giống như tương đối khách khí, ta bất kể thế nào hỏi hắn, hắn cũng một thằng đối với ta có chỗ chế lốc. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, vô vô Ngô Thiên Chân bả vai. Yên tâm đi, người tam thúc chẳng qua là lo lắng ngươi anủi thôi, rốt cuộc ngươi là Ngô ra dòng độc đinh, hắn nghĩ một thẳng bảo đảm ngươi là chuyện rất bình thường, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng trong nội tâm của ta hay là không nhiều dễ chịu, vạn nhất nếu là phía sau hắn lại hố ta làm sao bây giờ? Ngô Thiên Chân lông mày nhíu thật chặt, Tần Mặc có chút bất đắc dĩ, nhưng mà Tần Mặc không có tại nói với Ngô Thiên Chân nhiều như vậy, chỉ là ở chỗ này ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Tần Mặc không muốn nói Ngô Thiên Chân lúc này mới thở dài một hơi, được rồi, Tần Mặc cũng không nguyện ý giúp hắn đi tìm hiểu ý, hắn cũng có thể nói cái gì đó. Hay là trước ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, đợi đến qua một đoạn thời gian lại nói. Một bên khác Ngô Tam gia thì là ở chỗ này làm lấy giấc đêm, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân, hắn hiểu rõ Ngô Thiên Chân là có ý gì, nhưng mà hắn thật sự không muốn đem Ngô Thiên Chân cho cuốn vào đến trong cuộc chiến tranh này. Nếu là không cẩn thận thì rất có thể sẽ để cho Ngô Thiên Chân bước đi mạng nhỏ, hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Cũng may một đêm này cũng không có cái gì côn trùng, lại từ kia trong huyệt động bỏ ra ngoài, cho nên Tần Mặc bọn hắn cũng ngủ được vô cùng an ổn. Chương 440, đại nghĩa diệt thân, chương 440, đại nghĩa diệt thân. Chúng ta muốn hay không theo cái hoạt động này bên trong quá khứ a? Bàn tử nhìn Tần Mặc, hắn khẳng định là nghĩ phải mau sớm tiến về Vân Định Thiên Cung, chỉ có dạng này mới có thể có được trong bầu trời mặt bảo vật. Ta nghĩ hay là trước đường đi qua đi, chúng ta trước tiên ở quanh nơi này tìm tìm một cái lại nói. Ngô Tam gia nhìn xem lấy bọn hắn mọi người. Với lại các ngươi nhìn một chút cái này địa động, cái này địa động thoạt nhìn như là theo bên ấy hướng bên này nào, ta nghĩ có thể là cái đó côn trùng chính mình nào. Cái này cũng không nhất định có thể là công tử a. Trần tứ ra như mày, phản bác một chút Ngô Tam gia ý kiến. Bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại chúng ta còn không hiểu hiểu rõ chuyện tình hình, không muốn tùy tiện tiến bảo. Nô Tam gia nói chuyện lúc nhìn Tần Mặc dường như hy vọng Tần Mặc có thể cùng hắn đứng ở một bên, Tần Mặc thì là nhiều liếc nhìn Ngô Tam gia một cái, lúc này mới lại nhìn chăm chú mọi người. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi bên ngoài tìm tìm một cái. Xem xét có cái gì manh mối đi, tìm không được lại đi vào nơi này tập hợp, sau đó lại tìm tòi hư thực. Bọn hắn tất cả mọi người vội vàng gật đầu một cái. Tân Mặc đều đã mở miệng, vậy bọn hắn cũng đừng có lại có ý kiến khác đi, dù sao bọn hắn cũng sớm đã đem Tân Mặc cho trở thành chủ thể địa vị. Tân Mặc nhìn xem lấy bọn hắn, chính chúng ta riêng phần mình tổ đội đi, ta cùng Nô Thiên Chân cùng với bản tử bọn hắn một đội. Nô Tam gia ở chỗ này điểm một chút đội ngũ, tiếp lấy bọn hắn này mới rời khỏi nơi này. Mặc theo cái hoạt động kia bên trong đi lên, sau đó liền phát hiện phía ngoài những thứ này tưởng xuyên tử đã biến mất, lúc này mới có cùng dưới đáy những người này nói, đã không có Các người trước lên đây đi. Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái đi theo sau lưng Tân Mặc, Tân Mặc cũng tại lúc này mang theo Ngô Thiên Chân cùng Bàn Tử ở phụ cận đây tìm kiếm lấy. Ta cảm giác bên này hình như vậy không có đầu mối gì à. có phải hay không chính là theo cái hoạt động kia đi qua. Bàn Tử không hiểu nhìn Tân Mặc, hắn không rõ tần Mặc tại sao muốn đem bọn hắn cho đưa đến phía trên này tới. Có thể là như vậy đi, chẳng qua các ngươi không muốn biết Ngô Tam Gia mục đích là cái gì không? Bàn Tử sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Ý của ngươi là đối phương giấu giếm chúng ta đang làm cái gì sao? Tân Mặc trầm một hồi, lại nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân. Mặc kệ này kết quả cuối cùng là như thế nào, ta nghĩ chúng ta vậy không cần thiết cùng nô Tam gia náo tách ra, chí ít hắn bây giờ còn chưa có làm ra cái gì bất lợi cho chúng ta sự việc. Lô Thiên Chân đã hiểu Tần Mặc những lời này là đang an ủi mình, làm hạ hắn thì hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng. Ta biết ngươi là có ý gì, nhưng mà ta nghĩ trong nội tâm của ta hay là có ít, nếu là ta Tam thúc thật sự làm cái gì thật xin lỗi chuyện của chúng ta, ta vậy nhất định sẽ đại nghĩa giết thân. Lô Thiên Chân lúc nói lời này, mang trên mặt vẻ mặt thống khổ, Tần Mặc lại làm sao lại không biết đâu. Tần Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tốt trước ở chỗ này tìm kiếm manh mối đi, không chừng cái hoạt động kia thật không phải là chúng ta nghĩ cái dạng kia đấy." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bàn Tử thì nhếch miệng. "Vậy nhưng chưa hẳn." Tần Mặc một cái tát đập tới trên người bàn Tử, trước đây Nô Thiên Chân trong lòng liền đã không thế nào thư thái, hắn lại nói ra những lời này đến kích thích Ngô Thiên Chân. Bàn Tử đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, ho khan một tiếng, lúc này mới vội vàng nói với Nô Thiên Trân. Chân. "Chân ta, người coi như ta vừa mới cái gì cũng không nói." Nô Thiên Chân lại làm sao lại không biết đâu. "Không có quan hệ, tùy cho các ngươi hai cái nói như thế nào, trong nội tâm của ta cũng sớm đã nắm chắc." Khi thực xảy ra này mọi chuyện lúc, ta liền biết tam thúc của ta không đơn giản. Lô Thiên chân thở dài một hơi, chỉ tiếc sự việc đều đã phát triển đến trình độ này, hắn căn bản là làm không là cái gì. Chỉ hy vọng Nô tam gia không cần làm ra có lỗi với bọn họ sự việc. Tần Mặc ba người bọn hắn tiếp tục tại đây tìm kiếm lấy, nhưng là trong quá khứ không bao lâu, bọn hắn thì nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng lão. "Sư phó, sư phó." Tần Mặc sắc mặt trở nên lạnh xuống, nếu như ta không nghe lầm lời nói, đây cũng là giọng Hoa hòa thượng, lẽ nào là Trần tứ gia xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta mau chóng tới. Nói xong Tần Mặc liền mang theo Nô Thiên Chân cùng bạn tử, hướng phía bên ấy đi tới, cũng không lâu lắm bọn hắn thì thấy rõ ràng trước mặt tình hình. Lúc này Trần Tứ ra đang một khỏa cây cột bên cạnh dựa, mà đứng tại bên cạnh hắn là Kim Tuấn Tử cùng Hoa Hòa Thượng. Trần Tứ ra cả người cũng co quắp ở chỗ đó, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tần Mặc nhìn thoáng qua Kim Tuấn Tử, lại nhìn chăm chú Hoa Hòa Thượng. Có chuyện gì vậy a? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta cùng sư phụ của ta cùng đi đến nơi này, kết quả sư phụ của ta lại đột nhiên hôn mê ở chỗ này, ta cũng không biết hắn đây là thế nào, Tần Mặc vội vàng giúp ta xem một chút đi. Ta thật tốt lo lắng sư phụ của ta xảy ra chuyện a. Trước đó lang phong chết ở chỗ này, trong lòng của hắn liền đã rất khó chịu. Nếu là Trần Tứ ra ở chỗ này lại xảy ra điều gì bất ngờ, vậy hắn vậy không muốn tiếp tục còn sống. Ta giúp ngươi nhìn một chút." Nói xong Tần Mặc liền muốn đem lực lượng của mình rót vào Trần Tứ ra trong thân thể, thế nhưng Trần Tứ ra lại đột nhiên mở mắt ra, hắn dùng tay hướng phía Tần Mặc bắt tới, cũng may Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời hướng phía bên cạnh đạp một bước. Chà thì, bên cạnh bản tử có chút kinh ngạc, hắn mau đem Lô Thiên Chân cho kéo đến sau lưng của hắn, đỡ phải Ngô Thiên Trân hội xảy ra chuyện gì. Lô Thiên Chân lườm một cái, Ngươi không thấy được hắn đều đã đem con mắt cho mở ra sao? Này chứng minh hắn đã không có chuyện gì. Nói xong Lô Thiên Chân thì hướng phía phía trước đi vài bước, nhưng là lại nghĩ đến vừa mới Trần Tứ ra đột nhiên ra tay với Tần Mặc, hắn lại đứng ngay tại chỗ. Tần Mặc vậy hé mắt, trong mắt mang theo cảnh giác nét mặt. Có chuyện gì vậy? Trần Tứ ra lúc này mới phản ứng lại, hắn ngẩn đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, thở dài một hơi. Ta cũng không biết ta đây là thế nào, vừa vận tượng đột nhiên cảm giác được đầu góc có chút bỏ tay, sau đó ta thì đã hôn mê, ta dường như làm rất dài một giấc ngủ. Trần Thứ gia nhíu đầu. Hắn không biết nên sao cùng Tần Mặc giải thích trên người hắn phát sinh tình trạng này. Được rồi, tất nhiên không có chuyện gì, vậy thì nhanh lên đứng lên đi. Nói xong Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Hoa Hòa Thượng. Người hảo hảo mang theo sư phụ của người đi. Hoa Hòa Thượng đáp một tiếng, mà Tần Mặc thì là lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh Kim Thổ Tử. Ngươi nếu không có chuyện gì vậy đừng tại đây đứng, nhanh đi tìm kiếm manh mối đi, chúng ta tìm được rồi manh mối có thể mau sớm rời khỏi địa phương này. Tần Mặc lại xoay người, đưa ánh mắt đặt ở bản tử cùng trên người Ngô Thiên Trân. Chương 441, bước vào lối đi, chương 441, bước vào lối đi. Chúng ta vậy đừng ở chỗ này tiếp tục đợi, nhanh đi tìm đi." Bàn Tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau một cái, hai người bọn họ lại nhìn một chút thay nhỏ, "Này mới rời khỏi nơi này, đi được xa sau đó, Bản Tử liền nhỏ giọng hỏi đến Tần Mặc. "Chân tư ra đến cùng là thế nào chuyện a?" "Ta vậy không rõ ràng." Tần Mặc lắc đầu giảng lời nói thật, Tần Mặc cũng là không biết rõ, này trong huyễn mộ phát sinh chuyện kỳ quái thật sự là quá nhiều rồi, cho nên Tần Mặc cũng không có cái gì thời gian đi một tìm và cứu. "Tiếp được tôi." Chẳng qua vừa nay ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Lô Thiên Chân miết miệng, Hắn vừa mới là luôn luôn tại quan sát kỹ nhìn, cho nên Trần Tứ ra tại mở mắt ra lúc dọa hắn giật mình. "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, có thể là bị trong này cái quái gì thế cho va chạm." Bàn tử trong lòng lột bộ một tiếng, khó có thể tin nhìn Trần Mặc. "Ngươi cũng không phải là muốn nói trong này có cái gì ta ma a?" "Ta cũng không nói như vậy, là chính ngươi nao bộ ra tới." Trần Mặc bỗng chốc bật cười, nhìn thấy bàn tử bộ dáng này, Trần Mặc thì không nhịn được muốn trêu chọc một chút hắn. "Ngươi đừng cười, đến cùng là thế nào chuyện a? Ngươi vội vàng nói cho ta một chút." Bản tử nuốt nước miếng một cái. Trên mặt của hắn mang theo sợ sệt nét mặt, nhìn Trần mặt tần mặt khoát khoát tay. "Tốt, ta vậy không đùa ngươi, ta không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta trước ở chỗ này tìm manh mối đi, không có thời gian quản hắn nhiều như vậy, nếu như là phía sau hắn thật sự dám ra tay với chúng ta lời nói, ta vậy có thể bảo hộ tốt mấy người các ngươi. Ta ngược lại thật ra không nghi ngờ thực lực của ngươi." Bàn tử thở dài một hơi, "Hắn chỉ là sợ sệt trong này hội có cái gì ta ma thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trần Mặc đều đã nói, hắn là có thể bảo hộ tốt chúng ta mấy cái, vậy chúng ta nghe hắn không được sao?" Bản tử lườm một cái, "Thế nhưng bản tử vậy không tiếp tục nói nhiều như vậy." Chỉ là tùy tiện đắc một tiếng đi theo tần mặc phía sau. Bọn hắn ở chỗ này tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được đầu mối gì, tần mặc nghĩ tới cái hoạt động kia liền lại nhìn Ngô Thiên Chân cùng Ban Tử. Hiện tại đã qua không sai biệt lắm thời gian 6, 7 tiếng đi, chúng ta về trước đi. Mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, dù sao bọn hắn vậy giao ước không sai biệt lắm thì tại cái này điểm, muốn tại cái hoạt động kia bên ấy hội hợp. Liên tại bọn hắn chuẩn bị theo đầu này hành lang lúc rời đi, tần mặc đột nhiên nghe được thanh âm gì, hắn rỗi ra tay chặt Ngô Thiên Chân cùng Ban Tử. Ban Tử vội vàng núp ở tần mặc phía sau. Sẽ không phải là những kia tường xuyên tử lại trở lại đi hay là nói trong này có cái gì vật gì khác, đều không phải là. tân Mặc lắc đầu, nếu là hai loại đồ vật, kia hệ thống nhất định sẽ cho mình nhắc nhở, có thể hệ thống lại không có đã nói lên hẳn là người. Ngay tại Ngô Thiên Chân cùng Bản Tử tại nghi kỳ lúc, góc rẽ đột nhiên chạy ra một người, người này chính là Trương Kỳ Lân. bàn Tử thở phào nhẹ nhóm, có chút bất đắc di đi tới Trương Kỳ Lân bên cạnh, vô vỗ bờ vai của hắn. người làm gì như thế xuất quỷ nhập thân a, đem chúng ta mấy cái cũng cho giận mình." Trương Kỳ Lân nhìn chăm chú t Mặc. "Ta hôm qua luôn luôn tại cái này trong hành lang chuyện, cũng không có tìm thấy đầu mối gì." Tần Mặc gật đầu một cái. Này đã nói lên nghĩ muốn đi trước Vân đỉnh thiên cùng, hẳn không phải là từ bên này vậy. Cũng chỉ có phía dưới tầng kia, có thể đúng là cái huyết độc kia. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Ban Tử cùng nô Thiên Chân nghe được Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân nói như vậy, trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hai người bọn họ liếc nhau một cái. Hai người các ngươi sẽ không phải ban đầu thì thương lượng xong, một ở phía trên tầng tra, sau đó một ở phía dưới thẩm trà đi. Tần Mặc trong mắt mang theo nhàn nhã cười. Cái này đương nhiên là không có. Nói xong Tần Mặc thì nhìn Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân chỉ chỉ cách đó không xa cái đó cơ quan. Ta hôm qua là đi tới cơ quan phụ cận, thế nhưng ta lại cảm thấy, phía dưới này vậy không nhất định là chân chính lối đi, cho nên ta thì ở phía trên tìm tòi một chút." Tần Mặc gật đầu một cái. "Đã như vậy, vậy chúng ta thì tạm thời đi xuống trước đi, dù sao ở trên đây vậy không có đầu mối gì, không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu là đoán không lầm lời nói, Đoán chừng dắt Sẩn cùng an Ninh bọn hắn vậy cũng sớm đã vào đến, về phần bọn hắn đi địa phương nào?" Tần Mặc còn không rõ lắm, bọn hắn nếu là trước một bước đã đến tiên cùng, kia đối chính mình mà nói khẳng định là bất lợi. "Đi thôi." Tần Mặc dẫn đầu đi đến phía trước, về phần vài người khác thì là đi theo Tần Mặc phía sau. Tần Mặc đến này liền gặp được phần lớn người cũng đã đến, trừ ra Ngô Tam gia không có ở chỗ này. Kỳ quái, cả Tam thuốc đấy. Lô Thiên Chân trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, nhìn xem lên trước mặt mấy người này, tất cả mọi người lắc đầu. Chúng ta vậy không rõ ràng, Phan tử ngươi không phải cùng Tam thúc một bọn sao? Sao Tam thúc không có đi cùng với ngươi a? Lô Thiên Chân không hiểu coi trọng nhìn Phan tử, Phan tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta cũng không biết Tam gia đi chỗ nào. Nơi này có một đánh dấu. Chư Kỳ Lân chỉ chỉ cách đó không xa đánh dấu, Tần Mặc nhìn thoáng qua thì hé mắt. Quả nhiên là bộ dáng này ta liền biết hắn đem chúng ta đẩy ra sau đó muốn đi đầu quá thứ, không ngờ rằng lại là thật sự. Mấy người bọn hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại Ngô Tam gia đều đã đi xuống, chúng ta cũng không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Chân Thứ gia nhìn mọi người tần mặc gật đầu một cái, tiếp lấy tần mặc liền mang theo mấy người bọn hắn hướng phía phía trước đi tới. Với lúc bắt đầu con đường vẫn tương đối rộng, nhưng mà càng đi về trước mặt đi, con đường thì trở nên hẹp lên. Đường này sao như thế a, chờ một lát ta có phải hay không thì không qua được." Mập mạp chân mày cau lại, hắn thở dài một hơi. Nếu là như vậy, Kia chờ một lát đoán trưởng chính mình thì không có cách nào tiến về Vân định thiên cung, chỉ có thể nhường mấy người bọn hắn đi qua. Tần Mặc lườm một cái. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nô tam gia hình thể là cùng ngươi không sai biệt lắm, ngay cả hắn đều không có lui ra ngoài, thì chứng minh phía trước khẳng định là có lối, đừng lo lắng." Bản tử cảm thấy Tần Mặc lời này vậy có đạo lý, cho nên hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chỉ là yên lặng đi theo mấy người bên cạnh. Quả nhiên đi qua không bao lâu, con đường phía trước đường thì trở nên rộng rãi lên. Tần Mặc nghe là tương đối linh mẫn, cho nên một lát sau, Tần Mặc thì nghe được trước mặt tiếng nước, hắn nghiêm trọng mang theo nụ cười thản nhiên nhìn bên cạnh mấy người. Phía trước có thủy âm thanh, chắc hẳn chúng ta đi đường xá hẳn là đúng. Con đường này nên dùng chính là trời, nhưng dung nham động đi, tự nhiên động huyệt đang tiến hành nhất định cải tạo thì biến thành như vậy. Chương 442, lại có suối nước nóng, chương 442, lại có suối nước nóng. Tất cả mọi người hiểu rõ, nô thiên chân đối với phương diện này là có nhất định nghiên cứu, cho nên tất cả mọi người không có phản bác cái gì tần mặc vậy mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Một lát sau thời gian, bọn hắn liền đi tới một vách núi nơi này, tần mặc nghe được gầm thanh thì hé mắt, hệ thống cũng tại lúc này gợi ý Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc nhìn về phía trung quanh, không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa trên vách tường chính bò lít nhát lít nhít côn trùng. Ban Tử vậy sững sờ ngay tại chỗ, hắn mở to hai mắt nhìn nói: "Sao nhiều như vậy côn trùng a?" Tần Mặc vội vàng làm một im lặng thủ thế, nếu là hắn lại âm thanh như thế đại, rất dễ dàng đem những kia tưởng xuyên tử cho dẫn tới nơi này tới. Bàn Tử đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, vội vàng ngậm miệng lại. Chúng trong lòng của người ta đều là cảm thấy có chút sợ sệt. Nay tương xuyên tử cũng quá là nhiều, vạn nhất nếu là chờ một lát, chúng ta không cẩn thận kinh động đến bọn hắn nên làm cái gì? Phan tử có chút lo lắng nhìn Tần Mặc. Tần Mặc suy nghĩ một chút, thì cùng mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói xong. "Trước tiên đem chúng ta đèn tin cho đóng lại." Kim Tuẫn Tử cùng bọn hắn mọi người nói, "Khả năng này là Tuyết Sơn thần nữ thủ hộ giả, chúng ta không muốn đã quấy rầy bọn hắn, bằng không bọn hắn nhất định sẽ đem chúng ta cho diệt trừ, Tuyết Sơn thần nữ cũng sẽ hạ xuống trừng phạt." Tần Mặc hiểu rõ đây là Kim thuận Tử nhất quán lời giải thích, cho nên Tần Mặc không thèm để ý hắn nhiều như vậy. Cảm giác nơi này vẫn rất nhiệt, bên ấy sẽ không phải là suối nước nóng a?" Bạn Tử hỏi một chút một chút Tần Mặc, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào gật đầu một cái. "Hẳn là bộ dáng này." Tiên nước suối nhìn lên tới mang theo từng chút một màu vàng rất rõ ràng chính là suối nước nóng thủy màu sắc. Các ngươi nhìn xem bên này." Chủ nhóng nói xong chỉ chỉ lại phía dưới vị trí, bởi vì bọn họ nơi này tương đương với một vách núi, tại vách núi đối diện phía dưới là lít nha lít nhít côn trùng. Này nếu là không cẩn thận rơi xuống kia tường xuyên tử trong ổ, chẳng phải là một nháy mắt liền bị bọn hắn cho gặm ăn không có sao?" Hoa Hòa thượng trong mắt mang theo sợ sệt nét mặt. Sớm biết hắn thì không nên tới cái địa phương quỷ quái này, nơi này thật sự là thái dọa người." Tân Mặc gật đầu một cái. Đoán chừng đúng là bộ dáng này, chẳng qua chúng ta mọi người không cần lo lắng." Hiện tại bọn hắn sẽ không bất lợi cho chúng ta, bởi vì cái này địa phương nhiệt độ hơi có chút cao. Những người khác nghe được Tần Mặc nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tốt, chúng ta mọi người vậy đừng chờ đợi ở đây, đi nhanh lên đi, dù sao nơi này đối với chúng ta mà nói vậy rất nguy hiểm." Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, tiếp lấy hắn thì lựa chọn trong đó một con đường, hướng phía con đường kia đi tới, những người khác thật chặt cùng tại sau lưng Tần Mặc. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một ngày, nhưng hình thành một trong thạch thất. Hiện tại thời gian cũng có chút muộn, buổi tối có phải không đi đi đường? Hơn nữa còn dễ bị những tia tường xuyên tử cho đè mắt tới, chúng ta hôm nay trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, chờ một lát lại nói." Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái. Dù sao vừa mới vừa đi thời gian dài như vậy, bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được có chút mệt mỏi. Cũng không biết ta Tam thúc rốt cục đi chỗ nào. Nô Thiên Chân như mày, hắn lại quay đầu nhìn bên cạnh Tần Mặc, hắn cảm thấy Tần Mặc người này như thế có bản lĩnh, nên trong nội tâm có ý đi. "Tần Mặc ngươi biết không?" Tần Mặc không ngờ rằng Lô Thiên Chân vậy mà sẽ trực tiếp hỏi chính mình, trong mắt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. "Cái này ta còn thực sự không rõ lắm." Ta vậy không hiểu rõ ngươi Tam thúc rốt cuộc muốn làm cái gì." Tần Mặc lúc nói lời này tựa vào phía sau trên vách tường. "Ta Tam thúc sẽ không phải thật sự muốn đối chúng ta động thủ đi." Nô Thiên Chân sắc mặt hơi có chút không tốt, hắn cảm thấy hắn tham số thật sự thay đổi rất nhiều. Bàn tử lườm một cái, một cái tát đập vào Lô Thiên Chân trên bờ vai. "Ngươi này tiểu trong đầu mỗi ngày cũng đang suy nghĩ cái gì đâu, ngươi nếu là có kia cái thời gian, còn không bằng thật tốt nghĩ một hồi chúng ta thế nào mới có thể đã đến Vân đỉnh Tiên Cung." "Ta làm sao biết a, lại nói có Tần Mặc ở chỗ này đây, chúng ta còn cần phải suy xét cái này sao?" Lô Tiên Chân nhìn một chút Tần Mặc, hắn hiểu rõ Tần Mặc hẳn là đã hiểu. Tần Mặc đống chốc bật cười ngồi ở trên một tảng đá mặt. Không ngờ rằng người đối với ta vẫn rất có lòng tin a. Nói xong Tần Mặc thì theo không gian của mình bên trong lấy ra một chút ăn, phân cho ở đây những người này. Chắc hẳn mọi người trước đó ăn thịt cá vậy hơi có chút ngán, hôm nay cải thiện một chút cơm nước đi. Tần Mặc cho mọi người điểm là một chút hoa quả, còn có bánh mì cùng với sữa. Chẳng qua ở cái địa phương này có thể ăn được loại vật này, đã coi như là thật không tệ. Cảm ơn a. Hoa Hoa Thượng Vân đến Tần Mặc đồ ăn, liền cùng Tần Mặc nói cái dạ. Tần Mặc tùy tiện khoát, khoát tay. Không có gì. Lô Thiên Chân thấy đến mọi người cũng tại ăn cái gì, lúc này mới thì thầm sờ, sờ đi tới Trần Mặc bên người, nhỏ giọng nói với Trần Mặc. Trần Mặc ta luôn cảm thấy ta tam thúc hình như có chút không thích hợp, với lại hắn giống như cũng không là tam thúc của ta. Trần Mặc nhìn một chút Ngô Thiên Chân. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, ta tam thúc trên đầu cái đó vết sẹo cũng đã không tồn tại, thế nhưng trước mấy ngày ta cùng hắn nói chuyện trời đất lúc, phát hiện trên đầu hắn vết sẹo ngược lại là trở nên càng lúc càng lớn. Trần Mặc gật đầu một cái. Vậy được ta tâm lý nắm chắc, về chuyện này ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi coi như chính mình cái gì cũng không biết. Lô Thiên Chân nén miệng túi đầu, dường như trong nội tâm vô cùng không tình nguyện, Tần Mặc Vũ vô bờ vai của hắn. "Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi sợ sự tam thúc của mình bị người này hại chết đúng không?" Lô Thiên Chân ngẩn đầu nhìn Tần Mặc. "Đã ngươi đã hiểu trong lòng của ta là nghĩ như thế nào, vậy nguyên lên đã hiểu tâm tư của ta mới đúng. Nhưng nếu như là ngươi hiểu là ngươi tam thúc đầu, huống chi cho dù đối phương không phải là của ngươi tam thúc, hắn vậy không có làm qua cái gì hại chuyện của ngươi, ngươi vậy không nên như thế hoài nghi hắn." Hạo Thiên thật không biết làm như thế nào cùng Tần Mặc giải thích, hắn chỉ có thể trầm mặc. "Tốt, việc này đợi đến về sau hội để lộ đã án." Hiện tại chúng ta cần phải làm là nghỉ ngơi cho khỏe. Lô Tiên Chân đã hiểu tần mặc ý nghĩa, thì vội vàng gật đầu một cái, không có lại cùng tần mặc nhiều lời, ngược lại là ở chỗ này nằm ngựa ngủ trong chốc lát. Qua không bao lâu, tần mặc thì nghe được bên cạnh âm thanh, do dự một chút, tần mặc thì đứng người lên đi tới bên này, gặp được đang góc chỗ Ngô Tam gia, tần mặc trong mắt liền mang theo ý cười. Nói đi, đem ta cho dẫn tới nơi này tới là cái mục đích gì? Chương 443, phản đồ là ai? Chương 443, phản đồ là ai? Lô Tam gia trầm mặc một hồi, lại nhìn chăm chú tần mặc tang ý chúng ta cái đội ngũ này bên trong khẳng định vẫn là có này phản đồ, về phần này phản đồ rốt cục là ai? Chắc hẳn ngươi hẳn là cũng có phát giác." Tân Mặc nhướng mày, Tần Mặc trong lòng tự nhiên là lòng biết rõ. "Cho nên ngươi qua đây nói với ta cái này làm gì?" Tân Mặc chằm chằm vào Nô Tam gia. Nô Tam gia quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, xác định chung quanh không ai, lúc này mới nhỏ giọng nói với Tần Mặc. "Ta biết ngươi cùng Lô Thiên Chân quan hệ rất tốt, ta hy vọng ngươi năng lực bảo vệ tốt Lô Chân Mặc kệ thế nào, Lô Tam gia cũng không hi vọng Lô Chân xảy ra chuyện. Mặc cứ như vậy chằm vào Lô Tam gia. Lô Tam gia đương nhiên hiểu rõ Tần Mặc là nghĩ như thế nào, cho nên trong mắt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, lại cùng Tần Mặc kéo dài khoảng cách. "Ta hiểu rồi, ngươi đối với ta có hoài nghi. Thế nhưng về chuyện của ta, ta là không có cách nào nói với các ngươi." Tần Mặc nhướng mày, nói như vậy cũng liền mang ý nghĩa đối phương không muốn tín nhiệm chính mình, nhưng mà không sao, đối phương đều đã giảng, hy vọng chính mình bảo vệ tốt Ngô Thiên Chân cũng liền mang ý nghĩa hắn đối với Ngô Thiên Chân xác thực là chân tâm thật ý. "Ta hy vọng ngươi trong lòng của mình cũng có thể nắm chắc, ngươi không hy vọng ta làm ra cái gì bất lợi cho Ngô Thiên Chân sự việc, ta vậy hy vọng ngươi không cần làm ra." Lô Tam gia gật đầu một cái thì quay người rời đi nơi này, đợi đến hắn đi rồi sau đó, bản tử này mới đi đến được chỗ này. Hắn "Tần Mặc ngươi sao lại ở đây đâu?" Bản tử có thể là lên đi nhà sĩ, nhìn thấy Tần Mặc tại đây, trong mắt liền mang theo nghi ngờ nét mặt. "Không có chuyện." Nói xong Tần Mặc thì muốn rời khỏi nơi này, vừa vặn gặp được đối diện đi tới Ngô Thiên Trần. Không ngờ rằng này còn thật náo nhiệt. Bản tử bỗng chốc bật cười, Tần Mặc thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người bản tử, nhưng vào lúc này trên người bản tử đột nhiên rơi hiện ra một vật. Bản tử trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn vội vàng dùng chân giẫm ở Ngô Thiên chân, muốn đi qua đem vật kia cho nhặt lên. Tần Mặc thì là kéo một chút Ngô Thiên Chân cánh tay, hướng phía Ngô Thiên Chân lắc đầu. Lô Thiên Chân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, thì cho Tần Mặc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tần Mặc rời đi trước nơi này, Lô Thiên Chân đi nhà cầu xong vậy đi trở về. Từ trên thân bản tử đến rơi xuống vật kia là cái gì a? Lô Thiên Chân không hiểu hỏi đến Tần Mặc, Tần Mặc do dự một chút, liền nhỏ giọng nói với Ngô Thiên Chân, "Đừng quản nhiều như vậy." Lô Thiên Chân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, cũng chỉ có thể thở dài một hơi gật đầu một cái, đợi đến Ngô Chân rời đi nơi này, Tần Mặc này mới liếc nhìn bản tử một cái. Tần Mạc cùng Lô Thiên Chân rời đi sau đó tử lúc này mới đem ánh mắt phóng trên mặt đất cái này máy liên lạc bên trên sắc mặt trở nên khó coi nhưng hắn không có cách chỉ có thể đem này máy liên lạc cho nhặt lên khá tốt vừa mới cần mặc hai người bọn họ không có chú ý tới và không hắn chẳng phải bại lộ sao tầm mặc cùng nô thiên chân đồng thời trở về sau đó nô thiên chân thì tại phía trên tảng đá ngồi xuống tiếp tục dựa vào phía sau tường vách nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai mọi người tỉnh rồi sau đó tầm mặc thì cho bọn hắn mọi người phân phát một chút bữa sáng hoa hòa thượng có một ít không hiểu đưa ánh mắt đặt ở trên người tầng mặc tâm tần mặc ta có chút tò mò trên người của người là thế nào mang theo nhiều như vậy ăn Tần Mặc túi sách rõ ràng cũng không phải đặc biệt lớn, dựa theo bình thường suy luận mà nói, những kia đồ ăn sớm thì cũng đã chia xong mới đúng. Tần Mặc có đặc thù bảo tồn cách thức, nay thất lễ chúng ta hẳn là hỏi, cũng đúng thế thật chính Tần Mặc câu chuyện thật. Nô Thiên Chân cùng mọi người giải thích một chút, bọn hắn mọi người cảm thấy dù sao Tần Mặc vậy sẽ không làm cái gì đối bọn họ mọi người chuyện bất lợi, đã như vậy, vậy bọn hắn vậy cũng đừng có lại nhiều làm hỏi thăm đi. Tần Mặc cũng không có nhiều lời, đợi đến ăn không sai biệt lắm sau đó, Tần Mặc này mới nhìn mọi người. "Tốt, chờ một lát chúng ta mọi người thì muốn tiếp tục lên đường, các ngươi tốc độ hơi nhanh một chút, mau đem đồ vật trò thu thập một chút." Bọn hắn mọi người đáp một tiếng, cũng không lâu lắm bọn hắn thì đem đồ vật cũng cho thu thập xong, bọn hắn cũng tại lúc này tiếp tục hướng mặt trước đi đường, đi rồi không bao lâu liền đi tới một miệng núi lửa này. Mọi người nhìn một chút dưới đáy miệng núi lửa, trong mắt đều mang biểu tình khiếp sợ. Nơi này nhìn lên tới cũng quá hùng vĩ đi. Bàn Tử lúc nói lời này, chăm chú nhìn chầm chằm trước mặt này cảnh sắc. Bên cạnh mấy người vậy đồng thời gật đầu một cái, nơi này nhìn lên tới đúng là có chút chấn động lòng người. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trần Tử ra quay đầu nhìn Tân Mặc, hắn không biết nên hướng chỗ kia đi, khẳng định là còn muốn hỏi một chút Tân Mặc ý nghĩa. Tân Mặc cùng bọn hắn mọi người nói: Nếu đoán không lầm lời nói, chúng ta hẳn là muốn theo phía trên này đi xuống. Bọn hắn cũng gật đầu một cái, nhưng Tần Mạc nhắm mắt lại, cảm thụ một chút trong không khí lực lượng, sau đó thì nhắc nhở lấy trước mặt mọi người. Nếu là ta không có cảm giác đến sai, nơi này không khí hình như có chút không thích hợp, chỉ sợ chúng ta muốn đội lên mặt nạ phòng độc. Bọn hắn cũng đáp một tiếng, dù sao hiện tại bọn hắn đánh nhau không có biện pháp khác, đã như vậy vậy liền nghe Tần Mạc à. Tần Mạc nhìn một bên khác trương kỳ lân. Chờ một lát ta đi ở trước nhất, người đang phía sau cùng Thực lực của những người này cùng tậ mặt cùng Trương kỳ Lân so ra thật sự là kém quá nhiều rồi thế nhưng bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt những người này an uyy có thể Trương kỳ Lân cũng sớm đã đem tần mặt cho trở thành bằng hữu tân mặt nói thế nào hắn khẳng định rồi sẽ làm thế nào tân mặt đem này dây thường vứt xuống dưới tiếp lấy tần mặt thì theo cái này dây thường hướng phía dưới trượt đi qua cái khác những người kia thì là theo chân t tâm bọn hắn trải qua thời gian rất lâu mới đi đến được này thế dưới tân mặt đưa ánh mắt đặt ở này hoàn cảnhung quanh phía trên tân mặt phát hiện này trong không khí độc tố đúng là thật nghiêm trọng thế nhưng tần mặt cũng không có ở chỗ này lãng phí thời gian Ngược lại là mang lấy bọn hắn mọi người hướng mặt trước đi. Có thể đi trong chốc lát sau đó, trận tứ ra mấy người bọn hắn cũng có chút không chịu nổi, trận tứ gia vội vàng nói với Trần Mặc: "Chỉ sợ không tốt, nếu không chúng ta hay là trước lui về đi." Ta vậy cảm giác trong này độc tố thật sự là quá nồng nặng, nếu muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng chúng ta đều sẽ bó tay ở chỗ này. Tần Mặc nhìn lên tới giống như là không có việc gì dáng vẻ, nhưng mà bọn hắn mọi người cũng đều biết tần Mặc là một người có bản lĩnh, bọn hắn có thể không so được. Trên người tần Mặc có hắc long huyết mạch hộ thể, cho nên này trong không khí độc tố căn bản là không có cách bức vào Trần Mặc trong thân thể. Tần Mặc nhìn một chút những người này, trừ ra Trương Kỳ lần tình hình hơi tốt một chút, vài người khác cũng không quá ổn. Kia được thôi, chúng ta cũng chỉ có thể trước lui về. Chương 444, Đóa hoa, chương 444, Đóa hoa. Nói xong Tần Mặc mang nhìn mấy người bọn hắn rời đi nơi này, đến vừa mới cái đó trên vách đá mặt sau đó, bọn hắn cũng không có đem mặt nạ phòng độc đem xuống. Bây giờ nên làm gì? Lô Tiên Chân nhìn xem lên trước mặt những người này, Tần Mặc thì là chỉ chỉ cách đó không xa mới vừa tới tại trên con đường kia đã trống. Trước ở đâu nghỉ ngơi một hồi, chúng ta thương lượng một chút nên làm cái gì? Bọn hắn tất cả mọi người đáp một tiếng. Đến bên ấy sau đó thì riêng phần mình ở chỗ này ngồi xuống, Trần Tử ra nhìn Trần Mặc. "Đúng rồi, Trần Mặc ngươi đối với bên này có không có gì đặc biệt hiểu rõ a? Chúng ta hiện tại làm như thế nào hướng mặt trước đi a, con đường này hẳn là có thể thông hướng Vân Định Thiên Cung, thế nhưng trên con đường này có nhiều như vậy lục tố, chúng ta căn bản là không qua được a." "Không sai, cho dù là mang theo này mặt nạ phòng độc cũng không được việc." Bạn tử trong nội tâm vẫn có chút lo lắng, nếu nếu bọn hắn luôn luôn không qua được, kia bảo vật chẳng phải là muốn bị những người khác cho lấy đi sao? Hiện tại chỉ sợ vậy thì chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp, xem xét có thể hay không đem chất độc này cho ngăn cách rơi mất. Lô Thiên Chân có chút bất đắc dĩ nhìn xem lên trước mặt mọi người, Tần Mặc thì là nhìn một chút thời gian. Hiện tại là hơn 10 giờ sáng tả hữu, nếu nếu ở chỗ này tiếp tục chờ lời nói, vậy cần tốn hao thời gian thì quá dài. Ta suy nghĩ một chút. Nói xong Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở này đến dưới, thế nhưng Tần Mặc cũng không có phát hiện nơi này có cái gì khác đường xá. Nơi này kết cấu là không cùng một dạng, với lại nơi này thừa trọng kết cấu để nó không cho phép lại nhiều ra đây một con đường, chúng ta hiện tại cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Lô Thiên cùng bọn hắn mọi người giải thích, Tần Mặc gật đầu một cái, đúng là bộ dáng này, bên này không có, có dư thừa đường. Nhưng nơi này có nhiều như vậy độc tố, chúng ta căn bản là không có cách đi qua. Đúng vậy a, độc này đến cùng là thế nào chuyện a? Hoa Hòa thượng không hiểu nhìn xem lấy bọn hắn. Nếu như ta không có đoán sai, độc này hẳn là bởi vì cái này trô đã từng là miệng núi lửa, cho nên trong không khí có đặc biệt nhiều khí sụ phụ tử. Ta ngược lại thật ra sao cũng được, bởi vì trong này độc tố với ta mà nói không tính là gì, nhưng ta có chút lo lắng các người, mọi người không tiên chỉ nổi như vậy đi, các ngươi trước chờ ở tại đây, ta xuống dưới nhìn xem một chút tình huống. Trương Kỳ Lân có chút lo lắng kéo lại Trần Mặc cánh tay. Muốn không phải là ta đi chung với ngươi đi. Không cần thiết, ta có thể." Tần Mặc Vô Vũ chưng kỳ lần tay, tiếp lấy Tần Mặc thì xoay người, rời đi nơi này. Thế nhưng Tần Mặc ở chỗ này tìm thời gian rất lâu, cũng không có tìm được cái gì thích hợp lần tránh phương pháp, cho nên Tần Mặc cũng chỉ có thể tạm thời đi lên trước. Bọn hắn tất cả mọi người trầm trầm vào Tần Mặc, bởi vì bọn họ vô cùng hy vọng Tần Mặc có thể mau sớm tại cái này mặt tìm một con đường. Tần Mặc thì là nhìn xem lấy bọn hắn mọi người lắc đầu. Xét thực không có biện pháp khác, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước chờ đợi, đến trong không khí độc tố hơi giảm nhẹ một chút, chúng ta có thể tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn cũng cảm thấy có chút hữu dũ tối đầu. Sau đó bọn hắn thì riêng phần mình đi tới vừa mới chỗ trống mặt ngồi xuống. Tần mặt thì là nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một chút trong không khí độc tố, nhưng mà một lát sau Tần mặt trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Này trong không khí độc tố hình như đây vừa mới bắt đầu hơi hơi yếu một chút. Trần tứ ra có chút kinh ngạc, hắn ngay lập tức cao hứng lên. Kia muốn là nói như vậy, chúng ta hiện tại chẳng lẽ có thể tiếp tục đi về phía trước sau. Ta không biết đợi đến trên nửa đường các ngươi mọi người có thể hay không kiên trì được, nhưng mà ta có một loại dự cảm, chất độc này sẽ cùng theo thời gian lưu chuyển, chậm rãi biến yếu kém. Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái. Kia được thôi. Đã như vậy chúng ta liền chờ một chút càng đi về phía trước. Tần Mặc cũng không có nhiều lời nữa, trực tiếp đi tới vừa mới khối kia đất trống, nơi này ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần, vì dọc theo con đường này chỗ hao phí tinh lực thật sự là quá lớn. Cái khác mấy người cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên ở này đợi, Tần Mặc cũng không nguyện ý đi về phía trước, thì coi như bọn họ tiếp tục hướng phía trước vậy rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, còn không bằng cùng Tần Mặc cùng nhau đấy. Tần Mặc ở chỗ này ngồi không có bao lâu thời gian lại lần nữa cảm giác một chút, tiếp lấy Tần Mặc trong mắt liền mang theo ý cười cùng bọn hắn mọi người nói. Hiện tại đã là lúc hoàng hôn phát lại, trong không khí độc tố trở nên càng ngày càng ít, chúng ta hiện tại đi đi. Bọn hắn tất cả mọi người đáp một tiếng, Tân Mặc đi theo đám bọn hắn cùng đi đến ngải vách núi bên cạnh, thế nhưng đến nơi này sau đó, mọi người đều thấy được dưới đáy tình hình, trong mắt của bọn hắn đều mang biểu tình kiếp sợ. Ta không có nhìn lầm đi, nay đến hạ lại có nhiều như vậy màu tím hoa, hơn nữa thoạt nhìn thật mỹ lệ a. Ban Tử quay đầu nhìn bên cạnh mấy người, bọn hắn tất cả mọi người đáp một tiếng đúng vậy à, bọn hắn không ngờ rằng này đến hạ lại lốt như vậy nhìn xem. Tân Mặc cùng mấy người bọn hắn nói, các ngươi hay là trước tiên đem mặt nạ phòng độc cho mang lên đi? Cho dù nơi này có màu tím hoa, chỉ sợ bên này cũng không có đơn giản như vậy. Trương Kỳ Lân cùng Tần Mặc Ý nghĩ là không sai biệt lắm, hắn vậy đáp một tiếng, mấy người này suy nghĩ một chút thì gật đầu một cái. "Tốt, tất nhiên hiện trong không khí không có gì đột tố, vậy chúng ta mọi người thì hết tốc độ tiến về phía trước, nếu là lại chỉ hoãn chỉ trong chốc lát, chúng ta không chừng thì không qua được." "Đúng vậy à, không thể để cho rắc mấy người bọn hắn đoạt tại chúng ta phía trước, chắc hẳn bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã hướng Vân đỉnh Thiên cung đi, nếu là bọn họ thật sự đi trước, kia chỉ sợ chúng ta thì không có cách nào được tới đó mà bảo vận." Lô Chân dùng khuỷu tay mình chống đỡ một chút bản tự. Ngươi liền biết bảo vật trừ ra bảo vật ngươi còn biết cái gì?" Bản tử lườm một cái. "Nay cũng không thể nói như vậy, ai không thích bảo vật a, huống chi, bảo vật này nếu là thật sự rơi xuống trong tay của bọn hắn, bọn hắn khẳng định cũng là cầm đi ra bên ngoài bán, còn không bằng giao cho chính chúng ta đấy." Ngay tại Ngô Thiên Trân chuẩn bị nói cái gì lúc, Trần Mặc ngăn trở bọn hắn. "Được rồi, đừng nói nhiều, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, muốn trước khi trời sáng thông qua con đường này, bằng không này trong không khí độc tố còn sẽ trở nên nồng đậm một điểm, đến lúc đó, mọi người nghĩ muốn tiếp tục đi lên phía trước thì sẽ trở nên càng thêm khó khăn." Bọn hắn cũng đắp một tiếng tần mạc cũng nói như vậy, vậy bọn hắn liền nghe tần mạc a. Ban Tử cùng Lô Thiên Chân cũng không có lại nhiều giảng, bọn hắn đi theo tần mạc phía sau, thế nhưng đến trên đường này sau đó, bọn hắn phát hiện này màu tím hoa trở nên ngày càng yêu diễm, với lại vậy đặc biệt đẹp đẽ. Rất muốn nghe một chút đóa hoa này hương vị là cái gì a. Bàn Tử lúc nói lời này, trực tiếp đem mặt nạ của mình đem xuống, hắn hít sâu một hơi, mang trên mặt thỏa mãn nét mặt. Chương 445, dây leo khô tác dụng, chương 445, dây leo khô tác dụng. Hoa này hương vị thật sự quá dễ người. Cái khác mấy người cũng cảm thấy có chút kinh ngạc không ngờ rằng bản tử sẽ trực tiếp đem mặt nạ cho lấy xuống đi. Mấy người các ngươi mau lại đây nghe một chút." Bản tử nói xong thì đưa tay đi bắt Ngô Thiên Chân mặt nạ, còn không có đợi đến Ngô Thiên Chân phản ứng, mặt nạ của hắn thì cũng bị bắt rơi mất, hắn hít sâu một hơi, trong mắt vậy mang theo biểu tình khiếp sợ. Có thể là bởi vì bị hai người bọn họ nét mặt cho lây nhiễm, cái khác mấy người vậy làm theo, cùng lúc đó tần Mặc giọng hệ thống vậy vang lên. "Đinh, phát hiện sinh vật mụ huyết, mời lập tức tiêu diệt." Trần Mặc một tiếng, nếu là đoán không lầm lời nói, xung quanh nơi này chỉ sợ có đồ vật gì. Như như vậy, Tần Mặc thì quay đầu quan sát đến xung quanh, thế nhưng Tần Mặc cũng không có phát hiện cái gì. Tần Mặc lại quay đầu nhìn chăm chú trước mặt mọi người, hắn phát hiện trên mặt của mọi người đều mang điên cuồng nét mặt, có thể gặp bọn họ mọi người đúng là bị hoa này hương khí cho ảnh hưởng đến. Không thích hợp. Tần Mặc nhìn một chút bên cạnh Trương Kỳ Lân, hắn phát hiện Trương Kỳ Lân là không có chuyện gì, với lại Trương Kỳ Lân mặt nạ hiện tại cũng không có bị những người khác đem xuống. Người không sao chứ? Trương Kỳ Lân khoát khoát tay hắn ngược lại là không có gì, nhưng mà hắn có chút lo lắng cái khác mấy người. Những người này chỉ sợ là bị cái quái gì thế cho mơ hồ dựng. Đúng a? Cho nên hiện tại ta đang tìm cái đó, hai người chúng ta cùng nhau đi." Nói xong Tần Mặc thì nhắm mắt lại, dùng lực lượng của mình cẩn thận quan sát đến, một lát sau, hắn đột nhiên nhìn thấy trước mặt cái này ụ đá phía trên những kia dây leo. Xem ra là nải dây leo. Tần Mặc nói xong thì dùng lực lượng của mình hướng phía kia dây leo đánh qua. Nhưng mà nhường Tần Mặc không ngờ rằng là, kia dây leo lại tránh né một chút Tần Mặc tác kích, cùng lúc đó hắn lại phát ra một cô hương vị. Có thể Tần Mặc lại phát hiện trước mặt căn bản cũng không có hoa gì đám, vừa mới này tất cả đều là hoang tượng. Tần Mặc quay đầu nhìn một chút bên cạnh mấy người này bạn tử, mấy người bọn hắn hiện tại chính cầm một dây leo khô mạn ở đầu không ngừng nghe. Tân Mặc nắm đấm nắm lại. Đem của ta này mấy người đồng bạn thả ra, bằng không đừng trách ta đối với người không khách khí. Cái đó dây leo dường như có thể nghe được Tần Mặc nói chuyện, thế nhưng hắn lại dùng hắn hành động thực tế đến nói cho Tần Mặc, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha mấy người này. Cái này dây leo khô mạn vận động, hắn vụt vạt hướng phía Tần Mặc đánh tới. Tần Mặc lấy ra Thất Tinh kiếm hướng phía hắn dây leo tới, thoảng một cái rơi vào hắn dây leo phía trên, dây leo phía trên diệp tử toàn bộ đều bị Tần Mặc cho đánh rớt. Mặc cười lạnh một tiếng. Này dây leo khô lực lượng ngược lại còn xem là khá. Nhưng lúc này một bên khác bàn tử, mấy người bọn hắn lại đem Tần Mặc cho vây vào giữa, Tần Mặc sắc mặt có chút không tốt, nhìn chăm chú trước mặt mấy người này, mấy người bọn hắn trong miệng còn không ngừng nói. Cái này tông tử lại dám ở chỗ này làm càn, đem nó cho ta giết chết. Bạn tử nói xong thì xuất trước hướng phía Tần Mặc lao đến, không cần nghĩ Tần Mặc cũng biết bàn tử mấy người bọn hắn khẳng định là bị cái đó dây leo khô cho mê hoặc, Tần Mặc ngay lập tức nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. Ngươi trước đem mấy người bọn hắn cho trói lại, ta tới đối phó cái đó dây leo khô. Chính ngươi có thể làm sao? Trương Kỳ Lân có chút do dự, nhìn Tần Mặc Hắn sợ Tần Mặc sẽ bị cái đó dây leo bị lạ thương. Tần Mặc cũng không trả lời, Trương Kỳ Lân ngược lại là hướng phía cách đó không xa dây leo vọt tới Trương Kỳ Lân, đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, cũng chỉ có thể ớn lại Tần Mặc phân phó đem những này người cho buộc chung một chỗ. Hiện tại Tần Mặc đã tới cái đó dây leo bên cạnh, thế nhưng nhường Tần Mặc không ngờ rằng là, cái này dây leo lại có thể uyển hóa ra đến rất nhiều tiểu nhân dây leo đến đối kháng Tần Mặc. Những thứ nhỏ bé này, dây leo theo 4 phương 8 hướng không ngừng quất lấy Tần Mặc. cũng là gặp được, cho nên Tần Mặc một tiếng, tay bên trong lập tức xuất hiện một ít hoa diễm. Có ngọn lửa này sau đó Những tia dây leo cũng hướng phía phía sau lui quá khứ, những thứ này dây leo vẫn tương đối sợ sệt tần Mặc Hỏa Diễm. Tân Mặc cười lạnh một tiếng. Nhìn tới bọn hắn đúng là tương đối sợ sệt Hỏa Diễm, đã như vậy vậy mình vậy có biện pháp đối phó bọn hắn. Tân Mặc nghĩ trong tay cũng chậm chậm xuất hiện một đặc biệt lớn Hỏa Diễm viên cầu, ngọn lửa này viên cầu là tần Mặc dùng kỹ năng nghiên cứu ra được. Ú Minh bạo liệt. Cái này đạo lực lượng bị tần Mặc cho đánh ra ngoài, ngọn lửa này viên cầu hướng phía chúng quanh nổ bể ra đến, ngọn lửa này bỗng dính đến những tia dây leo phía trên. Những tia dây leo đều bị Tân Mặc cho thiêu thành tro tàn, Tân Mặc trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên. Dạng này xem ra những thứ này, dây leo vậy không gì hơn cái này. Có thể qua không bao lâu, cái đó dây leo khô lại lần nữa lan tràn hiện ra rất nhiều dây leo, khiến cái này dây leo hướng phía Tần Mặc tới gần. Tần Mặc sắc mặt lạnh xuống, trước đây hắn còn tưởng rằng tùy tùy tiện tiện thì có thể đối phó được những thứ này dây leo đâu, không ngờ rằng này dây leo khô này còn có thể dọc theo dây leo. Đã như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên đem ngươi cái này dây leo khô cho đốt, không có ngươi mới không có cách nào đối kháng được ta. Nghĩ như vậy Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, dống hướng phía cách đó không xa cái đó dây leo khô đánh qua. Nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây leo quay chúng quanh tại tần mặc trước mặt, nhưng tần mặc lực lượng này không có cách nào lại hướng phía trước. Tần mặc hừ lạnh một tiếng, thoáng một cái thì đánh vào những kia dây leo phía trên, có thể là bởi vì này chút ít dây leo mới vừa vận sinh ra, cho nên những thứ này dây leo lực lượng rất yếu. Tần mặc nhướng mày, trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, những thứ này dây leo vậy không gì hơn cái này. Cách đó không xa dây leo khô dùng hắn đằng nhánh hướng phía tần mặc đánh tới. Tần mặc giơ lên trong tay Thất tinh kiếm chắn trước mặt, đối phương đằng nhánh rơi xuống tần mặc Thất tinh kiếm bên trên, hắn đằng nhánh phía trên là có tầng nảy ra. Có thể là vì lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, cho nên rơi xuống này, một lúc sau đối phương báo tin thượng thì xuất hiện rách ra dấu vết. Tần Mặc có chút kinh ngạc, cái này dây leo khô còn thật có chút không giống đại chúng đấy. Đồng thời Tần Mặc vậy nghe được bên cạnh truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác nhìn thấy Trương Kỳ Lân, tại đối phó bọn hắn mấy cái lúc, không cẩn thận đem mấy người bọn hắn cho làm đau. Nhưng này cũng không có gì như vậy, vừa vặn có thể làm cho mấy người bọn hắn trưởng một bài học, đỡ phải phía sau mấy người bọn hắn lại làm ra loại chuyện này. Nghĩ như vậy, Tần Mặc liền lại quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa dây leo khô. Cái này dây leo khô thì là lần nữa lan tràn hiện ra, rất nhiều dây leo hướng phía Tần Mặc đến gần rồi, đến em Tần Mặc cho vây vào giữa. Tần Mặc hít mắt, chỉ là nhìn một chút liền biết những thứ này dây leo khô không lại như thế tốt tương đối. Không gian ngưng tụ thuật, Tần Mặc dùng lực lượng của mình không chế được những kia dây leo khô, nhưng những kia dây leo khô không có cách nào lại hướng phía trước. Chương 446, tái sinh dây leo, chương 446, tái sinh dây leo. Quả nhiên Tần Mặc lực lượng xuất hiện sau đó, những kia dây leo khô liền trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, mà Tần Mặc vội vàng ngưng tụ ra một cái đặc biệt lên kiếm. Vô song quyết Thanh kiếm này hướng phía những kia dây leo khô tràn qua, rất nhanh liền đem những tia dây leo khô toàn bộ cũng cho chặt đứt. Nhưng này chút ít dây leo khô như là có liên tục không ngừng sinh mệnh lực một dạng, bọn hắn không ngừng mọc ra mới dây leo. Tần Mặc chân mày cao lại. Không được, không thể lại tiếp tục bộ dáng này, nếu như là tiếp tục như vậy, vậy cái này dây leo rồi sẽ một thằng mọc ra, lẽ nào ta muốn một mực này đối phó bọn hắn sao? Tần Mặc nghĩ thông suốt sau đó thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Trương Kỳ Lân. Hiện tại Trương Kỳ Lân chính ở bên kia đem mấy người bọn hắn bắt, cho nên chỉ sợ không có cách nào qua đến giúp đỡ chính mình. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trước mặt này khóa dây leo khô phía trên. Đã như vậy, vậy liền để ta thử một chút, rốt cục là ngươi sản xuất nhanh hay là ta chặt được nhanh. Nói xong lời này, Tần Mặc thì nhắm mắt lại, sau một khắc, thì có mấy thanh kiếm theo Tần Mặc phía sau thăng lên, vì một hình quạt hướng phía trung quanh mạnh mà qua, cũng không lâu lắm, cái này hình quạt liền đem dây leo khô cho vây vào giữa. Cái này dây leo vậy mảy may cũng không nắm lại, chỉ thấy hắn rút chúng hắn chủ dây leo hướng phía kiếm này đánh qua. Này mấy thanh kiếm bỗng chốc đánh tới hắn chủ dây leo phía trên. Trước đây hắn này gấp dây leo phía trên lực lượng vẫn rất cứng ép, thế nhưng bị công kích đến, lần này lực lượng thì suy yếu rất nhiều. Chỉ tiếp tần mạc này, mấy cái kiếm vậy trực tiếp vỡ vụn thành một cô năng lượng. Tần Mạc nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được chủ này dây leo lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều sau đó, ngay cả chung quanh những học sinh mới dây leo tốc độ cũng trở nên hơi chậm một chút. Chẳng lẽ nói này cùng hắn chủ dây leo lực lượng có nhất định quan hệ sao? Tần Mạc nghĩ thông suốt sau đó, thì nhìn chăm chú cách đó không xa căn này dây leo. Đã như vậy, vậy liền vì căn này dây leo làm vì mình mục tiêu công kích chủ yếu đi chỉ cần có thể đem căn này dây leo đánh biến mất, cái khác những kia dây leo cũng hẳn là không thành vấn đề. Làm Hạ tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi, lại nhìn chăm chú cách đó không xa cái kia dây leo. Cái kia dây leo thì là hóa thành đầy trời tiểu dây leo, hướng phía tần Mặc đánh tới, Tân Mặc hứ lạnh một tiếng, thì nương tựa theo những thứ này tiểu dây leo, cũng muốn ngăn cản được công kích của mình sao? Liên hoa thiên ấn. Hiện tại tần Mặc đã có chủ yếu mục tiêu công kích, ngược lại cũng không giống là vừa mới, vừa mới liền cùng cái con rồi mất đầu đồng dạng. Chỉ thấy Tân Mặc cái này thủ ấn hướng phía cách đó không xa dây leo đánh qua, đến khắp trung quanh những kia đầy trời tiểu dây leo. Tần Mặc thì là huy động chính mình thất tinh kiếm, hướng phía những thứ này dây leo đánh qua. Cái đó thủ lớn trực tiếp đánh vào chủ này dây leo phía trên. Nhưng nhường Tần Mặc không ngờ rằng là, cái này chủ dây leo thượng lại chậm rãi dâng lên một cố năng lượng màu xanh lục, năng lượng màu xanh lục này như là nó bao bên ngoài ra đồng dạng. Cố lực lượng này trực tiếp đánh tới Tần Mặc cái này thủ lớn bên trên, Tần Mặc cái này thủ lớn cũng tại lúc này nổ bể ra đến, thế nhưng bắn nổ lực lượng hay là phản bắn đến chủ trên người dây leo. Cái này chủ trên người dây leo xuất hiện một vết nứt, chất lỏng màu xanh lục theo nãy trên cái khe chảy ra. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn tới qua không được bao dài thời gian, Cái này chủ đằng nhóm nên thì không kiên trì nổi. Cái này chủ dây leo dường như cũng biết tần mạc lực lượng mạnh bao nhiêu, cho nên hắn không còn dám vất lở. Chỉ thấy trên người hắn lại huy động hiện ra thật là nhiều dây leo, những thứ này dây leo hướng phía tần mạc vây đi vòng qua, muốn đem tần mạc cho vây ở chính giữa. Tần mạc hừ lạnh một tiếng, trong mắt vậy mang theo khinh thường nét mặt. Cái đó chủ dây leo thì là hướng phía tần mạc lượn quanh đi qua, tạo thành một đặc biệt lớn lồng giam, đem tần mạc cho làm tại ở giữa. Cùng lúc đó cái này chủ dây leo lại ra đến, hắn cái khắc cảnh hướng phía một bên khác chương kỳ lần có tới. Cũng may hiện tại Trương Kỳ Lân đã đem lô thiên chân mấy người bọn hắn cũng cho trói lại, cho nên Trương Kỳ Lân liền lấy ra đến, hắn lại đao đi theo chủ dây leo đối với đụng vào nhau. Cái này chủ dây leo chỉ có thể ở nơi này đối phó Trương Kỳ Lân, mà tần mặc thì là ngưng tụ ra một đặc biệt lớn diều hâu. Tương kích trường không? Tần mặc cái này diều hâu trực tiếp đánh tới cái này lồng giam phía trên, cái này lồng giam nhìn lên tới đúng là tượng cứng không thể phá ráng vẻ, thế nhưng bị tần mặc cái này diều hâu cho va chạm sau khi tới, phía trên thì xuất hiện một đặc biệt lớn vết Tần Mặc hừ lạnh một tiếng lấy ra thất tinh kiếm, không ngừng công kích tới cái này vết nước, cái này vết nước cũng tại đây là trở nên càng lúc càng lớn. Sau một khắc Tần Mặc thì từ nơi này trong lồng giam trốn thoát. Một bên khác cái đó chủ dây leo cũng là chú ý tới, cho nên hắn liền lại vùng vậy hắn một nửa kia cảnh, hướng phía Tần Mặc công kích tới. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, ta hiện tại đã hiểu rõ làm như thế nào đối phó ngươi, cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta. Mãnh hổ chung kích. Hổ hướng phía cái đó chủ dây leo vọt tới, còn có cái khác những kia dây leo muốn đem Tần Mặc cái nải cho vây khốn, có thể là lực lượng của hắn căn bản là không chống đỡ được Tần Mặc cái nải con lão hổ. Con quộc này thẳng tiến không lùi không ngừng hướng phía phía trước hướng về phía, rất nhanh liền đi tới cái này chủ dây leo bên cạnh, trực tiếp con hổ này miệng há to hướng phía chủ này dây leo cắn. Nhưng nhường Tần Mặc không ngờ rằng là, cái này chủ trên người dây leo lại đột nhiên mọc ra rất nhiều gai ngược. Hổ cắn được này cũng gai phía trên, lực lượng thì trở nên yếu đi rất nhiều, đồng thời con hổ này màu sắc vậy trong nháy mắt biến thành màu đen, Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ rằng lại còn mang theo một ít độc tố đâu, chẳng qua không sao. Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía cái này chủ dây leo vọt tới. Bóng chốc chặt tới chủ này dây leo gai ngược phía trên, chủ này dây leo đạo lần trực tiếp bị Tần Mặc cho chém nước. Cùng lúc đó, cái này chủ dây leo lại hướng phía Tần Mặc rướn tới. Vì một bên khác Trương Kỳ Lân đang bị hắn cái khác những kia cảnh cho nhốt đầu, cho nên hắn mục tiêu chủ yếu chính là Tần Mặc. Tần Mặc cũng là gặp được, cho nên Tần Mặc thì ngưng tụ ra một đặc biệt lớn đũa. Hàn băng ma trảm. Cái này bữa bóng chốc hướng phía cách đó không xa dây leo đánh qua, rất nhanh liền đánh tới trên người dây leo, cái này dây leo trên thân thể lại xuất hiện một vết nứt, huyết dịch lại chảy ra. Tần Mặc lông mày nhíu thật chặt. Vi Tần Mặc có thể cảm nhận được, dường như có một ít độc tố đang theo này, dòng máu màu xanh lục phía trên không ngừng phát tán ra. Nay dòng máu màu xanh lục nhìn lên tới đúng là thật có ý tứ. Tần Mặc híp mắt, chỉ tiếc trên người mình là có Hắc Long huyết mạch hộ thể. Chương 447, muốn xin tha, chương 447, muốn xin tha. Cho nên máu của hắn đối với mình mà nói căn vốn là không có gì tác dụng. Tượng là nghĩ đến cái gì, Tần Mặc vội vàng quay đầu, nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân, cũng may hiện tại trường Kỳ Lân vậy không có chuyện gì. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm tiếp theo, hắn liền lại nhìn xem lên trước mặt cái này chủ dây leo. Tốt nhất là ngoan ngoãn bỏ cuộc. Nói xong tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy to lớn băng tinh xuất hiện ở cái đó chủ dây leo bên cạnh. Băng tinh ngưng kết thuật. Này băng tinh trực tiếp cấu trụ, cái này chủ dây leo nhường hắn không có cách nào động đậy, tần Mặc cầm chính mình thất tinh kiếm hướng phía chủ này dây leo vào tới, chỉ trong chốc lát, tần Mặc liền đi tới cái này chủ dây leo bên cạnh, từ trên xuống dưới hướng phía hắn bổ tới. Tần Mặc lần này công kích chỗ chính là cái này chủ dây leo vừa mới bắt đầu bị thương chỗ. Tần Mặc lại nhìn chúng lần này, có thể rất rõ ràng nhìn thấy kinh mạch của hắn. Kinh mạch của hắn thoạt nhìn như là màu trắng, chẳng qua màu trắng phía trên lại dẫn từng chút một màu xanh lá cùng màu vàng kim. Thần kỳ như vậy sao? Tần Mặc lại cùng dây leo kéo ra một khoảng cách, vì Tần Mặc có thể cảm nhận được trên người hắn dường như chính đang phát tán ra nồng đậm độc tố, dù là chính mình có hắc long huyết mạch hộ thể, vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Cái đó chủ dây leo thì là lại huy động hắn cảnh, hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc gặp được tốc độ của hắn, thế nhưng Tần Mặc vậy một chút cũng không sợ sệt. Không gian ngưng tụ thuật. Ngay tại này cảnh sắp tới Tần Mặc trước mặt lúc, Tần Mặc trực tiếp ngăn cản một chút, tiếp lấy Tần Mặc lắc tay bên trong thất tinh kiếm, chém vào hắn cảnh phía trên. Tán này cảnh là từ nó chủ trong cơ thể phát ra, cho nên nếu là đem cái này cảnh cho chặt đức, chắc hẳn lực lượng của nó cũng sẽ nhận nhất định hao tổn. Quả nhiên Tần Mặc thoáng một cái chặt tới hắn cảnh phía trên, sau đó, hắn cảnh lực lượng thì trở nên yếu đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Tần Mặc vậy nhìn thấy chung quanh những kia dây leo vậy thu trở về một chút, còn có thể chủ động thu hồi sao? Tần Mặc có chút kinh ngạc, chẳng qua Tần Mặc lại nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. Công kích cái này chủ dây leo là được rồi. Trương Kỳ Lân hiện tại vậy đã nhìn ra, nhất định mở ám, cho nên hắn thì gật đầu một cái, hắn cầm đại đao hướng phía cách đó không xa cái này chủ dây leo vào tới. Tần Mặc thì là vươn thủ hạ của mình một khắc, Tần Mặc trên tay thì xuất hiện một cỗ lực lượng xâm xét, giữa không trung vậy mang theo hành thanh âm Lôi đỉnh chi To lớn lôi đỉnh hướng phía cái đó chủ dây leo bộ tới, này lôi đỉnh rơi xuống chủ trên người dây leo, chủ trên người dây leo thì xuất hiện nhất định ánh lửa. Không thể không nói, hỏa quang kia đối với chủ dây leo tác dụng khắc chế vẫn tương đối lớn, cho nên côn trùng lực lượng lại suy yếu rất nhiều. Mà Trương Kỳ Lân cũng vừa tốt thừa cơ hội này rơi xuống cái này chủ dây leo cảnh phía trên, cái này màu cam cảnh phía trên chất lỏng màu xanh biết trở nên càng ngày càng nhiều. Tần Mặc hiểu rõ này, chất lỏng màu xanh biết nhất định là chủ này dây leo dịch. Mặc cười lạnh một tiếng, lại nhìn chăm chú cách đó không xa chủ dây leo, chủ dây leo vậy vội vã hướng phía Tần Mặc vung vẩy nó cảnh. Trực tiếp tần Mặc đạo thứ hai kinh lôi lại trực tiếp rơi xuống hắn cành phía trên, này cành bông chốc bị tần Mặc cho chém nước. Cái này cành còn tính là tương đối thô, hắn muốn một lần nữa ngưng tụ ra dạng này cành, chỉ sợ không dễ dàng. Quả nhiên trên người hắn mặc dù nói đang sinh trưởng tiểu này cành, có thể là sinh trưởng tốc độ lại hết sức chậm chạp, tần Mặc hiểu rõ, đây là bởi vì trên người hắn huyết dịch lưu quá nhiều rồi. Tần Mặc lắc đầu, ngưng băng quyết. Cục băng đi tới cái này chủ dây leo chung quanh, đem chủ này dây leo cho vây ở, ở giữa, chủ này dây leo cành không ngừng đâm vào những thứ này cục băng, muốn đem những thứ này băng cho đâm xuyên. Chỉ tiếc hắn cũng không có lực lượng lớn như vậy, cho nên mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không có cách nào làm được. Đã như vậy, vậy liền một mùi lửa đem ngươi đốt đi, vậy đỡ phải ngươi lại tiếp nhận loại thống khổ này." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nói xong những lời này sau đó, trên người Tần Mặc thì xuất hiện lửa cháy ngập trời. Xích luyện thiên hỏa. Trương Kỳ Lân cảm nhận được Tần Mặc trên người hỏa diễm lực lượng, thì vội vàng hướng phía bên cạnh đạp mấy bước. Tần Mặc ngọn lửa này thì là trực tiếp đi tới chủ dây leo bên cạnh, đem cái này chủ dây leo cho vào giữa. Cái này chủ dây leo muốn theo Tần Mặc trong ngọn ra, chỉ tiếc hắn không có cái năng lực kia. Nếu như nói đây chỉ là bình thường hỏa diễm Có thể hắn thật đúng là có thể chạy đi, rốt cuộc lực lượng của hắn vậy rất mạnh. Nhưng mà tần Mặc ngưng tụ ra ngọn lửa này là thiên hỏa, chỉ cần hơi dính vào một chút như vậy, kia trên người hắn rồi sẽ lửa cháy, đến lúc đó hắn chỉ sợ đốt ngay cả cho đều không thừa. Cái này chủ đàng mạch đột nhiên xoay người qua, chính đối tần Mặc. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, tần Mặc liền biết hắn là đang cùng chính mình cầu xin tha thứ, làm hạ tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Vừa mới bắt đầu người đang đối phó ta đồng bạn lúc, sao không nhớ ra được cùng ta cầu xin tha thứ đâu? Tần Mặc lắc đầu, muốn để hắn thả qua này dây leo, kia là chuyện không thể nào. Căn này chủ dây leo dường như vậy đã hiểu tần mặc ý nghĩa, cho nên hắn liền lại nhìn chăm chú trước mặt những ngọn lửa này. Đã như vậy, kia cũng chỉ có thể liều mạng một lần, bằng không hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ thông suốt sau đó, chủ này dây leo liền trực tiếp dùng trên người hắn những kia chất lỏng màu xanh lục bao trùm thân thể của hắn, sau đó hắn hướng lên trước mặt ngọn lửa này đụng đánh tới. Tần mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Có thể có dạng này can đảm đúng là thật không tệ, chỉ tiếc lần này hắn muốn đối phó chính là mình ngày này hỏa, mà không phải bình thường hỏa diễm. Chủ này dây leo hướng phía ngày này hỏa va chạm, quá khứ ngày này hỏa bỗng chốc đốt tới trên người hắn. Dù là trên người hắn có chất lỏng màu xanh lục, căn bản cũng không có tác dụng. Chất lỏng màu xanh lục dán đến chủ này trên người dây leo, thế nhưng chủ này dây leo thân thể bên ngoài cũng đã biến thành một mảnh màu đen. Cái này chủ dây leo có chút không có cách nào kiên trì được, hắn vội vàng nằm trên đất, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn theo hỏa diễm của chính mình bên trong trở tới, đã sống chết khó nói, muốn lại đối phó chính mình điên là chuyện không thể nào, thật không biết hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Tần Mặc hướng thẳng đến chủ này dây leo vọt tới, sau đó Tần Mặc liền cầm lấy Thất Tinh kiếm hướng phía hắn chém tới. Chủ này dây leo đã hiểu tần mặc ý nghĩa không ngừng hướng phía bên cạnh gì đâu tới tần mặc nhìn thấy chủ này dây leo như vậy thì hết mắt hắn hiện tại còn muốn tránh thoát chính mình tập kích sao. đó là không có khả năng quả nhiên chủ này dây leo tốc độ là không sánh bằng tầng mặc cũng không lâu lắm tầng mặc thì đổi kịp chủ này dây leo tần mặc thanh kiếm này bấm chốc chặt tới chủ trên người dây leo chủ dây leo bên ngoài là mang theo một tầng màu đen chương 448 An bạn chương 448 An bạn này màu đen là bởi vì bị cháy rủi nhưng lại vậy bởi vì cái này hắn ra rất giòn tậ mặt chặt lần này Hắn phía ngoài bộ nhớ trên cơ bản đều đã rơi mất, lộ ra bên trong tươi mới nhất màu xanh lá. Thế nhưng đợi đến này phía ngoài màu đen hoàn toàn chóc ra sau đó, Tần Mặc liền phát hiện trong này màu xanh lá trở nên vô cùng xíu xiu. Chỉ còn lại như thế điểm rồi sao? Tần Mặc có chút kinh ngạc nhìn chăm chú trước mặt cái này chủ dây leo. Chủ này dây leo rất tức giận hướng phía Tần Mặc tiến công đến, vì hiện tại lực lượng của hắn trở nên rất yếu, đây cũng là bởi vì Tần Mặc. Tần Mặc nhìn thấy chủ dây leo như vậy thì cười lạnh một tiếng, trước đây hắn thì không phải là đối thủ của mình, lại còn dám hướng bên này rống, nhìn tới hắn là chết không nhiều đủ a. Tần Mặc lắc đầu sau thì ngưng tụ lực lượng Năng lượng màu đen theo trên người Tần Mặc tán phát ra rồi, năng lượng màu đen này đâm chốc đụng phải kia chủ trên người dây leo, chủ dây leo bị tần Mặc năng lượng màu đen này cho va chạm sau khi tới thì ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một mặt này, Tần Mặc cũng có chút sao cũng được nút vai. Nay cũng không nên trách ta, là chính người hướng ta bên này đụng, muốn nói cũng chỉ có thể nói là người đang ăn vạ. Nghe được Tần Mặc nói như vậy cái đó chủ dây leo ngay lập tức cảm thấy có chút tức giận. Hắn là làm sao có ý tứ nói ra những lời này đây này? Nếu không là chính hắn lại làm sao lại trở thành như vậy? Nhìn thấy chủ này dây leo trên mặt không cam lòng nét mặt, Tần Mặc thì lắc đầu cho dù hắn lại thế nào không cam tâm cũng có thể như thế nào đây, kết quả cuối cùng còn là giống nhau. Có thể là vì Tần Mặc cũng không muốn lại cùng chủ này dây leo lãng phí thời gian, cho nên hắn thì tăng nhanh tốc độ của mình, hướng phía chủ này dây leo đâm tới chủ này, dây leo vội vàng dùng thân thể của hắn vận hiện ra một cô dây thường. Cỗ này dây thường đem Tần Mặc kiếm cho chói lại, có thể Tần Mặc hơi dùng một chút lực lượng, hắn dây thường liền bị nam tử cho chém đứt một nửa. Chủ dây leo nhìn thấy chính mình không đối kháng được trong nội tâm đã cảm thấy có chút tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Cái này chủ dây leo suy nghĩ một chút liền muốn xoay người, rời khỏi nơi này. Trí tiếp Tần Mặc sẽ không cho hắn cơ hội này. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, trên người thì bộc phát ra lực lượng cường đại, một cái hắc long tại trên người Tần Mặc không ngừng rung động. Đầu này hắc long phát ra gầm lên giận dữ, thì hướng phía cách đó không xa chủ dây leo quấn lách đi qua, hắn đi theo chủ dây leo quấn ở cùng nhau. Chủ dây leo lực lượng càng không ngừng cùng Tần Mặc này đen lực lượng của rồng giao thoa. Trí tiếp chủ này dây leo năng lượng căn bản là chống cự không được Tần Mặc này đen lực lượng của rồng. Tần Mặc đầu này hắc long ngay lập tức phát ra gầm lên giận dữ, tiếp lấy này hắc long liền đem chủ này dây leo cho biến thành hai đoạn. Nhưng mà Nhượng Tân Mặc không ngờ rằng là cái này chất lượng cũng không có bởi vì cái này mà trực tiếp biến mất, mà hắn căn không ngừng phát ra mầm non. Cái đó Hắc Long há to miệng, trực tiếp đem cái đó cắn cho nuốt vào trong bụng, Tân Mặc hiểu rõ, cái này Hắc Long khẳng định là không có cách nào tiêu hóa được, rốt cuộc đây là năng lượng của mình ngưng tụ ra. Tân Mặc dùng này Hắc Long không ngừng áp xúc này dây leo lực lượng, này dây leo lực lượng rất nhanh liền không tiên chỉ nổi. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nghĩ như vậy phải giải quyết cái này dây leo coi như đơn giản nhiều. Cái này dây leo thì là không ngừng va chạm này Mặc, cái đó Hắc Long muốn đem Tân Mặc cái này Hắc Long đụng vô vũ Cái này đen lực lượng của rồng nhưng vẫn hạn chế cái này chủ dây leo, nhưng cái này chủ dây leo không có cách nào ra ngoài, Đại Tân Mặc hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Tân Mặc chậm rãi ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy tần Mặc trong tay xuất hiện lần nữa một vòng thiên hỏa. Bất kể như thế nào, chính mình đều nhất định muốn dùng ngày này hỏa tới đối phó chủ này dây leo, bởi vì hôm nay hỏa xác thực rất khắc chế chủ dây leo. Quả nhiên chủ dây leo cảm nhận được ngày này lửa năng lượng sau đó, hắn thì vội vàng hướng phía một bên khác lui. Tân Mặc trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Bây giờ tại muốn theo ngài này trong lựa chạy đi, có phải hay không hơi trễ? lại nói, lực lượng của hắn hiện tại vốn là đã không có bao nhiêu hắn, lại thêm vừa mới lại song phá kia hắc long năng lượng, cho nên hắn bây giờ căn bản thì không trốn thoát được. Tần Mặc hư lạnh một tiếng sau đó, liền cầm lấy trong tay thất tinh kiếm hướng phía chủ dây leo bộ tới. Tần Mặc Hỏa Diễm hiện tại đã đem chủ này dây leo cho vây ở ở giữa, hắn không có cách nào theo Tần Mặc trong ngọn lửa chạy đi, cũng liền không có cách nào tránh thoát Tần Mặc cái này thất tinh kiếm. Tần Mặc cái này thất tinh kiếm trực tiếp rơi xuống chủ trên người dây leo, chủ dây leo thân thể lần nữa biến thành hai nửa, lực lượng của nó cũng biến thành yếu đi rất nhiều. Vì hắn hiện tại năng lượng, nghĩ muốn đối phó một người bình thường, chỉ sợ cũng rất không có khả năng chớ nói chi là Tần Mặc. Quả nhiên Tần Mặc đem ngọn lửa này hướng phía ở giữa giữa sắt vào một chút, sau đó chủ này dây leo thì duy trì không được. Hắn bên ngoài xuất hiện lần nữa một ít màu đen, không có qua bao lâu thời gian, hắn liền bị Tần Mặc cho đốt thành cho bụi. Tần Mặc nhẹ nhàng đột thở một hơi. Bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại đã coi như là đem nó giải quyết. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thẳng nhiên, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, nô thiên chân mấy người bọn hắn trên thân. Nô thiên chân mấy người bọn hắn thần sắc này mới khôi phục tự nhiên, trong mắt của bọn hắn mang theo nghi ngờ nét mặt. Đây là có chuyện gì? Vì sao đem chúng ta mấy cái trò trói lại?" Bàn tử dẫn đầu hỏi lên. Tân Mặc cùng Trương Kỳ lân liếc nhau một cái, hai người bọn họ đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân cùng trên người Bản tử. "Các ngươi vừa mới có phải hay không nhìn thấy đóa hoa màu tím?" Ngô Thiên Chân cùng Bản tử ngay lập tức gật đầu một cái, một bên khác Trần Tứ ra hơi nghi hoặc một chút hỏi người Tân Mặc. Này có cái gì không đúng sao? Lẽ nào hai người các ngươi không nhìn thấy? Đó là bởi vì các ngươi chúng động, mặc dù nói này trong không khí xác thực không có khí sủi phụ tử độc tố, thế nhưng lại có một cái dây leo, cái đó dây leo độc tố vẫn tương đối đáng sợ." Vừa mới các ngươi tất cả mọi người chúng độc, hơn nữa còn nghĩ muốn đi qua công kích hai chúng ta, chúng ta mới biết đem các ngươi cho trói lại. Nguyên lai là như vậy a. Bàn tử hiểu rõ ra, thì dùng sức chống đỡ trước mặt mình dây thừng, mà Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thì là đi qua đem mấy người bọn hắn dây thừng toàn bộ cũng cho chặt được. Có tốt, hai người các ngươi không có chuyện gì, bằng không mọi người chúng ta sẽ phải tự trách. Bàn tử lúc nói lời này, nhìn Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân ngược lại là cảm thấy không có gì. Dù sao chúng ta tất cả mọi người không có có thụ thường, tại đây tại chỗ chỉnh đốn một cái đi. Các ngươi mới vừa vạn chúng độc, chất độc này đoán chừng đã đổi ra đến có thể là thân thể của các ngươi có thể còn có chút không thứ mấy người bọn hắn gật đầu một cái tất nhiên tần mặc đều đã nói như vậy vậy bọn hắn mọi người chính là ở đây nghỉ ngơi một hồi đi chương 449 học xấu chương 449 học xấu kỳ thực chúng ta hay là cảm giác được rất lượng rốt cuộc vừa mới chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì còn liên lụy hai người các ngươi bàn tử gãi đầu một cái nô thiên chân lường một cái tậ mặc cùng trương kỳ lần không phải luôn luôn thật lợi hại sao chúng ta như vậy cũng không phải lần một lần hai đừng không có, có ngượng gì Mọi người ở chỗ này lúc nghỉ ngơi, Tần Mặc lại cho bọn hắn mọi người chia một một ít thức ăn, để bọn hắn bảo tồn một chút thể lực. "Trước ăn một chút gì đi, muộn giờ chúng ta nói không chừng còn có thể gặp lại vật gì khác đâu, đỡ phải chúng ta không đối phó được." Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng. Vừa mới hạ đến nơi đây liền đã xuất hiện loại nguy hiểm này, đợi đến phía sau chỉ sợ còn có thể có càng nhiều phiền phức, cho nên bọn hắn nhất định phải nghe Tần Mặc. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Kỳ Lân, hướng phía hắn đi tới. "Ngươi thế nào?" Trương Kỳ Lân tùy tiện khoát khoát tay. "Ta không có chuyện gì, với lại ngươi thấy ta giống là không đúng người sao?" Tần Mặc nhướng mày, nhưng mà Tần Mặc cũng không có cùng chương Kỳ Lân đều nói chỉ là gật đầu một cái, lại tại trên vị trí này ngồi xuống, chờ đợi nhìn mọi người nghỉ xong. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì vậy lấy ra một vài thứ ăn lấy, mặc dù nói Tần Mặc bây giờ không phải là đặc biệt đói, nhưng phía sau bọn hắn lợn như thật sự gặp phải nguy hiểm gì, không còn thời gian bổ sung thể năng lời nói, kia vẫn tương đối phiền thức. Cứ như vậy đi qua, khoảng chừng nửa canh giờ thời gian, Tần Mặc lúc này mới đứng lên, đưa ánh mắt đặt ở chúng trên thân thể người. Mọi người nghỉ ngơi thế nào? Mọi người lúc này mới đứng người lên nhìn Tần Mặc. Chúng ta vốn là không có cảm giác đến mệt mỏi như vậy. Chẳng qua là cảm thấy ngươi vừa mới chiến đấu qua, cho nên muốn ở chỗ này chờ các ngươi tu chỉnh một chút thôi. Nếu nếu như các ngươi vậy tu chỉnh tốt, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Trần tứ ra cảm giác đến thời gian vẫn tương đối khẩn cấp, rốt cuộc rắc sân bọn hắn có thể đã tiến vào. Tần Mặc gật đầu một cái. Vậy được. Nói xong Tần Mặc thì phân biệt một chút phương hướng, lúc này mới mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi, càng đi về phía trước là một đặc biệt lớn hành lang, này hành lang hai bên đều là mang theo một ít thạch điêu. Những thứ này thạch điêu nhìn lên tới ngược lại cũng sinh động như thật. Những thứ này thạch điêu dường như hay là người Hán văn hóa. Đây là đương nhiên Xây dựng lăng mộ người đều là người Hán, chớ nói chi là xung quanh nơi này những thứ này thạch điêu văn hóa. Bạn Tử nói xong tựa vào một cái trong đó thạch điêu phía trên, quay đầu nhìn chăm chú trước mặt Ngô Thiên Chân, hướng phía Ngô Thiên Chân bảy cái bỏ sờ. Ngô Thiên Chân nhếch miệng, cảm thấy có chút nhàm chán quay đầu, nhìn một bên khác Tần Mặc, Tần Mặc lúc này đang theo dõi cách đó không xa. Mọi người cũng đều theo Tần Mặc con mắt nhìn quá khứ, gặp được cái đó trên cửa đá chính khắc lấy Thiên Môn hai chữ. Thiên Môn đây là ý gì a? Chẳng lẽ nói nơi này là Vân Đỉnh Tiên nhập môn khẩu cho nên gọi là Thiên Môn sao? Ban Tử đối với phương diện này không phải đặc biệt mơ Cho nên hắn thì khoảng suy đoán một chút bên cạnh Ngô Thiên Trần, nghe được bản tử nói như vậy thì lừa một cái. Không phải như vậy, ngày này môn là những kia đưa ta người chỗ đi đường xá, nhưng mà đợi đến bọn hắn ra sau khi đến liền sẽ bị đưa ta người cho giết chết, cái này cũng xưng là là một đạo âm dương ít 262F, môn. Mập mạp sắc mặt hơi thay đổi một chút, lông mày vậy thật chặt nhíu lại. Những người này khó tránh khỏi có chút quá mức biến thái đi, để người khác giúp bọn hắn làm việc còn chưa tính, kết quả lại còn muốn để người ta giết chết. Tần Mặc nghe được mập mạp chẩm thì bỗng chốc cười, sau đó Tần Mặc lại nhìn một bên khác mấy người. Chúng ta đi thôi. Thời điểm ra đi Trần Tứ ra còn nhắc nhở lấy bọn hắn mọi người. Cánh cửa này đúng là có một ít không phải tầm thường, mọi người cũng không cần không tin, đợi đến lúc đi ra nhất định phải ngã đi, bằng không mà nói nhất định sẽ xuất hiện nguy hiểm. Có như thế vẫn hoặc khó nắm bắt sao? Bàn tử không hiểu nhìn chăm chú Trần Tứ gia, Trần Tứ ra lừa một cái, nhưng mà hắn cũng lười cùng bản tử loại người này giải thích nhiều như vậy. Bàn tử có chút lúng túng vươn tay sờ lên cái mũi, nhưng mà hắn cũng không có nhiều lời nữa, bởi vì hắn hiểu rõ tất nhiên Tần Mặc đều không có phản đối, vậy chuyện này vẫn đúng là có thể là thật sự. Tần Mặc là nghe thấy được, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không khảo cứu chuyện này. Bọn hắn mọi người tiếp tục hướng mặt trước đi tới, tiếp tục đi lên phía trước hay là một ít điều khắc. Những thứ này Thạch Điêu nhìn lên tới dường như là thật, thân mặt bọn hắn cũng không có gặp mặt những thứ này Thạch Điêu, ngược lại là đi từ từ. Một lát sau Ngô Thiên Trần đột nhiên hô nói: "Bạn tử?" Tất cả mọi người quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Trần, Ngô Thiên Trần thì là không ngừng hướng phía chúng quanh nhìn sang. "Bạn tử ngươi ở địa phương nào đâu?" Bạn tử lúc này mới đột nhiên theo Nô Thiên Trần phía sau xông ra, trong mắt của hắn mang theo ý cười nói với Ngô Thiên Trần: "Suốt rồi đi." Ngô Thiên Trần một cái, hắn chỉ chỉ cách đó không xa cái này Thạch Điêu. Ngươi vừa mới có phải hay không đứng tại pho tượng này bên cạnh, ta hình như ở chỗ này nhìn xem đến chạm một người." Bàn Tử sửng sốt một chút, hắn mặc dù sắc thực định ngậm, nhưng mà hắn cũng không có hướng cái đó thạch điều bên cạnh đi à, cho nên hắn thì cau mày, xoa cằm đánh giá Lô Thiên Chân. "Được a, ngươi bây giờ ngược lại là hảo xấu, vậy mà tại nơi này gạt ta đúng không?" Lô Thiên Chân lườm một cái, bàn tử này là đang suy nghĩ gì a? "Ta nói là sự thật, ta vừa mới thật sự nhìn thấy có người ở cái địa phương này đứng, chẳng lẽ nói là ta nhìn lầm sao?" Lô Chân quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc mấy người bọn hắn trên thân, nhưng vào lúc này Tần Mặc giọng hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyền, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc híp mắt, nhìn tới nên không phải là cái gì người, đoán chừng là có độ vật xuất hiện ở đây. "Cũng đừng làm ta sợ a." Bạn Tử lúc nói lời này vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, hắn lại phát hiện xung quanh cái quái gì thế đều không có, cái này chứng minh hoặc là Ngô Thiên Chân nhìn lầm rồi, hoặc chính là nơi này có cái gì khác sinh vật." Tần Mặc nói với Bạn Tử. "Không cần coi lại, đừng ở chỗ này chỉ hoan thời gian, vội vàng tiếp tục đi lên phía trước." Mặc dù Tần Mặc cũng không biết là cái gì, nhưng Tần Mặc đã hiểu nơi đây không nên ở lâu. Tốc độ của đối phương nhanh như vậy, Chứng minh đối phương chỉ sợ không có tốt như vậy hưởng nối. Ban tử vội vàng đáp một tiếng, tần mặc tất nhiên đều đã mở miệng, thì chứng minh nơi này có thể biết có tồn tại nguy hiểm, đã như vậy vậy bọn hắn nhất định phải nắm chặt bước chân mới được. Hoa hòa thượng ngược lại là hiếu kỳ hỏi tần mặc, "Tần Mặc huynh đệ, ngươi biết đây là có chuyện gì sao?" Tần Mặc nhìn một chút Hoa hòa thượng, chẳng qua tần mặc cũng không có cùng hắn giải thích, phản mà là tiếp tục đi lên phía trước, bọn hắn mọi người nhìn thấy tần mặc không muốn nói, cũng chỉ có thể cùng tại sau lưng tần mặc. Chương 450, nhân diện hảo. chương 450, nhân diện hảo. Mặc kệ nơi này là không phải có nguy hiểm gì, bọn hắn đều nhất định muốn gấp, đi theo thần mặc, vạn nhất đảng hội thật sự đã xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Bọn hắn mọi người tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, với lại này trong không khí bầu không khí vậy bởi vì cái này khẩn trưng lên. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái bóng màu đen hướng phía bản tử tập kia đến, bản tử trong lòng lộn bộ một tiếng, phản ứng của hắn tốc độ vẫn tương đối nhanh, hắn kịp thời hướng phía bên cạnh lộn một chút, lại tránh được cái đó màu đen ảnh từ tập kích. Lam hạ bản tử thì vội vàng quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, gặp được mặt mũi của đối phương, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng là cái quái gì thế đấy. Tân mặc bọn hắn này mới ngừng lại được, lúc này cái đó màu đen ảnh tử thì là rơi vào một cái trong đó pho tượng phía trên, bàn tử hướng phía vật này đi tới. Vật này nhìn lên tới vẫn còn là rất kỳ lạ. Bàn tử nắm lút cầm của mình, tân mặc sắc mặt thì là lạnh xuống, ngay tại bàn tử chuẩn bị đưa tay tới gần con kia nhân diện hào lúc, tân mặc kéo một chút mập mạp cánh tay. Đừng đụng. Bàn tử bị tần mặc dọa cho được, mau đem cánh tay cho thu hồi lại, trong mắt của hắn mang theo không hiểu nét mặt Đây là thế nào Tần Mặc chỉ chỉ người này mặt hào phía sau mọi người, lúc này mới chú ý tới tại sao lưng Nhân Diện Hào có lít nha lít nhít rất nhiều nhân diện hào. Này nhìn lên tới dường như là mặt người đồng dạng. Với lại vừa mới còn đột nhiên đến công kích chúng ta, bọn hắn sẽ không phải. Bàn Tử nuốt nước miếng một cái, hắn khó có thể tin quay đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thì là gật đầu một cái, Bàn tử trong nội tâm lột bột một tiếng, hắn hô to nói: "Còn ở nơi này đứng làm gì chứ? Còn không vội vàng chạy." Nói xong bàn tử thì xuất trước hướng phía phía trước chạy tới, cái mấy người vậy đi theo mập mạp phía sau, thế nhưng những người kia mặt hào lại không muốn, cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ thấy những người này, Mạc Hào hướng phía bản tử đổi tới, cũng may Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời tại trước mặt lấy ra một đặc biệt lớn bình chứa. Lô Thiên Chân chạy ra một khoảng cách, lúc này mới ngừng ngay tại chỗ, quay đầu nhìn bên cạnh Tần Mặc. Người sao không chạy a? Người ở chỗ này nhìn làm gì chứ?" Tần Mặc nhíu mày. "Ta tạm thời trước ở chỗ này giúp các ngươi kéo dài một lúc, các ngươi mau chóng rời đi đi, đợi đến các ngươi đi thời gian không sai biệt lắm, ta sẽ đi qua truy các ngươi." Bản tử thì là vội vàng đã chạy tới, kéo một chút Ngô Thiên Chân cánh tay. "Được rồi, ngươi thì đừng lo lắng Tần Mặc, hay là thật tốt quan tâm một chút cái mạng nhỏ của mình đi." Nếu nếu ngươi nằm tại chỗ này, kia Tần Mặc khẳng định cũng sẽ mất hứng. Lô Thiên Chân nghĩ muốn lại nói cái gì, thế nhưng còn không có đợi đến hắn mở miệng, bản tử thì lôi kéo hắn, không ngừng hướng phía chạy phía trước, mà Lô Thiên Chân chỉ có thể quay đầu lại nhìn chăm chú Tần Mặc. Hiện tại những người kia mặt háo không ngừng đụng chạm lấy Tần Mặc lớp bình phong này, dường như muốn đem Tần Mặc bình chướng đột phá, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng thì ngưng tụ lực lượng. Côn phong nhận. To lớn phong nhận xuất hiện ở Tần, mặt, tần đem cái này nhận cho qua. Phong nhận đánh vào một cái trong đó trên người nhân diện hào. Người kia mặt hào trực tiếp bị Tần Mặc Phong nhận cho chém thành hai bên, máu đỏ tươi rơi xuống trên mặt đất, Tần Mặc chân mày cao lại. Thế nhưng cái khác những người kia mặt hào thì là không ngừng hướng phía Tần Mặc tập kích đến. Tần Mặc hít sâu một hơi, nhìn tới tình huống hay là hơi có chút không thích hợp a. Tần Mặc nắm đấm nắm thật chặt, tiếp lấy Tần Mặc liền lấy ra đến rồi Thất Tinh kiếm, những thứ này màu cam số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, Tần Mặc huy động Thất Tinh kiếm, hướng phía trong đó hai người mặt hảo bộ tới. Nay Thất Tinh kiếm phía trên là mang theo Tần Mặc Long huyết mạch, cho nên chỉ cần Tần Mặc sẽ động này Thất Tinh kiếm, liền có thể đem phụ cận nhân diện hào giải quyết mấy cái. Nhưng là hiệu quả như vậy hay là cực kỳ bé nhỏ, hay là có mấy cái hướng phía Ngô Thiên chân bọn hắn đuổi tới, Tần Mặc híp mắt thì lấy ra một đặc biệt lớn cuốn phong, cuốn phong Huyễn Vũ. Cái này vòi rồng xuất hiện ở cách đó không xa. Tần Mặc hiểu rõ những người này mặt Hào toàn bộ đều là muốn rượt vào bọn hắn cánh mới có thể tăng thêm tốc độ, hiện tại có cái này vòi rồng, bọn hắn căn bản là không có cách lại hướng phía phía trước đuổi theo, chỉ lại nhận phong ảnh hưởng, cuốn vào đến cái này vòi rồng trong. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, thì có mấy người Mạt Hào tiến vào Tần Mặc vòi rồng bên trong, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị Tần vòi rồng cho cuốn thành bột. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm cũng may chính mình cái này vòi rồng lực lượng hay là rất mạnh, hẳn là cũng có thể kiên trì một lúc. Nghĩ như vậy, Tần Mặc thì ngẩng đầu, đưa ánh mắt đặt ở cách đó không sang Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên bóng lưng mặt, hiện tại bọn hắn mọi người bóng lưng đều đã biến thành một nhỏ chút, rất khó lại nhìn rõ sở, nhìn tới bọn hắn chạy ra cũng có một khoảng cách. Nhưng Tần Mặc cho rằng muốn bảo trụ mấy người bọn hắn tính mệnh, vẫn là phải nếu lại ngăn chặn một chút những người này mà hảo, bởi vì này chút ít nhân diện hào số lượng quá nhiều rồi. Liên tục không ngừng nhân diện hảo bị cuốn vào đến Tần Mặc vòi rồng bên trong, trong không khí mùi máu tươi trở nên càng ngày càng dày đặc, cùng lúc đó Tần Mặc cái này vòi rồng lực lượng cũng biến thành yếu đi rất nhiều. Mặc dù cái này vòi rồng xác thực tần mạc lực lượng viên hóa ra tới, có thể là cái này vòi rồng hiện tại không có cách nào lại nhận tần mạc không chế, tần mạc không cách nào tăng lớn năng lượng của hắn. Tần mạc hừ lạnh một tiếng. Liên hoa thiên ấn. To lớn thủ ấn xuất hiện ở tần mạc trước mặt, cái này đi rồi hay là không quá lớn, cho nên tần mạc cái này thủ ấn xuất hiện sau đó, trực tiếp đem này tất cả hành lang cũng cho lập kín. Tần mạc nhìn cách đó không xa những người kia mặt hảo, những người kia mặt hảo hay là không ngừng hướng phía tần mạc quay tới, tần mạc đem cái này thủ ấn đánh ra ngoài, cái này thủ ấn bỗng chốc đánh tới những kia trên người nhân diện hào. Những người này mặt hào toàn bộ cũng ngã trên mặt đất, tần mặc trong mắt mang theo một vòng ý cười. Bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại đã đem những thứ này cấp độ giải quyết. Nhưng nhường tần mặc không ngờ rằng là, còn không có đợi đến hắn phản ứng, thì có nhiều người hơn mặt hào theo chô hát cá bay tới. Cho dù là tần mặc sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi, tần mặc ngay lập tức xoay người hướng phía phía trước chạy gấp tới, thế nhưng những người kia mặt hào nhưng vẫn thật chặt cùng tại sau lưng tần mặc. Tần Mặc trong lòng lột bộ một tiếng, nếu nếu để cho bọn hắn một đội sát nhìn chính mình, kia qua không được bao dài thời gian chính mình là có thể đối kịp Ngô Thiên Chân bọn hắn, mà những người này mặt hào chỉ sợ cũng phải đối với mấy người bọn hắn phát động công kích. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì đứng ngay tại chỗ, tiếp lấy Tần Mặc thì lấy ra một đặc biệt lớn viên cầu. Vũ Minh bạo liệt. Chương 451, còn có người còn sống, chương 451, còn có người còn sống. Cái này viên cầu lại lấp kín tất cả không gian, Tần Mặc đem quả cầu này cho đánh qua, cái này viên cầu đánh tới cách gần đây mấy người kia mặt hảo trên thân, mấy người kia mặt hảo liền trực tiếp nổ thành bột những bắn nổ lực lượng nhưng cũng hướng phía trung quanh tản, quá khứ, cũng không lâu lắm trung quanh những kia thạch điêu thì toàn bộ cũng ngã trên mặt đất, Tần Mặc nhìn thấy một màn này đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, dù sao những thứ này nhân diện hào số lượng quá nhiều rồi, về phần đem những này thạch điêu cho hư hao cũng không phải là Tần Mặc bản ý, có thể Tần Mặc cũng chỉ có thể làm như thế. Ưng kích trường không, lại có một cái to lớn diều hâu xuất hiện, cái này diều hâu so với cái kia nhân diện hào hình thể lớn rất nhiều, không sai biệt lắm có mấy trăm người mặt hào như thế lớn, cho nên Tần Mặc cái này diều hâu hướng phía những người kia mặt hào xoay qua chỗ khác lúc thì có mấy trăm người mặt hào bị Tần Mặc Diều Hâu giải quyết, nhưng mà Tần Mặc Diều Hâu lực lượng vậy chính đang không ngừng tổn thất. Nhờ vào ngươi." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì xoay người, lại hướng phía bên ấy chạy tới, một bên chạy trước Tần mặt một bên hô hào. Không gian ngưng tụ thuật. Không gian thật lớn bình chướng chắn những người kia mặt hảo trước mặt, những người kia mặt hào muốn hướng phía Tần Mặc đuổi tới lúc, toàn bộ đều sẽ đánh tới lớp bình phong này phía trên. Bọn hắn ngay lập tức cảm thấy có chút phẫn nộ, đây vốn chính là đạo tác đồ ăn, sao có thể để bọn hắn cứ như vậy chạy mất đầu, cho nên những người kia mặt hảo đều không ngừng đụng phải Tần Mặc cái không gian này bình chướng. Dù là tần mạc cái không gian này bình thường lực lượng mạnh hơn, vậy không có cách nào ngăn cản được bọn hắn lần này lại một cái va chạm, cho nên không gian bình này thường này thượng rất nhanh liền xuất hiện một vết nước. Cũng may hiện tại tần mạc đã trốn ra ngoài rất xa một khoảng cách, bọn hắn trong thời gian ngắn là không có cách nào đuổi được tần mặc. Đợi đến tần mạc đuổi kịp Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn lúc liền phát hiện đã tới một đặc biệt lớn trong cung điện. Tần mạc thở phào nhẹ nhõm, tần mạc trực tiếp xông vào, lúc này bản tử cùng Ngô Thiên Chân bọn hắn vừa vặn phát hiện trên đất vỏ đạn. Nhìn tới có người trước giờ lại tới đây, bản tử cùng Ngô Thiên Chân chần mày cao lại. Tần đáp một tiếng, tiếp lấy tần mạc thì đưa ánh mắt đặt ở mấy người này trên thân. Phát hiện Trương Kỳ Lân cũng không có ở chỗ này. Trương Kỳ Lân hắn đi chỗ nào? Vừa mới chúng ta tránh được đến lúc, trên đường lại gặp phải vô cùng nhiều người mặt hào Trương Kỳ Lân giúp, chúng ta ngăn cản một chút, lúc ngươi tới trên đường không có nhìn thấy sao?" Tần Mặc lắc đầu, nhưng mà có nghĩ đến Trương Kỳ Lân cũng là có nhất định năng lực, Tần Mặc liền không có lo lắng nữa nhiều như vậy, ngược lại là nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Tốt, "Tất nhiên hiện tại chúng ta đều đã đến nơi này, trước hết ở chỗ này chỉnh đốn một cái đi." Nói đến đây lời nói, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở quanh. Lúc này bản tử thì là cùng mọi người phân tích. Tất nhiên đất này thượng có nhiều như vậy võ Cung hiền mang ý nghĩa có thể có người trước một bước chúng ta đi tới nơi này, chúng ta phía sau chỉ sợ còn gặp được những người đó ở tập kích đấy. Người nói những người này có khả năng hay không là an Ninh cùng rắc sần bọn hắn?" Lô Thiên Chân tò mò hỏi đến bản tử, bàn tử thì là trực tiếp gật đầu một cái, có thể còn thật sự có khả năng này. Nếu như là bọn hắn lời nói, vậy liền khá là phiền toái. Nô Thiên Chân thở dài một hơi, rốt cuộc kia một nhóm người còn không phải thế sao dễ chơi, mặc dù nói trước đó bọn hắn cùng an Ninh trong lúc đó cũng có được nhất định xung đột, với lại bọn hắn còn cùng A Ninh cùng nhau sống qua mộ huyệt. Bất kể như thế nào, A Ninh đều là địch nhân của bọn hắn mau nhìn. Bàn tử lúc nói lời này, chỉ vào cách đó không xa pho tượng phía trên mấy bộ thi thể, hắn hướng phía kia mấy bộ thi thể đi tới. Trên người bọn họ trang bị còn rất khá. Bàn tử đem trong đó một ít trang bị cho cầm tới, đưa cho tần mặc bên này mấy người. Hoa hỏa thượng mấy người bọn hắn ngược lại cũng không có từ chối, bởi vì này trên đường đúng là có thật nhiều nguy hiểm, nếu là đem thứ này cho cầm phóng sinh vậy thật không tệ. Nhìn tới bọn hắn ở chỗ này cũng hẳn là bị cái quái gì thế tập kích. Trần tứ ra những mày. Tần mặc đáp một tiếng. Nhìn lên tới đúng là bộ ráng này, chẳng qua những người kia mặt hào số lượng thật sự là quá nhiều rồi, nếu nếu như chờ một hồi bọn hắn đổi tới lời nói, chúng ta đoán chừng vậy thì chỉ có con đường trốn. Đúng rồi, tân mặc ca vì thực lực của ngươi cũng không có cách nào đối kháng được bọn hắn sao. Hoa hòa thượng không hiểu nhìn tần mặc, kỳ thực tần mặc lực lượng hay là rất mạnh, nếu là ngay cả tần mặc cũng không có cách nào đối kháng được, chớ nói chi là bọn hắn người này. tân mặc thở dài một hơi cùng hoa hòa thượng giải thích, cũng không phải ta không có cách nào đối kháng mà là ta sợ các ngươi mấy cái sẽ gặp phải độc thủ của bọn họ, bởi vì bọn họ số lượng thật sự là quá nhiều rồi, ta không có cách nào lo lắng mấy người các ngươi. Mấy người bọn hắn hiểu rõ ra thì gật đầu một cái. Những người này nhìn lên tới hẳn là cầu được thi người, lỗ thai của bọn hắn phía trên còn mang theo máy liên lạc đấy. Bàn tử nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thì là nhìn thoáng qua bản tử thế nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều. Tần Mặc tự nhiên hiểu rõ bàn tử là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Tần Mặc cho rằng trước đó bàn tử rốt cuộc cùng bọn hắn mọi người xuất sinh nhập từ thời gian dài như vậy, bản tử hẳn là cũng sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự việc. Ta trước đem trên người bọn họ trang bị cho sưu tập một chút. Bàn tử nói đến đây câu nói liền bắt đầu leo cao thượng thấp không ngừng ở chỗ này thu thập này trang bị nô thiên chân, có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú bàn tử. Người cẩn thận một chút." Bàn tử tùy tiện đáp một tiếng. "Được thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì." Lại nói, "Nếu nếu là không, có những trang bị này lời nói, chờ một lát những người kia mặt hào lại tới truy chúng ta, chúng ta chẳng phải không có cách nào đối kháng được bọn hắn sao? Vẫn là phải đem những trang bị này cho mang theo, Dù sao những thứ này người cũng đã chết rồi, giữ lại vậy không có tác dụng gì." Ngay tại bản tử này lời mới vừa dứt, lại đột nhiên có một người kéo lại mập mạp trang phục, bàn Tử mở to hai mắt nhìn đội vàng nhẹ xuống. Nơi này vẫn tương đối cao, cho nên bàn Tử theo này phò tượng phía trên nhảy hạ sau khi đến kem chút uy ở chân, cũng may Tần Mặc kịp thời đỡ lấy hắn. Có chuyện gì vậy? Trần Mặc liếc nhìn Bản Tử một cái, bàn Tử thì là chỉ chỉ cách đó không xa nằm sấp tại cái này tượng vật trên thân thể một người. Người thật giống như còn chưa có chết. Trần Mặc sửng sốt một chút, thế nhưng Tần Mặc cảm thấy tất nhiên bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục đi xuống dưới, nhất định phải náo hiểu rõ, rốt cuộc là ai đến nơi này, sau đó lại xem xét là cái gì giống loại tập kích bọn hắn. Ngĩ như vậy, Tần Mặc thì đột nhiên từ đạt một xuống mặt đất, Tần Mặc thân thể ngay lập tức bay đến cái đó tựa Phật cánh tay nơi này, tiếp lấy Tần Mặc thì đem người này ôm xuống dưới. Lô thiên Chân cùng bản tử vội vàng đi tới người này bên cạnh. Chương 452, mang theo thương binh rời khỏi, chương 452, mang theo thương binh rời khỏi. Hoa Hỏa Thượng nhìn thấy hai người bọn họ như vậy cũng có chút bất đắc dĩ lườm một cái. Hai người các người hà tất phải như vậy đâu? Nếu nếu bắt hắn cho cứu tỉnh, chúng ta muốn hay không mang theo hắn cùng rời đi a? Người này đối với chúng ta mà nói sẽ chỉ là một vướng nhữu. Tần Mặc nhìn thoáng qua Hoa Hỏa Thượng cũng không có nhiều lời. Vì tần mặc hiểu rõ ngô thiên chân cùng bản tử đều là tương đối thiện lương, mặc dù nói bản tử bình thường nhìn lên tới tuy thiện nhưng hắn vậy tương đối quan tâm nhân mạng về phần Trần Tứ ra thì là ở bên cạnh nhìn lời gì cũng không nói dù sao người này cho dù cứu được một người hắn cũng sẽ không quản tính mạng của người này về phần người này kết quả cuối cùng làm sao cùng hắn vậy không có có bất kỳ quan hệ gì cũng không lâu lắm người này thì vừa tỉnh lại hắn gặp được trước mặt mấy người trong mắt liền mang theo vẻ mặt như thế tiếp lấy hắn đều không ngừng hướng phía góc chỗ cho qua đại điểu người này trong mùa không lừng cao thét tậ mặt trong lòng lộ bột một tiếng Tiếp lấy Tần Mặc thì đi nhanh lên đến người này bên cạnh, đem miệng của hắn cho bưng kín. Nếu muốn là cái này, người tiếp tục hô xuống dưới, chỉ sợ qua không được bao lâu rồi sẽ đem những người kia mặt hào cho dẫn tới tới bên này. Không muốn chết thì câm miệng. Người này lúc này mới phản ứng lại, hắn nhìn thấy mặt trước mấy người này là nhân loại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy hắn liền trụ chụm Tần mặt tay, Tần mặt lúc này mới đem tay buông xuống. Các người đây là có chuyện gì? Người này nuốt nước miếng một cái, trong lòng còn có một số nghĩ mà sợ, hắn nhìn Tần mặt. Những kia đại điểu đâu? Hiện tại những kia đại điểu cũng không có ở chỗ này, ngươi nhất định phải nói với ta một chút tình huống gia mới có thể nghĩ biện pháp xem xét có thể hay không đem ngươi cho cứu ra ngoài. Người này vội vàng gật đầu một cái, hắn đã bị những kia đại điểu cho dọa cho sợ rồi. Vừa mới chúng ta lúc đến nơi này, đột nhiên có một ít đại điểu qua đến tập kích chúng ta, mọi người chúng ta trên thân đều là mang theo trang bị, cho nên chúng ta liền bắt đầu đối với những kia đại điểu đồng thủ, thật không nghĩ đến những kia đại điểu thực lực rất mạnh, chúng ta căn bản là đánh không lại bọn hắn. Kết quả chúng ta này mấy người đồng bạn đều bị những kia đại điểu cho té chết. Nam nhân chỉ chỉ cách đó không xa thạch điêu phía trên những thi thể này. Tân Mặc hiểu rõ ra thì gật đầu một cái. Tiếp lấy tần mặt thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bàn tử mấy người bọn hắn trên thân nhìn tới tình huống cùng chúng ta nghĩ là không sai bị lắm bà tử mấy người bọn hắn đáp một tiếng không nghĩ tới người này mặt hào hay là rất đáng sợ cũng không biết Trương kỳ Lân đi chỗ nào n Thiên chân trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng nếu nếu Trương kỳ Lân đã xảy ra chuyện gì vậy bọn hắn sẽ phải tự trách chết rồi Rốt cuộc Trương kỳ Lân là vì bảo vệ bọn hắn mấy cái mới biết đi đối kháng những người kia mặt hảo tầm mặt đã hiểu Ngô thiên chân là nghĩ như thế nào cho nên tần mặt trong mắt liền mang theo nụ cười thanh nhiên vô vô Ngôi chân bà vai yên tâm đi Trương Kỳ lân thực lực hay là rất mạnh, không cần lo lắng cho hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không xẻ ra chuyện. Lô Thiên Chân ngẩng đầu liếc nhìn Tần Mặc một cái gật đầu một cái, Tần Mặc cũng tại lúc này lại nhìn xem lên trước mặt mọi người. Mọi người ở chỗ này trước nghỉ ngơi một hồi đi, đợi đến nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta thì muốn tiếp tục xuất phát. Tất cả mọi người đáp một tiếng. Bọn hắn hiểu rõ thời gian là tương đối cấp bách, bọn hắn ở chỗ này nghỉ một lát thì phải nhanh chạy. Rốt cuộc vừa mới bọn hắn chạy tốc độ quá nhanh, thể lực chỉ sợ có chút theo không kịp. Có thể đi qua chỉ trong chốc lát, Tần Mặc thì lại nghe thấy thanh âm gì. Tần Mặc nghe là tương đối tốt, ngay tại Tần Mặc vừa mới nghe được thanh âm này lúc, hệ thống liền lại gợi ý Tần Mặc. "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyễn, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn đưa ánh mắt đặt ở chúng trên thân thể người. Kim phân tử cùng phan tử cùng với Ngô Thiên chân bản tử lưu lại, Trần Thứ gia các ngươi mang theo cái này thương binh rời khỏi. Cái này thương binh tình huống vẫn tương đối nghiêm trọng, mặc dù nói người này xác thực có thể là cầu được thi người, nhưng bất kể như thế nào bọn hắn cũng không thể đem người này ném ở chỗ này. "Đã hiểu." Trần Thứ gia nói xong thì nhìn bên cạnh Hoa Hòa thượng, hai người bọn họ đem cái này thương binh cho nâng dậy tiếp lấy bọn hắn thì hướng phía bên trong chạy tới. Bản tử cùng Lô Thiên Chân mau đem trên đất tên cho nhặt lên. Ngay tại những người kia mặt hào tới gần bọn hắn lúc, bản tử cùng Lô Thiên Chân trực tiếp dùng cái này trên đất tên đối với trên trời dừng lại ban phá. Tần Mặc híp mắt, lúc này lại có một người mặt hào đến gần rồi, bản tử theo mập mạp phía sau muốn đem bàn tử bắt, mà Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời lăn mình một cái đi tới mập mạp bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc rồi sẽ động thủ bên trong thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm hướng phía người này mặt hảo bộ tới, người này mặt hảo này mới không có bắt được bản tử. Mặc hừ lạnh một tiếng. Nhìn tới người này mặt hảo không lại như thế tốt ứng đối. Tần Mặc phía mắt, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Người ở đây mặt hào số lượng thật sự là quá nhiều rồi, chỉ sợ không phải tốt như vậy đối kháng. Tần Mặc hít sâu một hơi, thì ngưng tụ lực lượng, cũng không lâu lắm Tần Mặc xuất hiện trước mặt một đặc biệt lớn hổ. Mãnh hổ trùng kích. Tần Mặc đem con cọp này đẩy đi ra. Con cọp này nhanh chóng hướng lên trước mặt những người kia mặt hào vào tới. Con cọp này đến gần rồi những người kia mặt hào sau đó, liền bắt đầu đối với những người kia mặt hào xe cắn, những người kia mặt hảo thì là ở chỗ này không ngừng tránh né lấy. Có thể một lát sau những người kia mặt hảo liền biết bọn hắn không tránh thoát, đã như vậy, vậy liền đem cái này hổ giải quyết đi. Bọn hắn nghĩ như vậy, đều không ngừng hướng phía con cọp này nhích tới gần, hơn nữa còn dùng bọn hắn móng đuốt không ngừng tóm lấy con cọp này. Bọn hắn móng đuốt đúng là rất sắc bén, cho nên tần mặc con cọp này trong lúc nhất thời lại không đối phó được, cũng không lâu lắm tần mặc con cọp này lực lượng thì trở nên yếu đi rất nhiều. Tần mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân. Các ngươi cẩn thận một chút. Bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, không cần tần mặc nhắc nhở bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Suy nghĩ một chút tần mặc thì cùng mấy người bọn hắn tách ra, vì tần mặc cảm thấy chờ một lát, nếu chính mình thật đối phó những người kia mà há không nhất định có thể khống chế tốt lực đạo, lỡ như làm bị thương mấy người bọn hắn thì không tốt lắm. Mấy người bọn hắn vậy chú ý tới Tần Mặc cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, nhưng mà bọn hắn mọi người cũng không nói gì thêm, rốt cuộc Tần Mặc thực lực ở chỗ này bảy biển đâu, bọn hắn cũng không có cái gì tư cách nói Tần Mặc. Dù sao Tần Mặc cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách cũng là vì bảo vệ bọn hắn mấy cái, mấy người bọn hắn chỉ cần đi theo Tần Mặc cùng đi đối phó những người này mặt hào là được rồi. Vô song kiên quyết, một thanh to lớn kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trung quanh, Tần Mặc huy động chôi này toa lư kiếm. Chương 453, số lượng quá nhiều, chương 453, số lượng quá nhiều chỉ thấy chôi này to lớn kiếm không ngừng công kích tới chúng quanh những người này mặt hảo. Chỉ cần tần mạc thanh kiếm này đánh tới trên người của bọn hắn, bọn hắn thì sẽ trực tiếp bị tần mặc kiếm cho chém thành hai khúc. Chỉ tiếc bên này nhân diện hảo số lượng thật sự là quá nhiều rồi, trong lúc nhất thời tần mặc không có cách nào giải quyết được. Tần mạc híp mắt, tiếp lấy tần mạc thì nhìn, một bên khác nhân diện hảo mấy người bằng hắn. Lúc này kim Phận tử không cẩn thận liền bị một cái trong đó nhân diện hảo cho điều đến giữa không trung, tần mặc trong lòng lột bụt một tiếng, tiếp lấy tần mạc thì vung lòng ra trong tay mình chôi nải to lớn kiếm. Chôi nải to lớn kiếm thì là do tần mạc khống chế không ngừng công kích tới chúng quanh những kia chất lượng, mà Trần Mặc cũng tại đây là nhảy lên một cái đi tới người kia mặt hào bên cạnh. Người kia mặt hào nhìn thấy tần Mặc năng lực nhảy dựng lên, trong mắt đúng lúc này xuất hiện biểu tình khiếp sợ, tiểu tử này nhảy vậy quá cao đi. Còn không có đợi đến người này mặt hào phản ứng đâu, Trần Mặc trong tay cái này thất tinh kiếm thì bỗng chốc chặt tới hắn phía trên một bước. Trước đây hắn móng vuốt đang tóm lấy kim thuận tử đâu, đau nói sau đó hắn móng vuốt cũng chỉ có thể bừng lòng ra. Kim thuận tử thẳng hướng trên mặt đất vẳng qua xứ, cũng may Trần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, thời đi tới phía dưới, tiếp nhận kim thuận tử. Thế nào? Không có sao chứ? Kim thuận tử lắc đầu, Hắn nhẹ nhàng nôn thở một hơi, lúc này mới gặp được cách đó không xa, chính hướng nhìn hai người bọn họ bắt tới nhân diện hảo, mở to hai mắt nhìn nói: "Cẩn thận." Tần Mặc thì là kịp thời hướng phía phía sau vung vậy chính mình thất tinh kiếm, thất tinh kiếm bông chốc đem người kia mặt hảo cho chém chết. Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Kim Tuần Tử. Người trước chính mình ở chỗ này cẩn thận một chút đi, mấy người các ngươi chiếu cố một chút Kim Tuần Tử, thực lực của hắn không so được mấy người các ngươi." Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân bọn hắn, Chân bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, bọn hắn tự nhiên là đã hiểu đạo lý này. Mặc thì là lại quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa những người này mà hảo. Những người này mặt hào số lượng thật sự là quá nhiều rồi, xem ra chính mình cũng không thể lại phất lở. Tần Mặc hư lạnh một tiếng sau đó thì ngưng tụ lực lượng. Kiếm Vũ bắt phương, có mấy lần kiếm xuất hiện ở những người này mặt hào chung quanh, có một ít nhân diện hào bị Tần Mặc những thứ này kiếm cho vây vào giữa, trong lòng bọn họ ngay lập tức cảnh giác, bởi vì bọn họ hiểu rõ Tần Mặc thực lực vẫn tương đối cứng ép, Tần Mặc làm như thế nhất định có đạo lý của hắn. Tần Mặc gặp được những người này mặt hào ánh mắt, trong mắt liền mang theo cười lạnh nét mặt. Thì coi như bọn họ hiện tại cảnh giác lên cũng có thể như thế nào đây? Bọn hắn đã bị vây ở chính mình những thứ này trong kiếm, bọn hắn căn bản là đảo thoát không đi ra. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng sau đó, trên người thì tán phát ra một cô cường đại năng lượng Tần Mặc đem này năng lượng cường đại cho đánh ra ngoài. Năng lượng cường đại nhanh chóng hướng phía những người kia mặt hào tập kích đến, những người này mặt hảo thì là vội vàng ngưng tụ bọn hắn lực lượng đến chống cự. Chỉ tiếc những người này mặt hảo căn bản là không ngăn cản được. Tần Mặc những thứ này kiếm trực tiếp đem những này nhân diện hào cho đông chết rồi, những người này mặt hào toàn bộ cũng rơi rơi xuống trên mặt đất, mà Tần Mặc thì là lại huy động kia mấy cái kiếm hướng phía chúng quanh hoài ra những người kia mặt hảo tập kích đến. Những người này mặt hào không có cách, cũng chỉ có thể cùng Tần Mặc những thứ này kiếm từng đôi cứng. Nhưng mà cũng may Tần Mặc những thứ này kiếm lực lượng sẽ từ từ suy yếu, cho nên những người này mặt hào cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Đất này thượng đã xuất hiện rất nhiều thi thể, thế nhưng bọn hắn còn đang không ngừng đến gần Tần Mặc, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Băng tinh ngưng kết thuật. To lớn băng tinh xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc thừa dịp những người kia mặt hào bị chính mình cái này băng tinh ngăn cả nhìn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đặc biệt lớn lửa. Hàn băng ma chạm. Cái này bữa phía trên là mang theo một ít hàn xương này hàn băng xương, hướng phía cách đó không xa những người kia mặt hảo bộ tới. Những người kia mặt hảo trực tiếp bị Tần Mặc Hàn băng xương cho công kích đến, tiếp nhìn thân thể của bọn hắn thì biến thành của băng, cùng lúc đó bọn hắn lại bị Tần Mặc cho chém thành hai nửa rơi xuống đất. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Tần Mặc cũng tại lúc này đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến một tiếng đặc biệt lớn tiếng thê, hắn đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, phát hiện nơi này có một con hình thể đây cái khác những người kia mặt hảo còn mu lớn. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì thẳng tắp hướng phía người này mặt hảo tập tới. Người này mặt vội vàng kích động hắn cánh, hắn dùng hắn móng hướng phía Tần Mặc tới. Tần Mặc dùng Thất Tinh kiếm nằm ngang đặt ở trước mặt, đối phương cái đó móng vuốt thẳng tắp bắt được Tần Mặc Thất Tinh kiếm bên trên, Tần Mặc cái này Thất Tinh kiếm vậy phát ra nhất định chỉ diên mang, đem đối phương móng vuốt cho đẩy lui. Người kia mặt hảo có chút khiếp sợ nhìn Tần Mặc. Tần Mặc lực lượng thật sự chính là hơi có chút khủng bố, nhìn tới hắn không thể lại phất lở. Tần Mặc cũng nhìn được Nhân Diện Hào ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, làm hạ Tần Mặc lại lần nữa lắc tay bên trong cái này Thất Tinh kiếm. Thất Tinh kiếm không hướng phía Nhân Diện tập khứ, rất nhanh Nhân Diện liền bị Tần Thất Tinh kiếm cho công kích hướng phía phía sau lui quá khứ thì ngã trên mặt đất. Tần Mặc thừa cơ hội này thẳng tắp hướng phía hắn gai đi qua, hắn chỉ là khống chế chúng quanh những kia tiểu nhân nhân diện hảo, để bọn hắn chắn trước mặt. Những thứ nhỏ bé này, nhân diện hảo trực tiếp bị Tần Mặc cho làm tức chết, chỉ tiếc cái đó lớn nhưng lại bay đến giữa không trung, tránh thoát Tần Mặc tập kích. Năng lực trốn được lần đầu tiên, ngươi còn muốn lại tránh thoát lần thứ hai sao? Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì gầm thét một chút. Không gian ngưng tụ thuật. Không gian thật lớn nghiền ép nhìn người kia mặt hảo, nhưng người kia mặt hảo không có cách nào đậy, người kia mặt hảo thì là không ngừng chạm lấy trước mặt cái không gian này. Cái không gian này chậm rãi xuất hiện một vết nước, có thể cho dù như thế, cái không gian này vậy cũng không có bởi vì cái này mà trực tiếp biến mất. Tần Mặc híp mắt. Tần Mặc đã sớm biết người này Mạt Hào không là như thế tốt ứng đối, cho nên Tần Mặc vậy không có hy vọng cái này có thể trực tiếp đem cái này mặt người Hào giết chết. Lôi đỉnh chi nộ. Giữa không trung xuất hiện một ít lực lượng xâm xét. Những người này mặt Hào vẫn tương đối sợ sệt này lực lượng xâm xét, cho nên bọn hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Càng là sợ hãi bọn hắn thì càng nổi điên, bọn hắn không ngừng xông loạn, đi loạn nhìn một bên khác nô trên chân, mấy người bọn hắn sẽ phải ăn chút đau khổ. Nhưng tốt tại mấy người bọn hắn có thể phối hợp với, với lại có Tần Mặc ở chỗ này giúp đỡ bọn hắn ngăn cản một chút, bọn hắn ngược lại còn có thể chịu được. Tần Mặc dùng này lực lượng sấm sét hướng phía cái đó lớn nhất nhân diện hào rơi quá khứ, người kia mặt hào còn chính đang không ngừng động chạm lấy Tần Mặc cái không gian này lồng giam. Chương 454, hắn nỗi khổ tâm trong lòng, chương 454, hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Chỉ tiếc không có gì năng lực đem Tần Mặc cái không gian này lồng giam đột phá. Này lôi đình bỗng chốc rơi xuống nhân diện hảo trên cái mặt, nhân diện hảo một cánh trực tiếp bị Tần Mặc cho chém nứt, hắn cũng tại lúc này phát ra kêu thảm. Tiếp lấy hắn thì dùng sức động chạm lấy tần mặc cái không gian này, tần mạc cái không gian này vậy trực tiếp vỡ vụn hết, thế nhưng đạo thứ hai lôi đỉnh nhưng lại rơi vào thân thể của hắn phía trên. Thân thể của hắn thượng ngay lập tức xuất hiện một ít trái đen màu sắc, trước đây trên người hắn là mang theo một ít lông vũ, nhưng là bây giờ những thứ này lông vũ lại trực tiếp biến mất, không chỉ như vậy, lông vũ ở dưới da thịt vậy lộ tại trước mặt mọi người, mọi người vậy chú ý tới trên lưng hắn đang có nhìn một đốt bị thương dấu vết. Người này mặt hào cũng biết bọn hắn không phải là đối thủ của tần mặt. hắn vội vàng lại phát ra vài tiếng tiếng tiếp lấy hắn thì dẫn đầu thoát đi nơi này. Do dự một chút, tần mạc cũng không có đuổi theo. Vì Tần Mặc hiểu rõ tốc độ của bọn hắn vẫn tương đối nhanh, cho dù đối theo, vậy không nhất định có thể đem bọn hắn cho đánh xuống. Đã như vậy, còn không bằng tạm thời trước ở chỗ này tại chỗ chỉnh đốn một chút. Nghĩ như vậy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên thân, trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, hướng nhìn mấy người bọn hắn đi tới. Mấy người các ngươi cảm giác thế nào? Không sao chứ? Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, thì nhìn Tần Mặc lắc đầu bọn hắn, mọi người ngược lại là không có gì. Không có việc gì là được. Nói xong Tần Mặc thì nhìn một chút kim tuật tử. Kim phận tử trên cánh tay vừa mới bị người kia Mặt Hào cho chao thương, cho nên Tần Mặc thì theo chính mình trong hệ thống mặt lấy ra một chút dược, giúp đỡ kim phận tử trôi sửa lại một chút. Cuối cùng là đã giết chết những thứ này kim phận tử, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn tiếp tục hướng mặt trước đi a? Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thì là trực tiếp đáp một tiếng, bọn hắn khẳng định là không thể tại đây tiếp tục đợi. Các người nói những người này Mặt Hào đến cùng là thế nào chuyện a? Bọn hắn vì sao lại đại lượng xuất hiện ở đây đâu? Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Nếu đoán không lầm lời nói, những thứ này hẳn là vạn nô vương chôn cùng chim thú. Vậy cái này vạn nô vương vậy quá biến thái đi lại dùng những thứ này chim thú là hắn vật bồi táng, Bàn tử nhất miệng. Tần Mặc nghe được bạn tử nói như vậy, dống chốc mà cười, mập mạp này mỗi lần nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy thật có ý tứ. Có thể nhưng vào lúc này, Ngô Thiên Chân chú ý tới trên đất một máy liên lạc, hắn đem này máy liên lạc lấy ra, trong mắt mang theo không hiểu nét mặt, lại nhìn bạn tử. Bàn tử, cái này máy liên lạc là từ trong túi của người mặt rơi ra ngoài a? Bàn tử nghe được Ngô Thiên Chân nói như vậy thì hơi kinh ngạc, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Chân, vội vàng vươn tay vớt ve một chút chính mình túi. Nhìn thấy hắn như vậy Ngô Thiên Trân thì biết mình suy đoán là đúng, hắn cười lạnh một tiếng. Không ngờ rằng ngươi vậy mà sẽ làm ra loại chuyện này." Lô Thiên Chân nắm thật chặt cái đó máy liên lạc, bàn Tử thì là nhíu mày. "Ngươi đừng ở chỗ này nói mò, ta không biết ngươi đang nói cái gì." Lô Thiên Chân quay đầu nhìn Tân Mặc, Tân Mặc thì là đem cái này máy liên lạc cho nhận lấy, tiếp lấy Tân Mặc thì cẩn thận quan sát đến, lại nghĩ tới vừa mới bọn hắn cứu sống người kia trên lỗ thai máy liên lạc, Tân Mặc thì nhìn Bản Tử. "Này máy liên lạc sát thực cùng người kia trên lỗ thai là giống nhau như lúc, với lại ngươi một chút thì nhận ra, đó là Cửu Đức khảo người." Tần mặc nhìn Bản Tử, Bản Tử trong lòng lộ bộ một tiếng. Người vậy đang nghi ngờ ta sao?" Tần Mặc nhìn một chút một bên Nô Thiên Trần, Lô Thiên Trần có một ít tức giận đem cái này máy liên lạc tiếp tới, làm hạ hắn thì bóp lại chút mở, thanh âm bên trong ngay lập tức truyền ra. "Vương Tiến Sinh, là ngươi bên này có thu hoạch gì sao? Có thể hay không cùng ta dạng một chút?" Lô Thiên Trần hít sâu một hơi, sau đó hắn lại bóp lại cái máy, nâng trong tay cái này máy liên lạc nhìn chăm chú bà tử. "Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói?" Phan tử nhìn thấy bọn hắn lập tức liền muốn cái vã, vội vàng đứng dậy. "Trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Tiểu Tam gia ta nghĩ chúng ta nên tra rõ ràng rồi hay nói chuyện này." Lô cười lạnh một tiếng. Khi thực dọc theo con đường này, ta vẫn cảm giác được có người tại hướng Cựu Đức khảo truyền thông tin, nhưng mà ta không biết là ai, không nở rằng lại là người mà ta tín nhiệm nhất. Bàn tử hít sâu một hơi. Ngươi có thể hay không đừng nghe gió chính là mưa a, vì sao cảm thấy chuyện này là ta làm? Trong lòng ngươi rất rõ ràng, cái này máy liên lạc chính là theo trong túi của ngươi mặt rơi ra ngoài, không phải ngươi còn có thể là ai đâu. Lô Thiên Chân hiện tại đúng là rất thất vọng. Bản tử nhìn Trần Mặc, Trần Mặc đang theo dõi bàn tử. Ta cũng biết dọc theo con đường này ngươi là tại chuyển thông tin, bất quá ta cũng không có vạch chờ ngươi, bởi vì ta hiểu rõ ngươi sẽ không làm cái gì bất lợi cho chúng ta sự việc. Trước đó bọn hắn mọi người cùng nhau tại bên trong mộ huyệt do học bản tử, từ trước đến giờ cũng không có làm qua cái gì, thậm chí vung ra tính mạng của mình đến bảo vệ bọn hắn mấy cái, cho nên bản tử tuyệt đối sẽ không làm như thế. Tần Mặc đối với bản tử quả thật có hiểu rõ nhất định, dù là đối phương bình thường biểu hiện đặc biệt thăng tài, đối phương vậy từ trước đến giờ cũng không có làm qua chuyện khác người gì. Ngay cả Tần Mặc cũng tin tưởng ta, ngươi vì sao còn muốn hoài nghi? Bản tử nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân trước đó, hắn còn cứu được Ngô Thiên Chân nhiều lần đâu, thế nhưng Ngô Thiên Chân bây giờ lại nói như vậy. Ngươi để cho ta sao tin tưởng ngươi? Lô Thiên Chân có chút tức giận đem cái này máy liên lạc cho ném tới trên mặt đất, cái này máy liên lạc trong nháy mắt thì rất bệ. Bàn tử cười lạnh một tiếng. "Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Ngươi không cần thiết đi theo chúng ta nữa, ngươi đều đã làm ra loại chuyện này, ngươi đi theo chúng ta sẽ chỉ làm mọi người chúng ta càng biến đổi thêm nguy hiểm, đội ngũ chúng ta bên trong tuyệt đối không cho phép phản đồ xuất hiện." Lô Thiên Chân giọng nói cứng rắn quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh một pho tượng phía trên. "Ngươi xác định sao?" Bàn tử nhìn chăm chú Lô Thiên Chân, Lô Chân cũng không nói gì thêm, chỉ là nhắm mắt lại nhìn thấy Lô Thiên Chân như vậy bản tử thì cười lạnh một tiếng gật đầu một cái, ngay tại bàn tử chuẩn bị rời khỏi này lúc, Tân Mặc kéo một chút hắn. Bàn tử nhìn một chút Tân Mặc. Tân Mặc thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Trần. Dọc theo con đường này bản tử là thế nào đối với ngươi, trong lòng ngươi rất rõ ràng, với lại bản tử vậy từ trước đến giờ đều không có cầm đồ vật bên trong ra ngoài bản qua, chính ngươi cũng không phải không biết. Ngô Thiên Trần há hốc mồm, hắn chỉ là có chút không có cách nào tiếp nhận, bản tử làm ra loại chuyện này thôi. Ta biết ngươi làm như thế có nỗi khổ tâm, nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra? Tân mặc lại nhìn bản tử, bản tử hiểu rõ cũng đã đến trình độ này. Chương 455, chân tướng sự tình chương 455, chân tướng sự tình. Hắn không cần thiết lại lừa gạt những người này, còn không bằng trực tiếp chi tiết bàn giao đấy. Của ta cái đó cửa hàng bị Cựu Đức khảo hố đi qua, các ngươi cũng biết cái cửa hàng này với ta mà nói hay là rất trọng yếu, ta không có cách nào để đó cửa hàng của ta mặc kệ, cho nên ta đáp ứng cùng hắn hợp tác. Nói xong bàn tử liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Trân. Lại nói, lẽ nào dọc theo con đường này ta không có bảo hộ qua người sao? Mặc dù nói phần lớn thời giờ đều là tần Mặc đang trợ giúp bọn hắn xử lý vấn đề, nhưng mà bản tự vậy cuối cùng sẽ cản tại trước mặt Ngô Thiên Trân, Điểm ấy tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thế nhưng Ngô Thiên Chân trong lòng vẫn có chút không có cách nào tiếp nhận. Ngươi đều đã đem hành tung của chúng ta nói cho Cửu Đức Hảo, ngươi còn nói với ta những thứ này làm gì?" Ngô Thiên Chân hít sâu một hơi, Bản Tử cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, tự hồ là đang hỏi đến Tần Mặc ý kiến. "Được rồi, hai người các ngươi không cần thiết lại tiếp tục nhau nhau đi xuống." Tần Mặc nói xong đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân. "Ta nghĩ ngươi nên thật tốt yên tĩnh một chút, có thể ngươi bây giờ thấy cái này máy liên lạc, trong nội tâm đúng là rất sinh tức giận, nhưng ngươi hảo, hảo tự hỏi một chút, trong khoảng thời gian này đến nay Bản Tử là thế nào đối ngươi?" Bản tử ngay lập tức gật đầu một cái, tần mạc lời nói này một chút cũng không sai. Nô Thiên Chân cho rằng tần mạc đều đã mở miệng, vậy hắn cũng không thể lại đem bàn tử cho đuổi đi, hắn chỉ có thể tùy ý đáp một tiếng. Tùy tiện đi. Nói xong, nô Thiên Chân thì ở trong đó cái đó thạch đều bên cạnh ngồi xuống, bởi vì hắn cho là mình đã không có nói chuyện ý nghĩa. Bản tử nhìn một chút tần mạc trong nội tâm vẫn cảm thấy có chút tự trách, tần mạc vô vô bả vai của mập mạp, tiếp lấy tần mạc liền đi tới Lô Thiên Chân bên người, ở chỗ này ngồi xuống, lấy ra một chút ăn đưa cho hắn. Mập mạp cái đó cửa hàng vứt bỏ vậy là mọi người chúng ta cũng không nghĩ tới, cái đó cửa hàng Dù sao cũng là cha mẹ của hắn lưu cho hắn, với hắn mà nói hay là ý nghĩa phi phạm, hắn sao có thể nhường cái cửa hàng này cứ như vậy không có đây. Ngươi mới hảo hảo nghĩ một hồi, trước đó mỗi một lần ngươi lúc cần tiền, bản tử đều sẽ lấy tiền ra cho ngươi, với lại hắn cũng không có cầm này mộ hệt đồ vật bên trong ra ngoài bản qua. Nô Thiên Chân đáp một tiếng. Tân mặc lời nói này có thể xác thực không sai, hắn hiện tại chẳng qua là không có cách nào đột phá trong lòng mình lần danh kia thôi. Phan tử cùng Kim Thuận tử nhìn thấy bọn hắn, đã coi như là không sai biệt lắm tiêu tan hiểm khích lúc trước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, bọn hắn lại tới đây dò mộ huyệt đội ngũ, sợ nhất chính là xuất hiện khác nhau. Vạn nhất nếu là thật sự có mâu thuẫn gì, thì rất dễ dàng đạo đưa bọn họ cái đội ngũ này bên trong có nhân viên thứ bị thiệt hại. Và thời gian không sai bị lắm, Tân Mạc lúc này mới lại nhìn Kim Thuận Tử mấy người bọn hắn. Các ngươi cảm giác thế nào? Kim Thuận Tử vừa mới là bị một chút tổn thương, chẳng qua bây giờ cái đó tổn thương đã tốt hơn nhiều. Chúng ta có thể tiếp tục đi nha. Kim Thuận Tử lúc nói lời này chỉ chỉ cánh tay của mình. Tần đáp một tiếng Tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn một chút, một bên khác bản tử, mặc dù nói bản tử trong lòng cũng có chút không nhiều dễ chịu, thế nhưng bản tử cũng không có nhiều lời, chỉ là đứng lên. Lô Tiên chân vậy đi theo Tần Mặc một bên khác, hai người bọn họ cách xa xa. "Trước tiếp tục đi thôi." Nói xong Tần Mặc thì phân biệt một chút phương hướng, sau đó Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn hướng mặt trước đi tới. Hướng mặt trước thời điểm ra đi bọn hắn lại tới một đặc biệt lớn lối đi, nơi này lối đi này này duy nhất thì để đó một ít thạch điêu. "Nơi này sao có nhiều như vậy thạch điêu a?" Phan Tử tò mò quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở vài người khác trên thân, bọn hắn tất cả mọi người lắc đầu. Bọn hắn cũng không rõ lắm. Có thể nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe được một đạo thanh âm gì, làm hạ Tần Mặc thì hé mắt, trong mắt vậy mang theo cảnh giác nét mặt. Cái khác mấy người cũng là gặp được Tần Mặc bộ dáng này, cho nên bọn hắn ngay lập tức trở nên cẩn thận, mau từ trên người lấy ra vũ khí. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyền, mời lập tức tiêu diệt. Giọng hệ thống gợi ý Tần Mặc sau đó, cách đó không xa liền có rất nhiều nhân diện hào bay tới. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, đã sớm biết những người này Mạt Hào sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng qua tất nhiên hiện tại bọn hắn đều đã đuổi tới, vậy cũng cũng không cần phải lại buông tha bọn hắn. Tần Mặc quay đầu nhìn bên cạnh mấy người này, Mọi người cẩn thận một chút. Mấy người này ngay lập tức đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì đem vũ khí dở lên, tại những người kia mặt hào hướng phía bên này gần lại gần lúc, bọn hắn đều dùng vũ khí của bọn hắn hướng phía những người kia mặt hào đánh qua. Qua không có bao lâu thời gian thì có mấy người mặt hào không kiên trì nổi. Nhưng vẫn là có một bộ phận đến gần rồi Tần Mặc, mấy người bọn hắn Tần Mặc thì là lấy ra thất tinh kiếm không ngừng đối phó bọn hắn, có thể Tần Mặc lại phát hiện lần này tới chỗ này nhân diện hào lại so với một lần trước số lượng phải hơn rất nhiều. Sao lúc này có nhiều người như vậy mặt hào a? Bản tử không hiểu, nhìn Tần Mặc, Tần Mặc híp mắt Chỉ sợ những người này mặt hảo trong lúc đó cũng là có nhất định giao lưu bọn hắn đoán chừng là nói cho bọn hắn cái khác những đồng bạc kia Bằng không mà nói cũng không có khả năng hội đến nhiều người như vậy mà hảo vậy phải làm sao bây giờ Tân mặt nhìn một chút chung quanh nơi này, nàyung quanh nơi này trừ ra Thạch dung cái gì cũng không có mọi người đừng ở chỗ này giữ lại vội vàng tiếp tục hướng mặt trước đi bọn hắn đáp một tiếng người nơi này mặtảo số lượng thật sự là quá nhiều rồi bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ cho nên bọn hắn nhất định phải phải mau sớm trốn dời nơi này mới được tại bọn họ hướng phía phía sau chạy lúc Tần Mặc vậy đi theo đám bọn hắn, đồng thời Tần Mặc vậy ngưng tụ ra một đạo lực lượng, ngưng băng quyết. Rất nhiều cục băng tạo thành cái này đến cái khác băng tinh, những thứ này băng tinh hướng phía cách đó không xa những người kia mặt hào đâm tới. Này băng tinh rất nhanh liền đâm tới cách mình tương đối gần mấy người kia mặt hào trên thần, mấy người kia mặt hào ngay lập tức biến thành băng điêu, ném tới trên mặt đất trở nên chia năm xẻ bảy. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì che trở lấy nô Tiên chân mấy người bọn hắn một bên hướng mặt trước đi, vừa hướng giao nhìn những người này mặt hảo. Có Tần Mặc ở chỗ này chờ những người kia mặt hảo. Căn bản cũng không có cơ hội đi làm hại Ngô Thiên Chân bọn hắn, lại thêm Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn trong tay cũng là mang theo vũ khí, bọn hắn bình an vô sự đi tới một cầu gây nơi này. Vì sao lại là cầu gây a? Ngô Thiên Chân nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn quay đầu nhìn bên cạnh mấy người này. Này chúng ta cũng không rõ ràng. Mấy người bọn hắn đều có chút bất đắc di thở dài một hơi, Tần Mặc cùng mấy người bọn hắn nói xong, "Chính các ngươi cẩn thận một chút." Chương 456 sẽ không đổi tới, chương 456 sẽ không đổi tới. "Ta ở chỗ này điểm hộ các người. các ngươi nhảy qua đi." Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì gật đầu một cái tiếp lấy bọn hắn liền muốn từ nơi này nhảy qua đi, thế nhưng những người kêu mặt hào lại như là như là phát điên, không ngừng hướng phía bên này tập kích đến. Dù là có tần mặc kỹ năng ở phía trước cản trở, bọn hắn vậy căn bản cũng không sợ sệt, liền xem như liệu Lĩnh Tính mạng cũng muốn xông đến bên này. Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, bọn hắn đây là ý gì? Tần Mặc có thể rất rõ ràng đã hiểu. Tần Mặc ngay lập tức nhìn sau lưng mình mấy người này, đừng ở chỗ này thất thần, vội vàng chạy tới. Bàn Tử nhìn Lô Thiên Chân, người trước đi qua. Lô Chân sắc mặt hơi có chút không tốt, mặc dù nói trước lúc này hắn đối với Bản Tử quả thật có rất lớn ý kiến. Thế nhưng thời khắc thế này hắn tuyệt đối không thể tự mình một người trước đi qua. Người trước? Bàn Tử cảm thấy có chút im lặng, nhưng là vì tiết kiệm thời gian, hắn bỗng chốc hướng phía bên ấy nhảy đi qua. Bàn Tử nhảy tới bên ấy sau đó, lúc này mới lại dùng trong tay tên không ngừng công kích tới giữa không trung nhân diện hảo, cùng lúc đó hắn lại nhìn bên này Lô Thiên Chân. Nhìn nhìn cái gì vội vàng nhảy qua tới, Lô Thiên Chân vội vàng gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thì hướng phía phía sau đẩy khoảng cách rất xa, ở chạy sau đó vội vàng hướng phía bên này nhảy đi qua, thế nhưng ngay tại hắn bay vọt với lại sắp rơi xuống bên kia sườn đồi nơi đó lúc, đột nhiên bị một người mặt hảo cho điu lên. Lô Thiên Chân trong lòng lộn bộ một tiếng, hắn cũng tại lúc này là to, Trần Mặc chú ý tới, thì vội vàng đưa tay ra bên trong cái này thất tinh kiếm, hướng phía người kia mặt hào đánh qua. Người kia mặt hào lại tại lúc này huy động hắn cánh, cùng lúc đó hắn vậy đem hắn móng vuốt cho bông lòng ra. Lô Thiên Chân thẳng tắp hướng phía cầu gãy, phía dưới rơi quá khứ, Trần Mặc muốn qua đem Ngô Thiên Chân bắt được, thế nhưng lại có một người mặt hào hướng phía tần Mặc tập kích đến nhường Trần Mặc không có cách nào hành động. Bàn tử trong lòng lộ bội một tiếng, hắn lên một cái đem Ngô Thiên Chân cho kéo lại, nhưng là thân thể của hắn nhưng cũng chống đỡ không nổi, thẳng tắp hướng phía dưới đáy rơi quạt thứ. Trần Mặc sắc mặt triệt để lạnh xuống. Cả người có thể thật là đáng chết." Tân Mặc nói xong một câu nói kia, trên người Tần Mặc thì xuất hiện một đặc biệt lớn cự long. Đầu này cự long cũng tại lúc này gầm thét một tiếng, cũng không lâu lắm, đầu này cự long thì hướng phía cách đó không xa những người này mặt hào vào tới. Cái này cự long đánh tới những kia trên người nhân diện hào, những người kia mặt hào thì hướng thẳng đến phía sau thôi quá khứ, đồng thời cách tương đối gần mấy người kia mặt hào, đông chốc ngã rầm trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tân Mặc đầu này to lớn hát long, còn ở nơi này không ngừng đụng chạm lấy trước mặt những người này mặt hào. Có thể là bởi vì này cái hắc long sắc thực cảm nhận được tần mạc phẫn nộ, cho nên lực lượng của hắn vậy dị thường cường hãn. Tần Mạc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cầu gây bên ấy, Phan Tử cũng tại lúc này ghé vào kết thúc tiểu bên cạnh. "Tiểu Tam gia ngươi cũng đừng làm ta sợ à, Tam gia đem ngươi giao cho trên tay của ta, ta muốn là đem ngươi giết chết, kia Tam gia nhất định không tha cho ta. Ngươi nếu cứ như vậy hết rồi, ta thật là thấy thẹn đối với Tam gia a." Phan Tử không ngừng gào thét, trong nội tâm vậy vô cùng khó chịu. Mọi người nhìn thấy Phan Tử như vậy lông mày thì nhíu lại, Tần Mạc do dự một chút, liền đem dây thường lấy ra. "Đi xuống trước đi." Phan Tử vội vàng gật đầu một cái. Hiện tại tần mặc đều đã mở miệng, vậy bọn hắn thì đi xuống xem một chút đi. Tần mặc đem này dây thường vứt xuống dưới, tiếp lấy tần mặc thì theo cái này dây thường hướng phía dưới rơi xuống. Tần mặc tốc độ là đây phan tử mấy người bọn hắn nhanh hơn rất nhiều, cho nên tần mặc rất nhanh liền rơi xuống giữa không trung, đến nơi này tần mặc liền gặp được này trong không khí có rất nhiều dây xích sắt. Tần mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ lại tần mặc trong mắt thì xuất hiện nụ cười thản nhiên, mặc dù nói Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn xác thực theo cao như vậy chỗ té xuống, thế nhưng nơi này có cái này dây xích sắt, có thể chậm lại một chút Ngô Thiên Chân hai người bọn họ tốc độ, hai người bọn họ hẳn là không có xảy ra chuyện gì. Rất nhanh Tần Mặc thì rơi xuống trên mặt đất, hắn quả nhiên gặp được cách đó không xa bán tử cùng Lô Thiên Trân. Hai người bọn họ hiện tại mặc dù nhưng đã đã hôn mê, nhưng nhìn hẳn là không có gì đáng ngại. Tần Mặc hướng nhìn hai người bọn họ đi tới, ngồi xổm ở hai người bọn họ bên người, kiểm tra một hồi tình huống của hai người bọn họ, Tần Mặc thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Kim Thuận Tử cùng Phan Tử thì là chậm rãi mới hạ xuống. Tình huống thế nào? Kim Phận Tử cùng Phan Tử to mò đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc nhìn một chút, hai người bọn họ cùng hai người bọn họ giải thích. Yên tâm đi, hai người bọn họ không có việc gì, hẳn là đã đã hôn mê. Chúng ta trước ở chỗ này chờ hai người bọn họ tỉnh lại đi." Kim Thuận Tử cùng Phan Tử thì là trực tiếp gật đầu một cái. Tất nhiên Tần Mặc đều đã mở miệng, vậy bọn hắn mọi người trước hết ở chỗ này chờ một lúc đi. Phan Tử cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở Ngô Thiên Chân bên cạnh. Cũng may tiểu Tam gia không có chuyện gì, bằng không ta muốn phải ấy nay chết rồi." Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng mà Tần Mặc hiểu rõ Phan Tử đối với Ngô Thiên Chân đúng là rất tôn kính, tất cả Tần Mặc vậy không cần thiết mở miệng cùng đối phương nói đùa. Gặp được này trong không khí bao cát, Tần Mặc lông mày thì thật chặt nhíu lại. Do dự một chút Kim Thuật Tử thì hỏi đến Tần Mặc: bọn hắn sẽ không phải đổi tới a." Tần Mặc lắc đầu. Các người nên cũng nhìn thấy, nơi này báo cắt là tương đối lớn, bọn hắn nếu là thật sự xuống đến này đến dưới, vậy bọn hắn chỉ sợ không có cách nào ổn định thân hình, cho nên bọn hắn là làm nhưng sẽ không đổi tới. Kim phận tử cùng mùa hè lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn liền nghe tin Tần Mặc a. Hai người bọn họ lại quay đầu nhìn bên cạnh Ngô Thiên Chân cùng bạn tử. Cũng không biết hai người kia lúc nào có thể tỉnh lại. Các ngươi không cần đặc đừng có gấp, dù sao chúng ta mới vừa vận chiến đấu qua, vậy cảm giác được hơi có chút mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi rồi nói sau. Hai người bọn họ ngay lập tức gật đầu một cái. Tất nhiên Tần Mặc đều đã mở miệng, vậy bọn hắn chính là ở đây ngồi đi. Tần Mặc cũng tại lúc này lấy ra thủy, uống vào mấy ngụm. Qua không bao lâu, Nô Thiên Chân thì mơ mơ màng màng nói xong, "Thủy." Tần Mặc nhìn thấy Ngô Thiên Chân tỉnh lại, trong mắt lập tức mang theo nụ cười thản nhiên, tiếp lấy Tần Mặc liền đi qua, đem Ngô Thiên Chân cho nâng dậy. "Cảm giác thế nào?" Nô Thiên Chân ho khan vài câu, lúc này mới lại đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, lại nhìn Tần Mặc. "Đây là cái gì? Chúng ta rơi xuống cái đó đoạn phía dưới cầu, trước ở chỗ này đợi một hồi đi." Chương 457, Thủ lâu chương 457, thủ lâu. Rốt cuộc hai người các ngươi tình huống không phải đặc biệt tốt. Nô Thiên Trần gật đầu một cái liền không có nói thêm nữa, mà Trần Mặc thì là theo chính mình trong hệ thống mặt lấy ra cốc nước đưa cho Ngô Thiên Trần, Lô Thiên Trần uống vào mấy ngụm. Bàn tử vậy tỉnh lại, hắn nhíu thật chặt lông mày, tình huống của hắn muốn so Ngô Thiên Trần hơi tốt một chút, cho nên hắn thì ngồi dậy, có chút ngẽ man nhìn Trần Mặc. Chúng ta đây là ở địa phương nào a? Đây là cái đó cầu gây dưới đáy nơi này hẳn là tương đối an toàn, các ngươi không cần lo lắng. Bản tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Trân, có chút bận tâm đi tới bên cạnh hắn. "Chân thật ngươi thế nào? Không có việc gì a?" Ngô Thiên Trân lúc này mới thở dài một hơi, hắn nhìn chăm chú bàn tử. "Ngươi vừa mới làm gì a? Kia đại điều đem ta cho đến rơi xuống coi như xong, ngươi làm sao còn đuổi theo xuống, ngươi sẽ không sợ quẳng chết ở chỗ này sao?" Bàn tử ho khan một tiếng. Này không phải là bởi vì thời gian quá mức khẩn cấp, ta không có cách nào tự hỏi sao. Ta chỉ là nghĩ phải mau sớm bắt lại ngươi, không thể để cho ngươi rơi xuống, không ngờ rằng lực lượng quá lớn, ta vậy không có cách nào chịu được." Chủ yếu là vừa mới tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên bản tử không có thời gian bắt lấy bên cạnh của gãy. Khá tốt hai người chúng ta không có việc gì nhi bằng không ngươi sẽ phải biến thành của ta vật bồi táng. Lô Thiên Chân miệng cùng bản tử vui lùa, bản tử nhìn thấy Ngô Thiên Chân như vậy liền biết đối phương cũng không lại tức giận chính mình, hắn vươn tay gãi đầu một cái. Được rồi, không nói những thứ này, hiện tại thời gian vẫn tương đối cấp bách, chúng ta nhất định phải hành động. Bản tử quay đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc đáp một tiếng. Nhìn thấy các ngươi hai cái có thể chung sống hòa bình, ta ngược lại cũng có thể an tâm, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp xuống thì muốn tiếp tục xuất phát. Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, dù sao một hồi này bọn hắn cũng ở nơi đây nghỉ ngơi không sai biệt lắm, vậy xác thực cần phải đi. Tần Mặc không có lại cùng hai người bọn họ nhiều lời, phản mà là tiếp tục hướng mặt trước đi tới, thế nhưng trên đường này báo cắt thật sự là quá lớn, lại thêm Ngô Thiên Chân cùng bản tử hai người bọn họ lại bị một chút tổn thương, hành động thật sự là có chút không tiện lắm. Một lát sau Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa đang có nhìn mấy cái thổ lâu Tần Mặc nhìn bên cạnh mấy người. Chúng ta trước đi qua đi. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, thì lại tiếp tục hướng mặt trước thời điểm ra đi, Tần Mặc đột nhiên nghe được phía sau có tiếng gì đó. Làm Hạ Tần Mặc thì hết mắt, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau lưng. Bàn tử mấy người bọn hắn ngay lập tức cảnh giác. Có đồ vật gì? Bàn tử quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng bàn tử giải thích, ngược lại là lấy ra thất tinh kiếm. Cũng không lâu lắm thì có một thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là chính mình hệ thống làm hư, không, có để kỳ chính mình đâu, nguyên lai lại là Trương Kỳ Lân. Người sao lại ở đây đâu? Tần mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân mày hướng phía Tần Mặc đi tới. Ta đương nhiên là một đường đi tới, mấy người các ngươi tình huống thế nào?" Trương Kỳ Lân nói xong đưa ánh mắt đặt ở mấy người này trên thân, còn nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ là lo lắng mọi người bị thương. Chỉ có Ngô Thiên Chân bị một chút vết thương nhỏ, hắn từ phía trên ngã xuống tới, ta vừa mới bị những người kia mặt hào cho khống trụ, không có cách nào tiếp theo cứu hắn. Trương Kỳ Lân đáp một tiếng, đi tới Ngô Thiên Chân bên người, giúp đỡ Ngô Thiên Chân kiểm tra một hồi. "Còn tốt, không có gì đại thương." "Đúng vậy à, Trần Mặc đã vừa mới giúp ta kiểm tra qua, không có việc gì chúng ta vậy đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi nhanh lên đi." "Đi trước thổ trong lầu nghỉ ngơi một hồi đi." Tần Mặc nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn mặc dù là không có ý kiến gì, cho nên bọn hắn liền theo Tần Mặc cùng nhau tiến vào trong đó cái đó thổ trong lầu. Đến này sau đó, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Trước ở chỗ này đợi một hồi đi, đi thêm về phía trước đi là tình huống thế nào? Chúng ta tất cả mọi người không rõ ràng, cũng chỉ có thể nghỉ một lát mới có thể tiếp tục đi tới. Mấy người bọn hắn tự nhiên là không có ý kiến gì, cho nên bọn hắn thì đáp một tiếng, Tần Mặc cũng tại đây là ở chỗ này, đi qua chỉ trong chốc lát, Tần Mặc lúc này mới lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Kỳ Lân. Đúng rồi, ngươi trên đường tới có hay không có gặp được cái gì?" Trương Kỳ Lân gật đầu một cái. "Đúng là gặp phải một số người mặt hảo cùng tường suy tử." Tần Mặc lúc này mới thở dài một hơi, tiếp xuống bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, khẳng định còn gặp được nhiều nguy hiểm hơn, chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không kiên chỉ được. Tần Mặc cho là mình muốn theo cái mộ huyệt này bên trong sống mà đi ra đi, khẳng định là không có vấn đề gì, Trương Kỳ Lân cũng có được nhất định câu chuyện thật, chỉ là hắn có chút lo lắng Ngô Thiên Chân cùng bản tử. Ngô Thiên Chân cùng bản tử tình huống hiện tại đúng là hơi có chút nguy hiểm. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tốt tiểu Tam gia. Phan Tử đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Trần, bất kể như thế nào, tất nhiên hiện tại Ngô Tam Gia đều đã đem Ngô Thiên Trần giao cho hắn, vậy hắn nhất định phải bảo đảm Ngô Thiên Trần an nguy. Tần Mặc bỗng chốc bật cười, không ngờ rằng Phan Tử đối với Ngô Thiên Trần cùng Ngô Tam Gia ngược lại cũng thật không tệ. Mọi người ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực, sau đó lại uống nước đi. Tần Mặc theo chính mình trong hệ thống mặt lấy ra thứ gì đó điểm cho bọn hắn, mọi người bọn hắn mọi người tự nhiên là không có ý kiến đến gì, có những vật này bọn hắn mới có thể bổ sung tốt thể lực, tiếp tục hướng mặt trước đi. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc giọng hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh Phát hiện sinh vật mụ huyền, mời lập tức tiêu diệt. Trần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh, vừa vặn gặp được xung quanh có mấy cái bình, chính đang không ngừng lay động. Đây là có chuyện gì? Lô Thiên Chân có chút khiếp sợ đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, tần Mặc hiếp mắt lấy ra thất tinh kiếm, chấn Lô Thiên Chân cùng trước mặt mập mạp. Một bên khác Trương Kỳ lần cũng là cùng tần Mặc đứng song vai. Đi qua không có bao lâu thời gian, cái đó bình liền trực tiếp nổ bể ra đến, bên trong thi thể vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật buồn nôn a, đây là vật gì a? Ban Tử nhịn không được châm biếm ra đây, hắn chăm chú nhìn chằm trước mặt cố thi thể này. Thi thể này hình như cũng chỉ còn lại có xương cốt, thế nhưng hắn không rõ vì sao thi thể này sẽ bị phóng tới bình bên trong. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, người này là khi còn sống bị bỏ vào cái này bình bên trong. Trong lòng có quán khí, cho nên mới sẽ trở thành bộ dáng này. Chương 458, không nghĩ lãng phí thời gian, chương 458, không nghĩ lãng phí thời gian. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng vì sao hắn sẽ bị phóng tới bình bên trong a? Phan Tử không hiểu nhìn Trần Mặc. Tất nhiên tần Mặc đều đã cùng bọn hắn nói, vậy bọn hắn nên đến hỏi tần Mặc mới đúng. Trần Mặc thì là lắc đầu. Cái này cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng mà chờ một lát rồi nói sau, trước tiên đem thi thể này giải quyết mới là trọng yếu nhất. Nói xong, Tần Mặc liền cầm lấy trong tay Thất Tinh kiếm, hướng phía cách đó không xa cái này thi thể vào tới. Cái khác mấy người vậy vội vàng vây ở nơi này, đỡ phải cái này thi thể hội từ phía sau lưng công kích bọn hắn. Cái này thi thể trên cơ bản đã trở thành một bộ xương, không qua trên người hắn lại mang theo một ít chất lỏng, nhìn lên tới vẫn rất làm người ta sợ hãi. Cái này bộ xương dùng xương cốt của hắn hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc lên Thất Tinh kiếm chắn trước mặt, tiếp lấy Tần Mặc thì một cước đạp đến cái này bộ xương trên thân. Còn không có đợi đến cái này, bộ xương ổn định thân hình, hắn thì cảm nhận được phía sau một vòng hảng quang, làm hạ cái này bộ xương thì quay đầu lại. Mặc dù nói trên người hắn tất cả khí quan đều đã bị hủy thực, nhưng hắn giống như có thể thấy rõ ràng phía sau tình cảnh đồ dạng. Trương Kỳ Lân chính tại cái này bộ xương phía sau, nâng trong tay này cây lại đao, chuẩn bị hướng phía cái này bộ xương rơi quá khứ. Chỉ có bộ xương thì là hướng phía bên cạnh lộn một chút, hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, lại nhìn Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân hai người. Không thể không nói, này hai cá nhân thực lực hay là rất mạnh. Tần mặt cười lạnh một tiếng. Đoán chừng qua không được bao dài thời gian, Cái này Bộ Dương thì sẽ hối hận xuất hiện đối phó bọn hắn mấy cái. Tần Mặc quay đầu nhìn một bên khác nô Thiên Chân bọn hắn. Các người trước lui ra ngoài, đỡ phải chờ một lát sẽ làm bị thương đến mấy người các ngươi. Nô Thiên Chân có chút lo lắng nhìn Tần Mặc, có thể là hai người các ngươi có thể đối phó được hắn sao? Vật này nhìn lên tới thực lực vẫn rất cứng ép. Tần Mặc lườm một cái, nô Thiên Chân đây là đang nói đùa với mình sao? Yên tâm đi, không thành vấn đề. Nô Thiên Chân lúc này mới thở dài một hơi gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, vậy bọn hắn thì ra ngoài đi. Đợi đến Ngô Thiên Chân đi rồi sau đó Tần Mặc lúc này mới quay đầu nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân, hướng phía hắn gật đầu một cái. Trương Kỳ Lân vậy cùng Tần Mặc phối hợp với, không ngừng công kích tới trước mặt cái này Bộ Sương. Cái này Bộ Sương hiện tại tựa hồ là có chút lực bất tòng tâm. Hắn không ngừng đối kháng Tần Mặc, chỉ tiết hắn căn bản thì không phải là đối thủ của Tần Mặc, cũng không lâu lắm hắn liền bị Tần Mặc đánh trúng một chút ngã trên mặt đất. Có thể cho dù như thế, cái này Bộ Sương dường như cũng không muốn nhận thua. Chỉ thấy cái này Bộ xương lần nữa ngưng tụ lực lượng của hắn, hướng phía Tần Mặc quay lại, Tần Mặc vậy cùng hắn đối với đụng vào nhau, Tần Mặc chân bỗng chốc đá phải cánh tay của hắn phía trên, hắn thì hướng phía bên cạnh tường vách đụng tới. Trước đây xương cốt của hắn kiêu ngạo ở chỗ này thả mấy ngàn năm, liền đã hơi có chút nục nát, bị đụng lần này xương cốt của hắn thượng thì xuất hiện từng chút một vết nước. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, cho dù trong lòng có á khí, sản sinh thi biến, cũng có thể như thế nào đây? Kết quả cuối cùng còn không phải như vậy sao? Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa giơ lên trong tay cái này thất tinh kiếm, hướng phía đối phương bộ tới. Đối phương có thể không phải người ngu, nóc nóc đứng ở chỗ này, hắn vội vàng núp ở, một bên khác Tần Mặc thanh kiếm này vậy bộ tới trên mặt đất. Trên mặt đất ngay lập tức xuất hiện một vết nứt, với lại này khe nứt nhìn lên tới vẫn còn lớn. Mặc cười lạnh một tiếng. Nhìn tới thứ này tốc độ hay là thật mau, nhưng mà tốc độ này căn bản là cứu không được hắn. Tần Mặc cho là mình hiện tại muốn làm chủ yếu nhất, sự việc chính là mau đem nó giải quyết. Sau một khắc Tần Mặc thân thể liền trực tiếp biến mất, cái đó Bộ xương vậy sững sờ ngay tại chỗ, thế nhưng một bên khác Trương Kỳ Lân còn đang không ngừng công kích tới cái này Bộ xương, cái này Bộ xương, không có cách nào cũng chỉ có thể đối kháng Trương Kỳ Lân. Không sao, hắn ngược lại muốn xem xem chờ một lát Tần Mặc sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Có thể còn không có đợi đến cái này Bộ xương phản ứng, Tần Mặc thì đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, Tần Mặc một cước đạp đến phía sau lưng của hắn phía trên hắn trực tiếp nằm trên đất. Trương Kỳ Lân vậy cùng Tần Mặc phối hợp đặc biệt tốt, Trương Kỳ Lân đại đao chém vào cái này bộ xương trên lưng, cái này bộ xương trên lưng ngay lập tức xuất hiện một vết nước. Cho dù như thế, cái này bộ xương hay là đột nhiên tự bò lên. Chỉ thấy hắn quay đầu, dùng đầu của hắn đối với Tần Mặc cùng với Trương Kỳ Lân. Tần Mặc nhướng mày. Xương đều đã trở thành bộ dáng này, còn có thể tiếp tục kiên trì, thật sự chính là thật không dễ dàng. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái, nghe được Tần Mặc nói như vậy cái đó bộ xương đã cảm thấy có chút tức giận, cho nên hắn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ của hắn. Một nháy mắt thời gian, hắn liền đi tới Tần Mặc bên người. Tần Mặc cũng biết cái này, bộ xương tốc độ đúng là thật mau, thế nhưng Tần Mặc cũng không có lại cùng hắn nhiều lời, ngược lại là không ngừng dùng khuỷu tay mình hướng phía hắn đánh tới. Tần Mặc tùy trò bỗng chốc rơi xuống cái này, bộ xương trên lồng ngực. Bộ xương trên ngực vậy xuất hiện vết nước. Người cái này bộ xương đều đã trở nên tràn ngập nguy hiểm, tất nhiên còn có thể nơi này kiên trì, thật là thật không tệ. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú cái này bộ xương. Cái này bộ xương, không ngờ rằng Tần Mặc có thể như vậy chà phụng hắn, cho nên hắn thì ra tăng lực lượng của hắn, hướng phía Tần Mặc tới. Tần Mặc dùng chính mình hai cái cánh tay đặt ở trước ngực, chặn cái này bộ xương tập kích. Sau đó Tần Mặc thì hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Cách đó không xa Trương Kỳ Lân cũng là gặp được như thế một màn Trương Kỳ Lân, hiểu rõ cái này bộ xương lực lượng xác thực cũng tạm được, cho nên hắn không thể ở chỗ này tiếp tục đứng xem kịch. Làm Hạ Trương Kỳ Lân thì vội vàng đi tới Tần Mặc bên người, giúp đỡ Tần Mặc cùng đi đối phó cái này bộ xương. Chẳng qua cho dù không có Trương Kỳ Lân, Tần Mặc cho là mình cũng được, vì tùy tiện tiện ứng đối cái này bộ xương, bởi vì cái này bộ xương thực lực thật sự là không được tốt lắm. Tần mặt tùy ý lắc đầu, trong mắt mang theo trào phúng nét mặt. Kiếm Vũ Phương Mấy lần kiếm xuất hiện ở tần mạc chung quanh, này mấy cái kiếm trực tiếp theo tần mạc bên này di động đến bộ xương bên cạnh. Bộ xương thì là quay đầu không ngừng nhìn chăm chú chúng quanh này mấy cái kiếm, không biết vì sao hắn có thể cảm nhận được này mấy cái kiếm lực lượng còn giống như rất mạnh. Tần Mặc không nghĩ lại cùng cái này bộ xương lãng phí thời gian, cho nên Tần Mặc thì gầm thét một tiếng, tần mạc này mấy cái kiếm cũng tại lúc này thẳng tắp hướng phía này bộ xương đâm tới. Chương 459, thì chốt bản lệnh này, chương 459, thì chốt bản lệnh này. Nay bộ ngay lập tức phát ra hét thảm một tiếng, tiếp lấy hắn thì ngã trên mặt đất. Tần Mặc nhướng mày, nhìn tới này xương đã không tốt. Cái này bộ xương trên người vết nước đã kinh biến đến mức rất nhiều, hắn muốn đứng lên đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn tình, chớ nói chi là đến đối kháng Trần Mặc. Trần Mặc vậy chú ý tới tình huống này, cho nên Trần Mặc thì bật cười một tiếng. Cũng đã đến hiện tại còn muốn lên tới đối phó ta, nhìn tới ngươi thật sự chính là bất quá ta, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi tất cả tín nghiệm cũng cho ngươi đánh nát đi. Nói xong Trần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, trong không khí mơ hồ xuất hiện giọng Lôi Đình. Lôi Đình chi nộ. Cảm nhận được này giọng Lôi Đình, ngay bộ xương trong nháy mắt thì sợ hãi, hắn cũng tại lúc này vội vàng trốn đến góc chỗ. Trần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì nhướng mày. Không ngờ rằng đối phương vẫn rất sợ sệt chính mình lôi đỉnh đấy. Sớm biết nên sớm chút đem này lôi đỉnh cho Triệu Hoán đi ra, như vậy này Bộ xương có phải hay không thì sẽ trực tiếp trốn. Thế nhưng này Bộ xương đều đã tới đối phó chính mình, Tần Mặc khẳng định là không có khả năng buông tha hắn. Chỉ thấy một đạo cự đại kinh lôi theo giữa không trùng chậm rãi mới hạ xuống, rơi xuống cái này Bộ xương trên thân, cái này Bộ xương màu sắc vốn là màu trắng xám, bị này kinh sấm đánh chúng lần này, xương cốt của hắn kêu ngạo trực tiếp biến thành màu đen. Mặc lắc đầu, thì chút bản lệnh này, tất nhiên đã biến thành màu đen, chắc hẳn hẳn là tương đối yếu ớt. Cho nên Tần Mặc dống chốc hướng phía cái này Bộ Sương vào tới, cái này Bộ xương vội vàng dùng hắn hai cái cánh tay vươn ra ngăn cản, thế nhưng Tần Mặc lần này lại trực tiếp đem hắn hai cái cánh tay cho đánh thành mảnh vỡ. Đúng là rất dọn. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc đều không ngừng công kích tới cái này Bộ Sương, cái này Bộ Sương cuối cùng bị Tần Mặc cho làm được hoàn toàn biến thành bột. Hệ thống vậy tuyên cáo cái này Bộ Sương chết đi. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì nhìn một chút chính mình bảng hệ thống. Tên danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi.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 Tinh thông ngôn ngữ, vũ khí, linh hồn hoàn đến, trừ ma kim tiễn kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn, tỷ thủy châu, long lân giáp, càn côn bút, hỏa diễm thương, tận phong hải, thiên thần kiếm, trừ ma pháp trượng, u minh kiếm. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 515 nhân loại cực hạn 10, thể lực 520 nhân loại cực hạn 10, lực lượng 520 lực lượng cực hạn 10, tinh thần 545 nhân loại cực hạn 10. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, không rằng chính mình hệ thống trạng thái lại toàn bộ cũng nhắc tới hơn 500. Những cái này cũng rất tốt. Vì lời như vậy, để cho mình đối phó những kia trong huyện mộ sinh vật lúc, có thể càng thêm có năm chắc. Tất nhiên hiện tại đã đem cái này bộ xương giải quyết, vậy liền để Ngô Thiên Chân bọn hắn quay về tiếp tục nghỉ ngơi đi. Tân Mặc cùng Trương Kỳ lần ra ngoài đem Nô Thiên Chân mấy người bọn hắn cho gọi vào, Nô Thiên Chân bọn hắn cũng đi tới này thổ trong lầu, tại cái kia trên giường ngồi. Người bây giờ cơ thể còn hơi có chút không tốt, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục đi tới. Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Chân, Nô Thiên Chân ngay lập tức gật đầu một cái hắn cũng biết, nếu nếu cứ như vậy tiếp tục đi, nhất định sẽ liên lụy Tân bọn hắn. Lô Thiên Chân tại trên giường này nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Mặc thì là tại ngồi bên cạnh suối ấm. Cứ như vậy đi qua đường này Tần Mặc lúc này mới đem Nô Thiên Chân cho đánh thức. "Chúng ta tiếp tục đi thôi." Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân, mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, cái này hiển nhiên là không có vấn đề gì. Lại nói, bọn hắn tất cả mọi người đã tại nơi này thời gian nghỉ ngơi thật dài, nếu muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi, đoán chừng những người khác đều đã đem cái mộ huyệt này cho xem hết. "Đi nhanh lên đi, vạn nhất nếu là trong này những kia bảo vật bị A Ninh bọn hắn lúc ấy người cho lấy đi sẽ không tốt." Lô Thiên Chân lườm một cái, Ngươi liền biết cầm trong này bảo vật là đi, trước ngươi cho Cửu Đức Khả bảo tin, là hắn đã đáp ứng đem này mộ hệt đồ vật bên trong phân cho ngươi sao?" Bàn Tử mở to hai mắt nhìn nhìn trong chú Ngô Thiên Trần. "Ta đúng là cho hắn báo tin, thế nhưng ta báo đều là một ít dâu dẻo, ngoài ra nếu nếu ta thật sự muốn đồ vật trong này, ta sẽ cùng hắn hợp tác sao? Chúng ta lén lén cầm không được sao? Trước đó ta lần nào hạ mộ hệt lúc từ bên trong này cầm đồ vật. Lại nói, ta đều đã nói qua, đó là bởi vì cha mẹ ta cửa hàng, ta mới không thể không cùng hắn hợp tác." Ngô Thiên Trần miệng miệng, nhưng mà hắn cũng không có nói thêm nữa. Ban Tử hừ lạnh một tiếng. Tần Mặc nhìn thấy hai người bọn họ lại ở chỗ này đấu võ mồm, có chút bất đắc dĩ lúc đầu, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía trước vừa đi. Chúng ta đây rốt cuộc muốn đi thời gian bao nhiêu a? Bàn Tử cao mày nhìn bên cạnh Tần Mặc, bởi vì này trên đường báo cắt thật sự là quá lớn, quát bọn hắn mọi người mà đau. Tần Mặc trầm mặc một hồi thì nhắm mắt lại, tiếp lấy Tần Mặc liền phóng ra chính mình long khí, cẩn thận cảm ứng đến. Mặc dù nói này mộ huyết lực lượng lực lượng vẫn tương đối yếu ớt, có thể là Tần Mặc hay là cảm giác được, hắn đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó phương hướng phía trên. Hẳn là bên ấy. Bọn hắn mọi người tiếp tục hướng mặt trước thời điểm ra đi thì thấy ở đây xuất hiện rất nhiều thạch tượng. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy tượng đá? Lô Thiên Chân không hiểu nhìn Tần Mặc. Dựa theo bình thường suy luận mà nói, những thứ này tượng đá lẽ nào không phải là vật bồi táng sao? Với lại ngươi nhìn xem phương hướng của bọn hắn hình như đều là hướng phía cùng một cái phương hướng. Lô Thiên Chân nói xong quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cái hướng kia phía trên, Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy Tần Mặc ngay tại này đứng, nhìn những thứ này tượng đá. Xá thực là như vậy, với lại những thứ này tượng đá triều bái phương hướng chính là vạn nô vương phương hướng. Lô Chân có chút kinh ngạc, không ngờ rằng lần này chính mình lại nói đến ý tượng bên trên có thể dựa theo bình thường suy luận mà nói, những thứ này tượng đá không là cần phải điều khắc rất tinh xảo sao? Chương 460, hắn ở đây trong ngàn đón, chương 460, hắn ở đây trong ngàn đón. Sao mặt mũi này cũng trở nên mơ hồ. Bản tử lúc nói lời này, vươn tay muốn sờ sờ một chút trước mặt tượng đá. Tân Mặc kéo một chút mập mạp cánh tay. Các ngươi không nhìn thấy này đến ở dưới bao cát sao? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, bên này vừa mới bắt đầu hẳn là một con sông, về phần những thứ này tượng đá mặt, đoán chừng là bị nước sông cho ăn mòn thành bộ dáng này. Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người trên người. Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, vì tần mặc loại thuyết pháp này đúng là có lý. Chỉ tiếc những thứ này pho tượng không có cách nào mang đi ra ngoài, bằng không nhất định sẽ bị phóng tới trong viện bảo tàng. Mập mạp trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, bởi vì này chút ít pho tượng thật sự là quá nặng nghề, bọn hắn những người này căn bản là không có cách đọc ra đi. Tượng những tiêu tiểu nhân đồ vật, bọn hắn nếu nghĩ mang đi ra ngoài còn có thể, nhưng mà những thứ này đúng là bất lực. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước lúc, bạn tử gặp được có một cái xe ngựa, hắn nắm tay đặt ở cái này trên mã trong mắt mang theo ngạc nhiên nét mặt. Cái này nhìn lên tới thật thần kỳ a. Có thể nhưng vào lúc này, Tần Mặc giọng hệ thống đột nhiên gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc trong nội tâm lộ bộ một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì vội vàng kéo một chút mập mạp cánh tay, bắt hắn cho lôi đến bên cạnh mình. Lúc này trung quanh rất nhiều pho tượng cũng tại lúc này bắt đầu đầu động sau một khắc, bọn hắn toàn bộ cũng hướng phía Tần Mặc cái phương hướng này quay lại. Tiếp lấy bọn hắn đều không ngừng hướng phía bên này gần lại gần, đồng thời bọn hắn vậy cử động bọn hắn vũ khí trong tay muốn hướng phía Tần Mặc bên này mấy người đâm tới. Bản tử ngươi rốt làm cái gì a? Lô Thiên Chân không hiểu đưa ánh mắt đặt ở trên người bản tử, bản tử thì là nuốt nước miếng một cái. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra à, ta chẳng qua là nhẹ nhàng đụng một cái cái đó xe ngựa mà thôi, sao những thứ này pho tượng toàn bộ cũng sống lại đâu? Được rồi, đừng nói nhảm, vội vàng chạy. Tần Mặc nhìn một chút phía sau mấy người này, mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, mà Chương Kỳ Lân thì là đi tới Tần Mặc bên người cùng Tần Mặc đứng song vai. Ta tới giúp ngươi. Chương Kỳ Lân quay đầu nhìn bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc đáp một tiếng, Tần Mặc cũng không có cùng Chương Kỳ Lân nhiều lời, ngược lại là có quay đầu nhìn cách đó không xa pho tượng bất kể như thế nào bọn hắn đều nhất định muốn đem pho tượng kia trở lại, miễn cho bọn hắn quá khứ làm hại Nô Thiên Chân cùng Bản Tử mấy người kia. Một bên khác Ngô Thiên Chân cùng Bản Tử bọn hắn không ngừng hướng phía chạy phía trước, đồng thời bọn hắn còn có thể quay đầu nhìn chăm chú tần Mặc mấy người bọn hắn. Người nói tần Mặc sẽ không xảy ra chuyện gì đi, chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ Trần Mặc à? Nô Thiên Chân nhíu mày nhìn Bản Tử, Bản Tử thì là lắc đầu. Không có cái đó thích yếu, Trần Mặc thực lực hay là rất mạnh, tin tưởng những kia pho tượng không có cách, làm gì được hắn. Ngô Thiên Chân thở dài một hơi gật đầu một cái. được tôi, kỳ thực Bản Tử lời này vậy có đạo lý. Nếu nếu hắn đi qua lời nói, hắn lại không thể đánh lại không thể khiêng, vậy chẳng phải là muốn liên lụy tần mà sao? Tần Mặc cầm trong tay thất tinh kiếm, dống chốc chặt tới những thứ này pho tượng phía trên. Nhìn chúng này một lúc sau, Tần Mặc liền phát hiện những thứ này pho tượng trên người xuất hiện một vết nước, thế nhưng bọn hắn vết nước rất nhanh liền khép lại. Những thứ này pho tượng lại còn có tự lành năng lực. Tần Mặc híp mắt, nhìn tới thiết kế những thứ này pho tượng người đúng là thật lợi hại. Trương Kỳ Lân nhìn chăm chú bên cạnh Tần Mặc. Đứng ở chỗ này ngây ngô, đi nhanh lên. Trương Kỳ Lân nói xong, mang theo Tần Mặc không ngừng hướng phía, phía sau lui quá khứ, Tần Mặc thì là gật đầu một cái. Fo tượng kia có lợi hại như thế tự lành năng lực, chỉ sợ bọn họ không có cách nào trực tiếp đem fo tượng kia cho đánh nát. Thế nhưng fo tượng kia cũng không ngừng hướng phía Tần Mặc bọn hắn ngang nhiên xung qua, qua không bao lâu fo tượng kia liền đi tới Tần Mặc mấy người bọn hắn xung quanh. Tần Mặc thấy sau khi tới thì hừ lạnh một tiếng. Không có nghĩ tới những thứ này fo tượng vẫn còn biết đem bọn hắn vây đầu, nhìn xem đến những này fo tượng hẳn là có thể nghe hiểu được bọn hắn tại nói cái gì. Nghĩ biện pháp từ nơi này phá vây ra ngoài. Chư Kỳ Lân nhìn chăm chú bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc đáp một tiếng, Tần Mặc không phải người ngu, tự nhiên là đã hiểu đạo lý này. Bản đến những này fo tượng thì rất khó khăn đối kháng. Nếu nếu lại giày vò khốn khổ một lúc, không chừng cái khác những kia pho tượng lại muốn vây đến đây. Tần Mặc trong tay xuất hiện một đạo năng lượng màu đen, Tần Mặc đem năng lượng màu đen này cho đánh ra ngoài, năng lượng màu đen bùng chốc đánh tới một cái trong đó pho tượng phía trên. Pho tượng kia trực tiếp bị Tần Mặc cho đánh lui, nhưng hắn vẫn là chậm rãi từ từ hướng phía Tần Mặc tới gần. Tần Mặc hít mắt, nhìn xem đến những này pho tượng thật sự chính là rất khó khăn đối kháng, chẳng qua không sao, có chính mình ở chỗ này đây, những thứ này pho tượng căn bản cũng không phải là đối thủ. Không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc dùng lực lượng của mình, khống chế được này không gian chung quanh, này không gian chúng quanh trực tiếp bị Tần Mặc phóng tỏa. Cho nên những thứ này pho tượng tạm thời không có cách nào hướng mặt trước đi. Tân Mặc nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân, đi nhanh lên. Trương Kỳ Lân đắp một tiếng thì đi theo Tần Mặc bên người, tiếp nhìn hai người bọn họ thì vội vàng hướng phía chạy phía trước quá khứ, thế nhưng cái khác những kia pho tượng lại thật chặt theo sau lưng bọn hắn. Tân Mặc trong lòng lột bộ một tiếng. Tình huống này hình như hơi có chút không thích hợp. Vừa mới chính mình không phải đã dùng không gian này đem bọn hắn cho phong tỏa ngăn cản sao? Bọn hắn sao nhanh như vậy đã đột phá không gian này đâu? Chỉ tiếc hiện tại bọn hắn không có thời gian suy xét nhiều như vậy, nhất định phải phải mau sớm chạy khỏi nơi này mới được. Tần Mặc mang nhìn mấy người bọn hắn không ngừng hướng phía chạy phía trước. Rất nhanh liền lại có mấy cái pho tượng lại ngăn ở Tần Mặc mấy người bọn hắn trước mặt, Tần Mặc không có cách, thì chỉ có thể nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân. Ta trước ở chỗ này cản lấy bọn hắn, ngươi đi nhanh lên. Trương Kỳ Lân không hiểu nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc đây là ý gì? Có ta ở đây nơi này giúp ngươi cùng đi đối phó bọn hắn, ngươi mới có thể bình an vô sự a. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi nếu là thật ở chỗ này cùng ta cùng nhau đối phó bọn hắn, kia không chừng cuối cùng hai người chúng ta cũng không có cách nào đạo đậu, đã như vậy còn không bằng để ngươi rời đi trước đâu, ta có thể ở chỗ này đối phó bọn hắn, ngươi phải tin tưởng ta." Trương Kỳ Lân cứ như vậy nhìn Tần Mặc, thế nhưng tất nhiên Tần Mặc đều đã nói ra những lời này, vậy hắn cũng không có lưu ở chỗ này ý nghĩa. Làm Hạ Trương Kỳ Lân thì quay người rời đi nơi này, nhìn Trương Kỳ Lân bóng lưng, Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu nhìn chăm chú những thứ này tuẫn đá. Bất kể như thế nào, chỉ cần mình hơi ngăn chặn bọn hắn một chút là được rồi. Chương 461, lại không thấy, chương 461, lại không thấy đến lúc đó, nhường trương Kỳ lần cùng nô Thiên Chân bọn hắn bình an hội hợp, chính mình là có thể đuổi theo. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, cũng không lâu lắm trên người Tần Mặc thì xuất hiện năng lượng cường đại. Tần Mặc đem cố năng lượng này hướng phía những thứ này tượng đá ném tới. Những thứ này tượng đá trong nháy mắt liền bị Tần Mặc chặn lại, Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt bỏ vào phía sau lưng. Gặp được cách đó không xa trương Kỳ lần bóng lưng, Tần Mặc thì hết mắt, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng sức hướng phía phía trước đẩy một chút, những kia pho tượng cũng tại lúc này toàn bộ cũng ngã trên mặt đất. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn trợ hơi, chính mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này mới được. Lam Hạ Tần Mặc thì vội vàng quay đầu, hướng phía sau lưng của mình chạy tới. Về phần cái khác những kia tự tướng thì là không ngừng đối kháng Tần Mặc năng lượng, rất nhanh Tần Mặc năng lượng liền trực tiếp sụp đổ rơi mất. Những kia tượng đá thật chặt hướng phía Tần Mặc đuổi đi theo. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy sắc mặt liền có chút không tốt, tiếp lấy Tần Mặc đều không ngừng hướng phía chạy phía trước. Có thể Tần Mặc không có cách, những vật kia truy tốc độ thật sự là quá nhanh, Tần Mặc cũng chỉ có thể tạm thời trước ngừng ở cái địa phương này xoay người, dùng lực lượng của mình đến đối kháng bọn hắn. kết thuật Rất nhiều băng tinh xuất hiện ở tần mạc trước mặt, tần mạc lấy ra những thứ này, thạch điêu thì tiếp tục hướng phía trường Kỳ Lân bọn hắn đuổi theo, mà những thứ này thạch điêu thì là không ngừng đối kháng tần mạc băng tinh. Bọn hắn là dùng thân thể của bọn hắn dùng sức đụng phải tần mạc băng tinh. Tần mạc băng tinh cũng tại lúc này không ngừng xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước. Tần mạc híp mắt cười lạnh một tiếng sau đó, tần mạc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, Trương Kỳ Lân trên người của bọn hắn. Không sao, phản chính mình lập tức liền phải đuổi tới mấy người bọn hắn. Lúc này những kia thạch điêu thì là đem tần mạc cái này băng tinh cho trực tiếp phá vỡ. Bọn hắn cũng tại lúc này không ngừng hướng phía tần mạc đuổi tới. Chỉ tiếp tốc độ của bọn hắn căn bản là không sánh bằng Tần Mặc, mà Tần Mặc vậy đủ kịp, Nô Thiên Chân cùng Trường Kỳ lân mấy người bọn hắn. "Chạy ngay đi." Nói xong Tần Mặc lại lần nữa ở chỗ này ngăn cản một chút, tiếp lấy trên người Tần Mặc thì xuất hiện một như có như không hắc long. Mặc dù nói Tần Mặc hắc long huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng cái này đạo lực lượng vậy đủ để ngăn chặn được những thứ này pho trợ. Tần Mặc đem lực lượng này cho đánh ra sau đó liền mang theo Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lân tiếp tục hướng mặt trước chạy trước, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một cửa vào nơi này. "Cái này hẳn là cửa vào đi." Lô Chân có chút nóng nảy quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Tần Mặc thì là nhắm mắt lại, dùng lực lượng của mình cẩn thận cảm giác một chút, sau đó Tần Mặc thì gật đầu một cái, lại nhìn bên cạnh Kim Tuẫn Tử cùng Phát Tử. Hai người các ngươi vậy đừng ở chỗ này đứng, vội vàng vào trong. Hai người bọn họ đắp một tiếng liền trực tiếp xô vào, Tần Mặc cũng tại lúc này nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau lưng của mình bên trên. Tần Mặc hiểu do những vật này khẳng định sẽ tiếp tục đuổi tới, cho nên Tần Mặc thì vội vàng tiến vào cái đó cửa vào chỗ nào, tiếp lấy Tần Mặc thì xoay người. Nhưng vào lúc này, Mặc đột nhiên phát hiện bọn hắn tiến vào này vào trong miệng sau đó Những kia pho tượng dường như là như là phát điên hướng phía phía sau di động quá khứ, lại trở về bọn hắn vừa mới bắt đầu chỗ vị trí kia. Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, suy nghĩ một chút Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở cửa vào này phía trên. Chẳng lẽ nói là bởi vì cái này vào miệng phía trên có cái gì kết giới sao? Hay không thì không thể lại xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù Tần Mặc không hiểu, đây là vì cái gì có thể Tần Mặc cho rằng tất nhiên những kia pho tượng đều đã trở về, chính mình vậy không cần thiết lo lắng nữa nhiều như vậy, chỉ cần vội vàng mang theo Ngô Thiên Trân, mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi là được rồi mà cùng nô Thiên Chân bọn hắn hội hợp sau đó, liền phát hiện thiếu mất một người, làm Hạ Tần Mặc lông mày thì nhíu lại. Chương kỳ lần đấy, nô Thiên Chân có chút không hiểu quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh, hắn lắc đầu. Ta nhớ được vừa vạn tượng còn ở nơi này đâu, nay chỉ trong chốc lát làm sao lại chạy đây? Thấy đến mọi người như vậy bàn tử thì lườm một cái, có chút bất đắc dĩ cùng bọn hắn mọi người nói: Các người làm cái gì vậy đâu? Hắn người này không phải luôn luôn như vậy tới vô ảnh đi vô tung sao? Hắn bộ dáng này rất bình thường, chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy. Tần trầm mặc một hồi thì đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu, lại nhìn bên cạnh mấy người này. Tốt, chúng ta mọi người vậy đừng ở chỗ này ngây nô, vội vàng đi lên phía trước đi. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, thì đi theo Tần Mặc bên cạnh. Tần Mặc mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, một lát sau Tần Mặc liền gặp được một một thất. Trần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trong này môi trường bên trên, Trần Mặc phát hiện đất này thường là bảy biển rất nhiều bình rượu, với lại số lượng vậy đặc biệt khổng lồ. Nơi này trừ ra bình rượu ngược lại cũng không có thứ khác, ban thử nhịn không được châm biếm nói: Vạn nô vương cứ như vậy thích uống rượu sao? Với lại nơi này tất nhiên trừ ra rượu cũng không có vật gì khác, thật không biết này Vạn nô vương đến cùng là thế nào nghĩ không cầm một ít chôn cùng thứ gì đó để ở chỗ này, chỉ riêng cầm những thứ này có làm được cái gì?" Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. "Đây không phải rất bình thường sao?" Lại nói, "Chúng ta chẳng qua là mới vừa vặn đi tới cái thứ nhất một thất, về phần phía sau có cái gì còn chưa nhất định." Bạn Tử cảm thấy Tần Mặc lời nói này hình như cũng không có sai, làm hạ hắn chính là ở đây nhìn, hắn cũng tại lúc này đưa ánh mắt đặt ở trong đó vào rượu bên trên, đem rượu này cho cầm lên. "Các người nói rượu này thế nào cũng phải có mấy ngàn năm đi, nếu không để ta muốn nếm một ngụa, mùi của rượu này khẳng định đặc biệt tốt uống. Nếu là đem rượu này cho độc ra đi bán." Chỉ sợ cũng có thể bán một không tệ giá cả đi, những cái lão tiểu quý khẳng định cũng đặc biệt thích loại rượu này hằng bé. Tần Mặc nghe được bản tử nói như vậy thì cười lạnh một tiếng, nhưng vào lúc này, Tần Mặc giọng hệ thống đột nhiên gợi ý Tần Mặc. "Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc híp mắt, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người bàn tử. Vội vàng bông ra ngươi vỏ rượu trong tay. Bàn tử sững sờ ngay tại chỗ, Tần Mặc thì là một cước đạp đến bàn tử trong tay cái này vỏ rượu bên trên. Cái này vỏ rượu trong nháy mắt thì rơi trên mặt đất, đồ vật bên trong trong nháy mắt liền trực tiếp đi lên. Đây là vật gì? Bản tử ngay lập tức cảm thấy có chút buồn nôn. Sắc mặt của hắn cũng biến thành hơi thương tái một chút, cũng may vừa mới hắn cũng không có uống rượu nơi này, bằng không chẳng phải là muốn tiêu chảy sao. Thực sự là ngâm mình ở vỏ rượu này bên trong hầu tử. Bên cạnh Phan Tử giải thích một chút, nhưng vào lúc này, cái khác những tiêu bình rượu toàn bộ cũng đầu động. Chương 462, tử hầu tử, chương 462, tử hầu tử. Tân Mặc trong lòng lột bộ một tiếng, Tân Mặc quay đầu nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn chờ đợi ở đây, vội vàng chạy. Bọn hắn tất cả mọi người không phải người ngu, nơi này những rượu này cái bình lập tức liền phải biến dị, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục chờ đợi ở đây lời nói rất dễ dàng bị rượu trong mình những thứ này hầu tử tập kích. Bọn hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, thế nhưng bọn hắn lại phát hiện nơi này căn bản cũng không có lối đi, cho nên trong lòng của bọn hắn đã cảm thấy có chút sốt ruột, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tân Mặc. Trung quanh nơi này hình như không có đường a. Tân Mặc sắc mặt có chút không tốt, chờ một lát hắn khẳng định là muốn tới đối phó những rượu này hầu tử, cho nên không có cách nào đi tìm chỗ mở. Nếu bộ dáng này lời nói, vậy chúng ta mọi người cũng chỉ có thể trước ở chỗ này đối phó những rượu này hầu tử. Phan Tử nói xong, theo dạy của mình bên trong lấy ra một cây dao găm, nhìn quanh những rượu này hầu tử. Không có quan hệ, có Tần Mặc ở chỗ này chúng ta sợ cái gì, tin tưởng Tần Mặc một định có thể bảo hộ tốt chúng ta mọi người. Nô Thiên Chân đối với Tần Mặc vẫn tương đối có lòng tin, Tần Mặc nghe được đối phương nói như vậy thì lừa một cái, thế nhưng Tần Mặc cũng không nói nhảm, chỉ là tùy tiện đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía một cái trong đó Tiểu Hầu tử chém ra chính mình Thất Tinh kiếm. Tần Mặc Thất Tinh kiếm đông chốc rơi vào cái đó trên người Tiểu Hầu tử, cái đó Tiểu Hầu tử trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn một bên khác Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Mấy người bọn hắn hiện tại là lưng tựa lưng ở chỗ này đối phó những kia Tiểu Hầu tử. Vì như vậy bọn hắn thì không lo lắng những kia tiểu hầu tử hội từ phía sau lưng đến tập kích bọn họ, chỉ cần đối mặt chính diện tiểu hầu tử là được rồi. Sau đó những diệu này hầu tử lực lượng không phải đặc biệt mạnh, mấy người bọn hắn hẳn là có thể đủ ứng đối được. Tần Mặc nghĩ thông suốt sau đó thì quay đầu, lại nhìn chăm chú trước mặt những rượu này hầu tử, tất nhiên mấy người bọn hắn không cần chính mình lo lắng, vậy mình thì mau sớm đem những này tiểu hầu tử giải quyết đi. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng. Một lát sau, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện phong nhận. Cùng phong nhận. Một cái cự đại phong nhận bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, cái này phong nhận trực tiếp chặt tới mấy cái trên người tiểu hầu tử. Mấy cái tiểu hầu tử trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa rơi rơi xuống trên mặt đất, với lại trên người của bọn hắn hay là mang theo một ít rượu, những rượu này vậy trực tiếp vơi xuống. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, nhưng mà Tần Mặc hiện tại lười nhắc ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn biết mình nhất định phải phải mau sớm giải quyết những rượu này hầu tử. Cuốn Phong Nguyên Vũ, to lớn vòi rồng xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này vòi rồng cho ném ra ngoài, này vòi rồng vậy trực tiếp cuốn lấy mấy cái tiểu hầu tử. Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh, có những thứ này vòi rồng, hắn ngược lại muốn xem xem những rượu này hầu tử có thể làm sao. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng Tiếp lấy tần mặc trên tay thì xuất hiện năng lượng to lớn, tần mặc đem này năng lượng to lớn cho ném ra ngoài. Cố năng lượng này bỗng chốc đánh tới những kia trên người tiểu hầu tử, những kia tiểu hầu tử toàn bộ cũng ngã trên mặt đất. Tần mặc hừ lạnh một tiếng. Những kia tiểu hầu tử dường như căn bản cũng không e ngại tần mặc lực lượng, cho nên bọn hắn đều không ngừng hướng phía tần mặc đến gần, hơn nữa còn cùng nhau tiến lên muốn bổ nhào vào trên người tần mặc. Tần mặc sắc mặt hơi có chút không tốt, những diệu này hầu tử đang suy nghĩ gì đấy? Bọn hắn cho là bọn họ như vậy nhích lại gần mình là có thể làm gì được chính mình sao? Khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ đi. Tần mặc lắc đầu sau đó thì ra tăng năng lượng của mình. Tiếp lấy tần mạc trong lòng bàn tay thì xuất hiện một cỗ màu đen lực lượng, này màu đen lực lượng chậm rãi tạo thành một hoa sen ít 1/7, thủ ấn. Tần mạc đem cái này hoa sen ít 1/7, thủ ấn cho ném ra ngoài, cái này hoa sen ít 1/7, thủ ấn nhanh chóng đi tới trong đó một ít tiểu hầu từ bên cạnh, cái này hoa sen ít 1/7, thủ ấn đánh tới trên người của bọn hắn, bọn hắn liền trực tiếp nằm trên đất, với lại trên người của bọn hắn vậy xuất hiện thường thế nghiêm trọng. Tần mạc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy tần mạc liền lại là dống chốc vung vậy chính mình thật tinh kiếm kiếm khí trực tiếp đem những tia tiểu hầu tử đánh nát. Cho dù như thế, xung quanh hay là có thật nhiều vào rượu, không ngừng nổ tung. Với lại những kia vỏ rượu cũng sẽ ở hướng phía tần Mặc tới gần. U minh bạo liệt. Viên cầu xuất hiện ở tần Mặc trước mặt, cái này màu đen viên cầu nổ tung sau đó, lại có thật nhiều tử hầu tử bị tần Mặc giải quyết, thế nhưng Trần Mặc lại phát hiện những rượu này hầu tử hình như bị chính mình giết chết về sau, bọn hắn lại ngầm trên đất rượu lại đột nhiên đứng lên. Tần Mặc nghĩ tới điều gì, lại quay đầu nhìn bên cạnh mấy người này. Những rượu này hầu tử chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta đi tìm một chút lối ra, mấy người các ngươi trước ở chỗ này giúp ta ngăn bọn hắn. Mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái. Bọn hắn tự nhiên vậy là có thể nhìn ra được, bởi vì này chút ít tiểu hầu tử quả thực dường như là giết không chết đồng dạng. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở chung quanh những thứ này trên vách tường, nếu nếu đoán không lầm lời nói, đường đi ra ngoài khẩu khẳng định là tại đây bốn phía, hẳn là sẽ không ở phía trên hoặc là phía dưới. Hùng chi hiện tại những này bình rượu trên cơ bản đều đã phá, trên mặt đất toàn bộ đều là rượu, muốn ở chỗ này tìm kiếm cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Tần Mặc đi tới bên trong một cái tường vách bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc liền đem tay đặt ở cái này trên vách tường, hơi gõ một cái sau đó, Tần Mạc liền phát hiện cái này trên vách tường là cái gì cũng không có. Tần lạnh một tiếng. Hắn quay đầu nhìn ngoài ra một bên mấy người. Mấy người bọn hắn hiện tại chính ở chỗ này ra sức đối phó những kia tiểu hầu tử, thế nhưng không có Tần Mặc giúp bọn hắn, mấy người bọn hắn thực lực nghĩ muốn lấn đối nhiều như vậy, hay là hơi có chút khó khăn. Rất nhanh Ngô Thiên Chân trên cánh tay thì xuất hiện một ít tương thế. Tần Mặc hiện tại đã hoàn toàn kiểm tra một mặt tường, chẳng qua nơi này là có ba mặt tượng Tần Mặc, nhất định phải lại đi kiểm tra ngoài ra hai cái. Không được, Lô Thiên Chân hiện tại đã bị thương, ta nhất định phải quá khứ bảo hộ hắn. Tần Mặc nghĩ như vậy thì vội vàng đến, đến Ngô Thiên Chân bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc dống chốc đem Ngô Thiên Chân quanh những dị này hầu tử toàn bộ cũng cho đánh lui. Nếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, nhìn thấy xung quanh cũng không có lối ra, lông mày thì nhíu lại, hắn hiểu được tần mặc ý nghĩa liền chụp chụp tần mặc bà bay. Không có quan hệ, chúng ta có thể ở chỗ này đối phó những dịu này hầu tử, ngươi nhanh đi tìm lối ra đi. Tần Mặc suy nghĩ một chút, thì giống giận nói: "Tương kích trường không, mãnh hổ trùng kích." To lớn diều hâu cùng hổ xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem này diều hâu cùng hổ cho ném ra ngoài, hắn lại nhìn bên cạnh mấy người này. Nay diều hâu có lẽ còn là có thể kiên trì một lúc. Chương 463, nghĩ ngơi một hồi chương 463, nghỉ ngơi một hồi, ta hiện tại nhất định phải đi tìm lối ra, bằng không chúng ta mọi người nhất định sẽ chết ở chỗ này. Mấy người bọn hắn đáp một tiếng, bọn hắn cũng biết tần Mặc lời nói này xác thực không sai. Trần Mặc thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở này bốn phía trên vách tường, tiếp lấy tần Mặc thì tiếp tục ở chỗ này gõ gõ đập đập. Qua không có bao lâu thời gian, Trần Mặc cũng cảm giác được trong đó cái đó tường vách hơi có điểm gì lạ là lạ, làm hạ tần Mặc trong mắt liền mang theo ý cười, mà một bên khác bàn tử thì là vội vàng nhắc nhở lấy Trần Mặc. Trần Mặc cẩn thận. Trần Mặc lạnh một tiếng, tiếp lấy Trần Mặc thì hướng phía bên cạnh tránh né một chút. Mà vừa mới tần mặc trỗ trên vị trí kia, chính có một cái tiểu hầu tử đụng phải trên tường. Tần Mặc lấy ra thất tinh kiếm, bỗng chốc chém đứt cái này trên người tiểu hầu tử, cái này tiểu hầu tử cũng bị tần mặc cho chém thành hai nữa. Tần Mặc lại quay đầu nhìn cái khác những kia tiểu hầu tử. Bây giờ muốn giải quyết những vật này hay là thật đơn giản. Tần Mặc không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy tần mặc trong tay mơ hồ xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, tần mặc đưa ánh mắt đặt ở cái này trên vách tường, hiện tại tìm cái này tường vách chốt mở còn cần lãng phí nữa một thời gian, thế nhưng bọn hắn đã không thể ở chỗ này chờ lâu. Nhưng mà những kia tiểu hầu tử hình như có thể đã hiểu tần mặc ý nghĩa, cho nên bọn hắn đều không ngừng hướng phía tần mạc tới gần, tựa hồ sợ tần mặc đem cái này tường vách cho mở ra, tần mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy thì hừ lạnh một tiếng. Những vật này đang suy nghĩ gì đấy? Lẽ nào bọn hắn cảm giác đến bọn hắn một mực nơi này đối phó chính mình liền hữu dụng sao? Sẽ chỉ hơi chậm trễ một chút thời gian. Vô song kiếm quyết, một thanh to lớn kiếm xuất hiện ở tần mạc trước mặt, trôi này to lớn kiếm di động đến tần mạc bên người, tần mặc đem cái này to lớn kiếm cho đánh ra ngoài, chuôi này to lớn kiếm cũng tại lúc này lành tới những kia trên người tiểu hầu tử. Tần Mặc đem chuôi kiếm này chắn chính mình cùng những kia tiểu hầu tử ở giữa, vì Tần Mặc hiểu rõ chỉ có dạng này, chính mình mới năng lực đem cái này tường vách cho mở ra. Có thanh kiếm này sau đó, cái khác những kia tiểu hầu tử nghĩ muốn tới gần Tần Mặc căn bản cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy, bọn hắn chỉ có thể dùng thân thể của bọn hắn không ngừng đụng chạm lấy Tần Mặc thanh kiếm này, chỉ tiếc Tần Mặc thanh kiếm này còn có thể kiên trì. Tần Mặc nắm tay đặt ở cái này trên vách, tượng, thôi dùng một chút lực lượng cái này tường vách cũng chậm chậm bị Tần Mặc mở ra, Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng ý cười, nơi này quả nhiên là có cái lối đi này. Lô chân mấy người bọn hắn cũng là nhìn thấy. Cho nên mấy người bọn hắn trên mặt cũng xuất hiện ý cười, bọn hắn chậm rãi hướng phía Tần Mặc Nick tới gần thời khắc chú ý đến xung quanh những kia tiểu hầu tử. Các người trước đi qua. Lô Thiên Chân có chút lo lắng nhìn Tần Mặc, thế nhưng lại nghĩ tới Tần Mặc câu chuyện thật, hắn liền không có ở chỗ này chờ lâu, ngược lại là tiến vào cái lối đi kia bên trong, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc ngươi đừng ở đâu, vội vàng đến đây đi. Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình. Hàn băng ma trảm. Một cái cự đại búa xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này cho ném ra ngoài. Cái này vừa rất nhanh liền đánh tới những kia trên người tiểu hầu tử, những kia tiểu hầu tử thân thể toàn bộ cũng biến mất. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, lúc này Trần Mặc thì là mang lấy bọn hắn tại cái lối đi này bên trong đi lại. Một lát sau, Trần Mặc thì quay đầu nhìn sau lưng của mình, nhìn thấy những kia tiểu hầu tử cũng không có đợt tới, Trần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn bên cạnh mấy người này. Các ngươi mọi người thế nào? Không sao chứ? Mấy người bọn hắn cũng lắc đầu, bọn hắn ngược lại là không có gì. Không sao là được, tất nhiên hiện tại chúng ta tất cả mọi người không có tình huống thế nào, vậy chúng ta thì tiếp tục hướng mặt trước đi thôi, không thể ở chỗ này đợi thời gian quá lâu. Tần Mặc không biết vì sao những kia tiểu hầu tử không có đổi tới, nhưng nếu là chờ một lát bọn hắn đi tới bên này, nghĩ muốn cản bọn họ lại không là chuyện đơn giản như vậy. Nô Thiên Chân mấy người bọn hắn vội vàng đáp một tiếng. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền theo Tần Mặc đi, dù sao Tần Mặc vẫn luôn là một có chủ kiến người, với lại Tần Mặc câu chuyện thật ở chỗ này bày biện đâu, yếu thế cái khác những vật kia qua đến tập kích bọn họ, bọn hắn là nhất định có thể đối kháng được. Bọn hắn theo cái lối đi này hướng mặt trước thời điểm ra đi, đột nhiên gặp được bên cạnh khắc lấy tiểu tiếng Anh, làm hạ mấy người bọn hắn trong mắt đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái gì? Lô Thiên Chân lấy tay lay một chút trước mặt những thứ này kiểu chữ tiếng Anh, Tần Mặc nhíu mày. Các ngươi còn nhớ vừa mới chúng ta theo những tia tượng đá trong tay thoát khỏi, hướng phía bên này chạy tới lúc, đã từng gặp được một ít dấu dãy sao. Cái đó dấu dãy chỉ sợ sẽ là làm sơ cái đó đội ngũ lưu lại. Kia muốn là nói như vậy, phụ thân ta là không phải còn có cơ hội sống đây này. Bên cạnh Kim Phận Tử có chút kích động nhìn Tần Mặc, bởi vì hắn không biết Tần Mặc này lời nói nói là thật hay giả. Tần Mặc lắc đầu. Cái này ta không được rõ lắm, chẳng qua chúng ta trước theo nơi này tiếp tục hướng mặt trước đi thôi, vì chúng ta cũng không biết nơi này phát sinh qua cái gì, xem xét liền biết. Mấy người bọn hắn đắp một tiếng tần mặc lời nói này xác thực không sai. Tần Mặc mang nhìn mấy người bọn hắn hướng mặt trước đi tới, một lát sau bọn hắn liền gặp được nơi này là có một ít đồ đồng xanh. Bàn Tử ngay lập tức cao hứng lên, hắn muốn đem một cái trong đó đồ đồng xanh lặng lẽ nút trong trong túi sách của mình, lại bị Ngô Thiên Chân phát hiện, Ngô Thiên Chân một cái tắt đánh tới mập mạp trên tay. Đừng loạn cầm đồ vật trong này. Bàn Tử lườm một cái, thế nhưng bàn Tử lại vậy không nói gì thêm, chỉ là có chút kẻ nhạt vô vị, đem cái này đồ đồng xanh cho đặt ở vị trí cũ bên trên. Rõ ràng chính là lại tới đây ngược lại run, kết quả ngươi cái gì đều không cho ta cầm lại nói, hiện tại cha mẹ ta cái đó cửa hàng đều đã bị hố đi rồi, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể từ bên trong này cầm hai kiện đồ vật, sau đó lấy tới tiền. Tần Mặc nhìn một chút bàn tử, chờ đến đi ra sau đó ta giúp ngươi giải quyết. Mập mạp trong mắt mang theo vẻ mặt kinh hỉ, hắn ngay lập tức gật đầu một cái. Vậy được chúng ta vậy cứ thế quyết định, ngươi cũng không thể gạt người à, ngươi nếu dối gạt ta ngươi là chó nhỏ. Tần Mặc bỗng chốc bật cười, không ngờ rằng bản tử hay là thật có ý tứ, cho nên Tần Mặc liền chụp chụp bả vai của Mập Mạp, tiếp lấy Tần Mặc ngay tại này tiếp tục xem. Nơi này ngược lại là không có gì có thể làm cho tần mạc lưu lượng thứ gì đó, cho nên tần mạc liền lại nhìn xem lên trước mặt mấy người này. Mọi người chúng ta muốn hay không trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút? Nghỉ một lát đi, chúng ta đều đã đi rồi thời gian dài như vậy, với lại vừa mới ta cảm giác chúng ta luôn luôn đang chạy chối chết. Chương 464, tàng bảo thất, chương 464, tàng bảo thất. Lô Thiên Chân thở dài một hơi, chủ yếu là trong này những vật kia thật là đáng sợ. Chẳng qua các người nói, vì sao những vật kia một thằng không có cách nào giết chết đâu? Nô Thiên Chân không hiểu nhìn xem lên trước mặt mấy người này. Đừng nói là mấy người này, ngay cả Tần Mặc cũng không biết là có chuyện gì vậy, cho nên Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, tự hỏi lượng hay là thật nhiều. Ngô Thiên Chân vươn tay gãi đầu một cái, nhưng mà hắn cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn Tần Mặc một lát sau Tần Mặc lúc này mới cùng mấy người bọn hắn nói, bất kể như thế nào, tóm lại những vật kia hiện tại đã sẽ không lại đổi tới, chúng ta ăn một chút gì thì tiếp tục hướng phía trước đi. Mấy người bọn hắn cũng đáp một tiếng, tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, bọn hắn liền nghe Tần Mặc a. Mặc đem ăn đưa ra cho mọi người chia một ít, đợi đến ăn xong khi xong. Tần Mặc lúc này mới duỗi lưng một cái, mang nhìn mấy người bọn hắn cùng rời đi nơi này. Qua không có thời gian bao lâu, Tần Mặc thì cùng mấy người bọn hắn một khối đi tới một hành lang nơi này. Bên này hình như có mấy con đường, chúng ta hiện tại muốn hướng chỗ kia đi a? Phan Tử lúc nói lời này nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thì là đưa ánh mắt đặt ở cái này trên hành lang, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu, hắn cũng tại lúc này gặp được ở bên cạnh trên vách tường một đánh dấu. Các ngươi nhìn xem. Cái khác mấy người lúc này mới chú ý tới, sau đó bọn hắn thì cũng đưa ánh mắt đặt ở nơi này, gặp được phía trên này đinh dấu, mấy người bọn hắn thì có một ít cũng không thể hiểu. Kim lấy bọn hắn thì nói với Tân Mặc: "Đây là cái gì a?" Tân Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên: "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là đi lên phía trước những người kia ở tại chỗ này." Mấy người bọn hắn gật đầu một cái. "Vậy nếu như là bộ dáng này lời nói, đại biểu cho cái gì đâu? Các ngươi có thể nhìn hiểu cái này đánh dấu sao?" Kim phận tử to mò nhìn chăm chú Tân Mặc mấy người bọn hắn, tất nhiên mấy người bọn hắn là lại tới đây thám hiểm, kia trước lúc này mấy người bọn hắn nên thì hiểu qua những dấu hiệu này cái gì. Tân Mặc lắc đầu nô thiên chân mấy người bọn hắn vậy trầm mặc giảng lời nói thật, này đánh dấu là có ý gì, mấy người bọn hắn cũng không rõ lắm. Vì lại like các ngươi mọi người cũng không biết à, vậy chúng ta hiện tại muốn không cần tiếp tục đi về phía trước." Tần Mặc nhìn một chút bọn hắn. "Tất nhiên chúng ta xem không hiểu cái này tiêu đề, kia liền đi qua nhìn một chút tình huống cụ thể là như thế nào đi, dù sao có ta ở chỗ này đây." Tần Mặc cho là mình xác thực có thể bảo hộ tốt mấy người bọn hắn, cho nên Tần Mặc vậy một chút cũng không lo lắng. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn liền theo Tần Mặc cùng đi đi. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thẳng nhiên, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn hướng mặt trước đi tới. Qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc bọn hắn liền phát hiện trước mặt đang có nhìn một đặc biệt lớn động. Cái này động nhìn lên tới tựa như là bị thuốc nổ nổ ra tới. Nô Thiên Chân nhìn bên cạnh Trần Mặc, tần Mặc gật đầu một cái, nô Thiên Chân cảm giác đúng là không sai. Hẳn là bộ dáng này, thế nhưng trong này là tình huống thế nào chúng ta mọi người còn không biết, cho nên chờ một lát mấy người các ngươi hơi cẩn thận một chút đi. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, tần Mặc đều đã nói như vậy, thì chứng minh trong này khẳng định không đơn giản. Trần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, mang nhìn mấy người bọn hắn hướng mặt trước đi tới, vừa đi, Trần Mặc vừa quan sát lại tình huống xung quanh. Nhưng mà tốt ở chỗ này cũng không có xuất hiện cái gì. Qua một lát sau, Bọn hắn thì lại gặp được một cái hố, bọn hắn một thẳng theo con đường này hướng mặt trước đi. Rất nhanh, bọn hắn thì tiến vào cái này mộ thất bên trong, cái này mộ thất bên trong vàng óng ánh, nhìn lên tới 10 phần lóa mắt. Bàn Tử bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, hắn vội vàng nằm ở trong đó một tòa kim sơn phía trên. Không có nghĩ đến đây lại có nhiều như vậy kim tần tử, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Phan Tử đáp một tiếng, "Đúng vậy à, nếu nếu là có thể đem những vật này cho dọn ra ngoài, phải giá trị bao nhiêu tiền a, chúng ta lần này thật đúng là phát tài." Phan Tử cười h Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy thì nhíu mày, tiếp lấy Tần Mặc thì cẩn thận nhìn bên trong những vật này. Trong này bảo vật đúng là thật nhiều, đại bộ phận đều là kim thạch tử, còn có một số châu ngọc, thậm chí còn có một số đồ đồng cái gì. Lô Thiên Chân thì là trong này quan sát, đồ vật trong này thời gian đúng là rất lâu. Chẳng trách chúng ta vừa mới bắt đầu đi vào cái mộ huyệt này bên trong sau đó, cái quái gì thế đều không có nhìn thấy, nguyên lai toàn bộ cũng tại cái này tàng bảo thất trong a, khá tốt bị chúng ta phát hiện cái này bảo tàng thạch, chúng ta phải vội vàng cầm ít đồ ra ngoài mới được. Nói nhìn mấy người bọn hắn liền bắt đầu hướng bao bao của bọn họ bên trong nhét đồ vật, Tần Mặc ngược lại cũng không có từ chối bọn hắn. Dù sao những thứ này đồ vật đúng là rất đáng tiện, mặc dù nói những thứ này đối với Tần Mặc mà nói không có tác dụng gì, nhưng mấy người bọn hắn tất nhiên muốn mang, vậy liền để bọn hắn hơi mang một chút đi. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh, hắn cũng tại lúc này chú ý tới cách đó không xa kim thuật tử, hiện tại kim thuận tử chính nhìn một chỗ, mang trên mặt khó có thể tin nét mặt, Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy cũng có chút không hiểu đi tới, tiếp lấy Tần Mặc thì theo ánh mắt của hắn hướng phía một bên khác nhìn một chút. Thế nhưng gặp được trên đất này mấy bộ thi thể mặt thì đã hiểu kim thuận tử tại sao là thái độ như vậy tầng mặt vươn tay vô vô kim thuận tử bà vai. Kim thuận tử lúc này mới phản ứng lại tiếp lấy hắn liền đi tới trong đó cái đó thi thể bên cạnh tại thi thể này bên cạnh quỳ xuống nước mắt vậy theo hốc mắt của hắn lưu xung dưới cha mọi người đều nghe được giọng kim phật tử cho nên bọn hắn thì hướng phía bên này nhích tới gần bản tử thấy sau khi tới cũng nhịn không được cảm thấy có chút cảm xúc nhưng mà bàn tử cũng không có nhiều lời chỉ là ngồi ở một bên khác Kim Sơn thượng kháng kim phật tử nộiiân gặp được tình huống trước mắt có chút bất đắc gì hắn đi tới Kimuận tử bên cạnh đừng nghĩ nhiều như vậy Kim Tuấn Tử gật đầu một cái, hắn đưa ánh mắt đặt ở trước mặt mấy người này trên thân. Ta đã sớm biết đi theo các ngươi có thể tìm thấy cha ta, thế nhưng không ngờ rằng cha ta vậy mà sẽ chết ở cái địa phương này. Tần Mặc trầm mặt lại, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là đi tới ngoài ra vừa quan sát đồ vật trong này. Các người nói bọn hắn đây là có chuyện gì à? Vì sao lại ở chỗ này chết chứ? Chẳng lẽ nói bọn hắn phải bồi những thứ này Kim Thuận Tử cùng nhau chết theo sao? Bàn tử não động mở rộng, Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì lừa một cái, mập mạp này trong đầu mỗi ngày đang suy nghĩ gì đấy? Khẳng định không thể nào a thì coi như bọn họ không đem đồ vật trong này cho lấy đi, vậy không thể nào chết được ở chỗ này. Chương 465, lần nữa đột phát, chương 465, lần nữa đột phát. Những lời này đúng là rất kéo. Lời nói này xác thực không sai, cho nên nguyên nhân cái chết của bọn họ khẳng định là có khác. Phan Tử năm suất cầm của mình, tựa là nghĩ đến cái gì, hắn thì đột nhiên tử trận to mắt nhìn Trần Mặc. Sẽ không phải là trong này có đồ vật gì a? Trần Mặc lại trực tiếp lắc đầu, trong này là không có khả năng có cái gì, bằng không mà nói hệ thống nhất định sẽ nhắc nhở chính mình, với lại chính mình cũng có thể cảm ứng được. Bọn hắn hẳn là vì nguyên nhân khác chết ở cái địa phương này, chẳng qua các ngươi còn cần phải lo lắng sao?" Tần Mặc nhìn một chút mấy người bọn hắn có chút bất đắc dĩ, mấy người bọn hắn đắp một tiếng Tần Mặc lời nói này xác thực không sai, bọn hắn xác thực không cần lo lắng nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Kim Tuần Tử. "Ngươi bắt đau buồn đi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc dù nói chúng ta vậy không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, nhưng mà phụ thân của ngươi xác thực đã hết rồi." Kim Tuần Tử trước đó ngẩng đầu nhìn một chút Tần Mặc, hắn lau sạch khóe mắt nước mắt. "Đúng vậy à, cho dù trong lòng của hắn lại thế nào khó chịu cũng có thể như thế nào đây?" kết quả đều đã ở chỗ này bài bịạn. Kim phận tử theo trên người mình lấy ra một chút bố, đem cha hắn thi thể cho bao lại, đọc đến trên người, lại hướng bên trong nhét một chút tiền. Dù sao trong này những vật này ở chỗ này để đó cũng là để đó, còn không bằng trực tiếp lấy đi đấy. Lời như vậy, đi ra còn có thể bán một chút tiền, nửa đời sau cũng coi là áo cơm không lo. Tân Mặc nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. "Tốt, chúng ta hay là ra ngoài đi, dù sao các ngươi mọi người cũng đều đã cầm không sai bị lắm." Vừa mới tần Mặc vậy nhét một vài thứ đến chính mình trong hệ thống mặt, vì Mặc hiểu rõ mập mạp cái đó cửa hàng đã bị hố, mình muốn đem mập mạp cái đó cửa hàng cho cầm về hay là cần một ít tiền tài ủng hộ. Mấy người bọn hắn ngược lại là không có nhiều lời, chỉ là đem bọn hắn túi bao cho đọc đến trên người, tần mặc lừa một cái. Chúng ta chờ một lát khẳng định vẫn là muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, các ngươi cầm nhiều đồ như vậy căn bản là mang không đi, còn không bằng hơi cầm từng chút một. Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, thế nhưng bọn hắn toàn bộ cũng lắc đầu, bọn hắn khẳng định là sẽ không nghe tần mặc, bởi vì trong này những vàng bạc này tài bảo cho dù ở chỗ này để đó, vậy cũng có tác dụng gì. Tần bất đắc thở dài một hơi, thế nhưng mấy người bọn hắn đều đã như vậy. Tần Mặc vậy không có cách nào khuyên nữa mở mấy người bọn hắn, chỉ có thể mang nhìn mấy người bọn hắn hướng mặt trước đi, đi trong chốc lát sau đó, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn lại tới một tàng bảo thất. Không thể nào, nơi này sao có tiền như vậy a? Vừa mới có một cái bảo tàng thạch còn chưa tính, này lại lại có cái thứ hai bảo tàng thạch. Phan Tử nói xong thì hướng phía mục sư này đi tới, hắn thật là muốn đem trong này tất cả mọi thứ cũng cho lấy đi à, chỉ tiếc hắn không có cái năng lực kia. Tần Mặc thì là híp mắt, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, không cần nghĩ Tần Mặc liền biết bọn hắn là lại đi về tới. Không thích hợp. Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì nhắm mắt lại, Các khác mấy người nhìn thấy tần mặc như vậy trong mắt đều mang nghi ngờ nét mặt. Tần mặc đây là thế nào? Lúc này Ngô Thiên Chân thì là đi tới vừa mới mấy cái kia thi thể bên cạnh, hắn ở đây trong nhìn một chút hắn phát hiện mấy cái này thi thể lại còn ở lại chỗ này, duy chỉ có kim thuận tử phụ thân thi thể hết rồi. Các người mau tới đây nhìn xem. Bàn tử mấy người bọn hắn đi tới, Bàn tử cùng Nô Thiên Chân bắt đầu ở này là tìm, bọn hắn phát hiện mấy người này trên thân là có bút ký, thế nhưng bút ký này cũng không có viết cái quái gì thế. Đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ nói chúng ta lại đi trở về rồi sao? Chúng ta gặp phải quỷ đả tượng. Bản tử sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem lên trước mặt mấy người này, ngộ thiên chân lừa một cái, hắn bỗng chốc đập tới trên người Bản tử. Nói vớ vẫn cái gì đâu, trên thế giới này căn bản cũng không có quỷ đà tưởng tồn tại. Bàn tử nhếch miệng, hắn lại nhìn Tần Mặc, bất kể như thế nào, hắn khẳng định vẫn là còn muốn hỏi Tần Mặc đến cùng là cái gì tình huống. Tần Mặc trầm mặc một hồi, thì cùng mấy người bọn hắn nói xong, chỉ sợ nơi này để đó cái quái gì thế tại ảnh hưởng chúng ta tư tưởng. Nói xong Tần Mặc thì nhắm mắt lại, tiếp lấy Tần Mặc thì cẩn thận cảm ứng đến, nhưng vào lúc này, giọng hệ thống đột nhiên gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật mô huyết, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc có chút không hiểu, tiếp lấy Tần Mặc thì mở mắt ra, lúc này kim tuẫn tử lại đột nhiên trở nên nóng nảy lên, hắn đem trên người thi thể cho ném tới trên mặt đất, tiếp lấy hắn thì hướng phía cách hắn gần đây Ngô Thiên chân tập đánh tới. Cũng may Tần Mặc khoảng cách Ngô Thiên chân cũng là tương đối gần, cho nên Tần Mặc vội vàng kéo một chút Ngô Thiên chân cánh tay, bắt hắn cho kéo đến bên cạnh mình. Tần Mặc gặp được kim tuẫn tử trở thành bộ dáng này thì hư lạnh một tiếng, nếu đoán không lầm lời nói, trên người hắn độc tố chỉ sợ lại phát sai lần rồi. Đây là có chuyện gì a? Kim tuẫn tử vì sao lại lại đột nhiên trở thành bộ dáng này, vừa mới bắt đầu hắn không phải đã được trị tốt sao? Lô Thiên Chân không hiểu, nhìn Tần Mặc trầm mặc một hồi thì lắc đầu. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chỉ sợ là trên người hắn độc tố lại lần nữa tái phát, mặc dù nói ta xác thực đem phần lớn độc tố cũng cho thanh chứ hết, nhưng cũng bảo đảm không dậy nổi trong huyết mạch của hắn mặt còn có một số. Kia bây giờ nên làm gì? Chính các người hơi cẩn thận một chút là được rồi, ta tới đối phó hắn. Nói xong Tần Mặc thì hướng phía Kim Thuận Tử vào tới, nhưng Kim Tuẫn Tử chẳng qua là một nhục thể phàm thai, cho nên hắn không phải là đối thủ của mình. Tần Mặc một quyền đánh tới trên người Kim Tuẫn Tử, Kim Tuẫn Tử liền bị Tần Mặc cho công kích, hướng phía phía sau lui qua thứ, hắn ho khan vài tiếng. Lúc này mới lại hướng phía Tần Mặc lao đến. Mặc dù nói kim tuẩn tử là có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng mà hắn vậy một chút cũng không sợ sệt. Trong thân thể của hắn độc tố sẽ để cho hắn tiếp tục thẳng tiến không lùi. Tần Mặc nhìn thấy kim tuẩn tử như vậy thì hư lạnh một tiếng, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem đối phương cho chế phục ở, sau đó lại khứ trừ một chút độc tố trong cơ thể của hắn. Vốn đang cho là mình xác thực đã đem độc tố của hắn cho toàn bộ cũng ý chứa khỏi, nhưng mà hiện tại xem ra hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Tần Mặc trên tay xuất hiện một ít hắc sắc mang, tại kim tuẩn tử lại hướng phía Tần Mặc tập kích đến lúc, Tần Mặc đông chốc cầm kim tuẩn tử cánh tay. Kim phận tử dùng sức muốn dùng cánh tay của hắn khuỵu tay hướng phía Tần Mặc đánh tới, thế nhưng Tần Mặc lại dùng ngoài ra một tay ôm lấy, cánh tay của hắn khuỵu tay nhường hắn không có cách nào động đậy, Tần Mặc hơi chuyển một chút kim phận tử cánh tay, kim phận tử thì không có cách nào có thể thượng khí lực, hắn cũng bị Tần Mặc cho làm cho ghé vào bên cạnh Kim Sơn bên trên. Chương 466, có đồ vật tại không chế hắn, chương 466, có đồ vật tại không chế hắn. Tần Mặc theo chính mình trong hệ thống mặt lấy ra một dây tửng, trực tiếp đem kim phận tử cho khống trụ. Làm hạ thì ra, hơi rót đến tử trong thân tử trên mặt thì là mang theo mặt Kim thuận tử sắc mặt cũng tại lúc này trở nên đặc biệt tái nhợt, Tần Mặc nhìn thấy như vậy thì như mày, thế nhưng Tần Mặc cũng không có bất kỳ lòng thương hại, vì Tần Mặc hiểu rõ chỉ có dạng này mới có thể đem kim thuận tử chữa lành. Qua một lát sau, Tần Mặc liền đem chất độc này toàn bộ cũng dồn đến ngón tay của hắn chỗ, Tần Mặc lấy ra một cây dao đem ngón tay của hắn bị rạch rách, hắn trong ngón tay máu đen vậy chảy ra. Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn nhìn thấy một màn này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Ngô Chân cùng bạn tử thì hướng phía bên này đi tới, Phan Tử thì là ngăn tại Ngô Chân bên cạnh. Nếu nếu chờ một lát kim thuận tử một lần nữa phát tác lời nói, Phan tử cũng có thể thật tốt bảo hộ một chút Ngô Thiên Chân. Nô Thiên Chân thì là vô vụ Phan tử hắn ngược lại là cảm thấy sao cũng được, bởi vì nhìn lên Tần Mặc đã đem kim thuận tử cho hoàn toàn trị dựng. Đem chất độc này cho thả ra ngoài sau đó, Tần Mặc liền lại dùng lực lượng của mình rót vào kim thuận tử trong thân thể. Kim thuận tử này mới chầm rãi khôi phục thanh minh, trong mắt của hắn mang theo không hiểu nét mặt. Ta đây là thế nào? Bên cạnh bàn tử nhịn không được nói đùa nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta à, nếu vừa mới không phải Tần Mặc, chỉ sợ ngươi thì đem chúng ta mấy cái giết chết. Kim Phận Tử sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn mang theo biểu tình ngơ ngẩn, vươn tay gãi đầu một cái. Ta cũng không biết ta vừa mới là chuyện gì xảy ra, hình như có một cố lực lượng đang khống chế thân thể ta. Thần Mặc nhướng mày. Ta đoán không lầm lời nói, ngươi nên đúng là bị trong này một vật cho ảnh hưởng đến, nhưng là vật này đến cùng là cái gì đâu? Nói xong tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Bàn Tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau một cái, nô Thiên Chân muốn qua, đem kim thuận Tử trên người này dây thường cho làm rơi, thế nhưng Bản Tử lại trực tiếp ngăn cản hắn. Ngươi làm gì? Bản tử nhíu mày nhìn ngô Thiên Chân, Lô Thiên Chân thì là chỉ chỉ cách đó không xa Kim Thợ Tử. Đương nhiên là bắt hắn cho thả. Người nghĩ gì thế? Vừa mới bắt đầu Trần Mặc cho rằng đã đem trên người hắn độc tố cho đi trừ đi, kết quả hắn hiện tại lại đến công kích chúng ta, thì mang ý nghĩa hắn còn không có hoàn toàn khôi phục đâu, hay là đừng bắt hắn cho thả đi. Bên cạnh Phan Tử vậy gật đầu một cái, mặc dù nói như vậy một thằng cột người khác, xác thực không thế nào lễ phép, nhưng mà bọn hắn cũng muốn là an nguy của mình suy nghĩ a. Tiểu Tam gia bàn tử lời này vẫn tương đối có đạo lý, trước đây chúng ta mấy cái thì không có biện pháp giúp được Trần Mặc, nếu nếu lại bởi vì cái này, đem Trần Mặc cho liên lụy Vậy chúng ta không thể càng thêm tội lỗi sao?" Nô Thiên Chân lúc này mới trầm mặt lại, đáp một tiếng, hắn nhìn cách đó không xa Tần mặt Tần mặt, chính ở chỗ này cẩn thận cảm ứng đến. Mấy người bọn hắn cũng vô cùng hiểu rõ, Tần Mặc hiện tại hẳn là đang tìm kiếm đi ra cách. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ở chỗ này chờ đợi nhìn Tần mặt kết quả kiểm tra. Tần Mặc rất nhanh liền đột nhiên từ mở mắt ra, hắn đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó phương hướng, trong mắt mang theo nụ cười thẳng nhiên. Chính là chỗ này. Nói xong Tần Mặc thì hướng phía cái chỗ kia đi tới, bạn tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau một cái, Tần Mặc đây là muốn làm gì? Thế nhưng còn không có đợi đến bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tần Mặc liền bắt đầu lay cái đó kim sơn, bọn hắn liếc nhau một cái sau đó liền cùng Tần Mặc cùng nhau giúp đỡ. Người đang tìm cái gì? Chúng ta giúp người. Trong này có thể ảnh hưởng chúng ta đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Đồng. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, Lô Thiên Chân lúc này mới phản ứng lại, hắn gật đầu một cái. Ta nhớ được trước đó chúng ta tại Tần lĩnh bên kia lúc, hình như Thanh Đồng xác thực sẽ ảnh hưởng người khác ý nghĩ. Có thể Tần Mặc suy đoán là đúng. Lô Thiên Chân có chút ngạc nhiên nhìn bên cạnh mấy người này, bọn hắn tất cả mọi người không có nói thêm nữa, chỉ là không ngừng ở chỗ này lay. Qua không bao lâu thời gian bọn hắn thì đem nơi này cho lay không sai bị lắm. Tại sao không có đâu? Nô Thiên Chân như mày, dựa theo bình thường suy luận mà nói, Tần Mặc suy đoán hẳn là sẽ không phạm sai lầm mới đúng. Có thể nhưng vào lúc này, Tần Mặc lại đột nhiên đem bàn tay đến một cái trong đó trong bình hoa đem cái đó hoa bình đổ vật bên trong lấy ra, mọi người cũng tại lúc này chú ý tới Tần Mặc trong tay chính là một cành cây bằng đồng. Thứ này thật đúng là hại người rất nặng. Bàn tử nhất miệng, Nô Thiên Chân thì là nhẹ nhàng nôn thở hơi, hắn nhìn Tần Mặc. Kia chúng ta có phải hay không muốn đem vật này cho hủy đi? Tần Mặc đáp một tiếng. Tiếp lấy tần mặc trên tay thì xuất hiện hát sắc quang mang, hào quang màu đen này chậm rãi tạo thành một cái cự long quay trùng quanh tại cái này thanh đồng bên cạnh. Làm hạ cái này thanh đồng liền trực tiếp bị tần mặc cho làm biến mất. Tần mặc cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhóm, quay đầu nhìn bên cạnh mình mấy người này. Đã được rồi. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, tiếp nhìn mấy người bọn hắn thì nhíu mày, không ngờ rằng này thanh đồng lại có lớn như vậy năng lực. Tất nhiên hiện tại đã không có bất kỳ lực lượng ngăn cản chúng ta, kia chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục đi xuống dưới? Ban tử nhìn một chút tần mặc, tần mặc tự nhiên là sẽ không phản đối, cho nên tần mặc thì đáp một tiếng, mang nhìn mấy người bọn hắn rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này bọn hắn đột nhiên nghe được tiếng nổ mạnh to lớn. Đây là thanh em gì? Phan Tử sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn Tần Mặc, đối với thanh em này hắn tự nhiên là không hiểu rõ. Tần Mặc hít mắt. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chỉ sợ là rắc sẵn bọn hắn nhóm người kia bọn hắn không biết gặp phải cái gì sử dụng bom. Nguyên lai like là như vậy a? Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, Tần Mặc thì là nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nhưng là bất kể trong này có đồ vật gì, bọn hắn mọi người đều nhất định muốn hành sự cẩn thận. Có khả năng hay không là tam dạ a? Bên cạnh Tử hỏi đến Tần Mặc, Tần Mặc nhướng mày. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà xác thực có người tại sử dụng bom. Tân Mặc không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhiều, ngược lại là phân biệt một chút phương hướng, mang lấy bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng vào lúc này có một cái không tưởng tượng được người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tiểu Hoa, sao ngươi lại tới đây? Nô Thiên chân kinh ngạc nhìn chăm chú cách đó không xa giải Tiểu Hoa. Đương nhiên là điều tra làm năm chân tướng sự tình. Giải Tiểu Hoa hít sâu một hơi, hắn không biết này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng dù thế nào hắn đều nhất định muốn thật tốt giọng cha rõ ràng. Chương 467, lại gặp tường tử, chương 467, lại gặp tường tử. Đô Thiên Chân trầm mặc lại, giải tiểu hoa thì là đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh. Không có quan hệ, mặc kệ này kết quả cuối cùng thế nào, ta cũng tin tưởng hai người chúng ta vẫn rất tốt bằng hữu. Tần Mặc nhướng mày. Tốt đừng chờ đợi ở đây vừa mới bên ấy vậy đã xảy ra tiếng nổ, chúng ta qua bên kia xem xét là tình huống thế nào đi. Nói xong Tần Mặc thì hướng phía phía trước đi tới, mấy người bọn hắn thì là cùng tại sau lưng Tần Mặc. Chẳng qua mới vừa vặn đi rồi không có bao lâu thời gian, Kim Phẫn Tử thì cản lại Tần Mặc. làm sao vậy? Có chuyện gì không? Tần Mặc to mò đưa ánh mắt đặt ở trên người Kim Phẫn Tử, Kim Phẫn Tử suy tính hồi lâu hay là nói với Tần Mặc Ta biết dọc theo con đường này các ngươi mọi người đối với chiếu cố cho ta vẫn rất nhiều, thế nhưng ta không nghĩ lại với các ngươi cùng nhau tiếp tục hướng phía trước, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ ta lại tới đây chính là vì phụ thân ta, tất nhiên hiện tại ta đã tìm được rồi hắn, vậy cũng cũng không cần phải lại đi theo các ngươi cùng đi. Tần Mặc nghe nói như thế lông mày thì nhíu lại, người này có ý tứ là chuẩn bị rời đi sao? Nghĩ một hồi, Tần Mặc liền lấy ra đến rồi một cái túi, đem một vài đồ ăn bỏ vào kiện hàng này bên trong. Ngươi muốn là muốn đi liền đi đi thôi, mặc dù nói chúng ta cùng nhau thời gian vậy thật dài, nhưng là chúng ta cũng không có cái gì tư cách ngăn cản ngươi. Đối phương đã, đã tìm được phụ thân của hắn, cũng coi là buông xuống trách nhiệm trong lòng. Nhìn thấy Tần Mặc như vậy kim thuận tử thì hướng phía phía sau lui lại mấy bước, hướng phía Tần Mặc con một hạ thân, coi như là cảm kích Tần Mặc trong khoảng thời gian này sự giúp đỡ dành cho hắn. Tần Mặc thì là tùy tiện khoát khoắt tay, những thứ này đối với Tần Mặc mà nói cũng không tính là gì. Kim phận tử lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người này trên thân, nô thiên chân thì là vô vô bờ vai của hắn. Mập mạp trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, bàn tử dùng năm đấm của mình đập một cái kim phận tử. "Tốt, người đi nhanh lên đi." Kim phận tử nhìn xem lên trước mặt mấy người này giảng lời nói thật, mặc dù nói dọc theo con đường này nguy hiểm vẫn rất nhiều, nhưng mà mấy người này sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn sẽ một thằng khắc ở trong tâm. Cảm ơn mọi người mọi người. Kim phận tử nói xong lời này, thì quay người rời đi nơi này, mọi người thấy Kim phận tử bóng lưng, thở dài một hơi, nhưng mà không có bất kỳ người nào lại nhiều nói cái gì. Kim phận tử dọc theo con đường này đã giúp bọn hắn một chút, bọn hắn cũng không có tư cách kia lại muốn cầu Kim phận tử tiếp tục cùng bọn hắn cùng nhau hướng phía trước. Đợi đến Kim phận tử đi rồi sau đó, Trần lúc này mới quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người này trên thân. Nhìn thấy mấy người bọn hắn sắc mặt cũng hơi có chút không tốt, Tần Mặc đống chốc mà cười. Sao trước đó các ngươi không phải còn đang ở cùng ta châm biếm trên người hắn có độc tố, chúng ta mang theo hắn không tốt lắm sao? Bây giờ người ta đi rồi, các ngươi lại đa sở đa cảm như vậy. Ban Tử nhìn một chút bên cạnh mấy người này, lúc này mới ho khan. Ta có thể không nói gì thêm. Kể xong lời này, Ban Tử thì hướng phía phía trước đi tới nhìn thấy hắn như vậy, Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng Tần Mặc cũng không có còn muốn nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, tóm lại bọn hắn hiện tại vẫn là phải muốn tiếp tục hướng phía trước tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự việc bọn hắn tất cả mọi người không rõ lắm, có thể càng như vậy bọn hắn thì càng phải cố gắng. Nhưng vào lúc này, mấy người bọn hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến âm thanh lớn, nghe được thanh âm này, nô Thiên Chân lông mày ngay lập tức nhíu lại. Nếu như ta không có đoán sai, thanh âm này hẳn là thương âm thanh. Tần Mặc ngay lập tức gật đầu một cái, Lô Thiên Chân nói tới đúng là không sai, phía trước tuyệt đối là có người tại nổ súng. Màu chóng tới. Tần Mặc nói đến đây câu nói, vội vàng hướng phía bên ấy tới gần, vì Tần Mặc không biết bên ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống, hắn nhất định phải đi qua nhìn một chút mới được. Các khác mấy người thì là cùng tại sao Lương tần Mặc không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới một chỗ vách đá nơi này. Tân Mặc nhìn về phía dưới đáy Tân Mặc, phát hiện lúc này Giác Sẩn cùng an Ninh bọn hắn chính ở chỗ này, thế nhưng trên mặt đất nằm sắp tràn đầy tường xuyên tử. Tân Mặc híp mắt, Đô Thiên chân lại tại lúc này chú ý tới cách đó không xa Ngô Tam gia. Tam đúc. Hiện tại trên người Ngô Tam gia hẳn là đã bị thương, với lại hắn đang núp ở một cái góc chỗ, nhìn xem lên trước mặt những kia tường xuyên tử. Những thứ này tường xuyên tử thì là không ngừng hướng phía hắn nhích tới gần, hắn hiểu rõ hắn hiện tại chính lấy tổn thương, không có cách nào đối kháng được những vật này. Tần Mặc quát mắt, lúc này Ngô Thiên Chân thì là muốn nhảy đi xuống giúp đỡ Ngô Tam Túc, Tần Mặc vội vàng ngăn cản hắn. Làm cái gì vậy? Đương nhiên là đi giúp ta Tam thúc, ngươi xem đến ta Tam Túc bị thương không? Nếu nếu hiện tại lại không đi qua lời nói, kia trung quanh những kia tưởng xuyên tử chẳng phải là muốn đem ta Tam Túc ăn sao? Tần Mặc lườm một cái. Hay là tỉnh lại đi, đứng ở chỗ này, ta đi qua hỗ trợ. Ngay tại Tần Mặc tiếng nói vừa mới rơi xuống, giọng hệ thống lại đột nhiên gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Mặc đột nhiên gặp được cách đó không xa cái đó có tải, bên trong đột nhiên bỏ ra ngoài một cái cự đại tưởng xuyên tử. Tại sao lại là Tường Xuyên Tử Khổng lồ a? Sắc mặt của mọi người hơi thay đổi một chút, bên cạnh giải tiểu hoa không biết bọn hắn đang nói cái gì, cho nên trong mắt liền mang theo nghi ngờ nét mặt. Các ngươi trước đó thì gặp được loại vật này sao? Đúng vậy à, chúng ta đã gặp phải không chỉ một lần hay là hai lần, tiểu này Tường Xuyên Tử Khổng lồ thật sự là thật là đáng sợ, lực lượng của hắn đặc biệt mạnh, với lại chỉ cần hắn chọn chúng con mồi, hắn trên cơ bản là sẽ không bỏ qua. Ngay tại bàn tử vừa mới nói xong những lời này, cái đó Tường Xuyên Tử Khổng lồ liền trực tiếp chọn trúng một cái trong đó người, đem người kia cho kẹp đến chính mình kẹp bên trong, dùng sức đem người này giết chết. Mọi người lúc này mới sững sờ ngay tại chỗ. Giải Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh trên người Tần Mặc. Bây giờ nên làm gì? Các người ở chỗ này nhìn là được, chờ một lát nếu là những kia tường xuyên tử bỏ lên, các người lại đối phó bọn hắn, ta tới giúp mấy người kia. Mặc dù nói cái khác những người kia là chết hay sống cùng Tần Mặc không có quan hệ gì, có thể là Tần Mặc hay là phải bảo đảm Lô Tam gia an nguy. Nô Thiên Chân thì là kéo một chút Tần Mặc cánh tay. Người cẩn thận một chút. Tần Mặc ngay lập tức đáp một tiếng, hắn không phải người ngu, tự nhiên không thể nào tùy tùy tiện tiện đi đối phó người khác. Tần Mặc bỗng chốc đè xuống. Tần mạc rơi đến nơi này khí tức trên thân liền trực tiếp tán phát ra khoảng cách, tần mạc tương đối gần những kia tường xuyến tử vội vàng hướng phía chung quanh di động đến. Chủ yếu là tần mạc khí tức trên thân quá có áp chế tính tác dụng, bọn hắn đều có chút sợ sệt tần mạc. Chương 468, không biết hối cải, chương 468, không biết hối cải. Nhưng lúc này cái đó tường xuyến tử khổng lồ lại đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mạc, hắn cảm nhận được tần mạc khí tức trên thân, hắn thì hướng thẳng đến tần lao đến Mặc dù nói tần mạc trên người cố khí tức này đúng là để bọn hắn cảm giác được có chút đáng sợ, nhưng chỉ cần hắn có thể giết chết tần mạc đem tần mạc ăn hết, kêu công lực của hắn thì nhất định sẽ phong đại, đến lúc đó hắn hình thể thì sẽ trở nên càng thêm lớn. Tần mạc nhìn thấy một màn này thì cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vật này cũng muốn đối phó chính mình sao? Cũng không nhìn một chút hắn có hay không có bản sự kia. Tần mạc ngay lập tức lấy ra chính mình thất tinh kiếm, hướng lên trước mặt tưởng xuyên tử khổng lồ bộ tới. Cách đó không xa giắt cùng A Ninh cũng là gặp được tần mạc, hai người bọn họ cũng cau mày lên. Hai người bọn họ cũng không biết tần mạc là địch hay bạn, nhưng bất kể như thế nào, Tóm lại hiện tại nhất định phải trước ứng đối này mộ huyệt đồ vật bên trong. Nô Tam ra thì là vội vàng nhắc nhở lấy tần mặc. Người hơi cẩn thận một chút, những vật này chỉ sợ không có tốt như vậy đối phó. Tần mặc ngay lập tức đáp một tiếng, hắn lại không phải người ngu, nếu nếu những vật này tốt như vậy đối kháng lời nói, kia trước đó bọn hắn sẽ không cần bị những vật này cho truy tán loạn. Chỉ thấy tần mặc thanh kiếm này thượng xuất hiện hát sắc quang mang, tần mặc dùng hào quang màu đen này hướng lên trước mặt này tường xuyến tử khổng lồ đánh qua. Cái này tường xuyên tử khổng lồ thì là dùng hắn kẹp cùng Tần Mặc đối với đụng một cái, không thể không nói cái này tường xuyến tử khổng lồ cùng trước đó những kia so ra, lực lượng hay là mạnh rất nhiều. Khó trách ngươi dám ở cái địa phương này đối phó mấy người này, nhìn tới thực lực của ngươi sát thực cũng tạm được. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn cái này tường xuyên tử khổng lồ này tường xuyên tử khổng lồ, không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà sẽ nhìn như vậy không dạy nổi hắn, cho nên hắn thì hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, đồng thời vậy vung vẩy cái đuôi của hắn. Có thể Tần Mặc lại một chút cũng không sợ sệt một phong nhận xuất hiện ở Tần Mặc trong lòng bàn tay, Mặc dùng cái này phong nhận đánh tới này tường xuyên tử khủng lộ cái đuôi bên trên. Cúm phong nhận. Nai Tương Xuyên Tử khủng lô cái đuôi thượng ngay lập tức phát ra sật một tiếng, hắn quay đầu nhìn cái đuôi của mình, hắn phát hiện cái đuôi của mình thượng đã có một đạo bạch sắc dấu vết. Nay màu trắng dấu vết chính là bị Tần Mặc cái này phong nhận cho đánh thành như vậy. Tương Xuyên Tử khủng lô ngay lập tức cảm thấy có chút tức giận, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc thì là nhướng mày. Thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là lần nữa ngưng tụ một đạo lực lượng, Tần Mặc trong lòng bàn tay xuất hiện năng lượng màu đen, Tần Mặc dùng đến năng lượng màu đen hướng phía cái này Tương Xuyên Tử khủng lô đánh qua. Cái này Tường Xuyên Tử khổng lồn là có thể cảm nhận được tần mạc cổ lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể hướng phía bên cạnh tranh né một chút, mà tần mạc cái này đạo lực lượng thì là đánh trên mặt đất những kia tiểu nhân trên người Tường Xuyên Tử. Những kia Tường Xuyên Tử trong nháy mắt liền bị tần mạc cho làm cho vỡ vụn. Lúc này cách đó không xa những người kia lại chuyển tới hét thảm một tiếng, tần mạc đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân, nhìn thấy những kia người cũng đã bị Tường Xuyên Tử bức cho được liên tục bại lui, tần mạc cũng có chút bất đắc dĩ Vũ. lấy ra một cái cự đại lốc xoáy, đem gió xoáy này hướng phía mấy người kia đem tới. Mấy cái này lốc xoáy là có thể nghe theo tần mặc mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không đem cái này người sống cuốn vào, ngược lại sẽ không ngừng ứng đối chung quanh những kia tiểu nhân tưởng xuyên tử. Tần Mặc thì là nhẹ nhàng nôn trợ một hơi, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt phóng ở bên trên Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên thân. Mấy người bọn hắn mặc dù nói là tại cao nhất bên trên, nhưng mà những kia tưởng xuyên tử là có thể người được khí tức của bọn hắn, cho nên những kia tưởng xuyên tử còn là quá khứ công kích bọn hắn. Cũng may những kia chẳng qua là một ít tương đối nhỏ Ngô tam gia, cho nên Tần Mặc sẽ không cần quá mức lo lắng. Mặc lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trước mặt những thứ này trên người tưởng xuyên tử, thử lạnh một tiếng. Hôm nay thì để các ngươi có đến mà không có về. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì huy động trong tay mình thanh kiếm này, thanh kiếm này kiếm khí chỗ công kích đến chỗ, những kia tường xuyên tử toàn bộ đều sẽ chết đi. Cách đó không xa tường xuyên tử khổng lồ là gặp được như thế một màn, hắn vì ngăn cản Tần Mặc chỉ có thể hướng phía Tần Mặc quay tới, Tần Mặc vậy một chút cũng không sợ sệt, Tần Mặc trong lòng bàn tay xuất hiện một hoa sen ít 1/7, hình dạng. Liên hoa thiên ấn. Tần Mặc dùng này hoa sen ít 1/7, hình dạng trực tiếp phải tường tử khổng lồ trên mặt, cái này tường xuyến tử khổng lồ trên bụng ngay lập tức xuất hiện một điểm nhỏ điểm vết rách. Tần Mặc thừa cơ hội này, cầm trong tay thất tinh kiếm, hướng phía bụng của hắn đâm tới, chỉ tiếp tần mặc thoáng một cái đâm tới trên bụng của hắn, trên bụng của hắn chỉ là phát ra đinh một tiếng, cũng không có xuất hiện bất kỳ vết thương. Tần Mặc híp mắt, này tường xuyến tử khổng lồ thật sự chính là có chút không giống đại chúng. Chẳng qua không sao, bất kể như thế nào bọn hắn cũng không phải là đối thủ của mình. Tần Mặc hư lạnh một tiếng sau đó liền theo tường xuyên tử khổng lồ kéo ra một khoảng cách, chỉ thấy tần mặc trong lòng bàn tay xuất hiện một màu đen viên cầu, cái này màu đen viên cầu chậm rãi biến lớn. Minh bạo liệt. Nếu nếu cách tương đối gần lời nói, còn có thể cảm nhận được cái này viên cầu bên trong mang theo một cỗ hỏa lực. Lượng. Tần Mặc đem cái này viên cầu cho ném tới, vì Tần Mặc hiểu rõ những thứ này tường xuyên tử đều là ưa nhặt. Chỉ cần mình đem cái này viên cầu cho ném tới cái đó tường xuyên tử khổng lồ phụ cận, cái đó tường xuyên tử khổng lồ thì nhất định sẽ không tự chủ được nhích tới gần. Quả nhiên Tần Mặc đem cái này viên cầu ném ra sau đó, cái đó tường xuyến tử khổng lồ thì thẳng tắp hướng phía Tần Mặc cái này viên cầu đánh tới, mặc dù hắn cũng biết cái này viên cầu có thể xác thực tương đối nguy hiểm, nhưng là của hắn bản năng nhường hắn không có cách nào phản ứng. Hắn đi tới cái này viên cầu trung quanh, cái này viên cầu lúc này mới đột nhiên nổ bể ra đến, lực lượng toàn bộ cũng đã đến cái này trên người tường xuyên tử khổng lồ. Cái này tường xuyên tử khổng lồ thì là bị nổ bay ra ngoài, đánh tới một phía trên quan tài, nhưng mà cái đó quan tài có thể là bị cái quái gì thế cho khảm nạm ở chỗ này, cho nên cái đó quan tài cũng không có động thái, mà tường xuyến tử khổng lồ thân thể vậy theo tuột xuống đất. Tần Mặc nhíu mày, không ngờ rằng này tường xuyên tử khổng lồ lực lượng hay là rất mạnh, bất quá vấn đề không lớn. Tần Mặc lại giơ lên trong tay mình thất tinh kiếm, chỉ vào cách đó không xa tường xuyên tử khổng lồ. Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi đi, bằng không ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Cái đó tường xuyên tử khổng lồ chỉ là lại khống chế quanh những kia tường xuyên tử Nhưng những tia tường xuyên tử không ngừng công kích Tần Mặc bên này những người này. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái. Đã ngươi như thế không biết hối cải, đây cũng là chẳng thể trách ta. Chương 469, hắn không có bản lĩnh, chương 469, hắn không có bản lĩnh. Nói ra những lời này, Tần Mặc lại lần nữa gia tăng lực lượng của mình, Tần Mặc rất nhanh liền đi tới cái này tường xuyến tử khổng lồ bên cạnh. Tường xuyến tử khổng lồ muốn hướng phía Tần Mặc quay tới, thế nhưng hắn gặp được Tần Mặc trong tay thanh kiếm kia bên trên lực lượng sau đó hắn cũng có chút sợ, hắn vội vàng hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì hít mắt, không thể không nói Nại Tường Xuyên Tử khổng lồ tốc độ vẫn tương đối nhanh, rốt cuộc chân của hắn thần diệu. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng sau đó thì một lộn ngược ra sau, đột nhiên đi tới này Tường Xuyên Tử khổng lồ phía sau, nhiều Tường Xuyên Tử khổng lồ tránh cũng không thể tránh, Tần Mặc từ phía sau lưng hướng phía Tường Xuyên Tử khổng lồ gai đi qua, Tường Xuyên Tử khổng lồ phía sau lưng trực tiếp bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua. Tường Xuyên Tử khổng lồ phát ra một tiếng kỳ quái tê thảm, hắn thì vùng trúng rồi, cái đuôi của hắn hướng Tần tới, Tần Mạc thì là vội vàng hướng phía bên cạnh tránh lấy, vì Tần Mặc hiểu rõ Nại Tường xuyến Tử khổng lồ không có tốt như vậy đối phó. Tường Xuyên Tử khủng lồ quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau lưng của mình bên trên, hắn phát hiện phía sau lưng của mình thượng đã xuất hiện một cái lô máu, hiện tại đang có huyết dịch không ngừng theo phía sau lưng của hắn phía trên chảy ra. Tường Xuyên Tử khổng lồ ngay lập tức cảm thấy có chút phẫn nộ, tiểu tử này vậy thật sự là quá đáng đi, hắn lại dùng lực lượng lớn như vậy tới đối phó chính mình. Tần Mặc nhướng mày, Tần Mặc hiểu rõ này Tường Xuyên Tử khủng lồ là ưa hòa diễm, đã như vậy vậy mình thì dùng hòa diễm tới đối phó kiểu này Tường Xuyên Tử khủng lồ đi. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc trong tay thì xuất hiện một ít tiên hỏa. Tường Xuyên Tử khổng lồ cảm nhận được tần mặc trong tay hỏa diễm lực lượng, hắn đã cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng mà sợ sệt đồng thời hắn lại muốn hướng phía tần mặc nhích tới gần. Ngày nay lửa lực lượng thật sự là nhường hắn cảm thấy có chút kính sợ, nhưng là thân thể của hắn lại không tự chủ được hướng phía tần mặc đánh tới. Tần mặc cười lạnh một tiếng, hiện tại tần mặc đối với ngày này lửa khống chế đã là tương đối quen luyện, cho nên tần mặc liền đem ngày này hỏa cho ném ra ngoài, cái này thiên hỏa ngay lập tức tạo thành một lồng. Xích luyện thiên hỏa. Cái này đem tường xuyến tử khổng lồ cho vây vào giữa, tường xuyên tử khổng lồ tự nhiên hiểu rõ cái này lồng rốt cục có nguy hiểm cỡ nào. Nhưng là thân thể của hắn vẫn không tự chủ được đánh tới trước lồng này phía trên. Tần Mặc híp mắt, nhưng mà Tần Mặc lười nhắc lại cùng cái này tường xuyên tử khủng lô nói nhảm, ngược lại là chậm rãi ngưng tụ ra một cỗ lực lượng. Tương kích trường không, Tần Mặc đem cỗ lực lượng này cho ném ra ngoài, cỗ lực lượng này bay đến tường xuyên tử khổng lồ chúng quanh lúc lại đột nhiên biến thành một cái cự đại diều hâu. Cái này diều hâu thẳng tắp đánh tới trên người tường xuyên tử khủng lô. Trước đây tường xuyên tử khủng lô trên lưng liền đã xuất hiện một cái lỗ máu, vị Tần Mặc đụng này, một lúc sau cái đó huyết động thì càng biến đổi lớn, với lại trên người hắn còn đang không ngừng chảy huyết dịch. Cảm nhận được Tần Mặc lực lượng sau đó, Cái đó Tường Xuyên Tử Khổng lồ đã cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng mà hắn hiện tại vậy không có cách, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Nay Tường xuyến Tử Khổng lồ đưa ánh mắt đặt ở cái này lồng giam phía trên, thiên tính của hắn nhường hắn nghĩ muốn tiếp tục tại đây trong lồng giam đợi, nhưng là vừa vận bị Tần Mặc cho công kích này mấy lần hắn đã hơi thành tỉnh một điểm. Hắn nhất định phải đem ngọn lửa này lồng giam cho đánh vỡ, bằng không hắn nhất định là Tần Mặc chim trong lồng, qua không được bao lâu hắn liền sẽ bị Tần Mặc giết chết. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn đều không ngừng chạm lấy Tần Mặc cái này lồng Mặc cười lạnh một tiếng, vì Mặc hiểu rõ hắn bộ dáng này, chẳng qua là tại làm vô vị dễ dụ mà thôi. Mánh hổ chung kích. Một con hổ xuất hiện ở tần mạc trong lòng bàn tay, tần mạc đem con cọp này cho ném ra ngoài, con cọp này nhanh chóng đi tới này trong lồng, không ngừng cắn xé cái này tường xuyên tử khổng lồ. Cái này tường xuyến tử khổng lồ không có cách, cũng chỉ có thể không ngừng đối phó con cọp này, cái đuôi của nó cuốn tới này chỉ trên người hổ, dùng sức buộc chặt cái đuôi của mình, con cọp này rất nhanh liền không kiên trì nổi. Tần mạc thấy sau khi tới thì đưa bàn tay ra, tiếp lấy tần mạc thì dùng sức cầm nắm đấm, mà con hổ kia cũng tại lúc này đột nhiên nổ tung. Bắn nổ lực lượng toàn bộ cũng đánh tới trên người tường xuyên tử khổng lồ, tường xuyên tử khổng lồ trên người lại xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ. Tường xuyên tử khổng lột thì là quay đầu đoán hận nhìn Trần Mặc, nếu như không phải Trần Mặc, hắn cũng sẽ không trở nên chật vật như vậy, cho nên bất kể như thế nào hắn đều nhất định muốn đem tần Mặc giết chết. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì tiếp tục đụng chạm lấy trước mặt cái này lồng giam, cái này lồng giam cũng tại lúc này chậm rãi xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước. có thể cho dù như thế, Trần Mặc cái này lồng giam vậy cũng không có bởi vì cái này mà biến mất. Trần Mặc chớp chớp, mặt mày bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. Ngươi thật sự chính là không từ bỏ a. Chỉ tiếc cũng không có cái gì dùng, Trần Mặc trong tay lại xuất hiện một thanh to lớn kiếm. Vô song kiếm quyết. Tần Mặc đem chuôi kiếm này cho ném ra ngoài, chuôi kiếm này thì là nhắm ngay tường xuyến tử khổng lồ cái đó huyết động, tường xuyên tử khổng lồ nhìn thấy một màn này, hắn không có cách, cũng chỉ có thể đem trên người hắn cái này huyết động cho dấu đi. Hắn hiểu rõ Tần Mặc lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu nếu lại để cho Tần Mặc đến công kích hắn cái này huyết động, vậy hắn nhất định sẽ bị Tần Mặc giết chết. Tần Mặc gặp được hắn như vậy thì cười lạnh một tiếng, thứ này thật sự chính là rất ngu xuẩn. Tần Mặc cũng không nói nhảm, ngược lại là thẳng tắp dùng thanh kiếm kia hướng phía đáy rơi xuống quá khứ, hắn là dùng hắn những địa phương khác ngăn cản một chút, có thể là của hắn cái chỗ kia nhưng lại bị Tần Mặc cho đâm ra một cái lỗ máu. Với lại tần mặc vậy trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, tường xuyên tử khổng lỗ ngay lập tức lại phát ra tiêu thảm. Có thể là bởi vì vì những thứ khác những tia tường xuyên tử cảm giác được hơi thở của tường xuyên tử khổng lồ cho nên bọn hắn thì càng biến đổi thêm điên cuồng lên, nhường rắc mấy người bọn hắn vô cùng khó chịu. Rắc có chút im lặng đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc. Tốc độ của ngươi có thể hay không hơi nhanh một chút, ngươi không thấy được chúng ta mấy người này cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa sao? Tần mặc cười lạnh một tiếng, kỳ hắn có chút tò mò, rắc là làm sao có ý tứ nói ra những lời này, nếu như không có chứng minh Bọn hắn cũng sớm đã bị những thứ này tường xuyến tử giết chết, kết quả hắn lại còn ở nơi này nói mình như vậy. Tần Mặc có chút nhẫn nhịn không được, thế nhưng Tần Mặc vậy không có cách, cũng chỉ có thể lại đưa ánh mắt đặt ở chung quanh những thứ này trên người tường xuyên tử. Tần Mặc lại lắc tay bên trong cái này Thất tinh kiếm, Thất tinh kiếm không ngừng nằm ở chung quanh những thứ này trên người tường xuyên tử, những tia tường xuyên tử lại bị Tần Mặc giải quyết một phần. Cách đó không xa bàn tử nhìn thấy dắt sần bộ dáng này, liền không nhịn được châm biếm này nói: "Chính ngươi không có bản lĩnh đối phó xung quanh những vật này." Chương 470, nội giận Jackson. chương 470, nội giận Jackson. Ngươi không cần nói, Tần Mặc lại nói, Tần Mặc đều đã ở chỗ này giúp giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi làm sao còn được một tức lại muốn tiến một thước đâu. Tần Mặc nhướng mày, ngẩng đầu, đưa ánh mắt đặt ở trên người Bản Tử, cho Bản Tử dựng lên một ngón tay cái, bàn Tử nhìn thấy chính mình, đạt được Tần Mặc tán thành, trong mắt liền mang theo ý cười. Sau đó Bản Tử thì tiếp tục ở chỗ này mang lấy rắc sần rắc sần thật sự là không nhịn nổi, hắn thì dùng trong tay tên nhắm ngay Bản Tử. Chỉ tiếc bàn Tử người này căn bản cũng không sợ sệt, hơn nữa đối với lại là rắc hắn lạnh một tiếng nói, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp động thủ với ta, qua không được bao lâu ngươi cũng sẽ bị Tần Mặc giết chết. Dát lúc này mới trầm mặc một hồi, còn bên cạnh An Ninh cũng tại lúc này ngăn đón hắn nói: "Ngươi đây là điên rồi sao? Trước đây chúng ta tình huống hiện tại liền đã tương đối khó khăn, nếu như ngươi nếu lại đem bản tử giết chết, vậy chúng ta nghĩ muốn tiếp tục đi xuống dưới thì căn bản không thể nào." Dát hít sâu một hơi An Ninh, lời nói này một chút cũng không sai, đã như vậy, vậy hắn thì lại hơi nhẫn một cái đi. Hắn lại đưa ánh mắt phóng ở bên trên trên người bản tử. Có bản lĩnh ngươi thì nói thêm mấy câu nữa, ngươi nhìn ta có thể hay không đem ngươi giết chết. Bản tử đã có chút ít sao cũng được nuôi tiếp lấy hắn chính là ở đây tiếp tục mắng lấy Dát Chỉ tiếp trung quanh những kia tường xuyến tử đã hướng phía Zassan bò đi qua, Zassan không có cách nào cũng chỉ có thể tạm thời đối phó bọn hắn trước. Qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc liền lại đem cái này trên người tường xuyến tử khổng lồ cho lãnh tới, tốt mấy vết thương, nhưng là bây giờ tường xuyến tử khổng lồ cũng đã đem Tần Mặc cái đó lồng giam cho phá vỡ. Nay tường xuyến tử khổng lồ lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hắn có chút phẫn nộ hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc vậy căn bản cũng không sợ sệt. Kiếm Vũ Bát mấy thanh kiếm dọc theo nhìn đứng đặt ở Tần Mặc quanh, tần chỉ một chút cách đó không xa tường xuyến tử khổng lồ, những thứ này dọc theo kiếm liền nhanh chóng hướng phía xuyến tử khổng lồ đâm tới. Tường Xuyên Tử Khổng Lồ trong lòng lộ bộ một tiếng, mặc dù nói hắn đúng là một xúc sinh, nhưng mà hắn cũng là có nhất định ý thức, lại thêm hắn đều đã sống mấy ngàn năm, hắn cũng biết những vật này không là dễ đối phó như vậy. Nay tương xuyến Tử Khổng Lồ vội vàng hướng phía bên cạnh di động một khoảng cách, chỉ tiếp tần mặc không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha hắn, cho nên tần mặc thì tiếp tục khống chế này mấy thanh kiếm, để bọn hắn không ngừng tới gần nơi này chỉ Tường Xuyên Tử Khổng Lồ. Tần mặc thực lực vậy quá kinh khủng đi. Phía trên giải tiểu hoa nhìn thấy một này thì nhíu mày, cũng may tần mặc là cùng bọn hắn hợp tác, cho nên bọn hắn sẽ không cần đặc đừng lo lắng. Tần Mặc này mấy cái kiếm hiện tại đã đến gần rồi tường xuyên tử khổng lồ, trực tiếp đâm tới trên người tường xuyên tử khổng lồ, tường xuyên tử khổng lồ cũng tại lúc này bị những kia kiếm cho đâm xuyên qua. Chẳng qua kia mấy cái kiếm lại tại lúc này trực tiếp biến mất, bởi vì này mấy cái kiếm đã làm được bọn hắn nên làm sự tình. Lại thêm hiện tại Tần Mặc cũng không hề dùng lực lượng tại duy trì bọn hắn, cho nên bọn hắn liền trực tiếp tiêu tan hết. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, này tường xuyên tử khổng lồ là không sợ chính mình dùng hàn băng lực lượng đến đối phó hắn, cho nên chính mình cũng chỉ có thể dùng hắn năng lượng của hắn. Không gian ngưng tụ thuật Tần Mặc dùng lực lượng của mình lại đem này tường xuyên tử khổng lồ không chế được, tất nhiên cái đó lồng giam đã không có, vậy cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp hạn chế lại cái này tường xuyên tử khổng lồ, nhưng hắn không có cách nào động đậy. Cái này tường xuyến tử khổng lồ tựa hồn là đã nhận ra Tần Mặc ý nghĩa, hắn vội vàng dùng lực lượng của mình, không ngừng đụng chạm lấy không gian xung quanh. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác mình hình như lập tức liền phải chết ở chỗ này, cho nên hắn nhất định phải phải kiên trì lên mới được. Tần Mặc nhìn thấy tường xuyến tử khổng lồ bộ dáng này, trong mắt liền mang theo một tia cười lạnh, thế nhưng Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, ngược lại là chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình. Lôi đỉnh chi độ. To lớn thiên lôi xuất hiện ở giữa không trung, Tần Mặc dùng đến thiên lôi hướng phía tường xuyên tử khổng lồ rơi quá khứ, cái này tường xuyên tử khổng lồ trên lưng trực tiếp bị cái này thiên lôi cho đánh trúng, phía sau lưng của hắn phía trên sắc bản đến vẫn tương đối cứng rắn, thế nhưng bị đánh trúng lần này, hoàn toàn trở nên mềm lên. Tần Mặc cũng không có lại dùng thiên lôi đến tập kích đối phương, ngược lại là nhanh chóng đi tới đối phương bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng trong tay thất tinh kiếm thẳng chém vào sau lưng của đối phương mặt. Phía sau lưng của hắn thượng vốn là đã biến thành màu đen, lại bị Tần Mặc cho chém trúng, lần này hắn trên lưng màu trực tiếp tiêu hết. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Hiện tại hắn thịt đều đã lộ tại trước mặt đối phương, lúc này không công kích hắn trở đến khi nào đâu. Tần Mặc lại nhìn giữa không trung kinh lôi, Tần Mặc lại đem này đạo thứ hai lôi cho mới hạ xuống. Này đạo thứ hai thiên lôi trực tiếp đánh tới này trên người Tường Xuyên Tử Khổng lồ. Tường Xuyên Tử Khổng lồ trong mồm không ngừng phát ra kỳ kỳ quái quái âm thanh, mọi người nghe cảm thấy có chút dùng mình cách đó không xa rắc sần cũng tại lúc này hít mắt, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Tiểu tử này thật sự khủng bố đến loại tình trạng này sao? Nếu muốn là tiểu tử này phía sau cùng bọn hắn cướp đoạt trong này bảo vật, vậy bọn hắn chẳng phải là không có cách nào đối kháng được Tần Mặc sao? Tần Mặc vậy cảm nhận được rắc ánh mắt, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người rắc cười lạnh một tiếng sau đó, lại lần nữa hướng phía cái đó tường xuyến tử khổng lồ vạt tới. Mặc kệ rắc có hay không có kiêng kỵ chính mình, chính mình đều nhất định muốn đem này nguy hiểm giải quyết. Phía trên bàn tử thì là ở chỗ này tiếp tục cùng Tần Mặc thêm vào chủ vị, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc thực lực ở chỗ này bài biện, xung quanh những kia tường xuyên tử khổng lồ đã không phải là đối thủ của Tần Mặc. Tần Mặc đi tới cái này tường xuyến tử khổng lồ bên cạnh, thì dùng trong tay mình thanh kiếm này không ngừng công kích tới tường tử khủng lỗ. Cái này tường xuyên tử khủng lỗ trên lưng những kia thịt đã vừa mới bị điền lôi cho đốt bị thương. Hắn hiện tại chỉ sợ đã không có lực lượng lại tới đối phó chính mình. Quả nhiên hiện tại cái này tường xuyến tử khổng lồ muốn nâng lên cái đôi của hắn đến đối kháng Tân Mặc, cũng đã không có cái đó khí lực. Tân Mặc có chút đáng tiếc lắc đầu, chẳng qua chính mình không thể nào dễ dàng như vậy vung tha đối phương. Ngươi nói một chút ngươi đều đã sinh sống hơn mấy ngàn năm, ngươi bây giờ đột nhiên chạy đến chịu chết, đây rốt cuộc nên có rất đáng tiếc a. Nhưng cho dù như thế, ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, nói xong những lời này sau đó, Mặc lại lần nữa thêm đến trong tay mình cái này thất tinh kiếm lực lượng. Trước đây tường xuyên tử khủng lồ thì không phải là đối thủ của Tân Mặc. Tống Gia hiện tại tần mạc đã toàn lực đánh ra. Chương 471, trở mặt không quên biết, chương 471, trở mặt không quên biết. Hắn rất nhanh liền bị tần mạc công kích đến, lần này bị tần mạc cho ném ra ngoài. Ngã trên mặt đất sau đó, cái này tường xuyến tử khổng lồ trên người lực lượng thì trở nên yếu đi rất nhiều, hắn hiện tại vậy đã không có cái đó khí lực lại phản kháng tần mạc. Tần mạc cầm trong tay thất tinh kiếm, đi từ từ đến tường xuyến tử khổng lồ bên cạnh, rũa ra thanh kiếm này chỉ vào tường xuyên tử khổng lồ. Người hay là lại tu luyện cái mấy ngàn năm, trở ra đối phó ta đi. Nói xong tần mặc thì bỗng chốc chặt xuống dưới, cái này tường xuyến tử khủng lồ sắc cũng sớm đã mục nát, cho nên thân thể của hắn liền bị tần mặc cho chém thành hai nửa. Khó người hương vị trực tiếp theo trong cơ thể của hắn tán phát ra rồi, mọi người toàn bộ cũng bưng kín cái mũi, trong mắt vậy mang theo ghét bỏ nét mặt. Cái này thật sự là thật là buồn nôn, thế nhưng bọn hắn vậy không có cách, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước nhận lấy. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đặc thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. mặc giải quyết cái này tường xuyên tự khủng lô sau đó, cái khác những kia tường xuyên tự giống như như là có cảm ứng, bọn hắn mau thoát đi nơi này lại đến vừa mới kia cái cự đại quan tài chỗ nào, theo cái này quan tài bỏ xuống dưới. Cách đó không xa Zát nhìn thấy một màn này thì vội vàng nhắc nhở lấy Tần Mặc. "Hỏi cái này làm gì chứ? Còn không mau đem những vật này toàn bộ cũng giải quyết." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Zát Sơn, Tần Mặc sắc mặt là tương đối âm trầm. Zát cảm giác được Tần Mặc ánh mắt, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, không biết vì sao nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này hắn đột nhiên cảm thấy có chút sợ sệt. Tần Mặc hít mắt, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, ngược lại là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người trên người. "Được rồi, Các ngươi trước xuống đây đi. Mặc dù nói vừa mới cũng có thường xuyến tử quá khứ công kích mấy người bọn hắn, nhưng mà mấy người bọn hắn nhìn lên tới đều giống như không có có thụ thương. Mấy người bọn hắn cũng đáp một tiếng đã đến này đến dưới, tiếp lấy bản tử thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, vô vô Tần Mặc bà vai. "Ta phát hiện thực lực ngươi bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh, thật là có thể a." Tần Mặc nhướng mày, nhưng mà Tần Mặc cũng không có cùng bản tử Hàn Huyên, ngược lại là nhìn một bên khác nô Thiên chân. "Thế nào? Không có sao chứ?" Bản tử ngay lập tức cảm giác được mình bị không để mắt đến, hắn nhếch miệng. Cả ngày liền biết quan tâm hắn, cũng không biết thật tốt quan quản của ta. Bản tử hư lạnh một tiếng, Trần Mặc nghe được bàn tử nói như vậy, liền không nhịn được đống chốc bật cười. Ngươi còn cần phải người khác quản ngươi sao? Bất kể như thế nào, thực lực của ngươi đều ở nơi này bảy biển đấy. Nô Thiên Chân nghe được tần Mặc nói như vậy thì sửng sốt một chút, lông mày của hắn vậy nhíu lại. Sao cảm giác nghe lời này của ngươi có điểm lạ lạ đây này? Cái gọi là có điểm là lạ lạ, Trần Mặc vốn là đang nói thực lực của ngươi không bằng ta, lại nói, cái này cũng vốn chính là sự thực, cho nên ngươi sẽ không cần cảm giác được lại quá. Bản tử vô vô Lô Chân bả bay, Lô Thiên Chân ngay lập tức cảm thấy có chút im lặng, hắn lại nhìn Trần Mặc. Những thứ này tường xuyến tự rốt cục là từ chỗ nào tới? Tần Mặc cũng không trả lời, ngược lại là đưa ánh mắt đặt ở rát sườn mấy người bọn hắn trên thân, loại vật này là từ chỗ nào tới? Nên hỏi mấy người bọn hắn đi. Rát sườn cảm giác được Tần Mặc ánh mắt, ngay lập tức cảm thấy có điểm tâm hư, hắn ho khan một tiếng, trợn mắt nhìn Tần Mặc nói: "Ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Điều này cùng ta lại không có có quan hệ gì, cũng không phải ta đem bọn hắn cho gọi vào nơi này tới." Tần Mặc nhướng mày, thế nhưng Tần Mặc Nam cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là lại cùng bên cạnh mấy người này nói: "Trước ở chỗ này chỉnh đốn một cái đi." Rốt cuộc chúng ta vừa mới đều đã đi rồi thời gian dài như vậy, đúng là hơi có chút mệt mỏi. Mấy người bọn hắn cũng đáp một tiếng, mặc dù nói vừa mới mấy người bọn hắn một thẳng cũng không hề động thủ, nhưng mà bọn hắn vậy nhất định phải thật tốt thông cảm một chút tần Mặc mới được. Nô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Tam gia, hướng phía nó đi tới. "Tam thúc, người tình huống thế nào?" Nô Tam gia lúc này mới vô vô ngô Thiên Chân bạ bay, không ngờ rằng hắn đại chất tử gần đây hay là thật quan tâm hắn. "Tiên tâm đi, không chết được." Tần Mặc thì là nhìn cách đó không xa rắc sẩn nhóm người kia. Dát vừa mới dường như có lẽ đã bị những kia côn trùng cho dọa cho sợ rồi, hắn nhìn bên cạnh mình hai người kia. Hai người các ngươi thất thần làm gì chứ? Còn không mau đem cái đó quan tài cho đắp lên. Vạn nhất nếu là chờ một lát, bọn hắn ở chỗ này lúc nghỉ ngơi bị cái khác những kia côn trùng cho tập kích sẽ không tốt. Mấy người này trầm mặt một hồi thì gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn liền đi tới cái đó quan tài bên cạnh, đem này quan tài cho đắp lên. Vừa mới bọn hắn đến này quan tài bên cạnh lúc, bọn hắn cũng cảm thấy có chút trong lòng run sợ, nhưng mà bọn hắn mọi người không có cách nào. Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy thì cười lạnh một tiếng. Thế nhưng Tần Mặc lười nhác quản nhiều như vậy, chỉ là lấy ra một chút ăn, điểm cho trước mặt mình những người này. Một bên khác, an Ninh suy nghĩ một chút, hắn liền đi tới Tần Mặc bên này, nhìn Tần Mặc. Tần Mặc tiên sinh không biết có thể hay không cùng ngươi giảng mấy câu đâu. Bàn tử nhất miệng. Ta không cảm thấy giữa các ngươi có cái gì tốt dạng Tần Mặc ngươi cũng đừng cùng hắn nói nhảm, đừng bị hắn lừa gạt. Lúc này Ngô Thiên Chân thì là đập một cái bả vai của Mập Mạp, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người an Ninh, nhưng mà hắn cũng không có nói nhiều. Tần Mặc nhướng mày, đứng lên. Đã ngươi muốn nói chuyện với ta, vậy ta tự nhiên là đồng ý. Bất quá ta cảm thấy những thủ hạ của người nếu nếu đối với đồng bạn của ta hạ thủ, cũng đừng trách ta trở mặt không quan biết." A Ninh lắc đầu giảng lời nói thật, phía sau hắn vẫn là phải dựa vào Tần Mặc mấy người này, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không nhường dưới tay mình người đối với Tần Mặc mấy người này lập thủ. Tần Mặc cùng A Ninh cùng đi đến một bên khác, thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn, nhưng mà Ngô Tam gia cũng không có nói nhiều. Mặc kệ mấy người kia thế nào, cùng hắn vậy không có quan hệ gì, hắn thật tốt ở chỗ này nhìn là được. Hai người bọn họ cùng một chỗ đến bên này sau đó, Tần Mặc lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người A Ninh. Có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng đi. A Ninh gật đầu một cái. "Ngươi cũng thấy đấy chúng ta bên này nhân viên hao tổn tình huống là tương đối lợi hại, ta hy vọng đến tiếp sau có thể cùng ngươi tiến hành hợp tác, ngươi năng lực bảo hộ một chút chúng ta những người này." Tần Mặc Đông chốc bật cười, hắn nhìn từ trên xuống dưới an Ninh. "Ngươi là tại cái mộ huyệt này bên trong đầu góc bị cái quái gì thế cho va vào một phát sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi sao? Lại nói các ngươi cùng ta lại không có quan hệ gì, ta tại sao muốn quản tính mạng của các ngươi đâu?" Chương 472, Trần Thứ ra đến rồi, chương 472, Trần Thứ ra đến rồi. "Ta chỉ cần xem trọng ta bên này mấy người đồng bạn là được rồi." Nếu như ngươi nếu là bởi vì cái này muốn cùng ta hợp tác, vậy liền không cần phải vậy. An Ninh có chút cũng không thể hiểu nhìn Tần Mặc Tần Mặc sao có thể nói ra những lời này đâu. Thế nhưng Tần Mặc cũng không có cùng An Ninh nhiều lời, ngược lại là về tới mấy người kia bên cạnh, tại bên cạnh của bọn hắn ngồi xuống. Bàn tử có chút hiếu kỳ hỏi đến Tần Mặc, người kia đã nói gì với ngươi? Đương nhiên là muốn để cho ta thật tốt bảo hộ một chút mấy người bọn hắn, bất quá ta lại không phải người ngu, tại sao phải làm ra kiệu này phí sức không có kết quả tốt sự việc đâu. Suy nghĩ một chút, A Ninh liền lại hướng phía Tần Mặc đi tới. Lẽ nào ngươi thật sự đối với này mộ huyết đồ vật bên trong một chút cũng không cảm thấy hứng thú không? Tần Mặc nhíu mày, tự nhiên là cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc ta sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, bởi vì ngươi với ta mà nói vậy không có gì giúp đỡ, cho dù ta giúp các ngươi, các ngươi vậy không có cách nào đem đồ vật trong này cho ta, đã như vậy ta tại sao phải hợp tác với các ngươi đâu? Tần Mặc đối với thực lực của mình là có lòng tin tuyệt đối, cho nên hắn sẽ không cần làm như thế. Nhìn thấy tân Mặc như vậy, An Ninh thì hít sâu một hơi, gật đầu một cái, "Ngươi thật sự chính là có gan, đã như vậy vậy ta vậy không có gì có thể giảng." Nói xong lời này, A Ninh thì quay người rời đi nơi này, Tần Mặc nhìn A Ninh bóng lưng, trong mắt mang theo một tia cờ lạnh, nhưng mà hắn cũng lười cùng A Ninh nói nhiều. Dù sao A Ninh thế nào cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. A Ninh về tới trên vị trí của mình sau đó liền đem truyền tin của hắn nghi lấy ra, hắn muốn lại liên lạc một chút lao bản của hắn, có thể bất kể thế nào nỗ lực cũng không có cách nào liên hệ được. Bạn tử ăn lấy Tần Mặc đưa tới đồ vật, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn tới người này là phải bị ngươi cho làm tức chết, bất quá bọn hắn tại sao muốn phái ra một nữ nhân đến đàm phán với ngươi à, lẽ nào bọn hắn cảm thấy ngươi sẽ thích nữ nhân kia sao? Tần Mặc lườm một cái, nắm lên năm đấm, dống chốc đánh vào trên người bản tử. Người đang này nói vớ vẩn cái gì đâu? Bản tử lúc này mới cố ý giả ra bộ dáng đáng thương, vươn tay vuốt ve phía sau lưng của mình. Người liền không thể hơi nhẹ một chút sao? Người biết lực lượng của người lớn đến bao nhiêu sao? Người cũng mau đưa ta đánh chết. Tần Mặc nhưng lại không cùng bản tử nói nhiều, ngược lại là nhìn cách đó không xa an Ninh. Tần Mặc hiểu rõ bọn hắn tới chỗ này mục đích tuyệt đối không có đơn thuần như vậy, thế nhưng bọn hắn cụ thể muốn làm cái gì, Mặc không nghĩ tìm tòi nghiên cứu, Tần Mặc chỉ cần bảo vệ tốt mấy người này là được rồi. Lô Thiên Chân nhỏ giọng nói với Tần Mặc, Nhưng ngươi không có cảm thấy chuyện này vẫn rất kỳ quặc sao? Theo chúng ta bước vào đến trong này, sự việc hình như thì trở nên có chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Mặc nhướng mày, đúng là rất kỳ quặc, nhưng mà chúng ta vậy không cần thiết để ý nhiều như vậy, chuyện này đối với chúng ta mà nói không có ảnh hưởng gì. Nô Thiên Trần gật đầu một cái, hắn lại nhìn chăm chú Ngô Tam Gia, thử lạnh một tiếng. "Tam thúc, ngươi rốt cục khi nào mới có thể đem chuyện này nói rõ với ta sợ?" Nô Tam Gia bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Ta làm đây hết thảy sự việc cũng là vì ngươi suy xét, ngươi thì đừng ở chỗ này hỏi, phía sau ngươi nhất định phải thật tốt đuổi theo Tần Mặc, rõ chưa?" Nô Tam gia hiểu rõ Tần Mặc đúng là có bạn sự kia có thể bảo vệ tốt Ngô Thiên Trần, cho nên hắn nhất định phải sắp xếp cẩn thận mới được. Nô Thiên Trần lường một cái. Người đang suy nghĩ gì đấy? Ta lại làm sao lại không biết đâu? Ta chỉ là có chút tò mò, người rốt cục đem sự tình gì giấu giếm xuống? Nô Thiên Trần vô cùng muốn biết đây hết thể sự việc, có thể là bất kể hắn hỏi thế nào Nô Tam gia Nô Tam gia cũng không nguyện ý nói cho hắn. Nô Tam gia thì là vước vẻ bụng của mình, hai mắt nhắm, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Tam gia, lúc này cách đó không xa thì là truyền đến một thanh âm. Lão bản đâu? Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào? Lúc này A Ninh đang cùng hai người nói chuyện, một cái trong đó nhân viên thượng thì có cái áo thuốc, thoạt nhìn như là một y sinh, một người khác thì là tương đối gọn gàng mà linh hoạt một chút, hẳn là bảo hộ bác sĩ này tới chỗ này người. Qua một đoạn thời gian lão bản sẽ đến nơi này, chẳng qua hắn nói trước nhường hai chúng ta tới đó đứng các ngươi một chút. A Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, gật đầu một cái, suy nghĩ một chút hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô tâm ra, nhưng mà hắn cũng không có nói nhiều, cũng không có nhường dưới tay mình người qua khứ. Hắn biết do có tần mạc ở đâu, tần mặc là một nhất định có thể trị liệu tốt Ngô Tam gia. Quả nhiên lúc này, Tần Mặc đã theo trên người mình lấy ra một chút gạc cùng khử trùng thứ gì đó, Tần Mặc giúp Nô Tam ra hơi băng bó một chút, lúc này mới lại đưa một ít dược cho hắn. "Đem những vật này ăn đi, chờ một lát ngươi hội cảm giác được tốt hơn nhiều." Nô Tam gia ngay lập tức đáp một tiếng, hắn đem Tần Mặc những vật này cho nhận lấy sau đó, trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, hướng phía Tần Mặc còn một hạ thân. "Cảm ơn ngươi." Tần Mặc thì là tùy tiện khoát khoát tay, những thứ này đối với Tần Mặc mà nói cũng không có gì độ khó, cho nên Tần Mặc cũng lười nghe hắn xin lỗi. Nhưng vào lúc này, mọi người nghe được bên cạnh truyền đến một đạo lại một đạo âm thanh. Mọi người trong mắt đều mang cảnh giác nét mặt, đưa ánh mắt đặt ở cái đó mộ trên đường. Có phải hay không có đồ vật gì muốn đi qua? Dát Sơn ngay lập tức cảnh giác, hắn cũng tại lúc này nắm thật chặt trong tay này đem ra hỏa, Tần Mặc thì là cười lạnh một tiếng, rất rõ ràng không có hệ thống nhắc nhở chính mình, cũng liền mang ý nghĩa căn bản cũng không phải là trong huyễn mộ sinh vật, nên là một người. Mộ đạo người ở bên trong vậy đi ra, chính là Trần Tứ Gia, Trần Tử Gia gặp được Tần Mặc bên này mấy người, hắn thì hướng phía bên này đi tới, tiếp lấy hắn ho khan vài tiếng, sát bên tường vách ngồi xuống. Lô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở bên ấy trên người Trần Tử Gia. Hàn Nhữu mày suy nghĩ một chút hắn thì nhìn Tần Mặc. Tần Mặc đã hiểu Trần Tứ Gia ý nghĩa, cho nên hắn liền đi tới Trần Tứ Gia bên cạnh. Trần Tứ Gia này cùng nhau đi tới còn tốt chứ? Trần Tứ Gia nhìn một chút Tần Mặc, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, đáp một tiếng, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn cách đó không xa An Ninh. Trước đây An Ninh chính đang nhìn chăm chú bọn hắn, nhưng mà suy nghĩ một chút An Ninh đã cảm thấy lại không quá phù hợp, cho nên hắn liền lại cùng bên cạnh mình mấy người này nói chuyện. Trần Tứ Gia nhỏ giọng tại Tần Mặc tai vừa nói, "Chư để ta tới mang cho ngươi mấy câu, hắn nói để các khỏi nơi này, đừng lại tiếp tục đi xuống dưới." Và không nhất định sẽ gặp được nguy hiểm tậ mặc đến mày cho dù có nguy hiểm cũng có thể như thế nào đây mặc kệ là cái gì cũng không có cách nào ngăn cản được các bộ của mình chương 473 cùng nhau hướng xuống chương 473 cùng nhau hướng xuống ta biết rồi chẳng qua các người dọc theo con đường này nguy hiểm đúng là thật nhiều tân mặc cố ý phóng đại âm thanh Trần Tứ ra ho khan vài tiếng lại nhìn tậ mặc đúng vậy à thực lực của ta cùng ngươi khẳng định là so sánh không bằng ngay cả của ta cái đó đồ đệ cũng mất Trần Tứ ra thở dài một hơi chẳng qua nơi này vẫn tương đối nguy hiểm Chúng ta vậy không còn thời gian nghĩ nhiều như vậy, là nay muốn làm chủ yếu nhất, sự việc chính là đem tốt chúng ta những chuyện lật vật này người tính mệnh. Ai nói không phải đâu. Được rồi, vậy ngươi thì tạm thời trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi, có gì cần đều có thể nói với chúng ta, chúng ta hội tận lực thỏa mãn ngươi. Nói xong những lời này, Tần Mặc thì quay người rời đi nơi này, Trần Thứ Gia nhìn Tần Mặc bóng lưng nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nhưng mà hắn vì cái gì lời nói đều không có dạng. Tần Mặc thì là về tới Ngô Tiên Chân bọn hắn nơi này, Ngô Tiên Chân nhìn Tần Mặc hỏi, hiện tại là tình huống thế nào? Suy nghĩ một chút tần mạc thì cảm thấy mình vậy không cần thiết giấu giếm nô thiên chân, cho nên tần mạc liền cùng hắn giảng một chút. Hắn nói với ta, Trương kỳ lân nhường hắn giúp đỡ mang câu nói, nhường chúng ta không cần tiếp tục đi xuống dưới." Nô thiên chân sửng sốt một chút, lông mày vậy thật chặt nhíu lại. "Cái này sao có thể được đâu? Chúng ta cũng chạy tới nơi này, sao có thể cứ như vậy rời khỏi?" Tần mạc đáp một tiếng, "Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng ta không cần suy xét nhiều như vậy, tiếp tục chờ đợi ở đây liền tốt." Chư kỳ lân tại sao muốn bộ dáng này, là bởi vì trong này có rất nhiều nguy hiểm không? Tần Mặc cứ như vậy nhìn Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân này không phải là đang nói nói nhảm sao? Bên cạnh bàn Tử thì là xoa cầm nói với Tần Mặc, "Nhưng mà ngay cả Trương Kỳ Lân đều đã nói như vậy, chúng ta nếu là thật tiếp tục hướng xuống lời nói, hội sẽ không gặp phải rất nhiều nguy cơ a." Bàn Tử vẫn có chút lo lắng. Tân Mặc cười cười, "Đây là không thể nghi ngờ, chẳng qua các ngươi yên tâm đi, trên đường này ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi, chỉ cần ta không chết, các ngươi cũng không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Lô Thiên Chân cùng bàn Tử liếc nhau một cái, hai người bọn họ cứ như vậy chờ Mặc, lời gì đều không có dạng. Tần Mặc hiểu rõ hai người bọn họ đang suy nghĩ gì. Cho nên Tần Mặc thì đưa tay vỗ vỗ hai người bọn họ bà vai. Yên tâm đi." Hai người bọn họ lúc này mới thở dài một hơi, đáp một tiếng thì coi như bọn họ không yên lòng cũng có thể như thế nào đây. Một bên khác Ngô Tam ra quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa an Ninh mấy người bọn hắn trên thần, nhìn thấy mấy người bọn hắn không có chú ý nơi này, lúc này mới đi lặng lẽ đến Ngô Thiên Chân cùng Tần Mặc bên cạnh của bọn hắn. "Tiếp xuống các ngươi cũng đừng có lại hướng phía trước, vì tình thế hội đối với các ngươi rất bất lợi." Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì cười lạnh một tiếng, lắc đầu. "Này là chuyện không thể nào." Bọn hắn cũng chạy tới nơi này, lại làm sao lại tùy tiện lùi bước đâu. Nô Tam ra sắc mặt có chút không tốt. Các ngươi làm cái gì không phải muốn kiên trì đâu. Chuyện này với các ngươi mà nói vậy không có gì tốt chỗ, lại nói, các người nếu bây giờ đi về lời nói, một nhất định có thể bình an vô sự. Tần Mặc lại làm sao lại không hiểu được đạo lý này, cho dù là như thế Tần Mặc cũng không có khả năng hội nghe đối phương. Không cần thiết nói với chúng ta những thứ này, chúng ta đã quyết định chủ ý. Đúng vậy à, Tam thúc chỉ là nương tựa theo ngươi bình thường thái độ đối với chúng ta chúng ta đều khó có khả năng đi, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng này tình huống cụ thể. Lô Tam gia hít sâu một hơi rũa ra ngón tay nhìn mấy người. "Ta nói cho các người biết, các ngươi không muốn được voi đòi tiền." Tần Mặc đứng người lên nhìn Ngô Tam gia. "Đây cũng không phải chúng ta được một tức lại muốn tiến một thước, đã ngươi trước đó cũng đã làm cho Ngô Thiên Chân tới tìm ta, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ tính cách của ta là như thế nào, tất nhiên ta đều đã quyết định sự việc, là tuyệt đối không thể nào dễ dàng như vậy đổi ý." Nô Tam gia đột nhiên có chút hối hận. "Chính ngươi nghĩ mạo hiểm ở đây, ta sẽ không nói cái gì, nhưng mà ngươi không thể cầm ta đại chất tự tính mệnh nói đùa." Tần Mặc nhướng mày. "Ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Yên tâm đi." ta sẽ bảo vệ tốt nô Thiên Chân. Có thể Tần Mặc Việt là bộ dáng này, nô Tam Gia trong lòng thì càng khó chịu. Được rồi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi, dù sao sống chết của các ngươi cùng ta vậy không có quan hệ gì, các ngươi có thể còn sống tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc, nếu là không cẩn thận chết tại này, ta cũng sẽ không vì các ngươi tính tiền. Nói xong Lô Tam Gia liền trở về trên vị trí của mình, Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, Tần Mặc cũng biết hắn là đang lo lắng Lô Thiên Chân an nguy, nhưng mà dù thế nào, sự việc đều đã phát triển đến trình độ này, chính mình nhất định phải tiếp tục hướng xuống. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Giải Tiểu Hoa. Muốn một, một chút ngươi muốn cùng chúng ta tiếp tục hướng xuống sao? Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đây không phải đùa giỡn. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Giải Tiểu Hoa đã cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà sẽ đến khuyên chính mình. Thái độ của các ngươi đều đã kiên quyết như vậy, ta lại làm sao lại lại có lui lại lý do đâu, tiến tâm đi, ta sẽ theo sát lấy các ngươi." Tần Mặc bỗng chốc bật cười, không ngờ rằng này Giải Tiểu Hoa cũng là một không sợ chết. "Ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, vừa mới Ngô Tam ra nói những lời kia, chắc hẳn ngươi đều đã nghe thấy được." "Ta đương nhiên là biết đến, bất quá ta cảm thấy sao cũng được." Giải Tiểu Hoa nhún vai, Tần Mặc đáp một tiếng "Tiểu đệ tôi, ngay cả ngươi cũng vậy nói như vậy, ta cũng không tốt nói lại cái khác, đã như vậy chúng ta thì cùng nhau đi xuống dưới." Tần Mặc lúc nói lời này đưa tay ra, cái khác mấy người thì là đem tay của bọn hắn đặt ở Tần Mặc trên tay. Mấy người bọn hắn trong mắt đều mang nụ cười thản nhiên. Ở chỗ này nghỉ dưỡng sức sau một khoảng thời gian, rác sân bọn hắn nhóm người kia này mới thức dậy chuẩn bị tìm kiếm ra khẩu. Tần Mặc vậy quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh. Bọn hắn tiếp xuống đúng là muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng tiếp tục hướng phía trước đường muốn làm sao đi, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì người biết, bọn hắn nhất định phải thật tốt quan sát một chút lại nói." Ngươi nói có phải hay không là từ chung quanh những kia quan tài nhỏ đi xuống giá lúc nói lời này nhìn bên cạnh an ninh an ninh thì là bắt đầu tấn lại bình thường suy luận mà nói ứng cái kia sẽ không là như vậy trung quanh nơi này có bốn đâu nếu nếu chúng ta lại mở ra không chừng lại có những kia côn trùng muốn leo ra bọn hắn bên này nhân viên đã tổn thương thảm trọng tuyệt đối không thể lại bởi vì cái này chết rất nhiều người ân mặc cười lạnh một tiếng nhưng mà tần mặc cũng không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là đưa ánh mắt đặt ở vừa mới kia cố quan tài lớn tại chỗ nào tân mặt vừa mới nắm tay đặt ở này phía trên quá tài cách đó không xa giá thì nói nhanh lên nói tiểu tửơ đang làm gì đó Chương 474, tìm thấy chuyện ẩn dấu, chương 474, tìm thấy chuyện ẩn dấu. Ngươi muốn chết đừng kéo vào chúng ta những người này." Tần Mặc liếc nhìn rắc sân một cái, còn không có đợi Tần Mặc nói nhiều một bên khác bàn tử liền bắt đầu mắng dậy rồi rắc sân. "Ngươi người này cũng nhát gan thành hình dáng ra sao, có Tần Mặc ở chỗ này, ngươi sợ cái gì?" Nhưng kia tưởng xuyên tử là tuyệt đối không dám trêu chọc Tần Mặc. Bản tử đối với Tần Mặc là có lòng tin tuyệt đối, bởi vì hắn có thể cảm giác được trên người Tần Mặc có huyết mạch chi lực. Tần Mặc cũng không có cùng rắc sân giảng nhiều như vậy, ngược lại là trực tiếp đem cái này quan tài cho đẩy ra, theo cái này quan tài hướng phía dưới nhìn một chút Tần Mặc Phát hiện này đến hạ là sâu không thấy đáy. Suy xét trong chốc lát, nô Thiên Chân liền đi tới Trần Mặc bên người, vậy theo tần Mặc con mắt nhìn xuống dưới, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nhìn tới cửa vào hẳn không phải là ở cái địa phương này. Lô Thiên Chân lúc nói lời này quay đầu nhìn thoáng qua Trần Mặc, Trần Mặc thì là trực tiếp đáp một tiếng, Lô Thiên Chân lời nói này đúng là không sai. Chúng ta nhất định phải lại tìm kiếm đường khác. Trần Mặc thở dài một hơi, tiếp lấy Trần Mặc thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Gặp được xung quanh này bốn quan tài nhỏ, Trần Mặc liền đi qua, thế nhưng Trần Mặc lại phát ảo diệu, vậy không tại này bốn phía trên quan tài, vì Trần Mặc là có thể cảm giác được. Lam Hạ Tân Mặc thì nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến. Một lúc, Tân Mặc lại đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất, trên mặt đất nơi này đang có nhìn mấy cái đĩa tròn. Mấy cái này đĩa tròn thoạt nhìn như là dự chế, hơn nữa là bốn đặc biệt lớn đĩa tròn, phía trên còn chia ra điều khắp thanh long bạch hổ ít một F405, chủ tước Huyền Vũ. Tân Mặc trong mắt lập tức xuất hiện nụ cười thản nhiên, sau đó tần Mặc thì nhìn chăm chú chung quanh mấy cái này tồn đá. Ngươi là nhìn ra cái gì? Lô Tiên Chân nhìn thấy Tân Mặc vẻ mặt như thế thì nhíu mày, Mặc thì là trực tiếp đáp một tiếng, tiếp lấy Tân Mặc thì dùng lực lượng của mình đem trong đó cái đó đĩa tròn cho làm lên đặt ở thanh long phía sau. Có thể nhưng vào lúc này, trước mặt cái này tượng đã đột nhiên trào ra bắt đầu chuyển động, hắn cũng tại lúc này quay đầu hướng phía tần Mặc cắn, tần Mặc hướng phía phía sau kịp thời lui một khoảng cách. Người đang làm gì? Một bên khác Dắt Sần ngay lập tức triệu tập, nếu nếu tần Mặc bởi vì cái này đem bọn hắn những người này cũng cho hại chết tại nơi này, nên làm cái gì? Tần Mặc liếc nhìn Dắt Sần một cái, nhưng mà Trần Mặc cũng không có cùng hắn giảng nhiều như vậy, ngược lại là lấy ra thất tinh kiếm, chỉ lên trước mặt Thanh Long, ngoan ngoãn trở thành pho tượng. Thanh Long này cũng không là đúng nghĩa Thanh Long, mà là của người khác cơ quan ở tại chỗ này, đem cái đó ngọc thạch cho lấy tới trên người hắn, hắn thì lại đột nhiên động Cái này Thanh Long là nghe không hiểu Tần Mặc Châu nói, hắn chỉ là hướng phía Tần Mặc sông loạn đi loạn Tần Mặc, thấy hắn như vậy thì cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái, đã như vậy, vậy mình đem hắn cho đánh lại đi. Băng tinh ngưng kết thuật. To lớn băng tinh xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc dùng này băng tinh chặn cái này Thanh Long, cái này Thanh Long thì là không ngừng đụng chặn lấy, rất nhanh Tần Mặc này băng tinh phía trên thì xuất hiện một vết nước. Do dự một chút, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người trên người. Các người trước hơi lùi một chút. Tiên Chân cùng bản tử mấy người bọn hắn vội vàng đáp một tiếng, bọn hắn lại không phải người ngu, cái này Long nhìn lên tới như thế đại với lại lực lượng vẫn rất cứng ép, bọn hắn nếu là thật sự tại đây, có khả năng sẽ bị Thanh Long này cho ngộ thương. Đợi đến bọn hắn rời đi nơi này, Tần Mặc lúc này mới lại nhìn cách đó không xa rắc sần rắc sần bọn hắn cũng sớm đã lui được xa xa, Tần Mặc cười lạnh một tiếng, này rắc sần thật sự chính là rất nhát gan. Thế nhưng Tần Mặc lại lười nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là có quay đầu nhìn chăm chú trước mặt Thanh Long. "Đã ngươi không muốn trở về, vậy ta liền mang theo ngươi trở về." Nói xong Tần Mặc thì hướng phía này, Thanh Long công kích qua, mặc dù nói này thanh lực lượng của rồng đúng là rất mạnh, nhưng là trên người hắn là có một cơ quan, mà Tần Mặc vậy đã sớm phát hiện. Bắt lấy một cơ hội sau đó, Tần mặc thì dùng lực lượng của mình không chế được đầu này thanh long, tiếp lấy tần mặc liền đi tới cái này thanh long cơ quan phụ cận, muốn đem cơ quan này cho hắn xuống. Thanh long này tựa hồ là có thể cảm giác được, cho nên hắn thì dùng sức va vào một phát tần mặc này đạo năng lượng, tần mặc năng lượng ngay lập tức tiêu tan hết. Tần mặc hít mắt, làm hạ tần mặc liền lấy ra đến rồi kiếm, chỉ vào cách đó không xa thanh long. Không ngờ rằng ngươi lại còn có thể theo lực lượng của ta bên trong chạy đi, nhưng mà không sao, ta để ngươi nếm thử cái gọi là dòng thực sự. Nói xong, Tần Mặc thì gầm thét một tiếng, một đạo cự đại long âm thanh theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi, đạo này tiếng rên trực tiếp nhường đạo kia thanh long sững sờ ngay tại chỗ. Mặc dù nói thanh long này là không có bất kỳ cái gì cảm giác, thế nhưng Tần Mặc trên người uy áp thật sự là quá cường đại, hắn hiện tại căn bản là không động được. Tần Mặc trong mắt mang theo chảo phúng nét mặt, tiếp lấy trên người Tần Mặc cũng chậm chậm bay ra ngoài, một cái to lớn hát long, đầu này hắc long cũng tại lúc này đi tới thanh long này bên cạnh, đem thanh long này cho cuốn quanh đến trong thân thể của mình mắt. Cái này long dùng sức đụng chặt lấy, hắn muốn từ nơi này chạy đi, chỉ tiếc hắn không có cái năng kia. Tần Mặc bắt lấy một cơ hội sau đó thì khống chế cái này Thanh Long, nhường cái này Thanh Long lại trở về vừa mới chỗ trên vị trí kia. Cái này Thanh Long cũng tại lúc này vội vàng xoay quanh tại chỗ nào, hắn hiện tại đã không dám cùng Tần Mặc cứng đối cứng, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc cái đó đen lực lượng của rồng rốt cuộc mạnh cỡ nào, bằng không thân thể của hắn nhất định sẽ tổn hại hư. Tần Mặc này mới khe khẽ nuốt thở một hơi, bàn tử cũng tại lúc này cho Tần Mặc dựng lên một ngón tay cái, hắn lại quay đầu nhìn, một bên khác Dát Sẩn nhõng người kia chào phụ nói: "Những người khác bị hù không được, kết quả bị nhà chúng ta Tần Mặc tùy tùy tiện tiện thì giải quyết." Dát lại làm sao lại không biết bàn tử là nói chính mình đâu? Trên mặt của hắn mang theo phẫn nộ nét mặt. Vậy thì thế nào? Mấy người các ngươi còn không phải như vậy sao? Đó là bởi vì chúng ta mấy cái không nghĩ kéo tần mặt chân sau, mà không phải bị vật kia dọa sợ, các ngươi thì không đồng dạng. Bàn Tử lúc nói lời này, tại dắt cùng với trên người A Ninh đánh giá dắt chuẩn bị đang nói cái gì? A Ninh, kéo một chút cánh tay của hắn. Không cần thiết. Dắt lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn liền đem A Ninh tay cho bỏ rơi, có thể thấy được trong lòng của hắn đúng là rất tức giận. Lúc này tần Mặc thì là quay đầu lại đưa ánh mắt đặt ở cái khác mấy cái kia tròn trên bàn, Lô Thiên Trần cùng Bản Tử nghĩ muốn đi qua giúp đỡ Trần Mặc. Tần Mặc thì là ngăn trợ bọn hắn, chờ một lát cái khác mấy cái kia pho tượng cũng sẽ động đậy. Chương 475, tỉnh lại cơ quan, chương 475, tỉnh lại cơ quan. Mấy người các ngươi thực lực không tốt, nếu như các ngươi thật đi qua, rất dễ dàng bị bọn hắn phản kích. Nô Thiên Chân cùng bản tử này mới liếc nhau một cái gật đầu một cái kia được thôi, tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, bọn hắn liền nghe Tần Mặc. Tần Mặc thì là đem này đĩa tròn lại cho làm dưới, đi tới một bên khác Bạch hổ ít một F405, bên cạnh, đem này địa chọn cho lấy được Bạch Hồ ít một F405 trên thân. Sự việc quả nhiên như là tần mặc nói bộ dáng này cái đó bạch hồ cũng tại lúc này đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn hướng phía tần mặc đụng tới, tần mặc thì là hướng phía bên cạnh lộn một chút, chẳng qua tần mặc vậy rất nhanh liền ổn định thân hình. Hắn đứng lên sau đó, liền cầm lấy thất tinh kiếm chỉ vào cách đó không xa bạch hồ ít một f 405 con kia bạch hồ ít một f 405 là có thể cảm nhận được tần mặc trong thanh kiếm này lực lượng, nhưng càng như vậy hắn thì càng muốn đem tần mặc giết chết, cho nên hắn đều không ngừng va đập vào tần mặc. Nhìn thấy này, Bạch hổ Ít một F405, như thế không biết bỏ cuộc tần mặc thì gật đầu một cái, cho dù hắn như thế cũng có thể như thế nào đây, kết quả cuối cùng còn là giống nhau. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc thì một cước đạp đến cái này Bạch hổ Ít một F405, trên thân, cái này Bạch hổ Ít một F405, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc vậy bắt lấy một cơ hội, dùng trong tay lôi đỉnh chi lực công kích đến Bạch hổ Ít một F405, trên thân, này Bạch hổ Ít một F405, cũng biến thành hấp hối lên hắn không có cách, chỉ có thể lại trở lại vừa mới phô tượng chỗ vị trí kia. Nhìn thấy một màn này, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc thì quay đầu, lại nhìn một bên khác Chu Tức cùng với Huyền Vũ. Nhìn tới qua không được bao dài thời gian liền có thể đem nơi này cơ quan mở ra, nhưng mà đợi đến phía sau đoán chừng cũng là nguy hiểm nặng nghề. Tần Mặc híp mắt, hiện tại hắn không có cái đó công phu suy xét nhiều như vậy, chỉ có thể sẽ đi qua đêm này, địa chọn cho lấy tới Chu Tức cùng với trên người Huyền Vũ, đêm này Chu Tức cùng Huyền Vũ cũng cho tỉnh lại. Nhưng mà tốt tại những này pho tượng đối với Tần Mặc mà nói là không có sức chiến đấu gì, mặc dù hắn có thể cho ở đây những vật nhân tạo thành làm hại, có thể Tần Mặc lại tùy tùy tiện, tiện đem bọn hắn giải quyết. Đem những này pho tượng cũng bồi thường về đến bọn hắn vị trí cũ thượng sau đó, tần mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Một bên khác Jackson thấy ở đây cũng không có cái gì động tác, hắn thì những mày, không hiểu nhìn tần mặc. Có chuyện gì vậy A Có phải hay không là ngươi ý nghĩ sai lầm, lại nói, vừa mới cái đó trong quan tài bỏ ra ngoài, lớn như vậy một côn trùng, có phải hay không muốn theo cái đó quan tài chỗ nào xuống dưới a Tần mặc nghe được Jackson nói như vậy, liền không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn thì cho là như vậy lời nói, vậy ngươi thì từ nơi đó đi xuống đi, ta khẳng định là sẽ không ngăn ng Tần Mặc lúc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở này bốn pho tượng phía trên. Dát có chút không hiểu Tần Mặc, đây là ý gì a? Tất nhiên Tần Mặc cảm thấy cái chỗ kia không phải cửa vào, vậy bây giờ còn không mau đem cửa vào tìm cho ra. Tần Mặc liếc nhìn Dát một cái. Ngươi nếu là thật gấp gáp như vậy lời nói, vậy ngươi thì nhường dưới tay mình người giúp đỡ ngươi đem chúng quanh nơi này mấy cái này đồ vật cho mở ra, mà không phải để cho ta. Dát ngay lập tức cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn rỗi ra ngón tay nhìn Tần Mặc. Có bản lại lần nữa. Tần Mặc thân thể thì là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Zát trong lòng lộ bộ một tiếng, còn không có đợi đến hắn phản ứng, Tân Mặc thì xuất hiện ở sau lưng của hắn, nắm tay bỏ vào trên cổ của hắn mặt. Thực sự là ngại quá, nếu nếu lần tiếp theo ngươi lại để cho ta sinh tức giận, vậy ta có thể sẽ không như thế nhẹ nhàng đặt ở trên cổ của ngươi, mà là hội răng rắc. Tân Mặc cuối cùng mô phòng một thanh âm, Zát Sơn nghe được thanh âm này, thân thể của hắn liền không nhịn được dùng mình một cái, với lại trên nó vậy xuất hiện một ít mồ hôi. Bên cạnh An Ninh khuyên giải nhìn Tân Mặc, không cần thiết bộ dáng này đi, bất kể như thế nào, đợi đến phía sau khẳng định vẫn là gặp được nhất định nguy hiểm. Nếu nếu ngươi thật sự đem Dắt Sần giết chết, vậy chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi?" Tần Mặc nghe nói như thế thì cười lạnh một tiếng. "Làm như thế nào đi thì đi như thế nào thôi." Lại nói, "Nếu nếu là không có, hắn ngược lại là có thể càng thêm thoải mái một chút." "Đúng vậy à, các người đối với chúng ta mà nói chẳng qua là một liên lụy mà thôi, nếu không phải là của các ngươi người tương đối nhiều, thích hợp làm bia đỡ đạn, chúng ta mới không cùng ngươi nhóm cùng nhau đấy." Bàn tử người này miệng vẫn luôn là tương đối độc, lại thêm Dắt Sần lại như thế không thích Tần Mặc, cho nên hắn cũng có chút nhịn không được bắt đầu trực tiếp đối với Dắt rêu cằn. "Ta biết sai rồi." Dắt không có cách, chỉ có thể cùng Tần Mặc xin lỗi, vì Dắt đã hiểu, nếu nếu hắn không nói nữa, Tần Mặc có thể thật sự muốn dùng sức, đến lúc đó cổ của hắn có thể không nhịn được Tần Mặc cái này xoay. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ nhún vai, đem mình tay cho thu hồi lại. Đây chính là ngươi chủ động nói xin lỗi ta, mà không phải ta ép buộc ngươi. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp lại trở về trung ương, quay đầu nhìn chung quanh mấy cái này thạch điêu, tiếp lấy Tần Mặc liền đem lực lượng dốc vào đến mấy cái này thạch điêu bên trong. Mọi người cũng tại lúc này phát hiện này thạch điêu lại đột nhiên trở nên phát sáng lên. Đây là có chuyện gì? Lô Chân đột nhiên từ đứng lên, quay đầu nhìn bên cạnh bàn tử. Bạn tự vậy trực tiếp lắc đầu, giải tiểu hoa thì là cùng hai người bọn họ nói xong. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Trần Mặc hẳn là muốn dùng lực lượng của mình tỉnh lại mấy cái này cơ quan, như vậy mấy cái này cơ quan mới có thể vận chuyển, sau đó giúp đỡ chúng ta tìm đến cửa ra. Nguyên lai like là như vậy a. Lô Thiên Chân nếu có kỳ thị gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thì xoa cằm nhìn cách đó không xa Trần Mặc, cũng không biết tần Mặc khi nào mới có thể dừng lại. Cứ như vậy qua không sai biệt lắm thời gian một tiếng, những thứ này pho tượng đột nhiên cũng phát ra tới, liệt chỉ riêng mang rất nhanh ánh sáng thì tiêu tan hết, mọi người cũng tại lúc này cảm nhận được đất rung núi chuyển. Mọi người cẩn thận. A ninh nhắc nhở mọi người một cái giác sần như mày, giác sân nhỏ giọng nói với A ninh, tần mặc sẽ không phải không cẩn thận xúc động này cơ quan bên trong, sau đó chúng ta mọi người đều bị chôn ở tảng đá kia dưới đây à. A ninh ngầm đầu nhìn một chút bên này tần mặc, cũng không về phần. Đây là A ninh trong lòng nói. Giác sần hít mắt, hắn không ngờ rằng ngay cả A ninh cũng như thế tin tưởng tần mặc, thật không biết cái đó tần mặc rốt cuộc có cái gì tốt có thể làm cho bọn hắn mọi người bộ ráng này. Lúc này bên này tần mặt cũng trầm chậ rơi xuống trên mặt đất hắn cảm thụ lấy cái này mặt đất lắc lư cũng không có bất kỳ cái gì và sóng qua không có chỉ trong chốc lát mọi người liền nghe đến một mặt tường đột nhiên phát ra tới anh thanh em tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào cái đó tường ở giữa ngay lập tức xuất hiện một vết nước trầm rãi phía trên bộ phận đi lên chương 476 không thương lượng tốt chương 476 không thương lượng tốt phía dưới bộ phận đi xuống dưới nơi này nước hiện ra một đặc biệt lớn lỗ hồng là cái này cửa vào sao lúc nói lời này có chút kích động xoa xoa đôi bàn tay cái khác mấy người cũng đã một tiếng Nếu đoán không lầm lời nói, xác suất lớn là bộ dáng này a. Đi thôi." Tần Mặc nhìn người bên cạnh mình xuất trước hướng phía vị trí đó đi tới, cái khác mấy người do dự một chút thì đi theo Tần Mặc bên người. Dát sân sợ Tần Mặc được đến đồ vật trong này, hắn vội vàng dẫn theo người, vượt qua Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được hắn, bộ dáng này làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. "Càng đi về trước mặt đi có thể việt hội gặp nguy hiểm, vừa vặn các ngươi có thể giúp chúng ta tìm kiếm đường." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Dát Sơn thân thể thì hơi cứng ngắc lại một chút, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong mắt mang theo oán hận nét mặt, nhưng lại suy nghĩ một chút. Hắn thì cảm giác được người bên cạnh mình hay là thật nhiều cho dù người bên cạnh chết tại nơi này cũng có thể thế nào giá sân hư lạnh một tiếng tiếp tục mang lấy bọn hắn đi ở trước nhất tậ mặt ngược lại cũng không có ngăn cản vì tần mặc xác định trong này sẽ không như thế đơn giản bọn hắn vui lòng đi ở phía trước giúp đỡ chính mình tìm một chút nguy hiểm tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc một bên khác an ninh ngược lại là không có gấp Mặc dù nói hắn vậy muốn có được đồ vật trong này nhưng mà hắn đã báo tin qua lão bản của hắn lão bản của hắn bây giờ còn chưa có đi vào nơi này hắn nhất định phải chờ lấy lao bản của hắn cho dù hướng mặt trước đi rồi hắn vậy không nhất định năng lực đi xuống trước Tần Mặc cũng đã nói, trong này có thể là gặp nguy hiểm, bọn hắn ngay tại cuối cùng là được. Nô Thiên Chân nhỏ giọng tại Tần Mặc thai vừa nói, đi thêm về phía trước đi, thật sự có thể biết có quái vật sao? Cái này ta cũng không rõ lắm, rốt cuộc ta cũng không có tới qua, lại nói chúng ta trong những người này có thể cũng chỉ có Trương Kỳ Lân hơi hiểu rõ một chút, kết quả Trương Kỳ Lân bây giờ còn chưa có cùng chúng ta tại một hồi. Lô Thiên Chân lúc này mới đáp một tiếng, còn bên cạnh giải tiểu hoa thì là nhìn một chút Tần Mặc nói. Đúng rồi, Tần Mặc tiên sinh, người biết trong này ẩn tàng bí mật đến cùng là cái gì sao? Tần Mặc lắc đầu, cái này Tần Mặc đúng là không biết còn nhiều như vậy làm gì chứ. Chúng ta cũng đã đi tới nơi này, nhất định phải tìm một chút tình huống mới được, cho dù chúng ta ở chỗ này lại nói cái gì, cũng không có nghĩa là chúng ta đoán thì là đúng, cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần thấy do phía sau tình thế là được. Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, về đồ vật trong này bọn hắn có thể hay không đạt được còn chưa nhất định, nhưng bất kể như thế nào nhất định phải giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Lúc này một bên khác nô tam gia đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc, trong mắt của hắn mang theo nụ cười thẳng nhiên. Không thể không nói, tần mặc người này đúng là thật thông minh. Tần Mặc cũng nhìn được Ngô Tam gia ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nhìn tới người đối với chuyện này hình như cũng là có chút điểm hiểu rõ, muốn hay không cùng chúng ta cùng hưởng một chút. Ngô Tam gia thì là trực tiếp khoát khoát tay. Ta có cái gì hiểu rõ, lại nói, có ngươi ở chỗ này đây, ta mới biết dám đi vào nơi này, bằng không ta khẳng định là không được. Tần Mặc nghe được Ngô Tam gia nói như vậy thì bỗng chốc bật cười gật đầu một cái, chẳng qua Tần Mặc không tiếp tục dạng khác. Suy nghĩ một chút Tần Mặc liền lại nhìn hắn. Ngươi thương thế trên người thế nào? Nhìn lên tới còn giống như thật nghiêm trọng, với lại đã có điểm rớm máu, muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngươi một chút. Không cần. Nô Tam ra trực tiếp khoát khoát tay, bởi vì hắn hiểu rõ này phía sau sự việc không có đơn giản như vậy, nếu nếu ở chỗ này dừng lại lời nói, nhất định sẽ bị cái khắc những người kia dẫn đầu khám phá trong này bí mật. Tần Mặc đáp một tiếng cũng đừng lại nhiều dạng, mấy người bọn hắn cũng tại lúc này theo con đường này tiếp tục hướng mặt trước đi. Qua không có bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới một cửa ngầm, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở ám cạnh cửa, phát hiện nơi này có một ký hiệu. Lô Thiên Chân cũng là chú ý tới, cho nên hắn thì mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn bên cạnh Tần Mặc. Nay tựa như là Trương Kỳ Lân lưu lại đi. Tần Mặc gật đầu một cái, bên cạnh Dát nghe được Ngô Thiên Chân nói như vậy, hắn liền trực tiếp đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh, muốn đem Ngô Thiên Chân trang phục cổ áo cho kéo lên, thế nhưng Tần Mặc lại kịp thời kéo qua Ngô Thiên Chân cánh tay, nhường hắn đi tới sau lưng của mình. Người muốn làm gì?" Tân Mặc nhìn Dát Sần, thì là hé mắt, trợn mắt nhìn Tần Mặc. "Các người đội ngũ bên trong đã có người đi xuống đúng không? Chẳng trách dọc theo con đường này các ngươi luôn luôn đang trì hoãn, ta nhìn tới các ngươi cũng sớm đã làm dự tính hay lắm, nhường bằng hưu của các ngươi xuất đi vào trước." Mặc cười lạnh một tiếng, "Người này đang suy nghĩ gì đấy?" Nếu ngươi không nên cho là như vậy lời nói, vậy ta vậy không có gì có thể giảng, chẳng qua ngươi nếu là muốn độc thủ, kia là có thể thật tốt thử một chút." Tần Mặc giọng nói có chút lạnh, nghe được Tần Mặc thanh âm này, Dát lúc này mới dùng mình một cái, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc thực lực làm sao, nếu là thật cùng Tần Mặc độc thủ, hắn cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong. "Được hay là ngươi có bản lĩnh, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian." Dát Sơn nói xong, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh những người này trên người. "Trơ nhìn làm gì chứ? Còn không mau đem cái cửa này cho mở ra?" Mấy người này cũng đáp một tiếng chấp lấy bọn hắn thì dùng sức thôi động trước mặt khối này đặc biệt lớn thành môn, cái này thạch môn rất nhanh liền bị làm mở. Tần Mặc trong mắt mang theo cười lạnh, chẳng qua Tần Mặc cũng không có trực tiếp đi lên phía trước, vì Tần Mặc hiểu rõ, Tất Nhiên Trương Kỳ Lân đều đã tiến vào, chính mình sẽ không cần quá mức sốt ruột. Nhưng bây giờ rắc lại hơi sợ, hắn sợ đồ vật trong này sẽ bị Tần Mặc nhóm người này cho lấy đi, hắn cũng chỉ có thể mau sớm tăng tốc cấp bộ của mình. Tần Mặc gặp được vậy không nói gì thêm, bên cạnh Ngô Thiên Chân thì là hỏi người Mặc. Đây là ngươi cùng Trương Kỳ Lân thương lượng sao? Mặc khoát, khoát tay. Không có, ta cũng không biết Trương Kỳ Lân đã tiến vào này đến hạ. Chỉ sợ này đến hạ đúng là gặp nguy hiểm, bằng không hắn cũng sẽ không cho chúng ta nói nhường chúng ta rời khỏi địa phương này, chỉ tiếc vì chúng ta mấy cái tính tình là chưa thấy ngực sẽ chưa hết hồn. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, cái này ký hiệu khẳng định cũng không phải cho mấy người bọn hắn lưu, mà là cho phía sau đi vào nơi này người lưu. Chẳng qua cái này cũng cũng không trọng yếu, bởi vì này đối với Tần Mặc bọn hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tần Mặc tiếp tục hướng mặt trước đi tới, có thể một lát sau, bọn hắn liền phát hiện trước mặt đường 10 phần chật hẹp, chỉ có thể cho phép một người thông qua, với lại cái này đường nhìn lên tới đặc biệt xoay mình chương 477, còn chưa chết, chương 477, còn chưa chết. Không cẩn thận thì sẽ trực tiếp lăn xuống đi hay là rơi vào đến bên dưới vách núi. Chúng ta còn tiếp tục hướng phía trước sau. Dát Sơn bên cạnh một người như mày, nhìn Dát Sơn, Dát Sơn thì là híp mắt. Sao? Con đường này đem ngươi cho hù dọa sao? Ngươi làm sao lại nhát gan như vậy đâu? Thủ hạ của hắn lúc này mới lắc đầu, cũng không phải hắn nhát gan, mà là hắn cảm thấy nơi này đúng là tương đối nguy hiểm, nếu nếu như chờ một hồi lại đột nhiên xuất hiện cái quái gì thế đến công kích bọn hắn, vậy bọn hắn là có rất lớn khả năng tính hội chết ở cái địa phương này. Vậy thì nhanh lên đi cho ta." Zát Sơn nói đến đây câu nói, thì đột nhiên tử kéo nhìn trước mặt cánh tay của người này, bắt hắn cho kéo đến trước mặt của mình. Thủi hạ của hắn không có cách, chỉ có thể thở dài một hơi, gật đầu một cái, hướng phía phía trước thận trọng đi tới, rốt cuộc đường này đúng là rất dốc, hắn sợ chính mình không cẩn thận thì sẽ trực tiếp té xuống. Cũng không lâu lắm bọn hắn liền đi tới một lang đài nơi này. Nơi này là tu tại phía trên vách núi, theo vách núi xem tiếp đi sâu không thấy đáy, nhưng mà ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít phát sáng thứ gì đó. Đi tới bên này sau đó, Zát Sơn thi vội vàng nhìn một chút này đến bên dưới. Hắn rất nhanh liền dùng trong tay pháo hiệu chiếu sáng nơi này, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú dưới đáy tình huống, phát hiện dưới đáy lại có rất nhiều đại hắc dây xích, phía trên còn mang theo một ít không biết tên đồ vật. Hẳn là này đến hạ. Jackson hít mắt, hắn cũng tại lúc này quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh trên người an ninh. Nếu như ta còn nhớ không sai, kêu bích họa phía trên vẫy nhìn chính là từ này hướng xuống đi, có thể nhìn thấy một địa để chi muôn đi. Đúng vậy à. A Ninh lúc nói lời này lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa Tần Mặc trên người của bọn hắn, vì A Ninh hiểu rõ từ nơi này xuống dưới nhất định sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, đến lúc đó bọn hắn khẳng định là muốn rượi vào Tần Mặc. Tần Mặc cũng nhìn được A Ninh ánh mắt, hắn cười lạnh một tiếng, thì nhìn bên cạnh mình mấy người này. "Trước tiên đem trên người chúng ta dây thừng trò tháo xuống đi." Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, Tần Mặc đem này dây thừng cho cầm tới, tiếp lấy Tần Mặc liền muốn đem mấy dây thừng cho nem xuống, hắn lại tại lúc này vừa tốt chú ý tới vách núi bên cạnh một ký hiệu. Ngô Chân cũng nhìn thấy, cho nên Ngô Thiên Chân thì hướng phía Tần Mặc đi tới, Tần Mặc hướng phía Ngô Thiên Chân lắc đầu. Hắn ngay lập tức đã hiểu tần mặc ý nghĩa, nhìn tới Tần Mặc không muốn nhường hắn tiết lộ trường kỳ lần đã đi xuống thông tin. Đã như vậy, vậy mình thì cái gì cũng không nói đi. Chủ yếu ngẩng đầu, đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa an ninh mấy người bọn hắn trên thần, mấy người bọn hắn cũng là trực tiếp như thế làm theo. Một bên khác Ngô Tam gia chân mạnh cau lại, có phải hay không từ nơi này đi xuống? Ngô Tam ra lúc nói lời này nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thì là quết đầu, đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Tam ra, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Có phải hay không từ nơi này đi xuống, lẽ nào ngươi không rõ ràng sao? Ngô Tam gia nghe được Tần Mặc nói như vậy thì trầm mặt lại, Hắn đông chốc bị tần mặc cho hế trụ nhưng mà hắn thở dài một hơi liền không có lại nhiều ràng chỉ là lại nhìn một chút một bên khác vết núi che lấy bụng của mình đi tới người trên bụng tổn thương khôi phục thế nào nô tiên chân cao mày nhìn chăm chú nô tam gia bởi vì hắn hiểu rõ nô tam gia tình huống đúng là tương đối nghiêm trọng bất kể như thế nào nô tam gia cũng là của hắn tam thúc hắn vẫn là phải hơi quan tâm một chút dù là đối phương luôn luôn tại tính toán hắn hắn vậy nhất định phải quan tâm một chút nô tham gia tiên tâm đi còn chưa chết đấy nô Tam gia nói xong câu nói kì hướng thẳng đến bên ấy đi tới tiếp lấy hắn liền đi tới một tường vách bên cạnh theo cái nàyường vách ngồi xuống Hắn cũng tại lúc này lại như mày, nhìn bụng của mình. Nhìn tới người tam thúc tình huống có chút không tốt lắm, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục hướng xuống đi. Ngô Thiên Chân đáp một tiếng, hắn tự nhiên là không có vấn đề gì. Ngay lúc này, mọi người nghe được cách đó không xa âm thanh, bọn hắn cũng đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào. Tân Mặc híp mắt, đối phương chính là một người ngoại quốc, nếu đoán không lầm lời nói, đối phương hẳn là một thằng nút trong phía sau màn người kia. Tân Mặc còn nhớ tên của hắn gọi là Cửu Đức Hạo. Cửu Đức Hảo hướng phía bên này đi tới, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Tam gia, đi tới Ngô Tam gia bên cạnh, hướng phía hắn đưa tay ra. Ngô Tam gia hợp tác vui vẻ Lô Tam Gia cười lạnh một tiếng, nhưng mà hắn cũng không có cùng Cựu Đức Khảo nói nhiều, chỉ là đem mình tay cho nhét vào trong túi, sau đó thì nhắm mắt lại, rất rõ ràng là đã coi như không thấy Cựu Đức Khảo. Cựu Đức Khảo đến cũng không thấy được tức giận, hắn đứng người lên gật đầu một cái. Không có quan hệ, chờ đến phía dưới này, ngươi sẽ trở nên vô cùng điên cuồng, bởi vì này phía dưới là có trường sinh bất lao bí mật. Tân mặt trong mắt mang theo khinh thường nét mặt, người này là tại nổi điên sao? Này trong huyệt mộ làm sao lại có trường sinh bất lao bí mật? Bên cạnh Ngô Thiên chân vậy lắc đầu, cũng không biết này người ngoại quốc rốt cục đang suy nghĩ gì, không nên đi tới cái này trong huyệt mộ. Hắn đều đã tuổi tác lớn như vậy, không nghỉ ngơi cho khỏe, từng ngày chỉ toàn nghiên cứu những thứ vô dụng này. Cũng là bởi vì lớn tuổi, cho nên hắn mới hồi gấp gáp như vậy. Tần Mặc cứ như vậy chầm chậm vào Ngô Thiên Trần, Ngô Thiên Trần nghe được Tần Mặc nói như vậy thì sững sờ ngay tại chỗ, hắn cũng tại lúc này mở to hai mắt nhìn, hắn bỗng chốc thì đã hiểu Tần Mặc là có ý gì. Tần Mặc thì là cho Nô Thiên Trần xử cái màu sắc, tiếp lấy Tần Mặc thì ngồi ở bên cạnh tảng đá chỗ nào. Các ngươi không thể ở đâu nên ngồi, chúng ta hiện tại nhất định phải xuống dưới. Cưu Đức Khảo nhìn xem này, trước mặt mấy người, Tần Mặc lắc đầu quản hắn nói như thế nào đây, phản chính tự mình có phải không hội nghe hắn. Cửu Đức Khảo nhìn thấy Tần Mặc, mấy người bọn hắn không động đậy đã cảm thấy có chút sốt ruột, sau đó hắn liền nhanh chóng đi tới Tần Mặc trước mặt. "Thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng mà ngươi không nghĩ trường sinh bất lao sao? Ta cho ngươi biết, này đến hạ đúng là có quan hệ với trường sinh bất lao bí mật, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau xuống dưới, vậy ngươi cũng được, biến được trường sinh bất lão." Gặp được Cửu Đức Khảo ánh mắt, Tần Mặc thì hết mắt. "Muốn cho ta cùng ngươi cùng nhau xuống dưới cũng là có thể, chẳng qua ngươi nhất định phải nếu nghe ta, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ bản lĩnh của ta, bằng không mà nói bọn hắn này chín môn người ở bên trong cũng sẽ không đem ta cho mời đến tới bên này." Cửu Đức mặt lại, Hắn đáp một tiếng, "Nói đi, ngươi có yêu cầu gì?" "Trước đem các ngươi vừa mới nói tới bích họa cho ta nhìn một chút, ngoài ra ta hy vọng tiến vào này đến bên dưới, các ngươi có thể nghe ta, ta nói rút lui thì rút lui." Chương 478, cố ý đùa giỡn hắn, chương 478, cố ý đùa giỡn hắn. "Ngươi biết trong này rốt cục có cái gì sao? Ngươi để cho chúng ta rút lui chúng ta thì đi sao? Ta cho ngươi biết này là tuyệt đối không thể nào, cậu tử ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta." Trước đây Cửu Đức khảo trong lòng thì rất bực bội, lại gặp được Tần Mặc như vậy cùng hắn nói chuyện, trong lòng của hắn liền càng thêm không thoải mái. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái, nếu như đối phương không muốn nghe lời nói, vậy mình vậy không, có gì có thể giảng. Ngươi đều đã nói như vậy, vậy chúng ta thì đại lộ chỉ lên trời các đi một bên thôi, các ngươi cũng đừng quản ta, ta cũng sẽ không dựng lý các ngươi. Nói xong Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra một chút ăn, đưa cho bà tử, mấy người bọn hắn bà tử, mấy người bọn hắn ngược lại cũng không có từ chối Tần Mặc. Ngay tại Cứu Đức khảo chuẩn bị tiếp tục nói với Tần Mặc cái gì lúc, một bên khác cá Ninh nhỏ giọng tại Cứu Đức khảo bên thai nói mấy câu, Cứu Đức khảo lúc này mới hừ lạnh một tiếng nhìn Mặc. Vậy được. Nói xong cựu Đức Khảo lúc này mới đem bích họa cầm tới giao cho Tần Mặc, Tần Mặc nhìn một chút thì nhíu mày, nguyên lai like này bích họa phía trên miêu tả, cũng có trước tại bên trong hải để mộ gặp phải tình hình, cũng có trong này gặp phải nguy hiểm, cho nên đây hết thảy sự việc, chỉ sợ là từ nơi sâu xa cũng sớm đã nhất định tốt. Tần Mặc nhíu mày, cũng không biết này cựu Đức Khảo rốt cục có âm như gì, nhưng là hắn mục đích tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì đáp một tiếng, lại cầm trong tay thứ này đưa tới, nhìn cựu Đức Khảo nói: "Tốt, ta đã hiểu rõ." tiếp xuống chúng ta cần phải ở chỗ này chỉnh đốn một chút, vì chúng ta mọi người mới vừa vặn đi đường, thời gian dài như vậy hơi có chút mệt mỏi. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Cứu Đức Khảo thì sững sờ ngay tại chỗ, tiếp lấy hắn thì duỗi ra ngón tay nhìn Tần Mặc. Ngươi tiểu tử này đang đùa ta đúng không? Tần Mặc cười lạnh một tiếng, này Cứu Đức Khảo sao dễ dàng như vậy nổi giận đâu? Ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì đi, bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, hiện tại tuổi của ngươi vậy rất lớn, ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này nổi giận lời nói, sẽ chỉ làm ngươi già yếu càng nhanh. Cưu Đức Khảo trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn vội vàng lắc đầu. Tần mặc đều đã nói như vậy, Hắn tuyệt đối không thể tức giận nữa, bằng không hắn nếu là thật ra đi, vậy sau này còn thế nào đi tìm trưởng sinh bất lao bí mật chứ? Tần Mặc nhìn thấy Cựu Đức khảo như vậy, trong mắt thì xuất hiện lần nữa trào phúng nét mặt, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn bên cạnh Ngô Tam gia. "Muốn không để ta cho người thay cái dược." Ngô Tam gia vậy không nghĩ là nhanh như thế xuống dưới, cho nên hắn thì đáp một tiếng, Tần Mặc lấy ra một chút dược, vung đến Ngô Tam gia trên bụng mặt lại tốt tốt giúp hắn băng bó một chút. Kế tiếp còn là không thể làm quá lớn động tác, rõ chưa? Ngô Tam gia gật đầu một cái, trong lòng của hắn tự nhiên là rõ ràng, chẳng qua hắn cũng không có lại nói với Tần Mặc nhiều như vậy. Chỉ là thở dài một hơi ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần. Cưu Đức Hạo muốn nói với Tần Mặc nhường Tần Mặc tiếp tục hướng phía trước, thế nhưng Tần Mặc căn bản cũng không phản ứng Cưu Đức Hạo, Cưu Đức Hạo không có cách, cũng chỉ có thể tạm thời trước hết để cho an Ninh bọn hắn ở chỗ này đầm một trận chứng. "Lão bản, chúng ta thật sự muốn ở chỗ này chờ ạ?" Cưu Đức Hạo gật đầu một cái, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Dưới đáy những vật kia sắc thực không phải chúng ta có thể ứng phó được, cho nên chúng ta nhất định phải muốn ở chỗ này chờ Tần Mặc, nhường Tần Mặc ở phía trước cho chúng ta mở đường. A Ninh lúc này mới thở dài một hơi lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, nhưng mà suy nghĩ một chút hắn thì cảm thấy mình vậy không cần thiết cùng Tần Mặc nói nhiều. Một lát sau, tần Mặc mấy người bọn hắn liền đã gần như hoàn toàn khôi phục, chẳng qua Tần Mặc cũng không có trực tiếp đi, vì Tần Mặc hiểu rõ, bọn hắn thời gian chỉ hoan càng dài, cứu Đức Khảo đối với ý kiến của bọn hắn vậy lại càng lớn, đợi đến phía sau bọn hắn mới lại càng dễ đem Cửu Đức Khảo nhóm người kia cho vứt bỏ. Tần Mặc chúng ta thật sự muốn dẫn bọn hắn xuống dưới sao? Bạn Tử lén lút đi tới Tần Mặc bên người, hỏi đến Tần Mặc Tần Mặc nhíu mày. Ngươi cảm thấy thế nào, trước ngươi còn cùng hắn hợp tác qua đâu, hiện tại ngươi không muốn dẫn hắn đi sao? Bạn Tử có chút bất đắc dĩ Có thể hay không đừng tiếp tục để chuyện này, ta đều đã hiểu rõ sai lầm, Lô Thiên Chân mỗi ngày cầm chuyện này mà nói ta coi như xong, sao ngươi vậy giống như hắn đâu?" Tần Mặc lúc này mới bỗng chốc bật cười, chẳng qua Tần Mặc không tiếp tục giảng khác, ngược lại là quay đầu nhìn một bên khác Cựu Đức khảo bọn hắn nhóm người kia. "Đúng là muốn xuống dưới, ta cũng muốn biết này đến hạ rốt cuộc có gì bí mật." Ban tử trầm mặc một chút. "Thế nhưng ngươi còn nhớ Trương Kỳ lần cho lúc trước chúng ta lời nhắn sao? Nếu nếu chúng ta thật đi qua, nhất định sẽ nhận nguy hiểm." "Không sao." Nói xong Tần Mặc liền lại nhìn cách đó không xa Trần Tử gia, thế nhưng Tần Mặc lời gì đều không có giảng. Ngược lại là ở chỗ này chuẩn bị đi ngủ. Bàn tử cho rằng tất nhiên tần mặc đều đã như thế thản nhiên, vậy hắn còn để ý nhiều như vậy làm gì chứ? Hắn còn không bằng nghe tần mặc đây này. Làm hạ bàn tử cũng đi tới một bên khác cùng nô thiên chân ngủ ở cùng nhau. Đi qua không có bao lâu thời gian, Cửu Đức khảo liền lại đem tần mặc cho đánh thức. Hiện tại đều đã qua lâu như vậy, với lại các ngươi cũng đã nói thời gian rất lâu, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục hướng phía dưới đi rồi? Tần Mặc nhíu mày, đứng người lên, quay đầu, nhìn một bên khác mấy người, mấy người bọn hắn trạng thái đều đã khôi phục rất khá, ngược lại là Đức khảo nhõng người kia tình huống không được tốt lắm. Vì cứu Đức Hảo vừa mới vậy luôn luôn đang tức giận hắn ở đây cầm người bên cạnh mình nói dối tân mặc đứng người lên đưa ánh mắt đặt ở cứu Đức Hảo phía sau mấy người kia trên thân cười lấy cùng bọn hắn nói tiếp xuống gặp được cái gì ta chỉ sợ là không biết rõ lắm cho nên ta vẫn còn muốn khuyên các ngươi một chút nếu nếu như các ngươi thật sự tại đây dưới đấy gặp được nguy hiểm gì còn là bảo vệ tốt tính mạng của mình đi Rốt cuộc lao bản của các ngươi có thể không nhất định hội quán các ngươ mấy người kêu nghe được tần mặc nói như vậy trong nội tâm thì lộ bột một tiếng tần mặcợ này là có ý gì tân mặc lại nhìn cứu Đức Hảo bất quá ta bên này người khẳng định là không có cách nào mở đường Ngươi cũng thấy đấy, mô Tam Gia là đã bị thương, bên cạnh hắn mấy cái kia người làm thuê cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít thương thế, bọn hắn nếu là đi ở phía trước, vậy chúng ta là nhất định không có đường quay về. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhường ngươi người đi xuống trước. Người trẻ tuổi, ngươi là có ý gì? Một bên khác rắc sân lập tức có chút số giận, Hàn Âm chậm chạp mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc để bọn hắn đi xuống trước, không thể nghi ngờ là để bọn hắn chịu chết. Tần Mặc chân mày cao lại. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? A, ta quên ngươi là cậu, rốt cuộc người mỗi ngày sẽ chỉ chó sủa? Chương 479, xảy ra thí biến, chương 479, xảy ra thì biến. Ta nói những lời này, ngươi đương nhiên là nghe không hiểu, chẳng qua không sao. Cậu là nhân loại chân thành nhất, bằng hữu, cho nên ta sẽ không trách cứ ngươi. Dát muốn đối với Tần Mặc Đậu thủ, Cửu Đức Khảo thì là ngăn cản, Dát Sần có chút không phục nhìn Cửu Đức Khảo. Ta cho ngươi biết đừng cho là mình rất lợi hại, ngươi đang công ty của chúng ta bên trong vậy chẳng qua là một nhân viên thôi. Cửu Đức Khảo quay đầu nhìn Dát Vậy được à, ta vậy cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật, nếu nếu ta không có cách nào tìm tòi nghiên cứu này đến ở dưới bí mật Vậy ngươi vậy không sống được. Gặp được đối đức thi này điên cùng dáng vẻ, rớt sần thì sung sở ngay tại chỗ. Cưu Đức Khảo lại quay đầu nhìn Tần Mặc. Không sao, ta nhường ta người đi đầu xuống dưới chính là, nhưng mà nếu như ta người gặp phải nguy hiểm gì, ngươi đi xuống sau đó nhất định phải ra tay giúp đỡ. Cứu Đức Khảo ấy là biết đạo Tần Mặc thực lực, chỉ cần Tần Mặc đáp ứng, vậy bọn hắn đi ở phía trước vậy sao cũng được. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Đương nhiên có thể. Bất kể như thế nào chính mình đều nhất định muốn trước đáp ứng, về phần phía sau chính mình làm thế nào, thực sự không phải bọn hắn có thể quan được. Kia tốt. Nói xong Cửu Đức Khảo thì quay đầu nhìn cái khác những người kia. Các ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì chứ? Còn không vội vàng xuống dưới? Mấy cái này người đưa mắt nhìn nhau lên, tiếp lấy bọn hắn thì gật đầu một cái. Nhìn lên tới Cửu Đức Khảo chất lượng hình như có một ít không thích hợp, nếu nếu bọn hắn không nghe lời, không chừng Cửu Đức Khảo liền phải đem bọn hắn những người này giết chết. Tân Mặc thấy cảnh ấy thì nhíu mày, một bên khác Bản Tử cũng tại lúc này mở miệng nói, "Chỉ Tà, các ngươi như thế vì người khác bán mạng, người khác lại không để ý tính mạng của các ngươi." Những người kia nãy mới liếc nhìn Bản Tử một cái Bản Tử, lời nói này một chút cũng không sai. Bọn hắn vất vất vả và là cựu Đức khảo làm nhiều như vậy, nhưng là bây giờ cựu Đức khảo lại không để ý tính mạng của bọn hắn, thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Tần Mặc gặp được ánh mắt của bọn hắn, liền không nhịn được cười lạnh một tiếng, thế nhưng Tần mặt cũng không có nói nhiều như vậy. Được rồi, tất nhiên cựu Đức khảo đều đã phó phú, để bọn hắn tại phía trước nhất, vậy chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Là cựu Đức khảo không để ý tính mạng của bọn hắn cũng không phải mấy người bọn hắn, cũng là ha. Bàn Tử đáp một tiếng, mấy người kia ngay lập tức cảm thấy có chút sợ, bọn hắn hướng phía phía sau lui lại mấy bước, thế nhưng cựu Đức khảo lại đá vào trong đó hai cái trên thân thể người không cho phép lưu lại, bằng không các ngươi hiện tại thì chết đi cho ta ở đây." Cứu Đức Khảo nói đến đây câu nói, theo trên người mình móc ra người, chỉ lên trước mặt mấy người này. Mấy người bọn hắn sợ tới mức không được, mau đem tay giơ lên. Bọn hắn lại không phải người ngu, mặc dù đến này để lên dưới, xác thực có khả năng sẽ chết ở đâu, thế nhưng cũng hầu như đây hiện tại thì bị đánh chết tốt hơn nhiều đi. Nhìn xem nhìn bóng lưng của bọn hắn, Cứu Đức Khảo lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, hắn lại quay đầu âm trầm trận mắt nhìn tần mặt mấy người bọn hắn. Đều là tần mặc mấy người bọn hắn nói lung tung, bằng không mấy người này cũng sẽ không dọa thành bộ dáng này. Tần Mặc gặp được Cựu Đức Khảo ánh mắt Cười lạnh một tiếng, "Sao ngươi còn có cái gì không phục sao?" Mặc dù Cừu Đức Khảo trong lòng vô cùng tức giận, thế nhưng hắn vậy biết phía sau nhất định phải dựa vào Tần Mặc, hắn không thể cùng Tần Mặc so đo nhiều như vậy. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn liền lại quay đầu đem chúng ta chỉ riêng đặt ở mấy người này trên thân, hiện tại mấy người này đã theo dây từng hướng phía dưới đi, hắn đi theo mấy người này phía sau. Qua không có bao lâu thời gian, mấy người bọn hắn thì cùng đi đến dây xích phụ cận. Gặp được dây xích phía trên treo lấy những thi thể này, những người này toàn bộ cũng mở to mắt nhìn, trong lòng cũng của bọn họ có chút sợ sệt. Tần Mặc là tại phía trên nhất, nhưng vào lúc này hệ thống đột nhiên nhắc nhở Tần Mặc. "Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Không cần nghĩ Tần Mặc cũng biết đây là có chuyện gì, làm tiểu Tần Mặc thì hư lạnh một tiếng, theo cái này dây thường trượt rơi xuống, đi tới thể trọng một dây xích sắt chỗ này. Chỉ thấy những thi thể này chậm rãi biến thành người sống, bọn hắn hướng phía bên này lao đến. Tại phía trước nhất mấy người kia ngay lập tức dọa phải tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, thế nhưng để bọn hắn không ngờ rằng là những thi thể này cũng không có công kích đến trên người của bọn hắn, mấy người bọn hắn trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, gặp được Tần Mặc ở chỗ nào cản lấy bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vưu Đức Khảo cũng là tại đây dây thường phía trên, hắn vội vàng rẽ dỗ thủ hạ của mình. Không thấy được tần Mặc đang ở nơi đó giúp đỡ sao? Mấy người các ngươi còn không vội vàng xuống dưới? Nếu muốn tiếp tục đợi lời nói, rất dễ dàng chết ở chỗ này. Mấy người bọn hắn vội vàng đáp một tiếng, bọn hắn lại không phải người ngu, nếu muốn tiếp tục ở nơi này nhìn lời nói, rất dễ dàng bị cái khác những thi thể này cho nuốt vào. Làm Hạ bọn hắn liền nhanh chóng hướng phía dưới đáy trườn lên, mà Trần Mặc thì là tại đây dây xích sắt phía trên không ngừng đối phó nãy trước mặt mấy cái nãy thi thể. Có thể là vì những thi thể này lây dính người khí tức, cho nên bọn hắn liền trực tiếp đã xảy ra biến cố. Tần Mặc dùng trong tay thất tinh kiếm không ngừng chặt tại trên người của bọn hắn. Bọn hắn đều đã ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm, cho nên bọn hắn thi thể vẫn tương đối cứng rắn. Tần Mặc chém chúng lần này, một cái trong đó thi thể sương, phía trên thì phát ra đinh một tiếng, nhưng là cái này thi thể cũng không có, bởi vì cái này mà trực tiếp biến mất, nó ngược lại là lại hướng phía Tần Mặc đến tới. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, đã sớm biết những thi thể này không có đơn giản như vậy. Cuồng phong nhận. To lớn phong nhận xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này phong nhận đánh vào một cái trong đó thi thể trên thân, cái đó phong nhận trực tiếp đem cái này thi thể cho chặt thành hai nửa. Cái này thi thể bởi vì cái này trực tiếp cái xuống tần mặc lúc này mới thở phào nhẹ ngóm sau đó tần mặc lại nhìn một bên khác mấy người kia hiện tại phần lớn người cũng đã đi xuống cũng chỉ còn lại có mấy cái có thể tần mặc cũng không thể phất lở nhất định phải đợi đến hết thảy mọi người an toàn rơi xuống đất tần mặc mới có thể qua thứ trước đó tần mặc đang nghĩ chính mình muốn hay không cố lấy mấy người này tính mệnh thế nhưng suy nghĩ một chút tần mặc đã cảm thấy bọn hắn cũng là người đã thường tất nhiên có thể cứu vậy trước tiên cứu một cái đi về phần phía sau mấy người bọn hắn có thể hay không còn sống thì xem chính bọn hắn tạo hóa cũng tần mặc vậy không có quan hệ gì Tần Mặc ngươi vội vàng đến đây đi. Hiện tại ngay cả bản tử mấy người bọn hắn cũng đã đến kia dưới đáy, cho nên hắn thì có chút bận tâm ngẩn đầu nhìn cách đó không xa Tần Mặc. Tần Mặc gật đầu một cái, theo cái đó dây thường trượt rơi xuống, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc đã đến này thấp nhất. Nhưng mà nhường Tần Mặc không ngờ rằng là, những thi thể này lại vậy truy lấy bọn hắn cùng nhau xuống. Làm hạ Tần Mặc sắc mặt thì trở nên có coi, hừ lạnh một tiếng. Chương 480, Thái không biết xấu hổ, chương 480, Thái không biết xấu hổ. Không có nghĩ tới những thứ này thi thể đã vậy còn quá không sợ chết, đã như vậy kia liền đem bọn hắn giải quyết đi. Các ngươi lui lại. Tần Mặc quay đầu nhìn một chút sau lưng mình mấy người này, đỡ phải hội làm bị thương mấy người bọn hắn. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, bọn hắn lại không phải người ngu, vì bọn hắn lực lượng nghĩ muốn đối phó những thi thể này không có đơn giản như vậy, cho nên vẫn là nhường Tần Mặc đến đây đi. Trên người Tần Mặc xuất hiện cái cự đại lốc xoáy, Cổn Phong Huyễn Vũ. Gió xoáy này bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, hướng phía trong đó hai cái thi thể lao qua, hai cái kia thi thể trực tiếp bị Tần Mặc đánh bay đi. Vì Phong ngừa hai cái kia thi thể một lần nữa đứng lên, Tần Mặc thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở hai người bọn họ bên cạnh. Tiếp lấy Tần Mặc thì từ trên xuống dưới đâm vào đến hai người bọn họ trong thân thể. Đồng thời Tần Mặc vậy phóng xuất ra chính mình long khí. Này long khí trực tiếp đem hai cái kia thi thể giết chết. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn trợ một hơi, lại quay đầu nhìn ngoài ra bốn bộ thi thể. Hiện tại cũng chỉ còn lại có này bốn cái, giải quyết này bốn đối với mình mà nói không có gì độ khó. Một bên khác Cửu Đức khảo thì là 10 phần tham lam nhìn Tần Mặc, chỉ cần Tần Mặc thực lực đủ mạnh, vậy chờ đến phía sau hắn sống thời gian lại càng dài. Liên Hoa thiên Ấn. To lớn thủ ấn xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, tần Mặc đem cái này thủ ấn cho ném ra ngoài, cái này thủ ấn nhanh chóng đánh tới một thi thể trên thân. Cái đó thi thể cũng bị Tần Mặc cho biến thành bột, hiện tại còn thừa lại ngoài ra ba cái, thế nhưng một cái trong đó đã tới bản tử cùng Ngô Thiên Chân bên cạnh, hướng nhìn hai người bọn họ tập kích đến. Bản tử cùng Ngô Thiên Chân hiện tại đang cùng cái này thi thể giao thủ, tốt tại hai người bọn họ đi theo Tần Mặc này bên người thời gian dài như vậy, cũng coi là học xong một ít công phu, cho nên tạm thời có thể cùng cái này thi thể đối kháng. Ú Minh Bạo Liệt. Tần Mặc lại là bống chốc giết chết một thi thể, hiện tại còn thừa lại cuối cùng hai cái. Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh, còn lại hai cái này đối với mình mà nói hẳn là không cái gì độ khó. Tương kích trường không. Con lớn diều hâu xuất hiện ở tần mặt trước mặt, này con diều hâu lại đụng phải một thi thể trên thân, cái đó thi thể vậy trong nháy mắt liền bị tần mặt đánh cho ngã trên mặt đất thịt nát xương tan. Hiện nay còn thừa lại cái cuối cùng, gặp được chỉ còn lại cái này cái, một bên khác Cửu Đức khảo mới thở phào nhẹ nhóm, hắn nhìn bên cạnh mình mấy người. Không cần phải để ý đến mấy người bọn hắn. Cửu Đức khảo nói song hướng phía một bên khác đi tới, nhìn Cửu Đức khảo bóng lưng, Bản Tử Nhiện không được tức giận, hắn ở đây trong tức giận mà nói: Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, cứ như vậy đem chúng ta cho lưu tại nơi này là à? Thế nhưng Cửu Đức khảo nhưng không có quản Bản Tử nói cái gì. Hắn chỉ là chậm rãi hướng phía phía trước đi tới. "Tần Mặc chúng ta thì không nên cùng bọn hắn hợp tác, ngươi xem bọn hắn hiện tại là thái độ gì, chờ một lát chúng ta đem này để thi giải quyết hết sau đó, liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho đuổi đi ra. Lỡ như trong này bảo vật bị những thứ này lang tâm cẩu phế người chiếm được, vậy cũng không tốt." Tần Mặc nghe được bản tử nói như vậy thì bỗng chốc bật cười, mập mạp này còn là như thế thú vị. Nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều như vậy, ngược lại là có ngẩn đầu nhìn trước mặt cái này thi thể. "Đã như vậy, vậy liền mau sớm đem ngươi giải quyết đi." Nói xong Tần Mặc thì há to miệng, một cỗ to lớn long khí theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi, cỗ này long khí bông chốc công kích đến trên người của đối phương. Cái đó thi thể cũng bị Tần Mặc long khí giải quyết. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ việt thành công, lấy được đượ thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc lại quay đầu nhìn xung quanh, đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, cứu đức khảo sau lưng của bọn hắn, làm hạ Tần Mặc thì híp mắt cùng bên cạnh mình mấy người này nói: "Đi thôi, chúng ta vậy đừng ở chỗ này đứng, xem xét bên ấy rốt cuộc có gì đồ vật." Mấy người bọn hắn ngay lập tức một tiếng. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc liền đi tới Ngô Tam gia cùng Cựu Đức Khảo bọn hắn bên này Ngô Tam gia, hiện tại chính nhìn chăm chú trung ương nhất một con tài. Cái này quan tài nhìn lên tới thật xa hoa a. Bạn Tử lúc nói lời này mở to hai mắt nhìn, hắn cũng tại lúc này theo trên người mình lấy ra kính viễn vọng, nhìn cách đó không xa cái này con tải. Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh, thế nhưng Tần Mặc cũng không nói gì thêm. Bạn Tử nhìn xem sau khi xong thì sững sờ ngay tại chỗ, tiếp lấy hắn thì vội vàng cầm trong tay kính viễn vọng đưa cho Tần Mặc. Người xem một chút cái đó quan tải chung quanh ở lại chính là không phải những kia tường xuyên tử khổng lồ. Mặc không nói gì thêm, chỉ là đem cái này kính viễn vọng cầm tới. Tiếp lấy tần Mặc thì nhìn về phía chỗ nào gặp được bên kia con tải, xung quanh thật sự có bốn cái cự đại tường xuyên tử khổng lồ, Trần Mặc thì hít mắt. Những thứ này tường xuyến tử khổng lồ hiện tại hình như cũng không có tỉnh lại, nếu là chờ một lát bọn hắn tỉnh rồi, vậy chúng ta liền phiền toái. Trần Mặc nhìn bên cạnh mình mấy người này, bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, Trần Mặc lời nói này xác thực không sai. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì a? Bạn Tử có chút lo lắng nhìn Trần Mặc, Trần Mặc thì là lắc đầu. Không thể nào xử lý. Nếu như ta nhìn xem không sai, cái này hẳn là Cửu Long Sĩ Quan. Không ngờ rằng chính mình vậy mà sẽ gặp được cái này quan tài, cái này trong quan tài chỗ để đó chỉ sợ sẽ là vạn nô vương đi. Ngươi là nói trong này để đó thi thể là chơi nô vương sao?" Tân Mặc gật đầu một cái, mình quả thật không cần thiết lừa bọn họ. "Đúng là vạn nô vương." Mấy người bọn hắn lúc này mới có chút khiếp sợ nhìn Tân Mặc, không ngờ rằng lại là quan tài của vạn nô vương. Cuối cùng là gặp mặt. Cửu Đức Hạo cứ như vậy chầm chậm vào cách đó không xa trước kia đặc biệt lớn quan tài, mặc dù nói hắn không biết này khẩu đại trong quan tài để đó là cái gì, nhưng mà hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi nhìn Thanh Đồng Môn mở ra là được rồi. Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Cửu Đức Hạo. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi tới chỗ này mục đích chỉ sợ sẽ là thanh đồng môn đi." Cựu Đức Khảo nhíu mày, hắn không ngờ rằng Tần mặt lại hiểu rõ làm dưới, trong mắt của hắn liền mang theo đắc ý nét mặt. "Đúng vậy à, chẳng qua ngươi có thể cùng ta đi vào chung, như vậy chúng ta liền cùng lúc có thể lấy được, được trưởng sinh." Cựu Đức Khảo cứ như vậy nhìn Tần mặt Tần mặt trong mắt mang theo trào phúng nét mặt. "Ngươi đang nằm mơ sao? Trên thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là trưởng sinh, ngươi nếu là thật sự tiến bảo, vậy ngươi cũng sẽ chỉ chết ở trong đó mà thôi." "Ta không tin." Cựu Đức Khảo mang trên mặt điên cuồng nét mặt, hắn cũng tại lúc này quay đầu nhìn cái khác mấy người kia các ngươi đâu, lẽ nào ngay cả các ngươi cũng không muốn có được trường sinh sao? Các ngươi biết đạo trường sinh ý vị như thế nào sao? Chương 481, côn trùng thức tỉnh, chương 481, côn trùng thức tỉnh. Có thể các ngươi hiện tại tương đối trẻ tuổi, chỗ lấy các ngươi cũng không hiểu rõ, đợi đến thân thể của các ngươi bắt đầu xuất hiện suy yếu dấu hiệu lúc, các ngươi thì sẽ phát hiện trường sinh đối với mọi người chúng ta đến nói cho cùng lớn đến bao nhiêu lực hấp dẫn. An Ninh xuống sở ngay tại chỗ. Lão bản. Cưu Đức Khảo nhìn một chút A Ninh, nhưng mà hắn cũng không có cùng A Ninh nhiều lợi. Chỉ tiếc hiện tại thanh đồng còn chưa tới mở ra lúc. Nô Tam gia đưa ánh mắt đặt ở Cứu Đức Hảo. Cứu Đức Hảo thì là nhiều nhìn thoáng qua ngô Tam gia. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, nếu nếu như các ngươi mọi người vui lòng cùng ta đi vào chung lời nói, ta có thể đem bí mật này chia sẻ cho các ngươi, nhưng các ngươi nếu là không muốn, vậy ta vậy không có gì có thể nghĩ, các ngươi vậy không nên ở chỗ này quay rời ta, này thanh đồng môn ta là tất đi không thể. Chính ngươi muốn đi cùng chúng ta vậy không có quan hệ gì à. Tần mặc bật cười một tiếng, tiếp lấy tần mặc thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa kia quan tài của vạn nô vương phía trên không biết vì sao Tần Mặc luôn cảm giác ở trong đó hình như có một cỗ sức mạnh kỳ diệu, lẽ nào này vạn nô vương lập tức liền muốn thức tỉnh sao? Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nhìn thấy bỏ tới giữa không trung bàn tử, làm hạ Tần Mặc sắc mặt thì trở nên có coi. "Bàn tử ngươi không muốn sống nữa sao?" Bàn tử đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. "Ta đây không phải nghĩ có thể mau sớm được đến đồ vật trong này sao? Ngươi cũng không muốn để mấy cái này người ngoại quốc đem đồ vật trong này cho đem đi đi. Ngươi đúng là điên." Tần Mặc hiểu rõ bản tử là có ý gì, hắn chỉ là không nhiều hy vọng những vật này rơi xuống những người ngoại quốc kia trong tay, chỉ tiếc hắn không biết nơi này tính nguy hiểm. Tần Mặc đột nhiên tử chặt mặt đất, bay đến giữa không trung đi tới này dây xích sắt nơi này, mập mạp thân thể kém chút rơi trên mặt đất, cũng may hắn bắt tương đối lao, mà tần mặc thì là dọc theo cái này dây xích sắt đi tới mập mạp bên cạnh, kéo hắn lại cánh tay. "Vội vàng cùng ta cùng nhau đến." Tần Mặc nói đến đây câu nói lôi kéo mập mạp cánh tay, mang theo hắn rơi đến trên mặt đất. "Khi nào mới có thể mở ra a?" Cưu Đức Khảo quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau thanh đồng môn bên trên, trên mặt của hắn vậy mang theo lo lắng nét mặt, không ở chỗ này đi tới đi lui. Lô Tam gia cười lạnh một tiếng, thế nhưng Lô Tam gia cũng không có nói nhiều như vậy Tần Mặc giọng hệ thống đột nhiên gợi ý một chút Tần Mạc. Rình, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Nguy rồi. Tần Mặc hít mắt, hắn sớm cũng cảm giác được tình huống bên kia có chút không thích hợp, ngay tại vừa rồi Tần Mặc đi vào xích sắt kia phía trên lúc, mới phát hiện này bên ngoài nô vương thi thể vậy là có thể cảm nhận được người khí tức. Chỉ cần có người tới này đến dưới, vậy cái này vạn nô vương rồi sẽ khôi phục, hắn sẽ đem những này người nuốt chửng lấy rơi. Nhưng vào lúc này, chung quanh kia bốn tường xuyến tử khổng lồ đột nhiên bắt đầu chuyển động, bọn hắn chậm rãi hướng phía bên này bò tới. Bản tử là chú ý tới, làm hạ hắn thì mở to hai mắt nhìn, nuốt nước miếng một cái, vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Mặc. Đây là có chuyện gì a? Sao mấy cái kia đại trùng tử thức tỉnh? Tân Mặc hừ lạnh một tiếng, "Là chúng ta những người này bỏ vào này đến hạ đem vật kia cho tỉnh lại." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người này trên thân. Nô Tam gia thì là nhìn chăm chú Cứu Đức hảo. "Sớm thì đã nói với ngươi, đây không phải xuống thời gian, ngươi không nên tại cái này điểm xuống đến, hiện tại tốt đi, đem này vạn nô vương cho tỉnh lại, ta ngược lại muốn xem xem lần này chúng ta mọi người sao còn sống rời đi nơi này." Đường với ta nói những thứ này út út mà mờ. Cứu Đức Hạo quay đầu nhìn bên cạnh mình mấy người này. "Các ngươi thất thần làm gì chứ?" Còn không vội vàng lên cho ta." Hắn nói đến đây câu nói còn không ngừng hướng phía phía sau lui, Tân Mặc nhìn thấy hắn như vậy tham sống sợ chết dáng vẻ, liền không nhịn được bật cười một tiếng, với lại trên mặt của hắn vậy mang theo trào phúng nét mặt. Nay cứu Đức khảo chỉ sợ cũng chỉ có thể bộ dáng này đi. Suy nghĩ một chút, Tân Mặc thì nhìn một chút mình bây giờ trạng thái thân thể. Tên danh: Tân Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chi âu, thăm dò mộ huyết chi khí, Long Long chi nộ, không gian ảo, tính thanh biệt vị, hỗn độn chim âu, phong chi tốc, xin thuật, long khí ngưng tụ. Tuy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, la bàn cơ quan thuật, thiên thần đích năm sướng, thú thần đích năm sướng, thủy thần bao hào, hô phong hoán vũ, tính thái hành đạo thuật, nộ hải phi ma, dòng chảy ngầm của quận, phi xa tẩu thạch, phi diêm tẩu bích, lôi đỉnh chi nộ, xích luyện tiên hỏa, ngưng băng, quyết, liên hoa thiên ấn, u minh bảo liệt, mãnh hổ trùng kích, ứng kích trường không, vô song kiếm quyết, tiêm vũ bát phương, băng thiên quyết địa, thanh tâm quả dụ, chảm, nhận, vũ, ngữ, khí, linh đến, ma kim, kiếm, cổ, kiếm, kim tiễn, châu, long lân rác, Hỏa diễm thương, tận phong hải, thiên thần kiếm, trừ ma pháp trượng, ưu minh kiếm. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 535 nhân loại cực hạn 10. Thể lực 540 nhân loại cực hạn 10. Lực lượng 540 lực lượng cực hạn 10. Tinh thần 565 nhân loại cực hạn 10. Vì mình bây giờ thực lực, đối phó 2 3 cái hẳn là không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là cái này tổng cộng có 4 cái đấy. Tần Mặc lo lắng, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình mấy người này trên thân, cũng không biết mấy người bọn hắn có thể hay không giúp đỡ chính mình. Bản tử cũng nhìn được Tần Mặc ánh mắt, hắn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi đến Tần Mặc: "Bây giờ nên làm gì a?" Nơi này có nhiều như vậy, chỉ sợ vì thực lực của ngươi vậy không phải là đối thủ của bọn họ đi." Tân Mặc đáp một tiếng bàn tử, lời nói này đúng là không sai. Bọn hắn thực lực nhìn lên tới sát thực rất mạnh, vì ta tự mình một người năng lực không có cách nào đối kháng, cho nên nhất định phải mấy người các ngươi giúp đỡ ta." Bên cạnh Ngô Thiên Chân vội vàng nói, "Ngươi nói để cho chúng ta thế nào giúp ngươi đi, chúng ta nhất định luôn lần chết không chối tử. "Hừ hừ hừ, nói cái gì có chết hay không?" Bàn tử một cái tắt đánh tới Ngô Thiên Chân trên bờ vai, Ngô Thiên Chân lúc này mới vội vàng bưng kín miệng của mình, "Đúng vậy a, bọn hắn nhất định sẽ không chết ở chỗ này." Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy, trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn xem lên trước mặt mấy cái này tường xuyến tử khập lỗ. Bọn hắn lập tức liền muốn đi qua, chờ một lát ta ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn trong đó hai cái, các ngươi ngoài ra những người này đối phó cái khác hai cái. Có thể là chúng ta không nhất định có thể làm a. Dát lúc nói lời này, có chút phát run hướng phía phía sau lui lại mấy bước, Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Nếu không được thì chết ở chỗ này đi. Không sai, chúng ta không thể lại cho Tần Mặc tăng thêm gánh chịu, trước đây Tần Mặc thì muốn đối phó ngoài ra hai con. Chương 482, phân phối công tác, chương 482 phân phối công tác. Chúng ta nếu nếu ngay cả này hai con cũng kéo không được lời nói, vậy chúng ta cũng quá phế vật đi. Bàn tử hít sâu một hơi, dù thế nào bọn hắn đều sẽ thật tốt nỗ lực. Ngươi hảo hảo đối phó kia hai con, đừng có cái gì áp lực tâm lý. Nô Thiên Chân nhìn Tần Mặc thật chặt nắm lên nắm đấm, thì tính mấy người bọn hắn là chết ở chỗ này, vậy lại trợ giúp Tần Mặc ngăn chặn ngoài ra hai con. Mấy người các ngươi cẩn thận. Tần Mặc nhắc nhở một chút mấy người bọn hắn thì quay đầu, lại đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái này trên người tường xuyên tử khổng lồ. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, bọn hắn cũng không phản lốc, lại làm sao lại không biết đâu. Tần Mặc nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn thân ảnh, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, sau đó Tần Mặc liền cầm lấy Thất Tinh kiếm, chỉ vào cách đó không xa hai con tường xuyên tử khổng lồ. "Đến đây đi." Nói xong Tần Mặc thì xuất trước hướng phía trong đó một con tường xuyến tử khổng lồ vào tới, dùng trong tay cái này Thất Tinh kiếm chém vào trên người của đối phương. Mấy cái này tường xuyên tử khổng lồ đây Tần Mặc trước đó tại cái mộ nhiệt này bên trong gặp phải bất kỳ một cái nào còn lớn hơn hơn nhiều, cho nên Tần Mặc rất rõ ràng mấy cái này tường xuyên tử khổng lồ tuyệt đối với không thể dễ dàng như thế giải quyết. Có thể càng như vậy hắn càng là phải cố gắng, cuộc hắn muốn bảo hộ người bên cạnh mình. Cái đó tường xuyên tử khổng lồ cũng tại lúc này vung vẩy cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc đánh qua, một cái khác tường xuyên tử khổng lồ cũng giống như nhau. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc trong lòng bàn tay thì xuất hiện năng lượng màu đen, sau một khắc năng lượng màu đen này cũng chậm chậm biến thành một con hổ. Mãnh hổ chung kích, năng lượng màu đen bị Tần Mặc cho ném ra ngoài. Cái này năng lượng nhanh chóng đi tới tường xuyên tử khổng lồ chung quanh, tường xuyến tử khổng lồ thấy sau khi tới trong nội tâm thì lộ một tiếng. Làm hạ hắn thì dùng lực lượng của hắn không ngừng đụng chạm lấy trước mặt cái này mãnh hổ, mà Mặc thì là đối phó nhìn một cái khác tường xuyên tử khủng lồ. Nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tần Mặc nói đến đây câu nói trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại bảo kiếm, ngay cái cự đại bảo kiếm cũng tại lúc này đi tới cái này tường xuyên tử khổng lồ trước mặt. Vô song kiếm quyết. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, ngay cái cự đại bảo kiếm thì hướng thẳng đến tường xuyên tử khổng lỗ bộ tới. Tường xuyên tử khổng lồ có thể cảm nhận được cái này bảo bên trong kiếm lực lượng, hắn ngay lập tức di động tới thân thể hướng phía bên cạnh tranh né lấy. Có thể Tần Mặc cái này bảo kiếm lại thật chặt đi theo hắn, cũng không lâu lắm Tần Mặc cái này bảo kiếm liền trực tiếp chật tới phía sau lưng của hắn phía trên, hắn cũng tại lúc này phát ra hét thảm một tiếng, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn phía sau lưng của mình. Trước đó Tần Mặc tại đối phó những kia tường xuyên tử khổng lồ lúc đều là có lưu dư lực, thế nhưng Tần Mặc hiểu rõ hiện tại là tuyệt đối không được, vì lại qua chỉ trong chốc lát, kia vạn trận vương nên muốn thức tỉnh. Nếu là trong khoảng thời gian này trong không có cách nào đem những này tường xuyến tử khổng lồ giải quyết, vậy thì phiền toái. Cái này tường xuyến tử khổng lồ nhìn thấy phía sau lưng của mình phía trên xuất hiện vết nứt, hắn thì dãy rửa thân thể của hắn hướng phía Tần Mặc quay lại. Nếu không phải Tần Mặc, hắn hậu bối vậy sẽ không biến thành bộ dáng này, cho nên hắn nhất định phải đem Tần Mặc giết chết. Tần mắt, tiếp lấy hắn thì ngưng tụ lượng, chỉ thấy Tần Mặc quanh lập tức xuất hiện mấy thanh kiếm. kiếm vũ bát phương Tần Mặc đem mấy thanh kiếm cho ném ra ngoài, này mấy thanh kiếm nhanh chóng đi tới cái đó tường xuyến tử khổng lồ chung quanh, quay chung quanh tại nơi này. Tần Mặc lông mày nhíu thật chặt, hắn ngược lại muốn xem xem lần này tường xuyến tử khổng lồ làm như thế nào chạy đi. Tường xuyến tử khổng lồ cũng nhìn được chung quanh này mấy cái kiếm, cho nên hắn thì vội vàng vùng vẫy cái đuôi của hắn, hướng phía này mấy cái kiếm đột tới. Nay tổng cộng là có bắt thanh kiếm, hắn đụng lần này trong đó 2 thanh kiếm liền trực tiếp biến mất. Mặc vì không cho hắn tiêu hao năng lượng của mình, cũng chỉ có khống chế cái khác 6 thanh kiếm, để bọn hắn toàn bộ cũng đâm tới vai trên lưng. Trước đây cái này Tường Xuyên Tử khổng lồ trên lưng liền đã xuất hiện một vết nước, lại bị đâm trúng rồi, lần này cái này vết nước càng biến đổi lớn, đồng thời cũng có một chút huyết dịch theo nó trên cái khe thẩm thấu ra ngoài. Tường Xuyên Tử khổng lồ mang trên mặt vẻ mặt thống khổ, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc cũng là gặp được hắn bộ dáng này, chẳng qua Tần Mặc cười lạnh một tiếng, cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Lúc này một bên khác, cái đó Tường xuyến Tử khổng lồ đã đem Tần Mặc ngưng tụ ra hổ giải quyết, hắn lặng lẽ vây quanh Tần phía sau, còn không có đợi đến hắn đến công kích Tần Mặc, tần mặc thì quay đầu một cước đạp đến trên người hắn. Hắn cũng tại đây là hướng phía phía sau đẩy rất xa một khoảng cách, ổn định thân hình sau đó, hắn liền lại âm trầm trận mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Hắn hiểu rõ kiểu này tường xuyên tử khủng lồn là ưa hỏa diễm, đã như vậy vậy liền tạm thời trước dùng hỏa diễm vây cuốn cái này tường xuyên tử khủng lồ đi. Xích luyện tiên hỏa. Tần Mặc hỏa diễm trực tiếp đánh tới cái đó màu cam trên thân, về phần vừa mới bắt đầu bị thương cái đó thì là thừa cơ hội này đi tới Tần Mặc bên người, hắn hướng phía Tần Mặc kẹp đi qua. Hắn hai cái kẹp phạt nhìn vẫn là tương đối rắn, nếu nếu là có thể kẹp đến Tần Mặc, chỉ sợ Tần Mặc thân thể sẽ trực tiếp trở thành hai nửa. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Sau đó Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, băng thiên tuyết địa. Một cái cự đại tuyết cầu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc nhìn cách đó không xa tường xuyến tử khổng lồ, tường xuyến tử khổng lồ cũng nhìn được cái này tuyết cầu, cho nên trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được cái này tuyết cầu lực lượng hay là rất mạnh, nếu nếu cùng cái này tuyết cầu cứng đối cứng, hắn còn là sẽ bị thương. Có thể suy nghĩ một chút hắn thì cảm thấy mình trừ ra làm như vậy vậy không có biện pháp khác, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng hướng phía Tần Mặc cái này tuyết cầu đánh tới. Tần mặc gặp được cái này tường xuyên tử khổng lồ ánh mắt, liền không nhịn được lắc đầu, nhưng mà Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm. Hắn đã sớm biết cái này Tường xuyến Tử Khổng Lồ không phải là đối thủ của mình. Tần Mặc cái này tuyết cầu trực tiếp đánh tới trên người Tường Xuyên Tử Khổng Lồ, Tường xuyến Tử Khổng Lồ bị Tần Mặc đánh bay đi ra ngoài, đánh tới một bên khác trên mặt đất, cái đó mặt đất ngay lập tức xuất hiện một vết nước. Cùng lúc đó hắn lại điều chỉnh một chút thân thể của hắn, hắn trên lưng vết thương càng biến đổi lớn, thế nhưng hắn nhưng vẫn là dao động lên thân thể hướng phía Tần Mặc lao đến. Nhìn tới ngươi thật sự chính là rất có thể kiên trì. Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại búa, cái này búa phía trên còn mang theo một ít băng xương. Nhìn thấy này màu cam tốc độ tương đối nhanh. Tần Mặc thì cảm thấy mình cái này bựa không nhất định có thể đánh chúng hắn, cho nên Tần Mặc thì ngưng tụ rất nhiều băng tinh, chặn cái này tường xuyên tử khổng lồ chúng quanh. Chương 483, 1 chọi 2, chương 483, 1 chọi 2. Băng tinh ngưng kết thuật. Có những thứ này băng tinh, này tường xuyên tử khổng lồ thân thể liền sẽ bị hạn chế lại, quả nhiên này băng tinh xuất hiện sau đó, này tường xuyên tử khổng lồ thì không có cách nào nhúc nhích. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hắn lại nhìn xem lên trước mặt cái này bựa. Hàn băng mà chạm. Tần Mặc trực tiếp đem cái này bựa cho ném ra ngoài, cái đó tường xuyên tử khủng lỗn là chú ý tới, cho nên trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng. Nhưng mà hắn không có cách nào. Tần Mặc ngưng tụ ra những thứ này, Băng Tinh thật sự là thái cực rắn, hắn hiện tại không có cách nào theo này Băng Tinh bên trong chạy đi. Nhìn thấy cái đó tường xuyên tử khổng lồ ánh mắt, Tần Mặc thì hết mắt, chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm. Tần Mặc hiểu rõ này tường xuyến tử khổng lồ khẳng định là không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên ngay tại Tần Mặc có ý nghĩ này lúc, Tần Mặc cái này bữa trực tiếp chặt tới cái đó trên người tường xuyên tử khổng lồ. Trước đây cái này tường xuyên tử khổng lồ trên bụng mặt là không có vết thương, bị Tần Mặc cho xem trúng, lần này trên bụng của hắn thì xuất hiện một cái khe nứt to lớn, đang có huyết dịch không ngừng theo hắn trên cái khe chảy ra. Huyết dịch này nhìn lên tới vậy mười phần cũng bố. Tường xuyến Tử khổng lồ trong lòng lộ bộ một tiếng, nhưng mà hắn không có cách, cũng chỉ có thể âm trầm trận mắt nhìn Tần Mặc. Tần Mặc gặp được Tường xuyến Tử khổng lồ bộ dáng này, thì nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Ngươi nói ngươi ở đâu ngủ đông thật tốt, làm gì không phải muốn ở chỗ này đối phó ta đây? Ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của ta. Tần Mặc nói đến đây câu nói lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy trong không khí xuất hiện mơ hồ lôi đỉnh. Một bên khác bị Tần Mặc cho khốn tại bên trong hỏa diễm cái đó Tường Xuyên Tử khổng lồ Chính đang không ngừng động chạm lấy Tần Mặc Hỏa Diễm, mặc dù nói hắn đúng là thật thích ngọn lửa này, nhưng mà hắn cũng có thể nhìn thấy đồng bạn của mình, lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Nếu là hắn tiếp tục tại ngọn lửa này trong lồng giam ở lại, kia qua không được bao lâu, đồng bạn của hắn liền sẽ bị tần mặc giải quyết, đến lúc đó hắn vậy cũng chỉ có một kết cục. Tần Mặc thân thể lại tại lúc này chậm rãi bị một cỗ khí lưu cho kéo tới giữa không trung, Tần Mặc trong tay này đạo năng lượng vậy trực tiếp thay đổi thành mây đen. Lôi chi nộ. Này mây đen dũng chốc đánh xuống hai đạo sấm Này hai đạo sấm sét bỗng chốc hướng phía hai cái kia tường xuyến tử khổng lỗ bổ tới, trước đây cái đó bị tường xuyên tử khổng lồ liền đã có chút khó chịu, lại bị tần mặc này đạo kinh sấm đánh trúng sau đó, hắn trên lưng xuất hiện một ít màu đen dấu vết. Nhìn tới tiếp xuống là có thể đem người cái này sát cho người lổ nát. Tần Mặc nói xong một câu nói kia thì hướng phía cái đó tường xuyên tử khổng lồ mà tới, tiếp lấy tần Mặc thì dùng sức giơ lên chính mình Thất Tinh kiếm, Thất Tinh kiếm hạ xuống sau đó, hắn sát quả nhiên bị tần Mặc cho về thành hai đại. Mặc hừ lạnh một tiếng, có thể là cái này tường xuyên tử khủng lỗ lại đột nhiên quay đầu hướng phía tần Mặc mà tới. Trên người hắn là mang theo nồng đậm độc tố chỉ cần hắn có thể cắn tần mạc, kia tần mạc thì nhất định sẽ đột phát mà chết. Tần mạc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, làm hạ tần mạc thì hít mắt, hắn cầm trong tay cái này thất tinh kiếm nhét vào này tường xuyên tử khủng lỗ trong mồm. Tường xuyên tử khổng lỗ dùng sức muốn đem tần mạc cái này thất tinh kiếm cho cả nước, chỉ tiết hắn căn bản cũng không có cái năng lực kia, tần mạc dùng sức chuyển một chút, cái này tường xuyên tử khủng lỗ miệng liền trực tiếp bị tần mạc cho chặn ác. Tần mạc nhẹ nhàng nôn hơi, tiếp lấy tần liền quay giật mình của mình. Chịu chết đi. Nói đến đây câu nói, tần đột nhiên tử đạp mặt đất, đi tới cái này tường xuyên tử khủng lỗ trên đầu, tần mạc lên cái này tường xuyên tử khủng trên đầu. Từ trên xuống dưới hướng phía đầu của hắn bộ tới, Tường Xuyên Tử khổng lồ trên đầu ngay lập tức xuất hiện một cái vết thương thật lớn, huyết dịch theo miệng vết thương của hắn chạy xuống. Nay Tường Xuyên Tử khổng lồ còn không ngừng giãy giụa đầu của hắn, muốn đem Tần Mặc cho vãi ra, thế nhưng Tần Mặc lại dùng sức cầm chính mình thất tinh kiếm, mặc kệ Tường Xuyên Tử khổng lồ cố gắng thế nào, bọn hắn cũng không có cách nào đem Tần Mặc cho vứt bỏ. Tần Mặc bật cười một tiếng, mang trên mặt khinh thường nét mặt. Ngươi vậy không gì hơn cái này. Tần lúc nói lời này lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc liền đem chính mình thanh kiếm này cho rút ra, hướng phía phía sau một khoảng cách. Tường xuyên tử khổng lồ là gặp được Tần Mặc bộ dáng này, mặc dù nói trong lòng của hắn vô cùng giận hận, thế nhưng hắn cũng căn bản làm không là cái gì, hắn chỉ có thể âm chầm trận mắt nhìn Tần Mặc. Suy nghĩ một chút hắn liền lại hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc nhìn thấy hắn tốc độ hay là thật mau, thế nhưng Tần Mặc vậy không có do dự, một lộn ngược ra sau liền đi tới phía sau lưng của hắn. Hắn trên lưng sát xác hiện tại đã bị Tần Mặc cho đâm nát, cho nên Tần Mặc tùy tùy tiện tiện là có thể làm bị thương da thịt của hắn. Tần Mặc từ trên xuống dưới hướng phía da thịt của hắn đâm tới, đối phương là không có cách nào tránh né, cho nên da thịt của hắn trực tiếp bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua, hắn cũng tại lúc này phát ra hét thảm một tiếng. Tần Mặc híp mắt, nói thật, Tần Mặc đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Hắn vô cùng hiểu rõ, nếu nếu lần này không đem này tường xuyên tử khổng lồ giải quyết, kia chết chính là bọn hắn những người này. Tần Mặc lại gia tăng lực lượng của mình, Tần Mặc lực lượng cũng tại lúc này theo tường xuyến tử khổng lồ thân thể không ngừng lên trên trở lên, tường xuyến tử khổng lồ cái đôi rất nhanh liền biến thành hai nửa. Tường xuyên tử khủng lồ vậy phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn vội vàng vùng vẫy cái đuôi của hắn, hướng phía Tần Mặc qua, Mặc dùng chính mình hai cái cánh tay giao nhau, nhìn đặt ở trước mặt thì chặn hắn tập kích. Ngươi này cái đuôi đều đã trở thành hai nửa, như vậy còn có thể sử dụng, đúng là thật không tệ, chẳng qua ngươi nói ta muốn là đem nó cho Trạch Đức, còn có thể dùng sao?" Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú tường xuyên tử khổng lồ tường xuyên tử khổng lồ trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn có thể nghe hiểu được Tần Mặc đang nói cái gì, cho nên hắn thì vội vàng muốn đem cái đuôi của hắn cho Thu hồi đi. Chỉ tiếc Tần Mặc căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội này, Tần Mặc cao cao dơ lên trong tay cái này thất tinh kiếm. Hắn đem trên người mình long khí dốc vào thất tinh kiếm bên trên, thất tinh kiếm thượng ngay lập tức phát ra sắc mang, với lại phía trên còn mang theo từng chút một ánh sáng. Tần Mặc hướng thẳng đến Tường Xuyên Tử khổng lồ bộ tới, thoán một cái rơi vào trên người Tường Xuyên Tử khổng lồ, Tường xuyến Tử khổng lồ thì phát ra hết thảm một tiếng. Tần Mặc nhìn một chút cái đuôi của hắn, Tần Mặc phát hiện cái đuôi của hắn xác thực đã bị chính mình cho chặt thành hai nửa. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Cái này Tường Xuyên Tử khổng lồ nửa người trên còn có thể di động, hắn không có cách nào cũng chỉ có thể dùng nửa người trên của hắn hướng phía Tần Mặc xoay qua chỗ khác. Chương 484, Vạn nô vương xuất hiện, chương 484, Vạn nô vương xuất hiện. Nếu như không phải Tần Mặc, hắn cũng sẽ không trở nên chật vật như vậy, cho nên hắn nhất định phải làm cho Tần Mặc chết dưới tay hắn. Tần Mặc cũng nhìn được tường xuyến tử khổng lồ bộ dáng này, làm hạ Tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng. Cũng đã đến hiện tại, còn muốn nhìn qua tới đối phó ta, không khỏi có một ít thái ý nghị hao huyền đi. Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng. Sau một khắc Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một băng nhận, ngưng băng quyết. Tần Mặc đem này băng nhận cho ném ra ngoài, cái này băng nhận trực tiếp đâm xuyên qua tường xuyên tử khủng lỗ thân thể, tường xuyên tử khủng lỗ cũng tại lúc này trên mặt đất. Tần Mặc nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này Tần Mặc đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến phịch một tiếng. Tần Mặc ngay lập tức nhìn về phía bên này, hắn phát hiện là chính mình vây khốn cái đó tường xuyến tử khổng lồ đã theo hỏa diễm của chính mình trong lồng giam trốn ra được. Thời gian vừa vặn, Tần Mặc cười lạnh nói xong những lời này, trên tay thì phát ra lực lượng cường đại, tiếp lấy Tần Mặc thì nắm chặt nắm đấm, hướng phía cái đó tường xuyên tử khổng lồ lũi tới. Cái này trên người tường xuyến tử khổng lồ đã có một ít cháy đen chi sắc, rốt cuộc vừa nay hắn đã bị Tần Mặc kia đạo thiên xâm đánh trúng, lại thêm hắn lại vì phá cái này lồng giam, dù thịt của mình gắng gượng cùng ngày đó hỏa tiến hành mới cho nên hiện ở trên người hắn vậy là bị một ít tổn thương. Tần Mặc nắm đấm bông chốc đánh tới trên người Tường Xuyên Tử khổng lồ, Tường Xuyên Tử khổng lồ bị Tần Mặc đánh bay đi ra ngoài. Hắn rất nhanh liền ngã trên mặt đất, nhưng mà hắn dãy duỗi lấy đứng người lên, lại trợn mắt nhìn Tần Mặc. Tần Mặc gặp được này màu cam ánh mắt, thế nhưng Tần Mặc ngược lại là cảm thấy không có gì, chỉ là chậm rãi đem trong tay mình cái này Thất Tinh kiếm giơ lên. Sau một khắp Tần Mặc cái này Thất Tinh kiếm thượng thì xuất hiện một cái đặc biệt lớn long ít 1 F409, con rồng này cũng tại lúc này lượn vòng lấy, chầm hướng phía thanh kiếm này nhọn di động qua khứ. Sau đó con rồng này đột nhiên di động tới, hướng phía cách đó không xa cái đó Tường Xuyên Tử khổng lồ vọt tới. Tượng xuyên tử khổng lồ trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn vội vàng hướng phía bên cạnh lộn một chút, muốn tránh thoát tần mặc con rồng này tập kích, thế nhưng tần mặc căn bản không thể nào dễ dàng như vậy buông tha hắn. "Chịu chết đi." Nói xong những lời này, tần mặc con rồng kia thì đụng phải trên người tượng xuyên tử khổng lồ. Con rồng này quấn quanh đến cái đó trên người tượng xuyên tử khổng lồ, thì há to miệng, hướng phía tượng xuyên tử khổng lồ thân thể cắn, tượng xuyến tử khổng lồ thì là dùng sức phản kháng. Chỉ sợ vì năng lực của hắn không có cách nào trực tiếp đem đầu này cự long giết chết, hắn cũng chỉ có thể bảo đảm để cho mình không phải bị thương, sau đó chậm rãi tiêu hao đầu này cự long năng lượng. Tần mặc có thể không phải người ngu lại làm sao lại không hiểu được, hắn lại thế nào nghĩ đâu, làm Hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, hướng phía bên này nhích tới gần. Tương Xuyên Tử Khổng lồ gặp được Tần Mặc trong tay thanh kiếm này, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, hắn cũng tại lúc này vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, thế nhưng Tần Mặc thanh kiếm này lại chặt tới trên người hắn. Tương Xuyên Tử Khổng lồ thương thế trên người trở nên nghiêm trọng hơn, hắn cũng tại lúc này nằm trên đất, Tần Mặc nhìn thấy hắn trở nên dữ xỉu, thì lắc đầu. Nay Tương Xuyên Tử Khổng Lô thời điểm cực hắn cũng không phải là đối thủ của mình, chớ nói chi là hiện tại. Có thể nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến răng rắc răng rắc thanh. Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, vừa vặn gặp được cái đó Quan Tài Chính đang chậm rãi động đậy. Nguy rồi. Tần Mặc nói đến đây câu nói quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn chiến thân, mấy người bọn hắn hiện tại chính đang ra sức đối phó bọn hắn, trước mặt Tường Xuyên Tử Khổng lồ cũng không có chú ý tới Tần Mặc cũng không có thấy bên kia Quan Tài. Không được. Tần Mặc nhìn chăm chú Tường Xuyên Tử Khổng lồ, trước đây Tần Mặc còn cảm thấy mình không cần thiết nhanh như vậy đem cái này Tường Xuyên Tử Khổng Lô chết, hiện tại xem ra chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tần Mặc trong tay thì xuất hiện to lớn ánh sáng. Tần Mặc cũng tại lúc này cầm trong tay cái này xóa ánh sáng cho ném ra ngoài, này xóa ánh sáng nhanh chóng đi tới tường xuyên tử khổng lồ bên cạnh. Này ánh sáng bùng chốc công kích đến tường xuyên tử khủng lỗ trên ngực, tường xuyên tử khổng lồ cũng tại lúc này nằm trên đất, phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy tường xuyên tử khổng lồ như vậy, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, này vậy không gì hơn cái này. Tần Mặc lại quay đầu nhìn cách đó không xa cái đó có tài. Hệ thống ngay lập tức gợi ý Tần Mặc: "Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyết, mời lập tức tiêu diệt." Không cần nghĩ Tần Mặc cũng biết, đoán chừng tại thời gian rất ngắn trong đối phương rồi sẽ trốn ra được, xem ra chính mình nhất định phải nắm chặt thời cơ. Tần Mặc lại quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa cái đó tường xuyến tử khổng lồ. Cái này trên người tường xuyến tử khổng lồ hiện tại đã có thật nhiều cái vết thương, nhưng mà cho dù như thế hắn cũng tại này kiên trì, hắn lại đứng người lên hướng phía Tần Mặc đi tới. Phi sa thổ thạch. Cái này dưới lòng đất dù sao cũng là miệng núi lửa, cho nên nơi này là có rất nhiều tảng đá, những đá này trực tiếp vận thành một đặc biệt lớn hòn đá, hướng phía cách đó không xa tường xuyến tử khổng lồ đụng tới. Tường xuyến tử khổng lồ trong lòng lột bụt một tiếng, có thể là hắn hay là bị cái này tảng đá đụng vào lần này, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Nhìn tới này tường xuyên tử khổng lồ đã không tốt, Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa nghiên cứu lực lượng. Một cỗ năng lượng to lớn lại xuất hiện ở Tần Mặc trong lòng bàn tay, cỗ lực lượng này cũng tại lúc này tạo thành một cái hát long, mặc dù nói hiện tại Tần Mặc huyết mạch chi lực còn không có hoàn toàn kích phát ra đến, thế nhưng đã có thể sử dụng ra kiểu này hắc long. Cái này hắc long hướng phía cách đó không xa tường xuyến tử khổng lồ bay đi, rất nhanh liền đi tới tường xuyên tử khổng lồ bên cạnh. Tường xuyên tử khổng lồ là cảm nhận được cái này đen lực lượng của rồng, cho nên trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, hắn không ngừng hướng phía phía sau lui lại. Mọi người này mới nghe được cách đó không xa qua tại Truyền đến vịt một tiếng, bọn hắn cũng đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, này mới nhìn đến từ bên trong leo ra vạn nô vương. Ta không nhìn lầm đi, thứ này nhìn lên tới thật đáng sợ a. Nô Tiên Chân nắm chặt nắm đấm, trên mặt của hắn vậy mang theo vẻ mặt sợ hãi, mặc dù nói trước đó hắn vậy tại bên trong mộ hệt nhìn thấy qua rất nhiều thứ gì đó, nhưng mà tượng lớn như vậy vạn nô vương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Các người có phát hiện hay không này vạn nô vương hình như rất quy mắt. Bản tử quay đầu nhìn chăm chú Trần Mặc, mấy người bọn hắn Trần Mặc gật đầu một cái. Chúng ta đã từng tại bên trong hải nhìn thấy qua này vạn vương. Mấy người bọn hắn lúc này mới mở to hai mắt nhìn, ngay lập tức nhớ lại này vạn nô vương lai lịch, đây không phải thập nhị nữ sĩ trượng phu sao, chương 485, mở không ra thanh đồng môn, chương 485, mở không ra thanh đồng môn. Làm hạ bọn hắn đã cảm thấy có chút khủng bố, bọn hắn cũng tại lúc này nhìn tần mặc. Kêu bây giờ nên làm gì? Bọn hắn nhóm người này bị hai cái này tường xuyến tử khổng lồ cho làm căn bản là không có cách phản kháng, chớ nói chi là lại đối kháng này vạn nô vương. Tần mặc không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhìn chăm chú trước mặt cái này tường xuyến tử m Dù sao cái này tường xuyến tử khổng lồ lập tức liền muốn bị chính mình giải quyết, bọn hắn nhất định phải tại 2 phút trong đem cái này tường xuyên tử khổng lồ giết chết, mới có thể qua đi đối phó vạn nô vương. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, tần mặc trong tay thanh kiếm này thì phát ra năng lượng to lớn, lúc này cái đó hắc long đã hoàn toàn quấn quanh đến trên người tường xuyên tử khổng lồ, tường xuyến tử khổng lồ không có cách nào động đậy. Tần mặc đi tới cái này tường xuyến tử khổng lồ bên cạnh, từ trên xuống dưới hướng phía hắn đâm tới, tần mặc thanh kiếm này trực tiếp tử khổng lồ thân thể cho đâm qua. Tường xuyến tử khổng lồ ngay lập tức ngã trên mặt đất, tần mặc cũng tại lúc này nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn chăm chú cách đó không xa Vạn Nô Vương. Cái đó Vạn Nô Vương cũng đã khóa chặt Tần Mặc, bởi vì hắn có thể cảm giác được Tần Mặc lực lượng hay là rất mạnh, chỉ cần có thể đem Tần Mặc nuốt chửng lấy rơi, kia lực lượng của hắn thì nhất định sẽ rất mạnh, nói không chừng qua không được bao lâu hắn liền có thể từ nơi này đi ra. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trên người Tần Mặc thì bộc phát ra một cô cường đại năng lượng hướng phía này Vạn Nô Vương tập lệnh tới. Mặc dù nói vừa mới cái đó tường xuyến tử khổng lồ đã bị Tần Mặc bị đả thương, thế nhưng Tần Mặc còn không có đem hắn giải quyết, Tần Mặc nhất định phải trước giết chết cái đó tường xuyên tử khủng lô mới được. Cỗ lực lượng này hướng phía Vạn Nô Vương đụng tới lúc Tần Mặc thì thừa cơ đi tới tường xuyên tử khổng lồ bên cạnh, bông chốc chặt tới trên người tường xuyên tử khổng lồ, tường xuyến tử khổng lồ trong nháy mắt bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa. Hắn một nửa kia thân thể còn có thể công kích Tần Mặc, thế nhưng Tần Mặc lại một cước đạp đến trên người hắn, hắn cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem cái này tường xuyên tử khổng lồ giải quyết. Làm Hạ Tần Mặc thì quay đầu nhìn một bên khác vạn nô vương. Hiện tại vạn nô vương cũng kia đạo năng lượng cho làm vỡ nát, với lại trên người hắn là có một cái cự đại giáp, cái khôi giáp này nhìn lên tới 10 phần rắn. Tần nắm nắm lại, Không cần nghĩ, hắn cũng biết, này chơi Nô Vương Khải Giáp không có dễ dàng đối phó như vậy. Vạn Nô Vương vậy nhìn thấy Tần Mặc giải quyết hai cái tường xuyên tử khổng lồ, cho nên trong mắt của hắn liền mang theo phẫn nộ nét mặt, hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc đã hiểu hai cái kia tường xuyên tử khổng lồ đối với Vạn Nô Vương mà nói tương đương với hắn tự hữu hộ pháp, cho nên hiện tại hắn hội tức giận như vậy rất bình thường. Cưu Đức Khảo gặp được như thế một màn thì cười lạnh một tiếng, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, nhẹ nhàng nôn một hơi. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực đã vậy còn quá mạnh, chẳng qua đây cũng rất tốt. Nói đến đây câu nói Cựu Đức Khảo thì quay đầu nhìn bên cạnh mình cái này thanh đồng môn, cũng không biết cái này thanh đồng môn khi nào mới có thể mở ra. Suy nghĩ một chút hắn liền đi tới cái này thanh đồng cái cửa, dùng mình tay dùng sức gõ thanh đồng môn, có thể cho dù như thế, cái này thanh đồng môn cũng không có phản ứng chút nào. Đây là có chuyện gì? Cứu Đức Khảo sắc mặt hơi có chút không tốt, suy nghĩ một chút hắn liền lại nhìn cách đó không xa Trần Mặc. Lẽ nào nói nhất định phải đem cái đó vạn nô vương giải quyết, môn này mới sẽ bị mở ra sao? Nô Tam gia gặp được Cứu Đức Khảo như vậy liền không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng cái thanh đồng môn là dễ dàng như vậy thì có thể mở ra sao? Ta cho ngươi biết qua không được bao dài thời gian ngươi rồi sẽ chết ở chỗ này, bởi vì ngươi không nghe tần mạc tuyên cáo, không nên ở thời điểm này lại tới đây." Cửu Đức Khảo hừ lạnh một tiếng, hắn lười nhác quản nhiều như vậy, hắn chỉ là dùng sức đấm lên trước mặt cái này thanh đồng môn. Dù là hiện tại cái này thanh đồng nhóm không có có phản ứng chút nào, hắn vậy tại gia tăng nhìn khí lực của mình, dùng sức muốn phá tan. Một bên khác Tần Mạc cũng nhìn được Cửu Đức Khảo bộ dáng này, Tần Mạc híp mắt. Người này thật đúng là đến rồi. Thế nhưng Tần Mạc nhưng lại không quản nhiều như vậy, ngược lại là lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này trên người vạn nô vương. Vạn nô vương hiện tại việc cần phải làm chính là đem Tần Mặc giải quyết, về phần cái khác những người kia có thể đợi một lát nữa lại đi đối phó, rốt cuộc Tần Mặc ở chỗ này chờ hắn ấy. Nhìn thấy này Vạn nô vương lực lượng càng biến đổi thêm mạnh một chút, Tần Mặc trong lòng thì lộ bột một tiếng, có thể cho dù như thế Tần Mặc vậy không hề từ bỏ. Tần Mặc hướng phía Vạn nô vương vọt tới một hồi thời gian, Tần Mặc liền đi tới chung quanh hắn, đồng thời Tần Mặc vậy dùng khuỷu tay mình hướng phía hắn đánh qua, Tần Mặc thoáng một cái là đánh tới khôi giáp của hắn phía trên. Khôi giáp của hắn ngay lập tức phát ra đinh một tiếng. Mặc nhìn thấy một màn này thì nhíu mày, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Nại Khải Giáp thật sự chính là thật cứng rắn, bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, người này Khải Giáp có thể kiên trì được bao lâu thời gian. Nói xong, Tần Mặc liền cùng Nại Vạn Nô Vương kéo ra một khoảng cách, tiếp lấy Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại phong nhận. Cuốn phong nhận. Tần Mặc không nói hai lời, trực tiếp đem cái này phong nhận cho ném ra ngoài, cái này phong nhận trực tiếp đánh tới Vạn Nô Vương trên Khải Giáp mặt, nhưng không thể không nói là Khôi Giáp của hắn quả thật làm cho người cảm thấy kinh ngạc, Tần Mặc thoáng một cái ngay cả Khôi Giáp của hắn một vết nước đều không có đánh đi ra. Cứ như thế sao? Tần sâu một hơi tiếp lấy hắn liền lại giơ lên trong tay mình thanh kiếm này, bỗng chốc chặt tới vạn nô vương cái đó trên khải giáp mặt. Vạn nô vương khải giáp cũng tại lúc này phát ra đình một tiếng. Có thể một bên khác Ngô Thiên Chân bọn hắn lại không phải hai cái kia tường xuyên tử khổng lồ đối thủ, hiện tại Ngô Thiên Chân đã bị một cái trong đó tường xuyên tử khổng lồ đụng bay ra ngoài, nằm trên đất phun ra một đốm máu. Một cái khác tường xuyên tử khổng lồ nhìn thấy một màn này đã cảm thấy nhất định phải bắt lấy cơ hội này, hắn bỗng chốc hướng phía Ngô Chân lao đến, nhưng mà ngay tại hắn đã đến Ngô Chân bên cạnh lúc, đột nhiên có một thân ảnh chắn Chân trước mặt, Ngô Chân gặp được người tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người này chính là Trương Kỳ Lân. Tân Mặc là chú ý tới, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này trên người vạn nô vương, hắn hiểu rõ vì Trương Kỳ Lân thực lực, nghĩ muốn đối phó hai cái kia tưởng xuyên tử khổng lồ cũng là có khả năng, lại thêm bên cạnh lại có những người khác giúp đỡ, chính mình hẳn là không cần lo lắng hắn. Có thể mình bây giờ ngược lại là xảy ra trong cơn cảnh. Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt đầu này vạn nô vương. Vạn nô vương cũng nhìn được Tần Mặc tới bên này giúp đỡ. Chương 486, hắn có người chủ nhân, chương 486, hắn có người chủ nhân. Hắn cũng tại lúc này nói thẳng ra tiếng người. Hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này." Bản Tử nghe sau khi tới thì hừ lạnh một tiếng, hắn giơ ra ngón tay nhìn Vạn Nô Vương, Người này con rợ tử, muốn để cho chúng ta chết ở chỗ này, này là không có khả năng." Vạn Nô Vương là nghe được mật mã, hắn ngay lập tức đưa ánh mắt đặt ở trên người Bản Tử, tiếp lấy hắn thì há to miệng, một đạo cự đại sóng âm hướng phía Bản Tử đột tới, cũng may Trần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời chắn trước mặt mật mã, trên tay xuất hiện một đạo năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen này trực tiếp chặn Vạn Vương thì Tử, "Ngươi qua bên giúp đỡ Trương Kỳ đi." không có việc gì hay là không nên mở miệng nói chuyện, vì thực lực của ngươi căn bản ngay cả hắn một chiều cũng không tiếp nổi. Bàn tử lúc này mới vội vàng gật đầu một cái, hắn vừa mới chẳng qua là có chút tức không nhịn nổi, cho nên mới sẽ nói ra những lời này thôi, nhưng hắn hay là rõ ràng chính mình bao nhiêu cái lượng. Tân Mặc ngược lại cũng không có lại cùng bàn tử giảng nhiều như vậy, ngược lại là quay đầu nhìn cách đó không xa vạn nô vương. Lực lượng của ngươi đúng là rất mạnh, chỉ tiếc lần này ngươi gặp phải là ta, không là người khác. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, nói xong những lời này sau đó, trên mặt thì xuất hiện một cái cự đại lốc xoáy. Cổ phong Vũ Tần Mặc dùng này cái cự đại lốc xoáy hướng phía Vạn Nô Vương đánh qua, Vạn Nô Vương cảm nhận được tần mặc lốc xoáy, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ tần mặc lực lượng hay là rất mạnh, nhìn tới hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp tránh né tần mặc tập kích mới được. Chỉ tiếc tốc độ của hắn lại làm sao lại hơn được tần mặc gió xoáy này tốc độ đâu, tần mặc này trên người lốc xoáy, hắn bị gió xoáy này cho cuốn bay ra ngoài đánh tới trên thành bức, nhưng mà hắn vô cùng nhanh và ổn dựng thân hình, ngẩng đầu mắt nhìn tần mặc. tiểu tử này năng lực đi đến nơi này thật đúng là không đơn giản. Mặc nghe được hắn nói những lời này, thì cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái. Nay cần phải ngươi nói sao? Ta đối với thực lực của chính ta vẫn tương đối hiểu rõ. Nếu là lần này tới chỗ này là người khác, người có thể năng lực đối phó được, nhưng mà là ta thì không đồng dạng." Tần Mặc lắc đầu, nói xong những lời này sau đó, Tần Mặc thì bỗng chốc hướng phía Vạn Nô Vương vào tới, đi tới bên cạnh hắn, Tần Mặc thì lắc tay bên trong Thất Tinh kiếm, bỗng chốc hướng phía khôi giáp của hắn đánh tới. Khôi giáp của hắn bị Tần Mặc Thất Tinh kiếm cho công kích sau khi tới thì phát ra đinh một tiếng, cùng lúc đó phía trên vậy xuất hiện một đạo dấu vết. Chẳng qua đạo này dấu vết vẫn tương đối cạn, nếu nếu nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Thì chút năng lực ấy sao? Vạn nô vương nói xong những lời này thì vung cái đuôi của hắn, hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc không có cách, chỉ có thể nâng lên trong tay mình cái này Thất tinh kiếm ngăn tại trước mặt. Vạn nô vương cái đuôi đống chốc đập vào Tần Mặc Thất tinh kiếm bên trên, nhưng là cái đuôi của hắn vẫn là bị Tần Mặc lực lượng bức cho lui. Vạn nô vương lại nhìn Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc lực lượng đã vậy còn quá mạnh, chẳng qua không sao, hắn nhất định sẽ đem những này người toàn bộ cũng cho nuốt đến trong bụng của hắn. Nghĩ như vậy hắn liền lại gầm thét một tiếng, chỉ thấy hắn, hắn chân, hướng phía Tần tới. Cái này Vạn nô vương chân hay là thật dài, hẳn mấy chân hướng phía Tần Mặc cánh tay đánh tới. Tần Mặc dùng chính mình thành kiếm kia dựng thẳng đặt ở trước mặt, chặn lại chân của hắn, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng sức hướng phía phía trước vẽ một chút, hắn hai cái chân kem chút bị Tần Mặc cho cắt đứt. Nhưng cũng may phản ứng của hắn tốc độ tương đối nhanh, kịp thời thu hồi chân của hắn, lúc này mới tránh khỏi bị Tần Mặc cho công kích đến. Thở phao nhẹ nhõm sau đó, Vạn Nô Vương liền lại nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng tại lúc này nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc trong tay thì xuất hiện một vòng thủ ấn. Liên Hoa Thiên Ấn. Tần Mặc đem cái này thủ ấn cho ném ra ngoài, cái này thủ ấn nhanh chóng hướng phía cách đó không xa Vạn Nô Vương bay đi. Cái này thủ ấn nhanh chóng đánh tới trên người Vạn Nô Vương. Vạn nô vương bị Tần Mặc cho công kích đến, thì hướng phía phía sau lui quá khứ, đồng thời trên lồng ngực của hắn vậy xuất hiện từng chút một vết nước. Chẳng qua một chút vết nước với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc liền quay giật mình cổ tay của mình. Tiếp xuống ngươi thì nên đón khiêu chiến của ta đi. Nói xong Tần Mặc thì hướng phía đối phương vào tới, chỉ trong chốc lát, Tần Mặc liền đi tới đối phương bên cạnh, Tần Mặc cũng tại lúc này lắc tay bên trong thất tinh kiếm. Vạn nô vương cũng biết, hắn muốn cùng Tần Mặc trong tay cái này thất tinh kiếm cứng đối cứng không có đơn giản như vậy, hắn cũng chỉ có thể xoay người, dùng phía sau lưng của hắn đến đối kháng Tần Mặc. Tần Mặc một kiếm này là trực tiếp chặt tới phía sau lưng của hắn phía trên. Vạn Nô Vương phía sau lưng ngay lập tức phát ra đình một tiếng. Làm Hạ Tần Mặc trong mắt thì lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, có chút cũng không thể hiểu hướng phía phía sau lui hai bước, nếu chặt hai hàng chân mày lại. Nay khải giáp như thế cứng rắn sao? Vạn Nô Vương là cảm giác được Tần Mặc ý nghĩa, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong mắt mang theo nụ cười tráo phúng. Cho dù lực lượng của ngươi tương đối mạnh, cũng có thể như thế nào đây. Ta cho ngươi biết, ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của ta, vì trên người ta cái khôi giáp này không có bất kỳ cái gì ngươi có thể đủ đánh vỡ. Này là chủ nhân của ta đưa cho ta. Chủ nhân của ngươi?" Tần Mặc có chút kinh ngạc nhìn chăm chú trước mặt Vạn Nô Vương, Vạn Nô Vương vì sao lại nói ra những lời này đâu? Hắn sao cũng không ngờ rằng này lại còn có chủ nhân của mình. Nơi này hẳn là ngươi mộ huyết mới đúng chứ, chẳng lẽ nói chủ nhân của ngươi vô tang hải sao? Tiên kia cũng xứng sao? Hắn bị ta cho bắt được nơi này thay ta xây dựng cái này lăng mộ, về phần chủ nhân của ta ai?" Vạn Nô Vương dừng lại một chút, hắn lại nhìn Tần Mặc. "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Rốt cuộc lập tức ngươi thì muốn trở thành của ta món ăn trong mâm, cho nên ngươi cũng không xứng hiểu rõ cái này." Nói xong hắn liền lại hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc một cước đạp đến trên người hắn, bọn hắn hai bên riêng phần mình hướng phía phía sau lui một khoảng cách, Tần Mặc thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Thanh Đồng Môn bên trên, làm hạ trong lòng của hắn thì có một can đạm suy đoán. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chủ nhân của ngươi tên ngay tại này Thanh Đồng Môn phía sau đi, ngươi ở chỗ này là không phải là vì thủ hộ chủ nhân của ngươi. Và nô vương mở to hai mắt nhìn, hắn không ngờ rằng Tần Mặc lại có thể đoán được, làm hạ hắn thì h lạnh một tiếng. Cho dù ngươi biết lại có thể thế nào đâu, ngươi nhất định sẽ chết dưới tay ta, vậy ta liền để ngươi làm một đá hiểu quỷ đi. Chủ nhân của ta sắc thực tiến vào thanh đồng môn trong, phía sau hắn không còn có trở ra qua. Chương 487, trên người có khí độc, chương 487, trên người có khí độc. Cho nên ta mới biết ở cái địa phương này trong coi, các người muốn đi vào thanh đồng môn đó là không có khả năng, cho nên hôm nay các ngươi tất cả mọi người được chết ở cái địa phương này. Cưu Đức Khảo có chút cũng không thể hiểu nhìn chăm chú vạn nô vương. Cái này làm sao có khả năng? Theo ta được biết, này thanh đồng môn là có thể để người trường sinh bất lão, vì sao bước vào đến trong này hội chết ở chỗ này? Cái này ngươi không biết đâu, đây là ta chủ nhân tỉ mỉ bày trừ hắn hậu nhân Không có bất kỳ cái gì người có thể đủ tiến vào thanh đồng môn trong. Vạn Nô Vương lúc nói lời này cười to một tiếng, hắn lại nhìn Tần Mặc. Mặc dù nói ngươi tiểu tử này đúng là có một ít bản lãnh, nhưng mà ngươi vậy trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói đến đây câu nói, Vạn Nô Vương liền lại hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc vậy một chút cũng không sợ sệt, hừ lạnh một tiếng sau đó Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng. U Minh Bạo Liệt. Một cái cự đại viên cầu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này viên cầu cho ném ra ngoài, cái này viên cầu nhanh chóng đi tới Vạn Nô Vương trước mặt, đem Vạn Nô Vương chặn lại. Vạn nô vương thì là dùng thân thể của mình đánh tới cái này viên cầu phía trên, cái này viên cầu cũng tại lúc này đột nhiên nổ bể ra tới. Mặc dù này bắn độ lực lượng hay là rất mạnh, nhưng vẫn là giống nhau không có cách nào đem Vạn nô vương khải giáp cho nổ nát vụn. Tần Mặc híp mắt, hắn không ngờ rằng này Vạn nô vương thực lực vẫn rất cứng ép, làm hạ Tần Mặc thì gật đầu một cái. Ta cũng không tin không có cách nào đem người này khải giáp cho đập nát. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì cao cao dơ lên trong tay cái này Thất tinh kiếm, Tần Mặc đem này Thất tinh kiếm cho ném ra ngoài, Thất tinh kiếm nhanh chóng rơi xuống trên người Vạn nô vương. Vạn nô vương hướng phía, phía sau lui một khoảng cách cái đuôi hắn thì dùng cái đuôi của hắn cùng thất tinh kiếm đánh vào nhau, thân mặc thanh kiếm này đánh tới cái đuôi của hắn bên trên, cái đuôi của hắn thì phát ra đinh một tiếng, nhưng là cái đuôi của hắn vậy cũng không có vì vậy mà bị thương. Tần Mặc có chút cũng không thể hiểu ổn định thân hình, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trong tay mình thanh kiếm này phía trên, thanh kiếm này hiện tại cũng đã rắc rưởi như vậy sao? Nhìn tới phía sau chính mình nhất định phải phải nghĩ biện pháp lại tìm đến vũ khí khác mới được, bằng không gặp lại này trong huyễn mộ sinh vật, không chừng còn không có cách nào đối kháng được bọn hắn đấy. Tần mặc nghĩ thông suốt sau đó, liền lại nhìn chăm chú trước mặt cái này vạn vương, vạn nô vương hiện tại cũng đã đến gần rồi Mặc. Hắn dùng hắn mấy chân lại hướng phía Tần Mặc đánh tới. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì giơ lên trong tay mình thanh kiếm này, thanh kiếm này trực tiếp chắn vạn nô vương trước mặt, vạn nô vương chân, mặc dù đánh tới Tần Mặc trên thân kiếm, có thể là của hắn chân cũng không có bị thương. Tương kích trường không, một con to lớn diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, này con diều hâu trực tiếp phi động, hắn cánh hướng lên trước mặt cái này vạn nô vương tập đánh tới, miệng há to, cắn được vạn nô vương một cái đuốt. phát ra hét thảm một tiếng, cùng lúc đó trên đùi của hắn vậy xuất hiện một vết thương. Hắn dùng lực muốn làm lấy phản kháng. Thế nhưng này con diều hâu, nhưng vẫn là đem một cái chân của hắn cho kéo xuống, hắn vậy thừa cơ hội này dùng cái đuôi của hắn đánh tới này con diều hâu trên đầu, này con diều hâu bị hắn đánh, hướng phía một bên khác lộn một chút. Chẳng qua này con diều hâu rất nhanh liền phản ứng lại, hắn lại hướng phía Vạn Nô Vương đột tới. Vạn Nô Vương rất rõ ràng, này con diều hâu thực lực hay là rất mạnh, làm hạ hắn thì ngưng tụ lực lượng, không ngừng công kích tới này con diều hâu. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì thừa cơ hội này đi tới Vạn Nô Vương một bên khác. Tiếp xuống ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không còn tự vừa nãy như thế giả mổn. Nói xong Tần Mặc thì dùng trong tay thanh kiếm này hướng phía Vạn Nô Vương Khải Giáp đâm tới, Vạn Nô Vương trên Khải Giáp đã có một đạo nho nhỏ vết nứt Tần Mặc đâm trúng, lần này dùng sức đạo lộn một chút, hắn cái đó vết nứt thì trở nên lớn một chút. Nhưng hắn lại tại lúc này cùng Tần Mặc kéo dài khoảng cách, dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc cánh tay đánh tới, Tần Mặc hướng phía bên cạnh lăn mình một cái, cái đuôi của hắn thì đánh tới bên cạnh trên vách tường. Nhưng hắn cũng không có đem Tần Mặc bị đả tường, cho nên hắn đã cảm thấy có chút phẫn nộ. hắn lại âm trầm mắt nhìn Tần rằng thực lực của ngươi hay là rất mạnh, nhìn tới ta còn thực sự là xem thường ngươi. Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc lại nhìn cách đó không xa kia con diều hâu, Tần Mặc khống chế kia con diều hâu, nhường kia con diều hâu khoảng cách, Vạn Nô Vương càng biến đổi tới gần một chút. Vạn Nô Vương trong lòng hiện tại là tương đối phẫn nộ, hắn trực tiếp dùng thân thể của hắn đụng phải này con diều hâu trên thân. Kia con diều hâu trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nhưng mà kia con diều hâu lực lượng toàn bộ cũng đánh tới khôi giáp của hắn phía trên, khôi giáp của hắn thượng vốn là có một đạo nho nhỏ cái khe, lại bị đánh trúng lần này, này khe nứt chợt nên hơi lớn một chút. Vì sao lại như vậy chứ? Vạn Nô Vương không hiểu, đưa ánh mắt đặt ở khôi giáp của mình bên trên. Dựa theo bình thường suy luận mà nói, này con diều hâu căn bản là không có cách đập nát khôi giáp của hắn mới đúng. Ngay tại Vạn Nô Vương thất thần lúc, tần mặc thân thể biến mất ngay tại chỗ, đợi đến tần mặc xuất hiện lần nữa, đã tới sau lưng của hắn. Đi cho đi. Nói đến đây câu nói, tần mặc đem lực lượng của mình cũng dốc vào ở trong tay cái này thất tinh kiếm bên trên, thất tinh kiếm từ trên xuống dưới hướng phía này Vạn Nô Vương bộ tới, trực tiếp chặt tới Vạn Nô Vương trên lưng, đem phía sau lưng của hắn cho đâm xuyên qua. Vạn Nô Vương phát ra hét thảm một tiếng, hắn quay đầu âm trầm trợn mắt nhìn tần Mạc, vì tần Mạc vừa mới công kích chỗ chính là khôi giáp của hắn xuất hiện vết chỗ. Tần Mặc theo cái đó vết nứt đâm vào đến trong cơ thể của hắn. Người tiểu tử này thật đúng là hiện hạ. Vạn Nô Vương nói đến đây câu nói, mau đem thân thể của hắn hướng phía phía sau thôi quá khứ, tiếp lấy hắn liền lại quay đầu nhìn Tần Mặc há to miệng, trong miệng của hắn mặt xuất hiện một ít khí độc. Nhìn tới chất độc trên người của người làm hay là rất mánh liệt, chẳng qua không sao. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một đạo hắn dùng kỹ năng ngưng tụ ra hổ. Con cọp này hướng thẳng đến Vạn Nô Vương đụng tới, đến Vạn Nô Vương bên cạnh thì đụng phải trên người Vạn Nô Vương, vạn Nô Vương thì là cùng con cọp này đấu trí đấu dũng. Tiểu tử này thật sự là có chút quỷ kế đoan. Nhị Đế ta tuyệt đối không thể lại như thế cùng hắn lôi kéo đi xuống. Vạn nô vương tại trong lòng của mình nghĩ suy nghĩ một chút, hắn liền lại nhìn cách đó không xa Tần Mặc hư lạnh một tiếng, hướng phía Tần Mặc đánh tới. Tần Mặc cũng nhìn được hắn như vậy, cho nên Tần Mặc thì híp mắt, không có tác dụng gì. Tần Mặc lúc nói lời này là đầu. Chương 488, không thể khinh địch, chương 488, không thể khinh địch. Tiếp lấy Tần Mặc thì cao cao dơ lên trong tay thanh kiếm này, thanh kiếm này bỗng chốc hướng phía Vạn nô vương bổ tới. Vạn nô vương gắng gượng khiêng Tần Mặc lần này, tiếp lấy hắn liền lại dùng chân của hắn hướng phía Tần Mặc quấn tới. Tần Mặc lăn mình một cái lại tránh được hắn tập kích, chẳng qua nhưng cũng bởi vì cái này cùng Vạn Nô Vương kéo ra một khoảng cách. Chỉ thấy Vạn Nô Vương trực tiếp há to miệng, hắn miệng thanh âm bên trong vậy tán phát ra rồi, âm thanh này nhượng tần mặc màng nhĩ hơi đều có chút khó chịu, nhưng mà tần mặc lại cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ai không biết sao? Tần Mặc nói đến đây câu nói vậy nuối giọng ra, miệng to lớn long ngâm thanh theo tần mặc trong mồm bị giống lên. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hắn lại nhìn cách đó không xa Vạn Nô Vương. Chỉ tiếc này Vạn Vương rất rõ ràng là không biết tần mặc hội phát ra thanh âm như vậy, cho nên cả người hắn cũng sững sờ ngay tại chỗ. Còn không có đợi đến hắn phản ứng lúc, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái đặc biệt lưỡi kiếm, vô song kiếm quyết. Thanh kiếm này thẳng đáp hướng phía Vạn Nô Vương đâm tới, Vạn Nô Vương bị thanh kiếm này cho đâm trúng sau đó, trên người hắn khải giáp thì hướng phía bên trong cong một chút, với lại trên bụng của hắn vậy xuất hiện một điểm vết thương, làm hạ hắn liền bị thanh kiếm này cho đúng vậy, hướng phía phía sau cái đó quan tài bay đi, thân thể đánh tới phía trên quan tài. Sau đó Vạn Nô Vương thân thể thì theo quan tài tụt xuống, nằm trên đất, hắn lại ngẩng đầu âm trầm mắt nhìn Tần, mặc. tần mặc gặp được này Vương ánh mắt, cho nên Tần trong mắt liền mang theo một tia cười Lần này biết không thể lại khinh địch đi. Vạn nô vương nghe được Tần Mặc nói như vậy đã cảm thấy càng thêm tức giận, hắn bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, đồng thời hắn vậy tăng nhanh tốc độ của mình, vung vậy cái đuôi của hắn. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, lại đưa ánh mắt đặt ở thanh kiếm này bên trên, thanh kiếm này vừa mới bị Vạn nô vương cho đánh bay, cho nên thanh kiếm này lại tới Vạn nô vương trước mặt, chắn nơi này, cái đuôi của hắn đánh tới thanh kiếm này bên trên. Thanh kiếm này trực tiếp đem cái đuôi của hắn cho quẹt làm bị thương, tiếp lấy thanh kiếm này thì nổ bể ra đến, lực lượng toàn bộ cũng phản bắn đến cái đuôi của hắn phía trên. Cái đuôi của nó thượng vừa mới bắt đầu là có một sát sắc, hiện tại cái này sát sắc cũng có chút nát. Kiếm Vũ Bắc Phương lại có thật nhiều kiếm từ chung quanh lao qua, bọn hắn đi tới nải vạn nô vương bên cạnh. Vạn nô vương gặp được nhiều như vậy kiếm, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, thế nhưng hắn vậy biết không thể dễ dàng như vậy thua ở tần mạc thủ hạ. Làm hạ vạn nô vương liền lại hướng phía tần mạc đánh tới, tần mạc nhìn thấy hắn như vậy thì nhướng mày, thế nhưng tần mạc cũng không có nhiều lời, ngược lại là khống chế kia mấy cái kiếm, để bọn hắn toàn bộ cũng đâm tới trên người vạn nô vương. Trên người vạn nô vương là có khải giáp, thoáng một cái trực tiếp đem khôi giáp của hắn cho gai vỡ vụn rất nhiều. Vừa mới bắt đầu khôi giáp của ngươi liền đã sắp không kiên trì nữa, lúc này ta ngược lại muốn xem xem, khôi giáp của ngươi còn có cái gì dùng. Tần Mặc Tráo Phúng nói xong rồi những lời này, sau đó thì gầm thét một tiếng, lực lượng khổng lồ theo trên người Tần Mặc tán phát ra. Vạn Nô Vương bị Tần Mặc đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, Tần Mặc lại ngưng tụ lực lượng. Băng Thiên Tuyết Địa. Trong không khí nhiệt độ ngay lập tức trở nên thấp rất nhiều, ngay cả này Vạn Nô Vương thịnh hành cũng nhận nhất định ảnh hưởng, rốt cuộc bọn hắn là ưa thích nhiệt. Chỉ cần này nhiệt độ biến thấp, bọn hắn liền sẽ có điểm muốn đi vào ngủ đông ý nghĩ, cho nên hiện tại Vạn Nô Vương đầu óc có chút choáng váng, hắn vội vàng lắc lắc đầu của mình, để cho mình giữ thanh tỉnh, lại âm trầm trợn mắt nhìn Tần Mặc. tiểu tử này khó tránh khỏi có chút quá đáng đi. Tất nhiên muốn dùng phương thức như vậy nhường hắn bị qua đi, như vậy hắn khẳng định thì không phải là đối thủ của Tân Mặc. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo nụ cười trào phúng. Cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, cả, có bản lĩnh ngươi có thể để cho chính ngươi tiếp tục kiên trì qua tới đối phó ta, chỉ tiếc ngươi không có cái năng lực kia. Nói xong những lời này, Tân Mặc thì dùng trong không khí gian nan vất và ngưng tụ ra một cái lại một cái tiểu đao, không ngừng cắt vạn nô vương làn ra. Rất nhanh vạn nô vương trên da thì xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ, cùng lúc đó những tia hàn băng tiến vào trong cơ thể của hắn, nhường trong cơ thể của hắn vô cùng khó chịu. Vạn Nô Vương thì là không ngừng vùng vậy nhìn thân thể của hắn, dường như muốn chống cự kia hàn băng xâm nhập, chỉ tiếc không có tác dụng gì. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đem người giết chết. Vạn Nô Vương nói đến đây câu nói lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, sau một khắc hắn thì hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc cũng nhìn được tốc độ của hắn rốt cục có bao nhanh, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn giảng nhiều như vậy, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay mình cái này thất tinh kiếm. Vậy liền phân cái thắng bại đi. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì giơ lên trong tay mình thanh kiếm này, đâm chốc chặt tới trên người Vạn Nô Vương, Vạn Nô Vương thì là phát ra hét thảm một tiếng. Làm Hạ Vạn Nô Vương liền bị Tần Mặc đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, hắn phun ra một ngụm màu lớn dịch, sắc mặt cũng biến thành vô cùng tái nhợt. Hàn băng mà chạm. Lại là một cái cự đại dịu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt Vạn Nô Vương. Vạn Nô Vương là có thể cảm nhận được Tần Mặc cái này dịu lực lượng, trước đây trong cơ thể của hắn đã bị những kia xương lạnh cho xâm lấn, nếu nếu lại bị cái này dịu cho công kích, vậy hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì đột nhiên từ đứng lên, hướng phía Tần Mặc vọt tới. Hắn hiểu rõ chỉ có đem Tần Mặc giải quyết, Tần Mặc những thứ này kỹ năng đối với hắn mới không có bất kỳ cái gì làm hại. Ngay tại hắn sắp tới tần mạc bên người lúc, tần mạc đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tần mạc liền lại dùng lực lượng của mình chặn lại thân ảnh của đối phương. Băng tinh ngưng kết thuật. Băng tinh xuất hiện ở tần mạc trước mặt. Cái này băng tinh trực tiếp ngăn cản lại Vạn nô vương thân hình, hắn ngay lập tức sững sờ ngay tại chỗ, thế nhưng sau lưng hắn dịu lại trực tiếp chặt tới phía sau lưng của hắn bên trên. Vạn nô vương ngay lập tức phát ra hết thảm một tiếng, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở sau lưng mình cái này bữa chiến đấu, vươn hắn mấy chân, vào cái này trên, cái này trong nháy mắt thì nổ bể ra đến, thế nhưng ý hay là theo miệng vết thương của hắn tiến vào huyết mạch của hắn trong. Loán Trừng là bởi vì nãi vạn nô vương đúng là rất sợ này băng sương, cho nên trên người hắn thì xuất hiện một tầng hàn khí, làm hạ hắn thì vội vàng ngã trên mặt đất, la lộn. "Đã ngươi khó thụ như vậy, vậy ta thì cho ngươi một thống khoái đi, đỡ phải ngươi đến âm táo địa phủ bên trong lại toán ta." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì bỗng chốc hướng phía vạn nô vương vào tới. Chương 489, khắc chế nó no phương pháp, chương 489, khắc chế nó no phương pháp. Thế nhưng ngay tại Tần Mặc đi vào bên cạnh hắn lúc, hắn đột nhiên dùng cái đuôi của hắn hướng tới, hồ là muốn đánh lén Tần, mặc. tần mặc không được bật cười một tiếng. Muốn thông qua phương thức như vậy dẫn ta mắc lửa sao? Cũng không nhìn một chút chính ngươi có bản lãnh này hay không." Tần Mặc nói xong những lời này thì đột nhiên tử đánh vào đối phương cái đuôi phía trên, đối phương cái đuôi ngay lập tức chuyển đến một tiếng tiếng tách tách. Tần Mặc nhìn một chút, liền phát hiện cái đuôi của hắn phía trên đã xuất hiện thật nhiều cái cái khe. Tần Mặc nhướng mày, nhưng mà Tần Mặc cũng không nói gì thêm, ngược lại là cùng hắn lại kéo ra một khoảng cách, và Nô Vương có chút phẫn nộ đứng lên. Chỉ tiết hắn duy trì thân hình của mình đều là một kiện tương đối khó khăn sự việc, chớ nói chi là qua tới đối phó Tần Mặc. Nếu như không phải bởi vì ngươi có thể khống chế những kia hàn băng, ngươi cảm thấy ngươi năng lực là đối thủ của ta sao?" Tần Mặc nghe được Vạn nô Vương nói như vậy, một chút cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là có chút bất đắc dị như vai. "Cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp à, ai bảo ngươi thì hết lần này tới lần khác bị ta khắc chế đâu." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hướng phía hắn chậm rãi đến gần rồi quá khứ, Vạn nô Vương xoay người, nghĩ phải thoát đi nơi này, chỉ tiếc Tần Mặc sẽ không cho hắn cơ hội này. "Không gian ngưng tụ thuật, sao hiện tại thì muốn rời đi sao? Ngươi vừa mới không phải còn nói muốn thay chủ nhân của ngươi giữ vững cái này thanh đồng môn sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra?" Tần Mặc Trào phúng hỏi đến Vạn Nô Vương, Vạn Nô Vương nghe được Tần Mặc nói như vậy, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, trên mặt của hắn mang theo phẫn nộ nét mặt. Tiểu tử này khó tránh khỏi có chút quá đáng đi, hắn lại dùng dạng này giọng nói đến cùng chính mình nói chuyện. Ngưng băng quyết. Tần Mặc hiểu rõ, tất nhiên đối phương như thế sợ sẽ Hàn Băng xâm nhập, vậy mình nhất định phải dùng loại kỹ năng này đến đối kháng đối phương, chỉ có dạng này mới có thể mau sớm đem đối phương giải quyết. Tần Mặc trực tiếp đem này Hàn Băng cho ném ra ngoài, này Hàn Băng nhanh chóng đi tới Vạn Nô quanh, đem Vạn Nô Vương cho vây vào giữa. Vương gặp được trung quanh những thứ này lớn chủ thủ, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng. Bởi vì này chút ít chủ thủ toàn bộ đều là dùng hàn băng ngưng tụ ra. Chỉ là tới gần một chút, thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi, chớ nói chi là đi đối phó những thứ này hàn băng. Có bản lĩnh ngươi đừng dùng những năng lượng này tới đối phó ta. Vạn Lô Vương nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy, trong mắt Trảo Phúng thì càng biến đổi thêm lẩm đậm. Ta vì sao không cần kiểu này năng lượng đâu, bản đến loại này năng lượng thì là có thể khắc chế ngươi, ta lại không phải người ngu. Tần Mặc có chút sao cũng được, nhún vai, Vạn nô Vương hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Ngươi tiểu tử này thật sự chính là rất thiếu, chờ một lát ta đem ngươi đánh bại sau đó. Ta nhất định phải từng ngụm đem thịt của ngươi cũng cho căn số tới. Nói đến đây, câu nói vạn nô vương thì hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc cũng nhìn được tốc độ của hắn, thế nhưng Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, ngược lại là khống chế chung quanh những kia băng xương chủy thủ. Những kia băng xương chủy thủ toàn bộ cũng tiến vào vạn nô vương trong thân thể, hắn lại phát ra hết thảm một tiếng, đồng thời những thứ này băng xương chủy thủ vậy khống chế thân thể của hắn, nhường hắn không có cách nào lại động đậy. Lôi đỉnh chi nộ. Tần Mặc thừa cơ triệu hoán đi ra lực lượng xâm xét. Nay lực lượng xét một chút lại một cái công kích đến trên người vạn nô vương, vạn nô vương rất nhanh liền không kiên trì nổi, hắn ngã trên mặt đất. Tần Mặc hiện tại là một chút đều không muốn buông tha đối phương, cho nên Tần Mặc liền cầm lấy chính mình Thất Tinh kiếm, từng bước từng bước hướng phía này Vạn Nô Vương đến gần rồi quá khứ, Vạn Nô Vương hấp hối nhìn Tần Mặc. Chỉ tiếc hắn hiện tại căn bản thì không phải là đối thủ của Tần Mặc, chỉ có thể trở thành Tần Mặc trên đất tí cá. Đi tới bên cạnh hắn, Tần Mặc lúc này mới cao cao dơ lên trong tay mình cái này Thất Tinh kiếm, Thất Tinh kiếm bông chốc rơi xuống trên người Vạn Nô Vương, Vạn Nô Vương cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Giải quyết này Vạn Nô Vương, Tần Mạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. Trương Kỷ Lân hiện tại đang đối phó hai cái kia tường xuyên tử khổng lồ, hai cái kia tường xuyên tử khổng lồ hiện tại cũng đã bị Trương Kỳ Lân đánh, không có cách nào lại phản kháng, lại là đông chốc Trương Kỳ Lân thì thuận lợi đem hai cái này tường xuyến tử khổng lồ giải quyết. Đồng thời Tần Mặc hệ thống vậy gợi ý Tần Mặc. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ việt thành công, lấy được đặc thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, không ngờ rằng chính mình cùng Trương Kỷ giải quyết tốc độ vừa lúc là không sai bị lắm, hắn hướng phía Trương Kỷ Lân đi tới. Thế nào không có bị thương a? Trương Kỷ Lân đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, tùy ý lắc đầu. Tần Mặc lúc này mới đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú một bên khác nô Thiên Chân cùng bà tử. Hai người các ngươi đâu? Hiện tại hoàn hảo sao? Hai người bọn họ liếc nhau một cái, thì có chút ngượng ngùng vườn tay gãi đầu một cái. Kỳ thực hai chúng ta hình như cũng không có hỗ trợ cái gì, cho nên ngươi không cần quan tâm hai chúng ta, hai chúng ta là không có việc gì. Tần Mặc gật đầu một cái, tất nhiên hai người bọn họ vậy không có chuyện gì, vậy mình cũng sẽ không cần lại lo lắng, hắn lại nhìn cách đó không xa Cứu Đức Hạo. Cưu Đức Hạo gặp được Tần Mặc ánh mắt, liền mang theo nụ cười thản nhiên, hướng phía Tần Mặc đi tới. Đến tần mạc bên người, lúc này mới lại cùng tần mặc đưa tay ra. "Tần mạc tiên sinh, thực lực của ngươi thật sự chính là rất mạnh, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đi vào bên cạnh ta, biến thành bảo tiêu của ta." Tần mặc không ngờ rằng Cựu Đức khảo vậy mà sẽ như thế ý nghĩ hao hiền, cho nên tần mạc thì cười lạnh một tiếng, hướng phía phía sau lui lại mấy bước, cùng đối phương kéo ra một khoảng cách. "Muốn để cho ta biến thành bảo tiêu người còn không tồn tại đấy. Đương nhiên, nếu nếu ngươi bây giờ vui lòng tự sát ở chỗ này, không chừng ngươi có thể tại bên trong địa phủ cùng những người khác như thế thôi." Cựu Đức không ngờ rằng Tần mạc hội nói ra những lời này, Cho nên nắm đấm của hắn thì thật chặt nắm lại, bên cạnh bàn tử cũng nhịn không được trào phúng cười ra tiếng. Thật đúng là có ý nghĩa à, lại muốn để cho chúng ta nhà Tần Mặc đi cho ngươi làm bảo tiêu, ngươi vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình xem xét chính mình là cái gì sỉu đồ vật. Tần Mặc cho bản tử dựng lên một ngón tay cái. Biết nói chuyện ngươi thì nhiều lời điểm. Tần Mặc nhướng mày, bản tử này mới nhìn cách đó không xa Cự Đức Khảo Cự Đức Khảo bị hai người bọn họ chọc tức không nhẹ, nhưng mà hắn vậy không có cách nào. Không có quan hệ, Tần Mặc tiên sinh qua không được bao dài thời gian chúng ta liền có thể tiến vào thanh đồng môn bên trong, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ lấy được được sinh. Chỉ tuyệt đối với trường sinh loại chuyện này, ta đúng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Chương 490, có đồ vật muốn ra đây, chương 490, có đồ vật muốn ra đây. Này với ta mà nói vậy không có gì sức hấp dẫn. Tần Mặc có chút sao cũng được nhún vai. Cưu Đức Khảo thì là cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi nếu không phải nói như vậy, vậy ta vậy không có gì có thể giảng, bất quá ta vẫn là hy vọng chúng ta về sau có thể đủ tốt tốt hợp tác. Kể xong những lời này, Cưu Đức Khảo liền không có lại nói với Tần Mặc khác, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc loại người này đúng là rất khó khăn chung đụng, đã như vậy còn không bằng thiếu nói với Tần Mặc mấy câu. Tần Mặc lại quay đầu nhìn một bên khác Nô Tam Gia, Nô Tam ra vậy chính nếu có việc nhìn chăm chú Tần Mặc, nhìn thấy Tần Mặc nhìn về phía chính mình, Nô Tam ra trong mắt liền mang theo ý cười nói với Tần Mặc: "Thật đúng là trường gian sóng sau đè sóng trước a." Tần Mặc tiên sinh xác thực vô cùng lợi hại. Tần Mặc liếc nhìn Ngô Tam ra một cái, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều, ngược lại là có quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác thanh đồng môn bên trên. Này thanh đồng môn hiện tại vẫn là không có phản ứng chút nào, suy nghĩ một chút Tần Mặc thì hướng phía bên ấy đi tới. Cũng không biết này thanh đồng môn phía sau rốt cục có bí mật gì. Tần Mạc cũng biến thành to mò lên, Cự Đức Khảo nhìn thấy Tần Mặc đến. Hắn thì nhấn mại. Thấy thế nào đến ngươi muốn cùng ta cùng nhau tiến vào này thanh đồng môn bên trong a chẳng qua ngươi yên tâm đi, đã có kiểu này trưởng sinh bất lao sự việc, vậy ta khẳng định là muốn cùng mọi người cùng hưởng, không thể nào chính mình che giấu, ngươi nói đúng à. Tần mặc đáp một tiếng. Phải không? Tần mặc cũng không có cùng cựu đức khảo nói nhiều, ngược lại là lại nhìn xem lên trước mặt cái này thanh đồng môn. Qua không có bao lâu thời gian, mọi người thấy thanh đồng môn, đột nhiên liệt kê hiện ra một cái khẽ hở, cùng lúc đó có rất nhiều khói xanh từ bên trong sông ra. Các ngươi mau nhìn Lô Thiên Chân có chút khiếp sợ quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người này trên thân, tất cả mọi người có chút tò mò nhìn chăm Kỳ thanh đồng môn. Trương Kỳ Lân thì là đi tới Tần Mặc bên cạnh, kéo Tần Mặc cánh tay. Tần Mặc hiểu rõ Trương Kỳ Lân là có ý gì, Cứu Đức Hảo thì là đột nhiên từ đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Người cùng ta đi vào chung." Nói đến đây câu nói, Cứu Đức Hảo thì muốn qua kéo Tần Mặc cánh tay, Tần Mặc vội vàng hướng phía phía sau lui rất xa một khoảng cách, lại nhìn Cưu Đức Khảo. "Muốn để cho ta cùng ngươi đi vào chung, có phải hay không cũng phải cùng ta giảng một chút này thanh đồng môn bí mật chứ?" Ngay tại Tần Mặc hỏi thăm một tiếng sau đó, Giọng hệ thống đột nhiên gợi ý Trần Mặc: "Đinh, phát hiện sinh vật mộ viện, mời lập tức tiêu diệt." Trần Mặc ngay lập tức quay đầu đưa ánh mắt đặt ở thanh đồng trên cánh cổng. Không cần nghĩ tần Mặc cũng biết nhất định là trong này có đồ vật gì sắp ra đây, cho nên tần Mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng, này cứu Đức khảo tất nhiên muốn trường sinh bất lao, kia nên đối với nơi này có đầy đủ hiểu rõ mới đúng. Nhưng vì cái gì hiện trong này sẽ có mộ vật sinh vật xuất hiện đâu? Tần Mặc suy nghĩ một chút thì nắm lên nắm đấm. "Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi vội vàng cùng ta đi vào trùng, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ta cũng biết trên người của ngươi có huyết mạch chi lực." Tần Mặc phía mắt, hắn ngay lập tức hiểu rõ ra. Ngươi là muốn nhường trên người ta huyết mạch chi lực truyền rời đến trên người của ngươi, sau đó giúp ngươi tăng lên tuổi thọ đúng không? Cưu Đức Khảo không ngờ rằng Tần Mặc hay là thật thông minh, hắn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cây súng lục, chỉ vào Tần Mặc. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, nếu nếu ngươi không làm như vậy đừng, quái ta đối với ngươi không khách khí. Tần Mặc nghe được Cưu Đức Khảo nói như vậy liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm, không ngờ rằng đối phương lại còn uy hiếp chính mình, cũng không nhìn một chút chính hắn có bao nhiêu cát lượng. Tần lạnh một tiếng, thân hình thì biến mất ngay tại chỗ. Cũng không lâu lắm, Tần Mặc đã đến Cửu Đức Khảo một bên khác hắn cầm cây súng lục kia chống đỡ tại Cửu Đức Khảo trên đầu. Có bạn lĩnh ngươi thì nói thêm câu nữa. Cửu Đức Khảo trong lòng lộn bộ một tiếng, trước lúc này là hắn biết Tần Mặc tốc độ rất nhanh, thực lực vậy đặc biệt mạnh, thế nhưng không nghĩ tới Tần Mặc mạnh đến loại tình trạng này. Nhưng vào lúc này, an Ninh bọn hắn đột nhiên hướng phía phía sau lui quá khứ, đồng thời hắn vậy vội vàng nói với Tần Mặc: "Ngươi làm gì mau đem lão bản đem thả?" Tần Mặc nhìn thấy A Ninh như vậy thì mày. "Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy đi, là lão bản của trước ra tay với ta, này vẫn chẳng thể trách ta đi. Cho dù hôm nay bị giết Cửu Đức Khảo, cũng là chính Cửu Đức Hạo gieo gió gặt bão. Tần Mặc người hay là đừng lại chấp mê bất ngộ, hai người chúng ta đi vào chung là có thể cộng đồng chia sẻ nhìn huyết mạch chi lực, với lại hai người chúng ta vậy đều có thể trưởng sinh bất lao, cớ sao mà không làm đâu? Là ai kể ngươi nghe, trên người của ta có huyết mạch chi lực." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hỏi đến Cửu Đức Hạo. Cửu Đức Hạo thì là thật chặt ngậm miệng, dường như cũng không muốn nói cho Tần Mặc, Tần Mặc nhướng mày, lại nhìn cách đó không xa A Đinh. Các ngươi hiện tại nhanh chóng rời đi." A Ninh suy nghĩ một chút thì quay đầu nhìn bên cạnh bản tử cùng Lô Thiên Chân, hắn muốn trực tiếp đem bản tử cùng Lô Chân cho ở Thế nhưng Trương Kỷ lần lại chằm trước mặt hắn. "Làm gì?" A Ninh vừa nhìn về phía một bên khác nô tam gia, nô tam gia đã nhìn ra A Ninh ý nghĩa, hắn bật cười một tiếng. "Đừng nói ngươi không có bạn sự kia cưỡng ép ta, cho dù ngươi đem ta xúc đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng ta uy hiếp được Tần Mặc sao? Ta cùng Tần Mặc lại không có gì quan hệ là thủ hắn cũng sẽ không chú ý tính mạng của ta." Tần Mặc coi như là đã hiểu, này Cửu Đức khảo không biết từ nơi nào nghe nói, này thanh đồng môn là có thể đem trên người hắn huyết mạch chi lực rời đi một nửa đến trên người của đối phương, như vậy đối phương là có thể trường sinh bất lão, nhưng mà đây quả thực là hoang đường. Huyền mạch chi lực căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể bị rời đi. Lúc này Thanh Đồng môn phía sau đột nhiên chuyển tới răng rắc răng rắc cấm thanh, mọi người ngay lập tức ý thức được không đơn giản. Tần Mặc vậy đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, không cần nghĩ Tần Mặc liền biết này phía sau tuyệt đối có cái gì đặc biệt đáng sợ quái vật. Cái đó vạn nô vương thực lực đã đầy đủ cường hãn, thế nhưng này Thanh Đồng môn phía sau quái vật so với kia cái vạn nô vương càng thêm lợi hại. Các ngươi đi trước. Tần Mặc lúc nói lời này nhìn bản tử cùng Ngô Thiên Trần, bản tử cùng Ngô Thiên Trần trong lòng lộ bộ một tiếng, hai người bọn họ trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, nhìn chăm chú Tần Mặc. Cái này sao có thể được đâu? Tần Mặc có chút bất đắc dĩ. Được rồi, đừng ở chỗ này nói những thứ vô dụng này, này Thanh Đồng môn phía sau căn bản cũng không có cái gì có thể để người trường sinh bất lao bí mật, này bên trong toàn bộ cũng là quái vật. Các người nếu nếu ngươi không đi, vậy mọi người nhất định sẽ chết ở chỗ này. Lô Thiên Chân cùng bản tử tự nhiên là vui lòng tin tưởng Tần Mặc, cho nên hai người bọn họ thì đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Ngô Tam gia. Chương 491, có một cái quan tải, chương 491, có một cái quan tải. Nô Tam gia cùng Tần Mặc liếc nhau một cái, hắn thì hít sâu một hơi. Đã như vậy, vậy chúng ta thì tin tưởng ngươi đi. Nói xong ngôn tam ra thì nhìn bên cạnh mấy người này cho bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn mọi người ngay lập tức hướng phía phía sau lui quá khứ. Tần Mặc lại quay đầu nhìn một bên khác Thanh Đồng môn. Hắn hiểu do nếu muốn là muốn nhường cái khác những người kia còn sống, hắn nhất định phải quá khứ, giúp đỡ những người này ngăn cản một lúc. Trương Kỳ Lân nhìn ra Tần Mặc ý nghĩa, ngay lập tức đi tới Tần Mặc bên người, vỗ vỗ Tần Mặc bà vai. "Nơi này giúp ngươi." Cưu Đức Khảo có chút cũng không thể hiểu nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. "Trong này là có trường sinh bí mật, các ngươi như thế sợ sệt làm gì?" Cưu Đức Khảo cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì hướng thẳng đến Thanh Đồng môn bước tới. Tần Mặc nhìn thấy hắn như thế không sợ chết thì hư lạnh một tiếng, thế nhưng đồ vật bên trong lập tức liền muốn nhảy ra. Các người đi trước. Tần Mặc nhìn về phía chính mình, phía sau bàn Tử cùng Ngô Thiên Chân, bàn Tử cùng Ngô Thiên Chân, bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, bởi vì bọn họ hiểu rõ nếu bọn hắn tiếp tục tại đây đợi, rồi sẽ càng thêm liên lụy Tần Mặc. Phan Tử đỡ lấy Ngô Tam gia. Tam gia chúng ta chạy ngay đi. Ngô Tam gia không có từ chối, vì Ngô Tam gia hiểu rõ, tất nhiên Tần Mặc đều đã khẩn trương như vậy, thì chứng minh đồ vật bên trong xác thực vô cùng đáng sợ. Bọn hắn cũng rời đi nơi này, mà Tần Mặc cùng Chương Kỳ Lân thì là tiến vào này thanh đồng môn trong. Thế nhưng tiến vào trong này, Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Vì trước mặt chỗ để đó chính là trăm vạn âm binh. Này là chân thật tồn tại sao? Tần Mặc híp mắt nhìn xem lên trước mặt này trăm vạn âm binh, bên cạnh Trương Kỳ Lân vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe được cách đó không xa tiếng kêu thảm thiết, hắn quay đầu nhìn về phía bên ấy, liền gặp được Cửu Đức Khảo đã bị trong đó mấy cái âm binh cho vây lại trong góc. Thế nhưng Tần Mặc lại không thèm để ý hắn nhiều như vậy, chỉ là chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình. Chúng ta tốc độ muốn hơi nhanh một chút, bằng không những thứ này âm binh có khả năng hội trại đi. Tần Mặc nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân, Chương Kỳ Lân thì là trực tiếp đáp một tiếng. Giảng lời nói thật, nơi này cảnh tượng đúng là rất để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, này thanh đồng môn phía sau lại là nhiều như vậy âm binh, này âm binh số lượng nhìn lên tới vậy đặc biệt đáng sợ. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân hiện tại là dùng bọn hắn lực lượng có thể bay lên đến giữa không trung, cho nên bọn hắn thấy vậy đặc biệt hiểu rõ, dưới đấy là lít nha lít nhít đầu người. Côn Phong nhận. Phong nhận xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem gió này nhận cho ném ra ngoài, gió này nhận nhanh chóng đánh tới phía trước nhất một loạt trên người âm in. Địa sắp xếp âm binh trực tiếp ngã trên mặt đất, có thể, nhưng vào lúc này, Tần Mặc loáng thoáng nhìn thấy, này âm binh ở giữa dường như có một con tải. Vậy có phải hay không còn có một cái con tài? Tần Mặc nhíu mày, quay đầu nhìn bên cạnh trương Kỳ Lân, trương Kỳ Lân đáp một tiếng. Người không có nhìn lầm, hai người chúng ta có hay không muốn đi qua? Trương Kỳ Lân hỏi đến Tần Mặc, Tần Mặc trầm mặc một hồi thì hết mắt. Trước đối phó những thứ này âm binh đi, những thứ này âm binh cũng không phải tốt như vậy đối kháng. Kia tốt. trương Kỳ Lân không biết hôm nay hắn cùng Tần Mặc có thể hay không từ nơi này ra ngoài, nhưng bất kể như thế nào bọn hắn cũng nhất định sẽ cố gắng. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân tiếp tục ở chỗ này đối kháng chung quanh những thứ này âm binh. Qua không có bao lâu thời gian, những thứ này âm binh liền bị Tần Mặc cùng với Trương Kỳ Lân cho đánh lui. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì nhìn chăm chú cách đó không xa có tài. Ta ngược lại rất là hiếu kỷ, rốt cuộc là ai có thể ở chỗ này thống trị trăm vạn âm binh? Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy trên người Tần Mặc thì xuất hiện một cái to lớn hắc long, nhưng mà không biết vì sao đầu này to lớn hắc long xuất hiện lúc, dưới đáy những kia âm binh toàn bộ cũng ngây ngẩn cả người, tiếp lấy bọn hắn cũng quỳ trên mặt đất. Tần Mặc nhướng mày, đây là có chuyện gì? Vì sao này trăm vạn âm binh gặp được chính mình đầu này hắc long muốn xuống đâu? Những thứ này âm binh dường như cũng không biết nói chuyện, bọn hắn hiện tại chính chế rễu tần mạc. Lúc này một bên khác Cựu Đức Hạo đã bị sợ tới mức không dám lúc đích, nhưng mà hắn phát hiện trước mặt mấy cái này âm binh đột nhiên quỳ trên mặt đất, liền mang theo sau này nét mặt, quay đầu nhìn một bên khác nhìn thấy tần mạc chính tại giữa không trung, hắn thì hiểu rõ ra. Chẳng lẽ nói những vật này đang e sợ tần mạc sao? Cựu Đức khảo trong lòng có ý nghĩ này, nhưng là bất kể như thế nào, hắn cảm thấy mình hiện tại cần phải làm là nhanh đi cái đó quan tài chỗ nào, hắn cảm giác được trường sinh bí mật nhất định ngay tại này quan tài này. Cựu Đức ngay lập tức hướng phía cái đó quan tài vọt tới. Hắn đi tới cái này quan tài bên cạnh, liền muốn đem này quan tài cho mở ra. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân hướng phía hắn gật đầu một cái, tiếp nhìn hai người bọn họ thì rơi vào này quan tài bên cạnh. Tần Mặc không biết những thứ này Âm binh có thể hay không lại tiếp tục động thủ, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại bọn hắn không thể để cho cứu Đức Hạo tùy tiện mở ra này tầm quan tài. Tần Mặc nắm tay bỏ vào trên người cứu Đức Hạo, dống chốc bắt hắn cho ném ra ngoài cứu Đức khảo ngã trên mặt đất, ho ra một ngụm máu tươi, hắn lại nhìn Mặc. Ngươi mình muốn độc chiếm này trường sinh bí mật sao? Ta cho ngươi biết này là không có khả năng. Nói xong một câu nói kia Cửu Đức Khảo liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra, một cây súng lục đối với Tân Mặc, nhưng mà còn không có đợi đến hắn nổ súng, bên cạnh một âm binh lại đột nhiên hướng phía cánh tay của hắn bổ tới. Này âm binh vũ khí trong tay là vũ khí đồng, chẳng qua này vũ khí đồng hình như đã có màu xanh đồng, cho nên thoáng một cái cũng không có đem Cửu Đức Khảo cánh tay cho chặt đứt, chỉ là chặt hiện ra một đặc biệt vết thương rất lớn. Cửu Đức Khảo phát ra hết thảm một tiếng, tiếp lấy hắn thì ngã trên mặt đất, không ngừng quằn quại lấy, đồng thời hắn vội che lấy mình tay, nhưng mà trên tay của hắn đã máu tươi chảy đầy. Tân có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ tới chỗ này âm binh vậy mà sẽ như thế bảo hộ chính mình có thể suy nghĩ một chút tần mặc hay là nhìn chăm chú trước mặt này quan tài. Hắn đột nhiên nghĩ đến làm sơ tại bên trong thất tinh lỗ vương cung gặp phải tần gia qua tài. Chẳng lẽ nói cũng đúng thế thật tần gia tổ tiên quan tài sao? Bằng không những thứ này âm binh vì sao lại như vậy đối với mình đâu? Suy nghĩ một chút tần mặc thì nhìn một chút cái này quan tài, này phía trên quan tài chỗ khắc họa chính là hắc long, chẳng qua này quan tài ngược lại cũng không có cái khác đặc biệt trang sức. Này hắc long nhìn lên tới vô cùng tinh xảo, giống như lập tức liền muốn bay ra ngoài đồng dạng. Tần cũng không thể hiểu, nhưng suy nghĩ một chút tần mặc đã cảm thấy tất nhiên chính mình không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Còn không bằng đem này quan tài cho mở ra, như vậy có phải hay không thì có thể hiểu được đây." Tần Mặc quay đầu nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân. "Chương 492, không có mục nát thi thể, chương 492, không có mục nát thi thể." Trương Kỳ Lân hướng phía Tần Mặc gật đầu một cái, vì Chương Kỳ Lân hiểu rõ này trong quan tài là cái gì, bọn hắn tất cả mọi người không rõ ràng, cho nên hắn cũng muốn nhường Tần Mặc mở ra. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi giằng lời nói thật, Tần Mặc hiện trong lòng hơi cũng có chút khẩn trương. Hắn đột nhiên tự đem cái này quan tài cho đẩy ra, trong quan tài vóc người cùng Tần Mặc lại giống nhau như lúc. Đây là? Chương Kỳ Lân cũng không thể hiểu Nhìn Tân Mặc, Tân Mặc cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Này hắn không phải là ta. Tân Mặc lập đầu, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú trước mặt cái này thi thể, hắn phát hiện cái này thi thể vừa vặn tốt nằm ở này trong có tài, với lại trên người hắn còn mặc một long bảo, này long bảo chính là Hắc Long long bảo. Ta nhớ được chúng ta trong lịch sử hình như cũng không có mặc Hắc Long long bảo hoàng đế đi. Tân Mặc nhìn bên cạnh Trương Kỳ lần Trương Kỳ Lân đáp một tiếng, tại trong đầu của hắn cũng là không có, mặc dù nói trí nhớ của hắn tàn phá không chịu nổi, nhưng là đối với lịch sử hắn vẫn nhớ. Tân Mặc híp mắt, như là bộ dáng này, vậy thì càng thêm mang ý nghĩa cái này thi thể không đơn giản. Nhưng vào lúc này cái này thi thể trên thân đột nhiên bay ra một cỗ năng lượng màu đen, năng lượng màu đen này dống chốc tiến vào tần mặc trong thân thể. Tần mặc trong đầu vậy vang lên một thanh âm. Cuối cùng là đến rồi. Tần mặc nhắm mắt lại, liền gặp được say trong óc xuất hiện một người. Người này chính là cái đó thi thể, chẳng qua bây giờ hắn lại là hoạt bắt người. Người là? Tần mặc cũng không thể hiểu nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, người đàn ông này thì là cười to một tiếng, hắn nhìn Tần mặc. Người quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta, thành công tiến vào thanh đồng môn phía sau. Tần mặc nhíu mày, như là nói như vậy, vậy mình lại tới đây, hẳn là bị đối phương cho an bài tốt. Ngươi là tần gia tổ tiên." Tần Mặc không phải câu nghi vấn, ngược lại là Trần Thuật đem cái này nói ra, nam nhân kia nhướng mày cho Tần Mặc dựng lên một ngón tay cái. "Ngươi tiểu tử này hay là thật thông minh." Tần Mặc trầm mặc, hắn cũng không trả lời người đàn ông này, người đàn ông này thì là theo trên người mình lấy ra một cái tiền đưa cho Tần Mặc. "Này là của ta linh kiện, tên là Thần Hoàn Kiếm." Hệ thống đột nhiên gợi ý Tần Mặc. "Đinh, kiểm tra chính phẩm Thần Hoàn Kiếm, xin hỏi có phải dung hợp?" "Dung hợp." "Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 90%. Chờ đến huyết mạch của ngươi thức tỉnh 100% lúc, ngươi rồi sẽ hóa thân thành rồng." Nam nhân trước mặt đột nhiên lại nói với tần mặc một câu nói kia tần mặc đứng mày, không ngờ rằng nam nhân này vẫn còn biết trên người mình mang theo hệ thống sự việc. Muốn là nói như vậy đến, vậy mọi người đã sớm biết ta sẽ đến nơi này. Đúng vậy à, người dù sao cũng là của ta hậu nhân, ta lại làm sao lại không biết đâu, tần ra hiện tại làm sao. Thì như thế chứ sao. Tần mặc có chút sao cũng được đúng vai, hắn không ngờ rằng nam nhân này vậy mà còn biết quan tâm tần ra, với lại tần mặc cảm thấy hơi có chút kỳ lạ. Đã các người là người tần ra, vậy tại sao lại muốn chọn chọn chia ra tại khác biệt trong huyệt mộ hạ tán quan tại đâu Ta trước đó tại Thất Tinh Lỗ Vương cung lúc vậy nhìn thấy qua một ngụm Tần gia có tài. Cái này cần chờ đến ngươi về sau lại đi thăm dò." Trong mắt của nam nhân mang theo nụ cười thản nhiên. "Chẳng qua ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta đúng là người Tần gia, ta để lại cho ngươi chính là thanh bảo kiếm này, còn những cái khác ta vậy không có gì có thể đưa cho ngươi, phía sau con đường còn cần chính ngươi đi đi tới." "Này trăm vạn Âm minh, chỉ sợ ngươi cũng là không có cách nào dẫn đi." Tần Mặc gật đầu một cái, này thanh đồng môn giống như là đem địa phủ cùng thế gian cho tách rời ra mở dạng, địa phủ phía sau chính là trăm vạn về phần một bên khác thì là nhân gian. Tất nhiên đã cầm tới thứ này, vậy mọi người là có thể tạm thời rời đi trước, mà sứ mệnh của ta cũng coi là hoàn thành. Sứ mệnh? Tần Mặc hỏi ngược một câu, không hiểu nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, khuôn mặt nam nhân thượng mang theo một cỗ thần bí ý cười. Tha thứ ta không thể trả lời. Thì tại thân hình của người đàn ông này tức sắp biến mất lúc, hắn lại nói với Tần Mặc, trên người ta hắc long huyết mạch cũng không tuyệt tiết, cho nên ta hi vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng. Tần Mặc không hiểu, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy người này mặc dù là Tần gia tổ tiên, nhưng mà hắn nói chuyện với mình lúc, trong giọng nói hình như luôn mang theo một cỗ cung kính hư thú. Hắn không biết mình cảm giác là đúng hay sai. Nhìn nam nhân thân hình biến mất tại nơi này, Tần Mặc thì thở dài một hơi, hắn cũng tại lúc này đột nhiên tử mở mắt ra, đưa ánh mắt đặt ở này trong quan tài. Lúc này này khẩu trong quan tài người đã chậm rãi tiêu tan hết, chỉ còn lại có một bộ khô cốt. Tần Mặc trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Bên cạnh Trương Kỳ Lân đã nhìn ra tân Mặc tình cảm, hắn vươn tay vỗ vỗ Tần Mặc bả vai, tựa hồ là đang an ủi Tần Mặc, Tần Mặc quay đầu nhìn một chút chính mình, bên cạnh Trương Kỳ Lân trong mắt mang theo nụ cười nhiên. Bất kể như thế nào, tóm lại chính mình còn tính là có Trương Kỳ Lân như vậy một người bạn. Một bên khác Cửu Đức khảo lại tại lúc này đứng lên, tiếp lấy hắn thì vội vàng chạy tới cái này quan tài bên cạnh, hắn nhìn một chút bên trong cái này thi thể, hắn phát hiện thi thể này chỉ là một khô cốt, thì sững sở ngay tại chỗ. Vì sao lại như vậy? Cửu Đức khảo lắc đầu, Tần Mặc nhìn hắn một cái, chẳng qua Tần Mặc cười lạnh một tiếng, lại cũng lười nói nhiều với hắn, ngược lại là chậm rãi đem cái này quan tài cho khép lại. Tất nhiên mục đích của đối phương chính là đem thần hoàng kiếm giao cho mình, vậy bây giờ hắn cũng đã đi rồi, cũng coi là đi bình tĩnh. Tần Mặc nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân, "Chúng ta rời đi nơi này đi." Trương Kỳ Lân thì là gật đầu một cái. Dù sao bọn hắn ở tại chỗ này vậy không có ý nghĩa gì, lại nói chung quanh những thứ này âm binh vậy tương đối nghe Trần Mặc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không xảy ra đi. Trần Mặc đưa ánh mắt đặt ở những thứ này trên người âm binh. Các người tiếp tục ở nơi này nhìn là được. Những thứ này âm binh thì là toàn bộ cũng hướng phía Trần Mặc dập đầu một cái, tựa hồ là nghe hạ Trần Mặc phân phó. Trần Mặc nhìn về phía cách đó không xa Cửu Đức Hạo, cười lạnh một tiếng, nhưng mà hắn cũng lời đem Cửu Đức khảo giết chết, này người sống cũng không sống nhìn đối với mình mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Trần Mặc rời đi nơi này, nhìn Trần Mặc bóng lưng, Cửu Đức Hảo vội vàng đi theo. Ngươi mau nói cho ta biết đến cùng là thế nào chuyện, vì sao này trưởng sinh bất lao bí mật không có? Cứu Đức Hạo thật chặt đi theo Tần Mặc, dường như muốn theo Tần Mặc trong mồm hỏi ra cái gì, Tần Mặc thì là ngừng ngay tại chỗ lại nhìn chăm chú Cứu Đức Hạo. Cái này ta thật sự chính là không thể trả lời. Chương 493, hiện ra, chương 493, hiện ra. Về phần này trưởng sinh bất lao bí mật ta cũng không rõ lắm. Tần Mặc lúc nói lời này nuốt vai, thế nhưng Cứu Đức Hạo đương nhiên sẽ không nghe Tần Mặc, hắn rỗi ra ngón tay nhìn Tần Mặc. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi chính là muốn đem này trưởng sinh bất lão bí mật cho nuốt riêng, ta nói có đúng không? Tần Mặc dũng chốc bật cười, sau đó Tần Mặc thì gật đầu một cái. "Ngươi nói không sai, đã ngươi cảm thấy ta là tại Nuốt riêng đó chính là tại Nuốt Giang đi, ta không có vấn đề." Tần Mặc lại quay đầu nhìn Trương chú bên cạnh Trương Kỳ Lân. "Nếu là hắn muốn ở chỗ này giữ lại cùng những kia âm mình, vậy chúng ta sẽ không cần lại quá nhiều, hai người chúng ta rời khỏi." Trương Kỳ Lân cũng không có đáp lại Tần Mặc, ngược lại là kiên định đi theo Tần Mặc bên người. Tần Mặc đi tới Thanh Đồng Môn nơi này, tiếp lấy Tần Mặc liền đem tay bỏ vào này Thanh Đồng Môn bên trên. Với mới năm nhân kiên là dạy Tần Mặc sao đêm Đồng Môn cho mở ra. Hắn long huyết mạch theo tần mặc tay rút vào này thanh đồng môn bên trên, này thanh đồng môn cũng tại lúc này đột nhiên được mở ra. Tần Mặc nhướng mày, hắn lại quay đầu nhìn xem này phía sau cứu Đức hảo. "Này thanh đồng môn chỉ sẽ mở ra 10 giây, nếu nếu ngươi không muốn ra ngoài thì chờ đợi ở đây đi, bất quá ta đi rồi sau đó, này âm binh có thể liền phải đem ngươi giết chết." Nói xong Tần Mặc thì trực tiếp đi ra ngoài, cứu Đức Hạo trong lòng lộ bột một tiếng, nhưng mà hắn không có cách, Tần Mặc đều đã nói ra những lời này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước đi theo Tần Mặc cùng rời đi. Rất nhanh Cửu Đức liền theo Tần Mặc cùng nhau đi ra phía ngoài. Hắn cũng tại lúc này âm trầm trận mắt nhìn Tần Mặc, hừ lạnh một tiếng, "Mau nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Tần Mặc nghe được Cựu Đức Khảo nói như vậy, trong mắt liền mang theo nụ cười trào phúng, Người nói nhường ta cho người biết ta thì phải nói cho người sao? Dựa vào cái gì đâu?" Tần Mặc cũng không có lại phản ứng Cựu Đức Khảo, ngược lại là mang theo Trường Kỳ lần cùng nhau hướng phía bên ngoài đi tới, Cựu Đức Khảo còn không hết hi vọng, hắn cứ như vậy thật chặt cùng tại sau lưng Tần Mặc. Rất nhanh bọn hắn thì theo cái mộ huyệt này đi ra, ra đến bên ngoài Tần Mặc liền phát hiện Ngô Thiên Trân cùng bạn tử chính tại chỗ này đợi, Tần trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Ta không phải nói nhường hai người các ngươi đi sao? Hai người các ngươi sao còn ở lại chỗ này đâu? Hai người bọn họ nhìn thấy Tần Mặc hồi đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy bọn hắn thì cười lấy hướng phía Tần Mặc chạy tới. Thật tốt quá, ngươi bình an vô sự quay về. Bàn Tử lúc nói lời này đuổi ôm chặt lấy Tần Mặc, Tần Mặc lườm một cái, có chút bất đắc dĩ bắt hắn cho đẩy ra. Không cần thiết bộ dáng này đi. Bạn Tử lúc này mới nhếch miệng, hắn lại nhìn bên cạnh Ngô Thiên Chân. Ta cùng Ngô Thiên Chân đã thương lượng xong, nếu nếu như các ngươi hai cái không ra được lời nói, vậy chúng ta một mực tại nơi này ở lại. Đúng vậy à, các ngươi đều đã tiến vào vài ngày như vậy thời gian, ta cùng bản tử đều nhanh muốn lo lắng gần chết, cũng may ta tam thúc thời điểm ra đi cho chúng ta lưu lại một một ít thức ăn. Lô Thiên Chân rất may mắn nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nghe nói như thế thì sửng sốt một chút, lông mày vậy thật chặt nhíu lại. Ngươi nói chúng ta tiến vào mấy ngày sau. Nô Thiên Chân đáp một tiếng. Đúng vậy à, tính một chút, hiện tại hình như đã là ngày thứ năm đi. Bên cạnh Cửu Đức Khảo lúc này mới cười to một tiếng, hắn lại nhìn Tần Mặc, hắn bỗng chốc đi tới Tần Mặc bên người, muốn nắm chặt lên Tần Mặc trang phục cổ áo, thế Tần Mặc lại hướng phía bên cạnh đạp một bước. Cửu nhìn Tần mặt. Hắn lại nhìn chăm chú bên cạnh mấy người. "Ta nói cho các ngươi biết tiểu tử này đã nắm giữ Trường Sinh Bất Lao bí mật, hắn không muốn nói cho các ngươi biết, hắn căn bản cũng không có bắt các ngươi cho trở thành bằng hữu." Lô Thiên Chân nghe được Cửu Đức Khảo nói như vậy thì nhất miệng. "Trên thế giới này nào có cái gì Trường Sinh Bất Lao bí mật, là chính ngươi trở nên điên dại đi." Bên cạnh bàn tử vậy đáp một tiếng, chẳng qua hắn hay là mười phần tò mò nhìn Trần Mặc. "Đúng rồi, Trần Mặc huynh đệ, ngươi tiến vào cái đó thanh đồng môn phía sau rốt cục nhìn thấy cái gì Mặc trong mắt mang theo ý cười, hắn quay đầu nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân vậy chơ mặt, cũng không có mở miệng nói chuyện. Cấp người sao cũng không nguyện ý rằng đâu. Tần Mặc lắc đầu, chẳng qua Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều như vậy, ngược lại là chỉ chỉ cách đó không xa phương hướng. Chúng ta đi trước đi. Lô Thiên Chân cùng bạn tử liếc nhau một cái dạng lời nói thật, Tần Mặc Việt là bộ dáng này, hai người bọn họ thì càng tò mò, nhưng mà bọn hắn hiểu rõ, nếu nếu Tần Mặc không muốn mở miệng lời nói, thì coi như bọn họ lại thế nào hỏi Tần Mặc cũng sẽ không nói. Vậy được đi. Làm Hạ bọn hắn liền theo Tần Mặc chuẩn bị cùng rời đi nơi này, Cưu nhìn Tần Mặc bóng lưng trong mắt mang theo oán hận nét mặt, nhưng bất kể như thế nào hắn đều phải hội một thằng tìm kiếm trưởng sinh lao bí mật. Tần Mặc cùng mấy người bọn hắn đi trên đường lúc lại nhớ lại Ngô Tam ra, nếu còn nhớ không sai, trên người Ngô Tam gia còn giống như có rất thương thế nghiêm trọng, cho nên hắn thì nhìn chăm chú Ngô Thiên Trân. "Người Tam thúc đâu? Người Tam thúc vết thương trên người hình như thật nghiêm trọng, người sao không có ở người Tam thúc chỗ nào ở lại à. Ta hai ngày này đã trở về, là bàn tử một mực nơi này trong coi, mặc dù nói ta Tam thúc sắc thực giấu giếm ta rất nhiều chuyện, có thể hắn vậy căn bản cũng không phải là Tam thúc của ta. Nhưng mà ta vậy cùng hắn cùng sống sống như thế mấy năm." Ngô Thiên chân lúc nói lời này tối đầu, trong mắt của hắn mang theo một vòng bi thương nét mặt, Tần Mặc đã nhìn ra hàm ý tứ vô, vô bờ vai của hắn bất kể người này có phải hay không là người tam thúc chí ít hắn đối với người hay là thật không thểô tiên chân này mới điều chỉnh một chút tâm tình của mình trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên đáp một tiếng đúng vậy à người lời nói này đúng là không sai với lại tại nguy nan lúc cũng là ta tam thúc đang giúp ta vừa mới lúc đi ra sần cùng an ninh bọn hắn là chuẩn bị ra tay với ta là ta tam thúc bảo vệ ta Tân mặc gật đầu một cái người đã hiểu cái này liền tốt chẳng qua chúng ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất hay là trước trở về rồi hay nóiư một, một chút ta sẽ đi qua nhìn một chút người tam thúc bất kể như thế nào Tóm lại hắn cùng nô Tam Gia cũng coi là có quá mệnh giao tình, đi qua nhìn một chút cũng là rất bình thường. Vậy được, Tần Mặc mang lấy bọn hắn hướng mặt trước đi tới. Một lát sau, Tần Mặc lúc này mới lại nhìn bên cạnh Chương Kỳ Lân. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Trương Kỳ Lân lắc đầu giảng lời nói thật, hắn hiện tại cũng là không rõ lắm, cho nên hắn chuẩn bị đi theo Tần Mặc bên người đi một bước nhìn một bước. Tần Mặc nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc lại nhìn chăm chú bản tử. Ta nhớ được trước đó ngươi đã nói với ta ngươi cái đó cửa hàng bị Tiếu Đức khảo cho hố đi rồi đúng không? Một, một chút ta sẽ cùng ngươi đồng thời trở về xem xét. Chương 494, đi qua hỗ trợ chương 494, đi qua hỗ trợ. Bàn tử ngay lập tức cao hứng lên, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần Tần Mặc xuất mã thì nhất định năng lực đem chuyện này giải quyết. Vậy ta trước hết ở chỗ này cảm ơn ngươi. Bàn tử đặc biệt hướng phía phía sau lui lại mấy bước, rất chính thức hướng phía Tần Mặc con một hạ thân. Mặc dù nói cái cửa hàng này bên trong những kia đồ cổ rất nhiều đều là giả, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại đây là cha mẹ của hắn lưu cho hắn, hắn khẳng định là hy vọng cái cửa hàng này năng lực lại lần nữa về đến trong tay của mình. Không cần. Mặc vội vàng giúp đỡ một chút bản tử, rốt chút chuyện nhỏ này đối với mình mà nói không có gì độ khó. Qua không có bao lâu thời gian, bọn hắn đã đến phụ cận một trong nhà ăn, rốt cuộc trong khoảng thời gian này luôn luôn tại bên trong mộ hội đợi, mặc dù nói trên người Tần Mặc hội mang theo rất nhiều món đồ vật, nhưng bọn hắn còn là nghĩ muốn đến phòng ăn bên này có một bữa cơm no đủ. Cuối cùng là năng lực ăn chút ăn ngon. Bạn Tử lúc nói lời này cười hắc hắc, nhìn bên cạnh mình mấy người này, Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì nhíu mày. Có thể hay không đừng tượng thời gian thật dài chưa từng ăn qua đồ vật người giống nhau. Tần Mặc lừa một cái. Bạn Tử cũng không có đáp lại Tần Mặc ngược lại là tại đây tiếp tục chờ, qua không có bao lâu thời gian, phục vụ viên liền đem món ăn cho phóng đến nơi này. Ở giữa lúc ăn cơm, Trương Kỳ Lân là luôn luôn không làm sao nói chuyện. Suy nghĩ một chút Ngô Thiên Chân thì nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. Tiếp xuống mấy người các ngươi là chuẩn bị tính thế nào, là rời khỏi nơi này hay là nói có cái gì khác kế hoạch? Tân Mặc nhướng mày. Ta hẳn là sẽ tạm thời trước về của ta cái đó cửa hàng chỗ nào đi, về phần kế hoạch sau này liền trở đến sau này hay nói. Dù sao mấy người bọn hắn là lưu lại điện thoại cũng được, điện thoại liên lạc cũng có thể. Ngô Thiên Chân đáp một tiếng, tiếp lấy hắn thì duỗi lưng một cái. Một bên khác Trương Kỳ Lân thì là trầm mặc không nói, suy nghĩ một chút Ngô Thiên Chân thì hỏi đến hắn. Trương Kỳ Lân Vậy ngươi chuẩn bị đi làm cái gì a?" Trương Kỳ Lân quay đầu nhìn một chút Tần Mặc, "Ta đi ngươi cái đó trong cửa hàng đi." Tần Mặc sững sốt một chút, sau đó Tần Mặc thì bật cười gật đầu một cái, đối với cái này Tần Mặc tự nhiên là sẽ không từ tuyệt. "Đương nhiên là có thể, dù sao ngươi vậy không có chỗ đi." Lô Thiên Chân cùng bản tử liếc nhau một cái, hai người bọn họ thật không có lại nhiều dạng, bởi vì bọn họ hai cái cũng biết Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân quan hệ đúng là thật không tệ, với lại Tần Mặc cũng sẽ không hại Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân đi theo Tần Mặc vậy rất tốt. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn bữa cơm này thì đã ăn Mặc là thanh toán bữa cơm này tiền cơm. Hôm nay bắt đầu chúng ta có thể muốn đường ai lấy đi, về phần phía sau có hay không có cơ hội gặp mặt, liền chờ đến sau này hay nói đi. Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt mấy người, bọn hắn gật đầu một cái, mà bản tử thì là vô vô Tần Mặc bà bay. Ngươi có rảnh rỗi còn nhớ đi ta bên ấy. Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo chương Kỳ Lân trước quay về chính mình cái đó trong cửa hàng. Tiền xanh Đào là tại Tần Mặc trong cửa hàng đợi, Tần Mặc mới mới vừa vào cửa, Tiền xanh Đào liền nói: "Chào mừng đến dự, có cái gì muốn nhìn thì tự mình xem đi." Tiền Thanh Đào chính ở chỗ này cắm một bình hoa, Tần Mặc nhìn thấy đối phương như vậy trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên. Là ta trở về. Tiền Xanh Đảo sửng sốt một chút, gặp được Trần Mặc, hắn thì vội vàng hướng phía Tần Mặc đi tới, đông chốc ôm lấy Trần Mặc. "Lão bản, người cuối cùng là quay về." Trước đó Tần Mặc là đã cứu Tiền Xanh Đảo một lần, Tiền Xanh Đảo còn nhớ đặc biệt hiểu rõ, cho nên hắn vô cùng cảm kích Tần Mặc. Bằng không hắn vậy sẽ không như thế cam tâm tình nguyện ở chỗ này giúp Tần Mặc nhìn cửa hàng này tử. Trần Mặc vỗ vỗ Tiền Xanh Đảo bả vai. Là ta trở về, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì phát sinh sao?" Tiền Xanh Đảo trầm mặc một hồi, liền lại nhìn chăm chú Trần "Ta luôn cảm giác hình như có người đang ngó chừng chúng ta cửa hàng, nhưng mà ta không biết là người nào." Tần Mặc đáp một tiếng. "Được rồi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, hai chúng ta tại bên trong mộ huyệt đợi thời gian vậy thật dài, cho hai chúng ta làm điểm tắm nước nóng đi." Thiên xanh Đào đáp một tiếng, thì quay người rời đi. Tần Mặc trong nhà nghỉ ngơi không sai biệt lắm một ngày tầm đó thời gian, lúc này mới mang theo Trương Kỳ lần cùng đi đến mập mạp cửa hàng bên ấy. Đến nơi này Tần Mặc liền phát hiện mập mạp lối vào cửa hàng đang có hai người trong coi, mà bàn tử cũng không có trong cửa hàng ở lại, không cần nghĩ Tần Mặc liền biết, hẳn là hôm qua bản tử hồi sau khi đến bị người cho đội ra ngoài. Tần Mặc còn không có vào trong, bản tử thì theo bên cạnh bên cạnh chui ra. Tần Mặc, ngươi cuối cùng là đến rồi." Tần Mặc nhìn thấy bà Tử, trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn tới ngươi đây là bị người khi dễ, hơn nữa còn làm cho rất chật vật." Tần Mặc lúc nói lời này quan sát một chút bà Tử, mập mạp khẽ mắt mang theo một vòng mao hứ động. "Đừng nói nữa, nếu như không phải bọn hắn lấy nhiều khi ít bọn hắn lại làm sao lại là đối thủ của ta đâu." Tần Mặc gật đầu một cái, bà Tử vậy đúng là có nhất định thân thủ, mặc dù nói thân thủ của hắn cùng chính mình không so được, nhưng là đối phó bình thường bạo tiêu khẳng định không sao hết. "Đi thôi." Nói đến đây lời nói, Tần Mặc liền chuẩn bị hướng phía cửa hàng đi vào. Thế nhưng cửa hai người kia lại trực tiếp cản lại bọn hắn. Cửa hàng này hiện tại là lão bản của chúng ta, không phải bất luận kẻ nào đều có thể vào trong. Cửa Bảo Tiêu nhìn chăm chú Trần Mặc, Trần Mặc cười lạnh một tiếng. Không ngờ rằng các ngươi còn có thể là người ngoại quốc bán mặt chứ? Đối với cái khác những người ngoại quốc kia, Trần Mặc ngược lại là không có ý kiến gì, nhưng là đối với Cựu Đức Khảo người này, Trần Mặc khẳng định là có một ít ý nghĩ. Hai Bảo Tiêu này nghe được Tần Mặc nói như vậy, sắc mặt đông chốc thì thay đổi, tiếp lấy bọn hắn cũng có chút tức giận nói với Trần Mặc: "Ngươi tiểu tử này là chán sống đúng không?" Trần Mặc đem chính mình kính dâm đem hai xuống, Vậy liền để ta xem một chút rốt cục là ai đạt được không kiên nhận được nữa. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc thì nắm chặt nắm đấm, hướng phía đối phương cái này Bảo Tiêu đánh qua, đối phương cái này Bảo Tiêu vậy phản kháng nhìn Trần Mặc, thế nhưng hắn lại bị tần Mặc cho một quyền đánh bay ra ngoài, đánh tới một bên khác trên vách tường. "Đụng nhẹ, đừng đem của ta tưởng cho ta đụng hư." Ban Tử có chút đau lòng nhìn cách đó không xa người hộ vệ kia ngã xuống đất vị trí, tần Mặc lườm một cái. Một cái khác Bảo Tiêu thì là nuốt nước miếng một cái, hắn vội vàng tiến vào trong cửa hàng qua không có bao lâu thời gian, lại đột nhiên có một hồi nhi người ra đây đem Trần Mặc dây. Trương Kỳ Lân nắm lên nắm đấm. Tần Mặc vỗ vỗ Trương Kỳ Lân bạ bay, để hắn thả giải sầu, Trương Kỳ Lân lúc này mới đáp một tiếng. Cũng không lâu lắm Cửu Đức Khảo thì đi ra, trong mắt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú Tần Mặc. Tần Mặc tiên sinh ta liền biết ngươi nhất định sẽ không không quản đồng bạn của mình. Chương 495, ly gián, chương 495, ly gián. Mật mã cửa hàng hiện tại trong tay ta, ngươi nhất định sẽ đến. Tần Mặc cười lấy đáp một tiếng. Không ngờ rằng ngươi đối với ta còn là hiểu rất rõ a, nói đi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Cửu Đức Khảo đã có chút ít sao cũng được luôn vai. Người cảm thấy ta như là thiếu tiền dáng vẻ sao? Tần Mặc gật đầu một cái, hình như xác thực không quá giống. "Thôi được, ngươi nói một chút ngươi muốn đi, nếu nếu yêu cầu của ngươi ta có thể làm được lời nói, ta sẽ tận lực đáp ứng ngươi." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Cưu Đức Khảo dống chốc bật cười, hắn làm một cái thủ hiệu mời. "Đã như vậy, kia ngươi chính là của ta quý khách, trước cùng ta đi vào trong đi." Kỳ thực Tần Mặc khoảng có thể đoán được Cưu Đức Khảo muốn là vật gì, nhưng Tần Mặc cảm thấy, hiện tại chính mình nhất định phải trước lựa gạt một chút đối phương lại nói. Bọn hắn cùng nhau tiến vào trong cửa hàng, Cưu Đức Khảo cho Tần Mặc kéo ra một cái ghế, nhường Tần Mặc ở đâu ngồi xuống, có thể thấy được hắn đối với Tần Mặc cấp bậc lễ nghĩa tương đối chu đáo. Tần Mặc tự nhiên hiểu rõ hắn mục đích, cho nên Tần Mặc thì tại này trên vị trí ngồi xuống, tựa vào nơi này lại nhìn bên cạnh Chương Kỳ Lân. Ngươi cũng tại này ngồi một hồi. Chương Kỳ Lân gật đầu một cái, hắn lại nhìn Cửu Đức Hạo, nếu nếu Cửu Đức Hạo đợi lát nữa động thủ, hắn vậy nhất định sẽ trực tiếp đem Cửu Đức Khảo cho chế phục ở. Không ngờ rằng đều ở nơi này đấy. Cửa lại truyền tới một thanh âm, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở kia, vừa vặn thấy ra đến bên ngoài Ngô Thiên Chân. Không ngờ rằng Ngô Chân vậy sẽ tới, cho nên Tần Mặc thì chỉ chỉ cách đó không xa cái ghế. Ở chỗ này ngồi một lúc, Ngô Thiên Chân đáp một tiếng. Tiếp lấy hắn liền đi tới bên ấy, ngồi ở này trên mặt ghế, cầm trên tay cái nải vali sách tay để lên bàn. "Xem một chút đi." Lô Thiên Chân nói xong liền đem chính mình cái nải vali sách tay mở ra, bên trong chối để đó chính là một ít tiền. Bạn tử không ngờ rằng Lô Thiên Chân đã vậy còn quá chuộng nghĩa, cho nên hắn liền có chút cảm động. "Ngươi đối với ta vậy thật tốt quá đi." Lô Thiên Chân lường một cái. "Tôi đi, nếu như không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị Cửu Đức khảo cho tính toán, cho nên giúp ngươi cầm số tiền này là rất bình thường, lại nói số tiền này cũng là ta tạm thúc bạn giao để ta lấy đến, hắn cảm thấy đối với ngươi vậy có một chút thấy nãy. Bạn tử không ngờ rằng nô tam gia lại sẽ làm như vậy, hắn đáp một tiếng, "Tiền đều ở nơi này." Bàn tử chỉ chỉ cách đó không xa những số tiền kia, thế nhưng Cửu Đức khảo lại khoát khoát tay, "Chỉ tiếc ta đối với mấy cái này tiền không có hứng thú gì, ta muốn Tần Mặc hẳn phải biết là cái gì." Nói đến đây câu nói, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc cười lạnh một tiếng, Người cứ như vậy chắc chắn trên tay của ta có trường sinh bất lao bí mật sao?" Nô Thiên Chân ngay lập tức cảm thấy có chút im lặng, Người muốn trường sinh bất lao bí mật, đó là không có khả năng, bởi vì thế giới này không có thật sự ý nghĩa trưởng sinh bất lão, đã như vậy" Vậy ngươi còn không bằng đem những này tiền cho nhận lấy đi đấy. Mặc dù Ngô Thiên Chân nói như vậy, thế nhưng cứu Đức Khảo trong nội tâm lại không cho là như vậy. Đừng với ta nói những thứ này út út mở mở tần mặt là tuyệt đối nắm giữ Trường Sinh Bất Lao bí mật, bằng không làm sơ hắn làm sao có khả năng theo thanh đồng môn sống sót mà đi ra ngoài. Tần Mặc gật đầu một cái. Ngươi nếu không phải nói như vậy, vậy ta vậy không có gì có thể giảng, này Trường Sinh Bất Lao bí mật ta xác thực không có, ngươi nếu vui lòng đem cửa hàng này cho giao ra đây, chúng ta còn có thể ôn tồn ở chỗ này nói chuyện, thậm chí đem những này tiền cho ngươi, nếu không ý, kia cũng đừng trách ta. Tần Mặc híp mắt nhìn Cửu Đức Khảo, Cửu Đức Khảo không ngờ rằng Tần Mặc lại sẽ làm như vậy, cho nên hắn thì đột nhiên từ đập bản chỉ vào Tần Mặc. Ngươi người này khó tránh khỏi có chút quá mức kích kỳ đi. Nói xong Cửu Đức Khảo muốn nhìn cái khác những người kia. Mấy người các ngươi hẳn là cũng không có Tần Mặc cái đó Trường Sinh Bất lao bí mật đi, ta nói cho các ngươi biết Tần Mặc chính là hiểu rõ làm sao Trường Sinh Bất lao. hắn lại không muốn chia sẻ cho các ngươi, có thể thấy được hắn căn bản cũng không có đem các ngươi cho trở thành bằng hữu. Tôi đi, ngươi thì đừng ở chỗ này lì dán, cảm giác phải chúng ta hội nghe ngươi sao? Cho dù có Trường Sinh Bất Lão bí mật, bản gia ta cũng không hiểu có Ta chỉ cần ta cái cửa hàng này như vậy đủ rồi. Bạn tự hiểu rõ Tần Mặc là chân tâm thật ý nghĩ muốn trợ giúp hắn, bằng không Tần Mặc căn bản không thể nào đi tới cái này. Lại nói, trước đây chuyện này cùng Tần Mặc thì không có quan hệ gì, hắn đem Tần Mặc cho kéo vào được đã là có lỗi với Tần Mặc, hắn lại làm sao lại nhường Cửu Đức Khảo đang ý hiếp Tần Mặc đâu. Vậy được à, các người nếu là không vui lòng đem này trưởng sinh bất lao bí mật giao cho ta, vậy chuyện này chúng ta thì không bàn nữa, về phần căn này cửa hàng ta cũng vậy tuyệt đối không thể năng lực cho các ngươi. Nói xong Cửu Đức Khảo thì quay đầu nhìn bên cạnh hai cái kia bảo tiêu. Tiếc khách Hai bảo tiêu này gật đầu một cái, đi tới tần mặc mấy người bọn hắn sau lưng. Mấy vị tiên sinh mời đi. Tần mặc cười lạnh một tiếng, nhìn bên cạnh bàn tử. Nếu chờ một lát không cẩn thận đệm vào ngươi trong cửa hàng cái quái gì thế, vậy ngươi cần phải nhiều đam đãi một chút, hay là tận lực cẩn thận một chút đi. Bàn tử có chút đau lòng nhìn tần mặc, nhưng là vì đạt được cửa hàng này tử, hắn cũng chỉ có thể nhường tần mặc làm như thế, tần mặc trong lòng tự nhiên là có đến được. Sau một khắc, tần mặc thân thể thì biến mất ngay tại chỗ. Cưu Đức Khảo trong lòng lột bộ một tiếng, nhưng mà còn không có đợi đến hắn phản ứng. Tần Mặc thì xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời Tần Mặc trong tay còn có một cây dao găm, hắn đem chủ thủ này bỏ vào cựu đức khảo trên cổ mặt. "Hiện tại ngươi còn là nghĩ như vậy sao?" Cựu đức khảo trong lòng khẩn trương lên, hắn hiểu rõ Tần Mặc thực lực của người này xác thực rất mạnh, cho nên hắn cũng không dám đắc tội Tần Mặc. "Ngươi cho dù đem bí mật này chia sẻ ra đây cũng có thể như thế nào đây? Đối với ngươi mà nói vậy không có gì chỗ xấu, lẽ nào ngươi cứ như vậy ích kỷ, muốn đem cái này cho nuốt riêng sao?" Túy Nguyên nói thế nào, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, cục là mệnh của ngươi trọng yếu hơn, còn là cái này cửa hàng trọng yếu hơn? Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, nhưng vào lúc này, an Ninh đột nhiên mang theo một đám người đến nơi này, hắn âm chầm trừng mắt nhìn Tần Mặc. "Mau đem lão bản của ta đem thả. Sau đó để cho ta thả ngươi lão bản cũng được, đem này cửa hàng địa khế giao cho ta, đồng thời bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại tới nơi này tìm phiền thoái, ta là có thể thả hắn, bằng không mà nói thì không bản nữa đi." An Ninh vội vàng nhìn Cửu Đức Khảo, hắn khẳng định vẫn là muốn vì Cửu Đức Khảo sinh mệnh suy tính. Cửu Đức Khảo hít sâu một hơi. "Cho bọn hắn đi." A Ninh không có cách, chỉ có thể theo trên người mình lấy ra được khí, hắn đem đất này khí giao cho Tần Mặc sau đó. Tần Mặc thì gật đầu một cái, nhìn bên cạnh bàn tử đem này giao cho hắn. Chương 496, cửa hàng quay về, chương 496, cửa hàng quay về. Nếu bọn hắn lại qua tới tìm ngươi, phiền phức tùy thời đi cửa hàng của ta chỗ nào tìm ta. Tần Mặc cho là mình cùng bàn tử đã là quá mệnh giao tình, cho nên hắn cũng sẽ cố lấy bàn tử cái cửa hàng này. Bản tử cảm thấy có chút cảm động, hắn ngay lập tức gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi. Tần Mặc tùy tiện khoát kho tay, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn bên cạnh Cứu Đức hảo. Được rồi, đã như vậy các ngươi thì tạm thời rời đi trước nơi này đi. Cứu Đức Hạo lạnh một tiếng, hắn hướng phía phía sau lui lại mấy bước lại trợn mắt nhìn Tần Mặc, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi không muốn đem cái này cho ta, đợi đến phía sau ta vậy nhất định sẽ tra được. Tần Mặc lại không thèm để ý hắn nhiều như vậy, cứu Đức Khảo vậy không dám ở nơi này tiếp tục giữ lại, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc câu chuyện thật, nếu nếu ở chỗ này chậm trễ nữa chỉ trong chốc lát, không chừng Tần Mặc thì không muốn buông tha hắn. Nhìn cứu Đức Khảo bóng lưng, bàn tử thì bĩu môi, hắn lại quay đầu cười lấy nói với Tần Mặc, "Cảm ơn ngươi." Tần Mặc lườm một cái, tùy tiện khoát khoắt tay, bởi vì này điểm đối với Tần Mặc mà nói căn bản cũng không tính là gì. "Ngươi nếu nghĩ tại ta, đợi đến cái cửa hàng này kiếm được tiền." Nhớ mời ta ăn vài bữa cơm." Bạn Tử vội vàng gật đầu một cái, điểm ấy với hắn mà nói là không có gì khó khăn, lại nói trước đó tại bên trong mộ huyện Tần Mặc không biết cứu được hắn bao nhiêu lần, hắn mời Tần Mặc ăn cơm là rất bình thường. Thôi được, ta liền đi về trước." Tần Mặc vỗ vỗ bả vai của Mạc Mạc, hắn lại nhìn Lô Thiên Chân. "Ngươi đây, ngươi chuẩn bị đi trở về sau? "Đương nhiên à, ta Tam Thúc bây giờ còn đang bệnh viện bên đó đây, thân thể hắn đoán chừng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tốt." Lô Thiên Chân thở dài một hơi, mặc kệ hắn Tam Thúc trước đó làm qua cái gì sự việc, chí ít người này là của hắn Tam Thúc. Hiện tại thân thể của đối phương tình hình kém như vậy, hắn nhất định phải thật tốt chiếu cố một chút. Trần Mặc đáp một tiếng, "Vừa vặn mấy ngày nay ta không có chuyện gì, đi chung với ngươi tham hỏi một chút người tam tộc đi." Lô Thiên Chân cười cười, hắn lại nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân cũng nói, "Ta và các ngươi cùng nhau." Trước đây bản tử cũng muốn theo tới tham gia náo nhiệt, thế nhưng Lô Thiên Chân cảm thấy không cần phải vậy. "Ngươi cái cửa hàng này mới vừa vặn tới tay, ngươi trước tiên đem ngươi cái cửa hàng này cho chỉnh lý một chút đi, và 2 ngày nữa có thời gian ngươi sẽ đi qua." Lô Thiên Chân vai của Mạp, hắn hiểu rõ bản tử vậy tương đối quan tâm Lô Tam gia. Vậy được đi." Bàn Tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, lời nói này cũng không có sai, dù sao chính mình cái cửa hàng này hiện tại còn không có hoàn toàn chỉnh lý tốt đấy. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước." Tần Mặc nói với Bản Tử xong rồi những lời này, liền mang theo Ngô Thiên Chân cùng với Trương Kỳ Lân rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm bọn hắn liền chạy đến bệnh viện nơi này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên giường bệnh, trên người Nô Tam già, Nô Tam gia chính ngủ ở chỗ này, Tần Mặc nhỏ giọng nói với Ngô Thiên Chân, "Ý vị sinh bên đấy nói thế nào?" Hắn nói lại ở viện mấy ngày thì có thể tốt. Ngô Thiên Chân nghiêm trọng mang theo ý gửi Mặc dù nói Ngô Tam Gia vết thương trên người đúng là thật nghiêm trọng, hơn nữa còn bị những kia tường xuyên tử cho bỏ tới trong thân thể, nhưng cũng may hiện tại đã xử lý xong. Không sao là được. Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì ngồi ở cái ghế bên cạnh phía trên, lúc này Ngô Tam Gia vừa vặn tỉnh lại, thấy đến Tần Mặc hắn thì hơi kinh ngạc. Tần Mặc huynh đệ, ngươi là sang đây xem ta sao? Ngô Tam Gia nói xong thì dùng sức muốn đứng lên, mà Ngô Thiên Chân đi nhanh lên đến bên cạnh hắn, bắt hắn cho nâng dậy, lại tại phía sau của hắn thả một gối dựa. Đúng vậy à, nghe nói ngươi bây giờ đang ở bệnh viện bên này đâu, ta nghĩ ta xác thực nên sang đây xem một chút. Ta hiện tại không có chuyện gì." Nô Tam ra trong mắt mang theo ý cười, nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái. "Không có chuyện gì là được, chẳng qua bây giờ trạng muốn thân thể của ngươi còn không được tốt lắm, ngươi trước tại bên trong bệnh viện lại chỉnh đốn một quãng thời gian đi." Nô Tam ra thở dài một hơi. "Chỉ thức à, ta, ta bản khẩu bên ấy còn là có thật nhiều chuyện, đoán chừng không có thời gian tại đây chờ lâu." Tần Mặc nhíu mày. Mặc kệ kia chút kinh doanh rốt cục trọng yếu bao nhiêu, cũng muốn trước tăng cường thân thể chính mình à. nếu nếu cơ thể không có cách nào nuôi tốt, cho dù ngươi đi vào trong đó người khác vậy không nhất định hội nghe ngươi." Lô Tam gia cười lấy, nhìn Tần Mặc Ta cùng ngươi khẳng định không giống nhau, ngươi rốt cuộc chỉ có một cửa hàng, bình thường vậy không có việc gì, thế nhưng ta này còn có cả nhà già trẻ phải nuôi xuống đấy. Thôi đi, ngươi cái nào có cả nhà già trẻ a? Lô Thiên chân lườm một cái, nhưng mà hắn cũng biết Lô Tam gia đối hắn kia chút kinh doanh là tương đối xem trọng, tự nhiên trong nội tâm tương đối gấp. Tốt, nhìn xem ngươi bây giờ không có chuyện gì, ta ngược lại cũng có thể yên tâm, ta còn muốn hỏi cửa hàng đồ cổ của ta chỗ nào. Tần Mặc đứng lên, Lô Tam gia tùy tiện khoát khoát tay, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Tần Mạc cũng tại lúc này mang theo Trương Kỳ lần cùng rời đi nơi này. Về tới cửa hàng nơi này, Tần Mặc liền đem trong cửa hàng những vật này cũng cho chỉnh lý một chút. Chẳng qua này cửa hàng đồ cổ đồ vật bên trong đại bộ phận đều là giả, Tân Mặc ngược lại cũng không có muốn rựao vào cái này kiếm tiền ý nghĩa. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, giao cho Tiền Xanh Đảo. Người đang trong cửa hàng của ta mặt vậy thật không dễ dàng, tấm thẻ này ngươi cầm đi, nếu nếu qua một đoạn thời gian ta không có tại đây, ngươi rất cần tiền, có thể cầm tấm thẻ này đi soát. Nghe được Tần Mặc lời này, Tiền Xanh Đảo thì sửng sốt một chút, hắn vội vàng khoát khoát tay. "Lão bản, ngươi đối với ta đã tốt." cũng cần thiết lại đem vật này cho ta, lại nói, ta bình thường đều là tại cửa hàng bên này ở lại, vậy không cần đến tiền tiền gì. Tất nhiên ta đều đã cho ngươi, vậy ngươi thì thu là được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tần Mặc biết tiền Sinh Đào trong lòng là nghĩ như thế nào, thế nhưng Tần Mặc cho là hắn vậy không cần thiết cùng chính mình khách khí như vậy. Tiền Sinh Đào chầm mặc một hồi, lúc này mới gật đầu một cái, hướng phía Tần Mặc con một hạ thân, Tần Mặc thì là khoát khoát tay, mang theo Trương Kỳ Lân một làm ra bên trong phòng của hắn. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị một thẳng tại ta chỗ này ở lại sao? Trương Kỳ Lân đầu. Ta bây giờ còn chưa có ý ký tiếp xuống nên làm như thế nào. Tần Mặc cười cười liền không có lại cùng Trương Kỳ Lân nhiều lời, nghĩ tới chính mình trước đó lấy được thần hoàn kiếm, hắn thì đưa ra lại nhìn Trương Kỳ Lân. Vừa văn viện ta tử chỗ nào là tương đối lớn, hai người chúng ta có cần phải tới luận bàn một chút. Trương Kỳ Lân tự nhiên là không có ý kiến gì, cho nên hắn liền theo Tần Mặc cùng đi ra ngoài, hai người bọn họ đưa ánh mắt đặt ở trên người của đối phương, sau một khắc hai người bọn họ thì bắt đầu chuyển động. Chương 497, có âm u, chương 497, có âm u. Chẳng qua Tần Mặc hay là có lưu thủ, chỗ lấy cuối cùng hai người bọn họ chỉ đánh một cái ngang tay. Ngươi không cần thiết đệ cho ta. Nói đến đây câu nói, Trương Kỳ Lân tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Tân Mặc nghe được hắn nói như vậy, trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên. Hai người chúng ta thực lực vốn chính là không sai biệt lắm, ta cũng liền so với ngươi còn mạnh hơn thượng một chút như vậy thôi. Đi thôi, cùng đi ra ăn một bữa cơm. Tân Mặc chuẩn bị mang theo Trương Kỳ Lân cùng đi ra lúc, phát hiện Nô Thiên Trần đột nhiên đi tới này. Tân Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Tân Mặc nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, Ngô Thiên Trần là lấy ra vật kia, đặt ở trên mặt bàn. Cho ngươi xem một chút cái này. Cái này để đó chính là một đời cũ băng video. Với lại nhà của Tần Mặc bên trong vừa vặn có kiểu này bằng video máy chiếu phim. Ngươi tại sao có thể có kiểu này lao ra Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân, Nô Thiên Chân thì là chỉ chỉ cái này bằng video. Chính ngươi mở ra nhìn một chút liền biết. Tần Mặc cũng không có cùng Nô Thiên Chân nói nhảm, ngược lại là trực tiếp cầm cái này bằng video đi tới cái đó máy móc bên cạnh, Đêm này bằng video đặt ở máy móc bên trên, cũng không lâu lắm, phía trên cảnh tượng thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là người nào? Tần Mặc quay đầu, có chút ít tò mò nhìn Ngô Thiên Chân, Ngô Thiên Chân thở dài một hơi. Đây là có người nặc danh gửi cho ta. Cụ thể là ai ta cũng không rõ lắm, không trải qua này người ở phía trên chính là Hoắc Linh. Tân Mặc nắm nuốt cằm của mình. Nếu như ta còn nhớ không sai, cái này Hoắc Linh hình như trước đó đã từng tham gia qua hải để mộ đội khảo cổ đi. Đúng vậy a, cho nên ta mới sẽ cảm thấy chuyện này là có kỳ quặc. Tân Mặc chớp chớp, mặt máy bên trong mang theo nụ cười thản nhiên, lại nhìn ngoài ra một bản băng video. Kia đâu? Trong này là cái gì? Cái này ta không rõ lắm, ta đem này băng video cho bỏ vào trên máy móc, phát hiện cái này băng video căn bản là mở không ra. Mặc hiểu rõ ra, liền trực tiếp đem cái này băng video cho đẩy ra. Bên trong chìa khóa cùng với địa chỉ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn tới đối phương là muốn thông qua phương thức như vậy cho chúng ta chuyển lại vị trí này. Tần Mặc nói xong liền đem này cái địa chỉ mở ra, gặp được phía trên chỗ, Tần Mặc thì nhíu mày. Nhìn tới ta nghĩ là không sai. Lô thiên Chân vậy nhìn một chút hắn gật đầu một cái. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Hắn có chút lo lắng nhìn Tần Mặc, Tần Mặc suy xét trong chốc lát, thì nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân. Người cảm thấy thế nào? Còn không có, và Trương Kỳ Lân nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm. Vật này không biết là ai gửi đến. Chúng ta nên thật tốt tự hỏi một chút. Tần Mặc quay đầu liền gặp được là bạn tử, làm hạ Tần Mặc thì bật cười. Người sao vậy đến đây? Ta đương nhiên là đến cảm kích ngươi, ngươi giúp ta đem của ta cái đó cửa hàng cho cất về, ta còn không hảo hảo mời ngươi ăn bữa cơm đâu, cho nên thì mang cho ngươi đến một ít món quả. Bạn tử nói xong, thì cử đi nâng trong tay cái này hộp giấy, Tần Mặc gật đầu một cái, bạn tử đem này hộp giấy cho phong đến nơi này, bên trong nhìn chính là một ít rượu, còn có một số thức nhắm. "Cái này thế nhưng ta theo chúng ta chung quanh đây một đại trong nhà ăn sẽ về, ăn cho đi." Bạn tử nói xong trực tiếp đem cái hộp này mở ra, Tần Mặc cười cười. Trần Qua Tần Mặc cũng không có từ chối, ngược lại là nhìn bên cạnh mấy cái. Các ngươi hẳn là cũng chưa ăn cơm đi, ta vừa vừa mới chuẩn bị mang theo trường Kỳ lần ra đi ăn cơm, các ngươi thì đến, trước ăn một chút gì lại nói. Bọn hắn cũng gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn một bên ăn, một bên ở chỗ này thương lượng có quan hệ với này cái địa chỉ sự việc. Có thể nhưng vào lúc này, nô Thiên chân điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nghe xong người bên kia lời nói vẫn trầm mặc đưa điện thoại cho giở máy, hắn có chút do dự quay đầu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc đương nhiên hiểu rõ chuyện này không có đơn giản như vậy, cho nên thì trực tiếp hỏi ra đây. Ai cho ngươi gọi điện thoại? Lai An Đinh? Lô Thiên Chân thở dài một hơi, hắn không biết đối phương là địch là có, nhưng bất kể như thế nào bọn hắn cũng muốn cẩn thận một chút. Nguyên Lai like là hắn a? Bàn Tử nhất miệng, hắn lại nhìn xem lên trước mặt Ngô Thiên Chân. Người này có phải hay không thầm mến người a? Bằng không vì sao đột nhiên điện thoại cho người a? Hắn không phải là, hắn nói với ta cái kia bên cạnh có một cái băng video, hi vọng ta có thể nhìn một chút. Bàn Tử liếc mắt, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, cho nên hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Trần Mặc ngươi cảm thấy chúng ta nếu không muốn gặp một lần hắn, hắn làm chuyện này khẳng định là cừu đức khảo được rồi. Tất nhiên hắn đều đã nói trong tay hắn có cái này bàn băng video, vậy chúng ta thì nhìn một chút thôi, dù sao đối với chúng ta mà nói vậy không có có ảnh hưởng không tốt gì. Tần Mặc cười lấy nhìn xem lên trước mặt mấy người, Chu Kỳ Lân tự nhiên là không có ý kiến gì, cho nên hắn thì gật đầu một cái, bên cạnh Ngô Thiên chân ngược lại là suy tính tương đối nhiều. Tần Mặc ngươi nói cái này sẽ không phải là Cựu Đức khảo gửi cho ta a? Hắn có thể hay không có âm mưu gì a? Tần Mặc lắc đầu. Cái này băng video đều đã như thế già rồi, thì chứng minh tuyệt đối với không thể nào là hắn gửi cho ngươi, bằng không mà nói Hắn không thể nào là một thời đại cảm giác mạnh như vậy đồ vật sẽ chỉ gửi cho ngươi, cái khác tỷ như nói đĩa si đi cái gì. Lô Thiên Chân suy nghĩ một chút, đã cảm thấy hình như vậy đúng là đạo lý này, hắn gật đầu một cái. Vậy được đi. Vậy chúng ta nói thế nào nếu không muốn gặp một lần hắn? Đương nhiên có thể. Tần Mặc cũng muốn nhìn một chút an Ninh trong tay bản kia băng video bên trong rốt cuộc là thứ gì. Vậy ta trực tiếp đem ngươi vị trí này phát cho hắn đi. Tần Mặc đáp một tiếng, dù sao Cừu Đức Khảo tay người phía dưới có phải không dám đối với chính mình cái này tựa hàng hạ thủ, bằng không có bọn hắn dễ chịu. Lô Thiên Chân lại lấy ra đến, điện thoại di động cho một bên khác A Ninh hồi qua gọi điện thoại, "Ta có thể gặp ngươi, chẳng qua ngươi chỉ năng lực tự mình một người tới." "Không sao hết." Bên kia A Ninh trực tiếp đáp ứng xuống, nói xong những lời này hắn thì đưa điện thoại cho giơ máy, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn bên cạnh Cứu Đức Hạo. "Lão bản ngươi xác định nhường ta tự mình một người quá khứ sao?" "Tiến tâm đi, không có vấn đề gì." Cứu Đức Hạo trong mắt mang theo một tia cười lạnh, bất kể như thế nào hắn đều nhất định muốn tiếp tục tra được. Đương nhiên muốn đi qua, với lại mặc dù Tần Mặc đã nắm giữ trường sinh bất lão bí mật, thế nhưng hắn rất rõ ràng là không muốn nói cho người khác. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp nhường hắn mở miệng, hay là theo đường phương hướng lại tìm kiếm? A Ninh đáp một tiếng. Vậy được đi. Chương 498, đã đến viện điều dưỡng. Chương 498, đã đến viện điều dưỡng. Bất quá. lão bản ngươi xác định trên thế giới này thật sự có trường sinh bất lao chuyện này sao? Kỳ thực trước đó hắn nhìn thấy cựu đức khảo kiểu này phong ma dáng vẹn ngược lại là bị giật mình. Có thể bất kể như thế nào, tất nhiên hắn nghĩ như vậy đạt được này phía sau bí mật, vậy mình cũng chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Bạn tử cùng Lô Thiên Chân tối hôm đó là tại nhà của Tần Mặc bên trong vừa qua, một mực chờ đến sáng sớm hôm sau. A Ninh đến nơi này, bọn hắn lúc này mới tiếp đãi một chút A Ninh. A Ninh nhìn một chút cái này cửa hàng đồ cổ, lúc này mới nhíu mày, lại nhìn Tần Mặc. Không ngờ rằng ngươi cái này cửa hàng đồ cổ làm con rất khá, chẳng qua hẳn là không kiếm tiền gì đi. Tần Mặc lại cũng không trả lời hắn, ngược lại là tựa vào phía sau trên ghế salon. Ngươi không phải nói muốn để cho chúng ta nhìn một chút ngươi bản kia bằng video sao? Hiện tại có phải hay không cái kia đem này băng video cho lấy ra. A Ninh hít sâu một hơi thì gật đầu một cái. Tiếp lấy hắn liền đem kia băng video cho bỏ lên màn mặt lại cùng Tần Mặc Đạm phán nói: "Kỳ thực ta nghĩ ngươi có thể hợp tác với chúng ta một chút, chỉ cần ngươi vui lòng đem kia trường sinh bất lao bí mật nói cho lão bản của ta, lão bản của ta nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, đến lúc đó ngươi cũng không cần tại cái này cửa hàng đồ cổ bên trong tiếp tục lén lút." Tần Mặc Đống chốc bật cười, trong mắt mang theo trào phúng hứng thú. "Ngươi cảm thấy ta sẽ hợp tác với các ngươi sao? Không nói trước ta có biết hay không có quan hệ với trưởng sinh bất lao bí mật, dù là ta biết rồi sẽ nói cho các ngươi biết loại người này sao?" An Ninh sắc mặt thay đổi một chút, vậy thật chặt lại. Ta cho ngươi biết, ngươi không nên quá khoa trường, nếu nếu ngươi thật sự đắc tội lao bản của ta, cái kia có ngươi quả ngon để ăn." Tần Mặc lại không thèm để ý an Ninh nhiều như vậy, chỉ là đem này băng video cho bỏ vào máy móc bên trong ở chỗ này nhìn. Qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc liền thấy nội dung phía trên, làm hạ Tần Mặc thì nhíu mày. Đây không phải ta sao? Lô Thiên Chân sững sờ ngay tại chỗ, cũng không thể hiểu đưa ánh mắt đặt ở trên người an Ninh. Cái này băng video là ngươi từ nơi nào lấy được? Đây là lão bản của ta cho ta." An Ninh trong mắt mang theo ý cười, lại nhìn chăm chú Tần Mặc, "Ngươi cũng thấy đấy." Lão bản của ta là mang theo tuyệt đối thành ý để cho ta tới chỗ này, cho nên ta vậy hy vọng các ngươi có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Sau đó thì sao? Này bàn băng video hình như không có cách nào nói rõ cái gì. Tần mặt lắc đầu, an Ninh nắm đấm nắm lại. Lẽ nào ngươi thì không nghĩ tìm tỏi nghiên cứu này phía sau màn bí mật sao? Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, thì nhất định có thể điều tra ra. Thế nhưng ta nghĩ cho dù ta không hợp tác với các ngươi, ta cũng giống vậy năng lực điều tra ra, đã như vậy, vậy ta làm gì còn muốn rựa vào cho các ngươi đâu. Nói xong Tần Mặc thì đứng lên. Mời đi. A Ninh hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, và chờ tới khi phía sau lão bản của ta nhằm vào ngươi làm cái gì, vậy ngươi cũng không nên khóc bay về cậu ta." Ban Tử có chút im lặng. "Ngươi cái kia sẽ không cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi đi, ta cho ngươi biết, chúng ta cùng ngươi còn không phải thế sao cùng người một đường." An Ninh thân thể hơi dừng lại một chút, nhưng mà hắn cũng không có đáp lại, ngược lại là không ngừng hướng mặt trước đi tới. Thực sự là im lặng. Bàn Tử hư lạnh một tiếng, hắn ngồi ở trên ghế salon bên cạnh lại nhìn Trần Mặc. "Ngươi là nghĩ như thế nào?" Trần Mặc nhướng mày, lại nhìn Ngô Thiên Trân. "Ta nghĩ đi nơi này thật tốt nhìn một chút." Lô Thiên Chân cảm thấy mặc kệ cái này, bằng video người ở phía trên có phải là hắn hay không, hắn đều nhất định muốn đi kiểm tra một chút tình huống cụ thể. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, hắn đã sớm biết Hạo Thiên thật là nghĩ như vậy, cho nên hắn thì gật đầu một cái. Kia đứa tôi, đã ngươi đều đã quyết định, chúng ta khẳng định cũng không thể chơi liên quan ngươi, rốt cuộc này người ở phía trên cùng dung mạo ngươi đúng là giống nhau như lúc. Nói xong Tần Mặc thì nhìn bên cạnh bàn tử, ngươi vậy trước về ngươi trong cửa hàng đồ cổ mặt đi thôi, đợi đến chúng ta tra được tình huống cụ thể lại nói cho ngươi. Bạn tử đáp một tiếng. Tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, kia liền đi về trước nhìn cửa hàng của mình đi. Vậy mọi người nếu có chuyện gì, nhất định phải ngay lập tức cho ta biết, rõ chưa?" Tần Mặc nhướng mày, hắn cũng không có đáp lại bản tử, ngược lại là quay người rời đi nơi này. Nhìn mập mạc bóng lưng, Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hắn lại nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân. "Ngươi chuẩn bị làm cái gì cùng chúng ta cùng đi còn là thế nào? Với các ngươi cùng nhau." Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc, bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn cùng Tần Mặc tại một hối, bởi vì hắn luôn cảm thấy lần này đi cái chỗ kia có thể biết gặp được nguy hiểm gì. Tần đầu cười, tất nhiên Trương Kỳ Lân đều đã nói như vậy, vậy mình cũng không cần phải nói lại nhiều như vậy. Làm Hạ Tần Mặc liền theo Trương Kỳ lần cùng với Ngô Thiên Chân rời đi nơi này, lái xe của mình tử, đi đến này cái địa chỉ phía trên vị trí. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới viện điều dưỡng của ngũ. Đến nơi này Ngô Thiên Chân thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hắn vậy hơi có chút khẩn trương nắm chặt bên cạnh chỗ ngồi. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy liền chụt trụp bờ vai của hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ trong này có đồ vật gì, chúng ta đều phải cẩn thận đối mặt, người nói đúng không? Ngô Thiên Chân tự nhiên đã hiểu Tần Mặc nói tới đạo lý này, nhưng là trong lòng của hắn hay là hơi có chút không thoải mái. Chúng ta đi thôi. Ngô Thiên Chân nói xong liền xuống xe tự Hắn cũng tại lúc này đi theo Tần Mặc mấy người này cùng nhau tiến vào cái này trong viện dưỡng lao Có thể là cái này viện điều dưỡng nhìn lên tới 10 phần cũ nát, ngay cả cái đại môn này phía trên cũng là một tầng gì sắt. Nhìn thấy một màn này, nô Thiên Chân thì nhíu mày. Nơi này chỉ sợ đã thời gian rất lâu không có đã có người đến đây rồi đi. Tần Mặc gật đầu một cái. Chẳng qua tất nhiên kia cái địa chỉ phía trên viết đúng là nơi này thì chứng minh nơi này quả thật có nhất định manh mối. Lô Thiên Chân đắp một tiếng thì đi theo Tần Mặc bên cạnh, bọn hắn hướng mặt trước thời điểm ra đi liền phát hiện trên đường này vậy có rất nhiều ủng hộ ta, thậm chí có dạng rậm rạp. Cẩn thận một chút. Tần Mặc nhìn Trương Kỳ Lân cùng với Ngô Thiên Chân, Trương Kỳ Lân cùng Ngô Thiên Chân cũng đáp một tiếng, cùng lúc đó Trương Kỳ Lân lấn nắm tay đặt ở hắn trên lưng này vũ khí bên trên. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thỉ tiến vào cái này trong viện dưỡng lao. Tại sao ta cảm giác trong này ẩm chậm? Ngô Thiên Chân lúc nói lời này nhíu thật chặt lông mày, cũng không thể hiểu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái. Nơi này là có chút không nhiều bình thường. Chẳng qua Tần Mặc không tiếp tục nói khác, ngược lại là lấy ra đèn tin từng bước từng bước hướng mặt trước đi tới, mặc dù nói không có đèn tin, Tần Mặc vậy là có thể thấy rõ. Chương 499, bị đánh lẻn chương 499 bị đánh lén. Nhưng là vì phòng ngừa Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân không cẩn thận bị cái quái gì thế cho tập kích đến chính mình vẫn là phải đem này đèn tin lấy ra. Nhìn thấy đất này thượng nhiều như vậy cho bụi, Ngô Thiên Chân cũng có chút không hiểu. Tất nhiên nơi đó chỉ chính là vị trí này, vì sao nơi này như là nhiều năm chưa có tới giống nhau. Người cũng đừng quên, cái đó băng video thật là lâu trước đó sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hay là rất bình thường. Nô Thiên Chân trầm mặc một hồi thì gật đầu một cái, Trần Mặc lời nói này hình như vậy xác thực không sai. Một lát sau, Trần Mặc bọn hắn liền đi tới một hành lang, nơi này đến cái này hành lang Này Ngô Thiên Chân thì mở to hai mắt nhìn, hắn có chút khiếp sợ nói với Tần Mặc: "Cái này không phải liền là cái đó băng video phía trên cùng ta giống nhau như lúc người, bỏ qua chỗ sao?" Tần Mặc gật đầu một cái: Người nói không sai, đúng là nơi này." Tần Mặc hít mắt, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo hai người bọn họ tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Một lát sau bọn hắn liền đi tới chỗ sâu nhất, Tần Mặc cũng tại lúc này nhìn thấy cuối một cái phòng, bọn hắn theo gian phòng này đi vào. Nhưng vào lúc này, giọng hệ thống đột nhiên gợi ý Tần Mặc: Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc ngay lập tức quay đầu nhìn chung quanh, nếu đoán không lầm lời nói, trong này hẳn là có đồ vật gì. Lô Thiên Chân nhìn thấy Tần Mặc hẩn trương như vậy, hắn trong nháy mắt vậy sợ hãi. Làm sao vậy? Là nơi này có cái gì sao? Tần Mặc đáp một tiếng, chỉ sợ quả thật có chút đồ không sạch sẽ, nhưng mà cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Các người mau nhìn bên ấy. Chương Kỳ lân đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc mấy người này trên thân, Tần Mặc cũng nhìn được chỗ nào thì có cái lối đi này, Tần Mặc mang nhìn hai người bọn họ hướng phía cái lối đi này hướng phía dưới đi tới. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới thấp nhất. Đến nơi này sau đó Tần Mặc liền phát hiện nơi này chính để đó một cái quan tài. Chẳng lẽ nói là này trong quan tài có đồ vật gì sao? Tần Mặc híp mắt, bên cạnh Ngô Thiên Chân cũng tại lúc này kéo Tần Mặc cánh tay, trên mặt của hắn mang theo vẻ khẩn trương. Người nói đồ không sạch sẽ có phải hay không ở chỗ này a?" Tần Mặc lắc đầu giảng lời nói thật, Tần Mặc cũng không rõ lắm, nhưng hắn hay là hướng phía cái này quan tài đi rồi. Quá khứ Ngô Thiên Chân nhìn thấy Tần Mặc to gan như vậy, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, nhưng mà hắn vậy không có cách, chỉ có thể đi theo Tần Mặc bên người. Tần Mặc đi tới ngoài ra một bên liền phát hiện cái này quan tài cũng sớm đã bị người cho mở ra. Nhìn tới hẳn không phải là cái này. Cho dù cái này trong quan tài thật sự có đồ vật gì, kia chỉ sợ cũng cũng sớm đã đi ra, không thể nào tiếp tục chờ đợi ở đây. Khá tốt. Nô Thiên Chân nhìn thấy một màn này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì hiện tại cảnh tượng thật sự là thái quá người. Tần Mặc đống chốc bật cười vô vũ ngô Thiên Chân bả vai, tiếp lấy Tần Mặc lại đột nhiên cảm giác được, chỗ tối có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm, đặt được khó xử, đưa ánh mắt đặt ở chỗ đó lúc, liền phát hiện đối phương đã biến mất không thấy. Nơi này làm sao còn có này một cái cửa? Lô Thiên Chân kinh hô một tiếng, nhìn Tần Mặc Tần mặt, này mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía bên này. Chiếc chìa khóa kia đâu? Tần Mặc hỏi đến Lô Thiên Chân, Nô Thiên Chân thì là theo trên người mình cái chìa khóa lấy ra, đưa cho Tần Mặc, Tần Mặc trực tiếp dùng chìa khóa đem cái này môn mở ra. Làm Hạ Tần Mặc thì cùng Lô Thiên Chân bọn hắn cùng đi vào. Bước vào đi đến trong phòng, Nô Thiên Chân lúc này mới loáng thoáng nghĩ tới, gian phòng này hình như chính là Hoắc Linh trải đầu gian phòng kia. Đây không phải? Nô Thiên Chân trận to mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái. Chính là chỗ này. Nô Thiên Chân sắc mặt trở nên hơi tái một chút, hắn ho khan một tiếng lại nói với Tần Mặc. Cho nên người này cho chúng ta gửi ra đây cái này băng video, hắn vì chính là nhường chúng ta đi vào trong gian phòng đó ạ. Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy hắn liền lại đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, hắn phát hiện cái bàn này nơi này đang có mấy cái này ngăn kéo, chẳng qua này ngăn kéo lại khóa lại. Tần Mặc nắm tay bỏ vào cái này khóa lại, dùng sức hướng phía dưới tú một chút, cái này khóa liền bị Tần Mặc mở ra, Tần Mặc trong mắt mang theo một người ý cười đem cái này ngăn kéo cho kéo ra sau đó, liền gặp được, bên trong trôi để đó một số ghi chép. Làm Hạ Tần Mặc thì nhìn một chút cái này sổ ghi chép. Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lần tại Tần Mặc bên cạnh, đưa ánh mắt đặt ở bản bút ký này phía trên. Càng hướng xuống mặt nhìn xem Lô Thiên Chân thì càng cảm thấy kinh khủng. Đợi đến phía sau hắn thậm chí đem tần mạc cánh tay cho kéo lên. Không thể nào, hắn phía trên này nói bọn hắn dọc theo con đường này luôn luôn tại bị giám thị lấy sao? Tần Mạc gật đầu một cái. Kỳ thực vậy xác thực có khả năng này, điểm này cũng không có gì khiếp sợ. Tần Mạc lúc nói lời này híp mắt, sau đó hắn thì thở dài một hơi đem cái này sổ ghi chép thu vào. Nếu như nói bộ dáng này, vậy bọn hắn luôn luôn đang tìm kiếm Trường Sinh chi mạch. Có thể là cái này tháp mộc đã lại cách rời cái này Trường Sinh chi mạch xa như vậy. Tần Mạc nhíu mày. Bên cạnh Ngô Thiên gật đầu một cái, hắn lại đem tần mạc trong tay cái đó sổ ghi chép cho nhận lấy lại nhìn phía trên cái này trường sinh chi mạch, chẳng qua cái này trường sinh chi mạch nhìn lên tới hình như cũng có chút như là lòng người ta Lô Thiên Chân lúc nói lời này, chỉ vào phía trên mấy cái này vị trí, Tần Mặc gật đầu một cái, mấy cái này vị trí chính là lúc trước bọn hắn đã từng đi từng tới. Tỷ như nói thất Tinh Lâu vương cùng, Hải Đệ Mộ cùng với Vân Định Thiên Cung. Thế nhưng cũng chỉ có cái này Tháp Mộc đống khoảng cách xa xôi. Tần Mặc híp mắt, chẳng lẽ nói Cựu Đức Khảo muốn cùng chúng ta hợp tác, lẽ nào cũng là muốn đi cái này Tháp Mộc sao? Có lẽ có khả năng này, rốt cuộc hắn một theo đuổi, không phải liền là trường sinh bất lão sao? Tần Mặc chuẩn bị tiếp tục nhìn xuống quá khứ, thế nhưng lại đột nhiên nghe được cách đó không xa âm thanh, làm hạ Tần Mặc thì hết mắt, vội vàng kéo một chút bên cạnh Ngô Thiên Trần. Chỉ thấy một quần áo màu trắng nữ nhân trực tiếp nhào tới trên mặt đất. Hắn lại đột nhiên từ quay đầu nhìn chăm chú trước mặt mấy người Tần Mặc lúc này mới ý thức được hệ thống nhắc nhở chính mình không chính là cái này nữ nhân sao. Đây là Hoắc Linh sao? Hắn sao trở thành cấm bà? Nô Thiên Trần có chút khiếp sợ quay đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc hết mắt, còn không có đợi Tần Mặc hồi phục đâu, Hoắc Linh thì chốc hướng phía Tần Mặc đánh tới. Tần Mặc trong lòng bàn tay cũng sớm đã xuất hiện một cố năng lượng, tại Hoắc Linh đi vào Tần Mặc trước mặt lúc, Tần Mặc trực tiếp dùng cỗ năng lượng này đánh tới trên người của đối phương, đối phương bị Tần Mặc đánh ngã trên mặt đất. Thế nhưng này Hoắc Linh giống như không sợ đau sót đầu dạng. Chương 500, nghi chịu đau khổ, chương 500, nghi chịu đau khổ. Hắn lại đứng người lên nghe răng nén miệng đi tới Tần Mặc bên người. Chỉ thấy hắn vươn hắn móng vuốt, muốn hướng phía Tần Mặc bắt tới, Tần Mặc thì là lấy ra chính mình thần hoàng kiếm trước mặt. Hắn chuyển một chút, hắn móng thì chảy ra một ít máu tươi. Có thể cho dù như thế, Hoắc Linh vậy một chút cũng không có cảm thấy sợ sệt, hắn dùng lực hướng phía phía dưới để ép hắn móng vuốt, dường như rất muốn đâm đến tận mặt. Tần Mặc hướng phía phía sau lui lại mấy bước, Hoắc Linh móng vuốt liền trực tiếp bắt được trên mặt đất, hắn có chút phẫn nộ ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc tốc độ phản ứng còn thật mau. Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, hừ lạnh một tiếng, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, trước mặt hắn ngay lập tức xuất hiện một đạo phong nhận. Cuồn phong nhận. Tần Mặc đem cái này nhận cho ném ra ngoài, cái này nhận chóng đi tới Hoác Linh trước mặt, Hoắc Linh vội vàng hướng bên cạnh một bước, tránh thoát lần này tập kích. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía Tần mặt nhào tới lúc, Trương Kỳ lần đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn, một cước đạp đến phía sau lưng của hắn bên trên, hắn cũng tại lúc này nằm trên đất. Có thể là hắn hay là đột nhiên từ trụ mặt đất đứng lên, có chút phẫn nộ nhìn chăm chú trước mặt hai người. Không ngờ rằng này hai cá nhân thực lực vẫn rất cứng ép, có thể cho dù như thế hắn vậy nhất định phải muốn ở chỗ này đối phó hai người kia. Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì hít mắt, chẳng qua Tần mặt cũng lười cùng hắn nói nhảm. Cổn Phong Huyền Vũ, lại làm một cái cự đại lốc xoáy xuất hiện ở Tần Mặc trong lòng bàn tay, Tần Mặc đem cái này lốc xoáy cho ném ra ngoài. Cái này lốc xoáy nhanh chóng đi tới Hoắc Linh trước mặt. Hoắc Linh thì là dùng hắn móng đuốt không ngừng bắt lên trước mặt cái này lốc xoáy, thế nhưng gió xoáy này dường như là cái này đến cái khác tiểu đao phiến một dạng, đem tay hắn cho với cắt. Hoắc Linh túi đầu nhìn chính mình móng đuốt, hắn lại hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc nhìn thấy Hoắc Linh tốc độ, nhanh như vậy thì hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc lại uy động thần hoàn kiếm. Tần Mặc thoáng một cái cũng không có đánh trúng Hoắc Linh cánh tay, ngược lại là chật tới hắn phía trên móng đuốt, đem ngón tay của hắn chọ chặt đứt. Nếu là không có này móng tay, Hoắc Linh muốn đối phó chính mình cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Hoắc Linh mở to hai mắt nhìn Có chút khó có thể tin nhìn Tần Mặc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc đã vậy còn quá chuẩn. Tần Mặc nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ lần cùng Lô Thiên Trân. Chúng ta rời đi trước nơi này. Hai người bọn họ gật đầu một cái, dù sao Tần Mặc ba người bọn hắn đều đã lấy được cái này bút ký, cho dù tiếp tục ở chỗ này nhìn vậy không có ý nghĩa gì, đã như vậy hay là vội vàng rời đi trước chỗ này đi. Đợi đến trở về sau đó, bọn hắn cũng có thể cẩn thận nhìn một chút bút ký này bên trong viết thứ gì đó. Thế nhưng Hoắc Linh lại trực tiếp chắn trước mặt của bọn hắn, để bọn hắn không có cách nào đoạt tẩu. Tần Mặc nhíu mày, không ngờ rằng này Hoắc Linh hay là thật thông minh. Hoắc Linh lại hướng phía Trần Mặc lao đến, đồng thời hắn vậy huy động hắn móng vuốt lớn. Chỉ tiếc hắn phía trên móng vuốt hiện tại đã không có móng tay, Trần Mặc vậy một chút cũng không sợ sợ, Tần Mặc một đá nghiêng thì đá phải trên đầu của hắn, hắn ngay lập tức ghé vào bên cạnh trên mặt bàn. Đi. Hai người bọn họ đáp một tiếng, thì hướng phía một bên khác đi tới, nhưng Hoắc Linh vẫn là đi theo sau lưng của bọn hắn, tần Mặc sắc mặt có chút không tốt. Vốn còn nghĩ giữ lại tính mạng của người đâu, thế nhưng người đều đã làm như vậy, vậy cũng cũng đừng trách ta. Trần Mặc nói sau khi xong, Trần Mặc trong tay thì xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, Liên Hoa Thiên ấn. Cái này thủ ấn bị Trần Mặc Ra ngoài thủ ấn nhanh chóng đánh tới trên người Hoắc Linh, Hoắc Linh bị đánh bay, ra ngoài đánh tới trên vách tường, theo tường vách tụt xuống, ho ra một ngụm màu lớn ấn dịch, Tần Mặc cẩn thần hoàng kiếm đi tới bên cạnh hắn. Mà một bên khác, Nô Thiên Chân thì là vội vàng lên tiếng nói, đừng đối với hắn như vậy, bất kể như thế nào, hắn cũng coi là cô cô của ta. Mặc dù nói cũng không phải thân cô cô, thế nhưng tại trên danh nghĩa nên là như vậy." Tần Mặc thở dài một hơi, nhưng mà Tần Mặc vậy không có cách, Nô Thiên Chân đều đã nói như vậy, hắn cũng không thể lại đem người này giết chết a. Mặc đem của mình kiếm cho thu hồi lại. Có thể là đối phương lại tại lúc này đột nhiên tự hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, "Ngươi thật đúng là nghĩ chịu đau khổ." Nói xong Tần Mặc trước mặt rất nhanh liền xuất hiện một cái cự đại viên cầu, Hoắc Linh nhào tới Tần Mặc cái này viên cầu phía trên, Tần Mặc cái này viên cầu liền trực tiếp nổ tung. Hoắc Linh hai cái trên cánh tay xuất hiện thương thế nghiêm trọng, hắn cũng bị Tần Mặc đánh bay đi ra ngoài nằm trên đất. Có thể cho dù như thế, Tần Mặc cũng không có đối với hắn có bất kỳ thương hại tình, là hắn không phải muốn đi qua đánh lén mình mới hội biến thành như vậy. Lô Thiên Trân trong lòng hơi có chút không dễ chịu, cuộc tại trong trí nhớ của hắn, Hoắc Linh cô cô hay là thật để mắt. Mặc dù nói kia đã là thật lâu chuyện lúc trước, thế nhưng hắn còn nhớ vô cùng hiểu rõ. "Đi thôi." Tần Mặc nói xong liền mang theo mấy người bọn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cũng không lâu lắm bọn hắn thì trong sân gặp được một cái bóng màu đen, Tần Mặc híp mắt, hướng phía đối phương tập đến tới. Đối phương vội vàng tránh thoát Tần Mặc công kích, hắn cười lấy nói với Tần Mặc: "Là ta, Hắc Hạt Tử." Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ rằng lại là lúc trước hắn Tần Mặc tại bên trong mộ huyệt còn đã từng gặp được đối phương đấy. "Ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Tần Mặc cau mày, nhìn chăm chú Hắc Hạt Tử, Hắc Hạt Tử nhướng mày. "Đương nhiên là lại tới đây tiếp ứng các ngươi." Nói đến đây câu nói hắn liền mang theo Tần Mặc bọn hắn đi tới cửa nơi này, cửa nơi này chính để đó một chiếc xe, Tần Mặc nghĩ tới phía sau Hoắc Linh thì hướng phía xe đi tới. Tất nhiên Lô Thiên Chân đều đã nói, không hy vọng Tần Mặc làm bị thương Hoắc Linh, kia Tần Mặc cũng chỉ có thể tạm thời trước đi theo đám bọn hắn rời khỏi địa phương này. Lô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lần tự nhiên là cùng tại sau lưng Tần Mặc, thế nhưng đến này trên xe, Tần Mặc lúc này mới phát hiện đối phương lại là A Ninh. Lam Hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là bọn hắn người, ta vẫn thật không nghĩ tới a. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Hắc Hạt Tử, Hắc Tử thì là vươn tay sờ lên cái mũi. Này cũng không thể trách ta à, rốt cuộc người ta cho tiền tương đối nhiều, ta cũng chỉ có thể giúp bọn hắn làm việc. A Ninh nhìn một chút tần mặc. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tất nhiên ta cũng đã tới nơi này tiếp các người, các ngươi thì tạm thời trước đi theo ta đi qua đi, rốt cuộc trong này không có vật gì tốt. Nói xong hắn thì lái xe hơi, mang tần mặc mấy người bọn hắn hướng mặt trước đi tới.